Quy hai chương 1070, đệ nhị trọng ly hòa thiên cung. Chương 1070, đệ nhị trọng, ly hòa thiên cung. Muẫn Sích cực thiên viêm, chui luyện dung lô phôi thai quá trình, khá giải mà vừa thống khổ. Về sau, Hứa Dương đối với loại này cháy một loại đau đớn, đã dần dần tập mãi thành thói quen, mà lúc này, dung lô phôi thai cũng sẽ ra biến hóa rất lớn. Vốn là toàn thân phát sáng màu vàng, phản phật hoàng kim lục thành. Hiện tại dung lô phôi thai ở màu vàng màu lớp thượng, đã có nhiều tia mờ hồ xích hồng sắc. Toàn thân thượng cũng so sánh với vốn là tỉ mị rất nhiều. Rất tốt, phía dưới sẽ phải đem Dung Lô Phôi Thai, đầu nhập Sích Cực Thiên Viêm chân hỏa trồng, tiếp nhận Nùng Khô. Hứa Dương tâm một vật qua, theo túng Dung Lô Phôi Thai, chậm rãi trầm xuống, rất nhanh cả địa không có vào kia đoàn một trượng lớn nhỏ Sích Hồng sắc hỏa diễm quang cầu trong. Hứa Dương cả người, trong khoảnh khắc mồ hôi đầm đìa, Sích Cực Thiên Viêm chân hỏa, so với Hư Hỏa, cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần. Dung Lô Phôi Thai, phát ra xèo xèo cặc cặc dĩn dĩ, bị này cường thịnh cực tận chi hỏa, Nùng Khô ra khỏi nhiều tia tiếng vỡ ra. Nếu như không có trải qua Hư Hỏa luyện hóa, này Dung Lô Phôi Thai ở đầu nhập chân hỏa một sát na, khẳng định sẽ vỡ vụn thành vô số đồng, sau đó hoàn toàn bị luyện hóa thành hư vô. Thật là mạnh mạnh mẽ hỏa lực. Hứa Dương trong lòng, phảng phất cũng nét vào một đoàn rừng rực hỏa diễm, thiêu đốt trừ tâm thần của hắn. Thủy Chiêu một loại đau đớn, một đánh tới, cố gắng đem Hứa Dương tâm thần bảo phủ. Nếu như Hứa Dương không chịu nổi cháy, lúc đó hôn mê, Dung Lâu phôi thai không người nào chủ trì, khẳng định cũng có bạo liệt. Cho nên nói, này chu luyện phôi thai quá trình, vừa là đối với thực lực khảo nghiệm, cũng là đối với tâm thần lực lượng khảo nghiệm, càng là đối với nghị lực, sự chịu đựng khảo nghiệm. May mà chính là, Xích Cực Thiên viêm mới vừa bộ phát kết thúc, hiện tại đang đứng ở Hôn Mê Kỳ. Tuần nữa này bắt cực dung lô phôi thai, đầu tiên bị thổ cực cực tấn năng lượng, mẫu thổ chân tâm chui lượi quá, mà thổ cực đối với hỏa cực, vừa cụ có trình độ nhất định tác dụng khắc chế. Nếu không nghe lời, Hứa Dương sợ rằng rất khó quá cửa hải này. Trải qua cả thể 3 ngày vết cháy, Sích cực thiên viêm hỏa lực cũng dần dần giảm thấp. Đây là Hứa Dương lỗi giác, thật ra thì chân chính đề cao là bắt cực dung lô phôi thai cường độ. Chui luyện một bước cuối cùng, đêm này một đoàn sích cực thiên viêm hoàn toàn hút nhấp, nuốt vào dung lô phôi thai trong. Hứa Dương hít sâu một hơi. Liên tục 3 ngày cháy, hắn huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, đều có chút khó có thể vi kế. Ầm. Ở Hứa Dương dưới sự khống chế, Dung Lô Phôi Thai bắn ra bắn ra, miệng bộ cũng bung xuống, một cỗ mạnh hít mạnh lực hiện lên đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, một ít trượng lớn nhỏ xích cực thiên viêm, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hút nhếp đến Dung Lô miệng bộ. Nay một đoàn đang đứng ở hồn mê kỵ xích cực thiên viêm, phảng phất đánh nức, biếp biếp biếp nhẹ nhẹ tia lửa chúng quanh bay vụt, cơ hồ đem bắt cực Dung Lô miệng bộ chống nổ. Ô hay. Hứa Dương quát khẽ một tiếng, hai tay kết xuất từng đạo thủ ấn, bắt cực Dung Lô Phôi Thai trên, từng đạo xích hồng sắc phù văn sáng lên, chính là Hứa Dương sở học bộ phận hỏa cực phù văn. Kia đoàn xích cực thiên viêm, bị tiêu hao rất lớn hỏa lực rốt cục thoát phục, bị hút vào nấu chảy trong lò. Hứa Dương giống như là nuốt vào một đại đoàn hỏa diễm. Ngũ tạng lần nữa truyền đến đốt cháy một loại lôi giác. Hắn cắn chặt đôi môi, dùng sức chi mãnh liệt, thế cho nên đôi môi cũng thấm ra khỏi nhiều tia máu tươi. Mồ hôi như dòng suối nhỏ một loại, ở Hứa Dương quanh thân chảy xuôi, nhưng nhưng ngay sau đó vừa bốc hơi lên đi ra ngoài, Hứa Dương cả người phảng phất bao phủ ở một tầng mộng trong sương ngủ. Đó là bốc hơi mồ hôi diễn biến sương ngủ. Dưới loại tình huống này địa ngục một loại đau khổ, Hứa Dương gõ động mi tâm, vẻ màu lam tâm thần lực lượng, hướng tia kim hồng sắc tương gian dung lồ phôi thai dọc theo người đi từng cái từng cái hỏa hồng sắc phù văn, ở dung lô bức thượng sáng lên. Hứa Dương lấy cường đại nghị lực, ở nơi này khó khăn thời khắc, khắc phù văn, mạnh mẽ bắt đầu thần khí hợp nhất quá trình. Lần trước là đem sở hữu thổ cực phù văn cũng khắc hoàn thành, làm được thổ cực phương diện thần khí hợp nhất. Lần này Hứa Dương muốn đem sở hữu hỏa cực phù văn cũng khắc vẽ một lần, làm được hỏa cực phương diện thần khí hợp nhất. Hỏa nguyên chiến thể, hỏa diễm đại thủ ấn, chân vũ liệt phong kiếm thuật, từng đạo huyền thuật, cũng hóa thành nguyên thủy phù văn, ở bắt cực dung lô phôi thai bức thượng nhất thiệp nhất diện. Hứa Dương ở khắc vẽ những thứ này phù văn thời điểm, Chẳng khắc nào đem những thứ này huyền thuật tinh túy, lần nữa hiểu một lần, đối với hắn thực chiến rất có ích lợi. Có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực trợ giúp, Thứa Dương lần này thần khí hợp nhất, trở nên vô cùng thuận lợi, từng đạo hỏa cực phù văn cũng bị điêu khắc ở dung lô bất thượng. Mà kia sao động bất an xích cực thiên viêm, cũng ở đây một quá trình trùng, dần dần yên lặng xuống tới. Hồi lâu sau, Thứa Dương rốt cục đem cuối cùng một đạo hỏa cực phù văn khắc vẽ thành công. Trong đáy mắt, bát cực dung lô phôi thai tỏa sáng bạc quang, ngoại hình cũng có biến hóa rất lớn. Vốn là phát sáng màu vàng dung lô, Hiện tại đã biến thành kim hồng sắc tương gian màu sắc, phản phất là thâm trầm đại trên mặt đất, bắt đầu khởi động chư không thôi đỏ ngầu mà diễm. Hứa Dương hơi thở đột nhiên tăng động, từ nhất trọng thiên cung, tăng lên tới nhị trọng thiên cung cảnh giới. Ở đỉnh đầu của hắn, một lần nữa khôi phục hoàn toàn mậu thổ thiên cung trên, vừa một đạo đỏ ngầu màu, màu lấp tiểu thế giới hư ảnh lộ vẻ hiện ra. Tút, nhất cột tắc khí, lấy chí tôn thần đỉnh suy tính lực, tính ra đệ nhị trọng thiên cung phủ văn cấu trúc, biến ảo pháp tắc, hoàn toàn luyện thành đệ nhị trọng thiên cung. Ngay từ lúc đế tông bí cảnh, hồ tâm đạo thời điểm, Hứa Dương tiểu lấy chí tôn thần đỉnh diễn toàn qua cửu trọng thiên cung pháp môn. Đối với Cựu Trọng Thiên Cung tổng thể cấu tạo, hắn đã hiểu rõ cho tâm, hiện tại sở muốn làm chỉ là một chút ít chi tiết phương diện thôi diễn. Đệ nhị Trọng Thiên Cung, tiểu tiêu là Ly Hỏa Thiên Cung. Hứa Dương định ra rồi tên, trong con ngươi phụ văn biến ảo. Trải qua hơn ngày thôi diễn, Hứa Dương cuối cùng từ hàng trăm hàng ngàn loại cấu trúc phương thức chung, chọn lựa ra hoàn mỹ nhất một loại xây dựng phương thức. Hắn nhưng ngay sau đó há mồm khẽ hấp, nuốt hút nguyên lực, phong phú tiến vào đệ nhị Trọng Lý Hỏa Thiên Cung hư ảnh trong. Hứa Dương muốn nhờ nơi đây nồng nặc hỏa cực huyền có thể, nhất cử củng cố Thiên Cung đệ nhị Trọng tu vi. Nơi này dù sao cũng là xích cực tiên viêm gia đời đất, liên thông tâm trái đất trong nhà tường, hỏa cực huyền có thể dư thừa vô cùng. Chỉ là một ngày thời gian, Hứa Dương tựu hoàn toàn luyện thành Ly Hỏa Thiên Cung. Hiện tại, Hứa Dương trên đỉnh đầu, đệ nhất trọng là thổ hoàng sắc mậu thổ thiên cung, đệ nhị trọng, còn lại là hỏa âm sắc Ly Hỏa Thiên Cung. Ly Hỏa Thiên Cung phía trên, là đồng nặc dáng đỏ, phía dưới còn lại là bắt đầu khởi động không tắt xích diễm, ở dáng đỏ trung, một tòa hỏa diễm cung quyết chậm rãi hiện ra. Tòa này hỏa diễm cung quyết, chính là bắt cực dung lô phôi thai hỏa cực chiếu hình. Hứa Dương đứng dậy, Hắn quanh thân xương cốt ba đùng ba tắc vọn, cả người hơi thở trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thăng lên tới Thiên cung nhị trọng, thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều. Là lúc đi Khô Vinh giới càng sâu khu vực, tìm kiếm một chút. Hoàng Nhất Lang, Mộ Phong, chúng ta đi chứ nhịn." Hứa Dương cười khẩy. "Tháng 3 chi kỳ, chỉ qua nửa tháng trừng, hắn còn có đầy đủ thời gian." Uy hai chương 1071, Tử Tình Mãng Bích Lân yêu quả. Chương 1071, Tử Tình Mãng, Bích Lân điều quả. Khô Vinh giới trên bầu trời, một đạo ánh sáng sẽ qua, nhưng ngay sau đó ở giữa không trung dừng lại. Tốt một bội Bích Lân yêu quả có được chính là vừa vận thành thủ. Loại này trái cây, nhưng là khó gặp thánh dược. Dương ở giữa không trung thân ảnh, chính là Hứa Dương hóa thân nam bá tiên. Một chỗ vách đá dựng đứng, phía trên một nhánh sông chảy qua, hóa thành một đạo thác nước chảy ra rủ xuống, không biết bao nhiêu năm tháng đánh sâu vào, ở vách đá dựng đứng dưới hội tụ thành một vũng đầm sâu. Bất luận thác nước như thế nào chút xuống, nước hồ cũng không thấy tăng lên, hiển nhiên phía dưới sâu đầm nơi, có sông ngầm con suối một loại liên thông địa mạch. Mà đang ở đầm sâu chi chác, có một gốc cây phát ra bích thực vật tỏa sáng, đỉnh đoan có một viên màu xanh trái cây, phát ra trận trận mùi thơm ngát, hiển nhiên sắp thành thủ. Hứa Dương hóa thân nam bá thiên, lăng không mà rơi. Xong, đang ở Hứa Dương sắp rơi xuống đất thời điểm, một đạo bức ảnh từ sâu trong đám sương lên, bén nhọn như tiên, hung hăng đối với Hứa Dương phát động rút ra đánh. Hứa Dương linh giác cảnh báo, hắn xuề bàn tay ra, màu vàng nhạt huyền lực nhập vào cơ thể mà phát, đặt tại này một đạo bức ảnh trường tiến lên, liều mạng một cái. Nhất thời một cỗ đại lực vào tới, Hứa Dương thân hình, về phía sau chậm rãi tung bay mở ra. Hứa Dương này mới nhìn rõ này đạo bức ảnh, nguyên lai là một cái ba trượng dài, cỡ khoảng cái chén ăn cơm bích thanh trường xả, trong mắt bảy bệnh ra nhàn nhạt màu tím, khóe mắt còn có hai nơi nô ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Bích Lân tử tình mãng. Hứa Dương lập tức nhận ra này một con yêu thú lai lịch, thử nghĩ xem cũng bình thường, loại thiên tài địa bảo này, làm sao có thể không sở hữu bảo vệ yêu thú. Loa người, cung này, này là lãnh địa của ta. Mới vừa một lần tiếp xúc, Bích Lân tử tình mãng cảm thấy Hứa Dương không dễ trọng, nó cũng không muốn tạo cừu địch, liền mở miệng nói. Nếu như là thực lực người bình thường, Bích Lân tử tình mãng đã sớm một lời cắn đã qua. Phải biết rằng, hiện tại ba trưởng lớn lên hình thể, cũng không phải là Bích Lân tử tình mãng chân thân, mà là nó lấy bổn mạng thần thông biến hóa kết quả. Một loại yêu thú, đều có loại biến hóa này khả năng chủ yếu là khủng lỗ chân thân đối với thức ăn, năng lượng tiêu hao vô cùng khủng lỗ nguyên nhân. Nếu là Bích Lân Tử Tình Mãng hiện lộ chân thân, ít nhất cũng có 300 trưởng, vật lộn thực lực cũng có tăng cường rất nhiều. Ta đi có thể, này gốc cây Bích Lân yêu quải cho ta." Hứa Dương nói, "Ngươi đang nằm mơ." Bích Lân Tử Tình Mãng tím trong mắt, có vẻ tức giận, "Ta bảo vệ này một bộ thánh dược, đã có mấy chục năm, vì nó đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú. Ngươi cũng muốn làm đấy đầm hài cốt trong một cái sao?" Bích Lân Tử Tình Mãng nhẹ nhẹ thổ tín, uy hiếp Hứa Dương. "Này Bích Lân yêu quải, cũng không phải là ngươi. Ngươi cũng đã nói Đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú, mới đoạt được này một bộ yêu quả. Ta nếu như so với ngươi còn mạnh hơn, tự nhiên cũng có tư cách đạt được thánh dược." Thửa Dương nhàn nhạt nói, "Xin khuyên ngươi một câu, lưu cánh mạng ở, này mới là trọng yếu nhất. Vì thánh dược ném mạng, nửa đồ tốt cũng không cách nào hưởng thụ." Tt. Bích Lân tự tình mãnh giận dữ, Bích Lục đôi dài huyền nhược trưởng tiên, đột nhiên rút ra đánh tới đây. Thửa Dương trong đôi mắt hiện lên này một đạo tiên ảnh quy tích, trực tiếp bắt trong tay. Hắn cả người khỏe mạnh ra thịn phát lực, màu vàng nhạt huyền lực quang mang trước quá. Dùng sức một hiên, sẽ đem đầu yêu mãng nhắc tới, dùng sức té hướng một bên núi đá ầm, một tiếng vang thật lớn, kia tấm núi đá bị nện ra khỏi có vài khoảng lỗ vết rách. Thủ cực uy dã, lực lượng trừng hùng, thử không cần phải nói. Yêu Mãng hét giận dữ, thân thể trực tiếp căng lớn, hóa thành 300 trượng dài sà thân thể, một viên đầu rắn chừng cung điện lớn nhỏ, hai mắt huy hoàng như đèn, sâm bạch răng nhọn giống như là hai hàng bén nhọn truy thủ. Dung sức hướng Hứa Dương Phệ giảm mà đến, một kích kia lực lượng tuyệt đối có mấy chục vạn quân. Tới tốt, Hứa Dương cả người kim quang chớp động, đỉnh đầu một tòa thổ hoàng sắc mộng thổ thiên cung đột nhiên nổ lên. Ngay yêu Mãng đụng vào phía trên, chẳng qua là để cho mộng thổ thiên cung khẽ rung động cũng không có tạo thành chút nào thương tổn. Hứa Dương hóa thân nam bá thiên, hai con cơ cầu kết bản tay to đột nhiên lấy ra, ôm lấy yêu mãng cẳng dưới, phát lực văng, đem 300 trượng dài khủng lồ xác thân thể, dùng sức hướng chắc bên té rớt. Vành, thình thịch thình thịch. Hứa Dương một kích đất thủ, lại càng không tha cho người, liên tục không ngừng vùng đập thanh âm, vang dội này tấm khen uối. Ở liên tục bốn lần vùng đập sau, Hứa Dương phát lực một ném, cự mãng yêu thân thể, hướng nơi xa đán núi đụng nhau đi qua. Ầm. Một tiếng buồn bực, trên sơn nham để lại thật sâu tiếng vừa ra, một cái cự đại yêu mãng thân thể, khắc ở trên mặt đá. Giống Loài người, ngươi chọc giận ta. Yêu mãng bị lần này hổ đánh, cũng không có bị thương nặng, nó từ trên tảng đá bơi đi ra ngoài, mở ra miệng khổng lồ, một đạo xanh thảm thủy tiễn, thẳng phun hướng Hứa Dương. Nay thủy tiễn tốc độ cực nhanh, hơn nữa đầu mũi tên cực kỳ bé nhỏ, chính là đem trăm ngàn quân trọng của nước áp súc mà thành thủy tiễn, xuyên thấu lực tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hứa Dương trong con ngươi phụ văn biến ảo, rất nhanh nhìn thấu lại một đạo thần thông diệu dụng. Nếu như hắn nghỉ vào Mộ Thổ Thiên Cung cường hãn phòng ngự ngăn cản, nhất định muốn thiệt tội lớn. Hứa Dương đỉnh đầu, đệ nhị trọng thiên cung mở ra, hỏa hồng sắc lý hỏa thiên cung lộ vẻ hiện ra. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương phất tay trong lúc, Ly Hỏa Thiên cũng bắn nhanh ra tường đạo hỏa cầu, đem Tiên Thiên Quân thủy tiễn, bốc hơi thành đầy trời hơi nước. Bích Lân Tử Tình Mãng, một thân lân giáp cũng là chắc chắn vô cùng, tầm thường công kích đối với ngươi không sở hữu quá lớn tác dụng, nhưng là vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi là thủy cực yêu thú, tất nhiên sợ hãi hỏa diễm. Hứa Dương bàn tay chậm rãi vươn ra, một chùm ngọn lửa ở lòng bàn tay di động, hắn nhàn nhạt nói, ta ngọn lửa này, nhưng là ẩn chứa sức cực tiên viêm mạnh mẽ hoạt động, không biết loại công kích này, ngươi lân giáp có thể hay không chịu đựng được. Bích Lân Tử Tình Mãng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Bất quá Nó nhìn bên cạnh cái kia gốc cây Bích Lân yêu quả một cái, phảng phất quyết định, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngang hít lên. Nơi xa Liên Miên Phật phòng màu đen trấn núi, bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng hô, tựa hồ cùng yêu mãng ngang thiếu tương đối ứng với. Nay một trận tiếng hô thật quái dị, phảng phất Châu Bảo giống, vừa thật giống như con dê đe. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm ồ ồ, xa xa truyền đến, "Lão giả, có việc nói mau, ta bẻ bội nhiều việc." Bích Lân tự tình mãng ngang thiếu, quáp, con góc, chỗ này của ta gặp được một người, cực kỳ khó giải quyết. Ngươi tôi giúp ta đem đánh chết, Bích Lân yêu quả, có ngươi một nửa." Cô cô giống tiếng vang lên. Nhưng ngay sau đó kia thanh âm ồm ồm nói, "Tốt, đối lại đem bên này mấy kẻ xông vào giải quyết, lập tức đi qua tìm ngươi. Lần này, ngươi cần phải hiểu rõ." Bích Lân Tử tình mãn quắc lên, buồn vương nghĩ thông suốt. "Ngươi mau một chút, thì ra phụ cận còn có một con yêu thú." Thửa Dương cười nói, nghe khẩu khí, cùng quan hệ của ngươi cũng không có gì đặc biệt. "Vì đối phó ta, ngươi lại có đi cầu viện." Bích Lân Tử tình mãn quắc, "Loại người, vốn là ta nhưng lấy thả ngươi, nhưng hiện tại, ngươi muốn đi cũng đi không được nữa. Nói vậy huyết nục của ngươi, có 10 phần ngon." TT. Quy 2 chương 1072 tìm trợ thủ cựu nhãn kim tiệm. Chương 1072, tìm trợ thủ, cựu nhãn kim tiệm. Đối với Bích Lân Tử tình mãng mà nói, phân đi ra một nửa Bích Lân yếu quả, cũng là vạn bất đắc dĩ, chúng quy so với bị Hứa Dương toàn bộ lấy đi tốt hơn. Nếu giao ra bực này giá cao, như vậy sẽ phải bồi bổ lại sẽ phải rơi vào Hứa Dương trên người đi tìm. Yếu tố nuốt ăn thịt người loại, nhất là tu huyền thành công nhân loại, đối với mình thân thực lực tăng lên, không nhỏ chỗ tốt. Được rồi, hi vọng ngươi có thể kiên trì đến, ngươi trợ thủ đến thời điểm. Hứa Dương trở tay rút ra huyết tâm kiếm, sắc hồng sắc hỏa cực hệ lực, mãnh liệt phun trào tạo thành một đạo dài đến 10 trượng hỏa diễm mũi kiếm, dùng sức chém dữ. Bích Lân Tử Tình mãng giống tiểu liên tục, phun ra thủy tiễn đánh mũi kiếm. Nhưng là nó tính luyện trôi qua thủy lực lượng, vốn có xích cực thiên viêm đặc tính hỏa diễm trước mặt, cũng là một chút cũng không đủ nhịn, dễ dàng đã bị bốc hơi thành hơi nước. Một tiếng gào khét, hỏa diễm mũi kiếm chém dữ, đem Bích Lân Tử Tình mãng thân hình khủng lồ, cắt ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Quỷ dị chính là, miệng vết thương nơi không có có một tí máu tươi chảy ra, bày biện ra nám đen màu sắc, mà một tia hỏa độc, nhưng như phụ giỏi trong xương một loại, hướng vết thương chỗ càng sâu chui vào. Yêu mãng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đau vô cùng nội điện. Nó cháng kiện thon dài cái đuôi lớn dùng sức đánh mặt đất, để lại một cái thật sâu ao hãm, khủng lỗ sa thân thể, hướng hứa Dương mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Cùng lúc đó, từng đạo thủy tiễn, từ khác nhau góc độ mà tới, từ đó một hóa hai, hai hóa bốn, biến thành vô số đạo bén nhọn thủy cực cương châm, hướng hứa Dương bắn xong. Hứa Dương ly hỏa thiên cung pháp phối ra, thành tấm biệt lửa, đem sở hữu thủy cực cương châm, toàn bộ bao vây ở trong đó. Liệt diễm bức hơi, rất nhanh đem thủy cực cương châm, toàn bộ luyện hóa. Chân vũ thất tiệt kiếm thuật, chân viên tiên phong. Huyết ẩm kiếm chuyển ra khỏi từng đóa từng đóa tinh mỹ tuyệt luân kiếm hoa, hóa thành từng đạo linh xà một loại kiếm khí triều dâng đem vô mãng khủng lỗ yêu thân thể, vây kín mít ở trong đó. Tuôn rơi, lợi nhận nhập vào cơ thể thanh không ngừng vang lên. Nhưng ngay sau đó một tiếng ầm vang chấn vang, đại điệu pháp run, Bích Lân tử tình mãng khủng lỗ xà thân thể, ngã xuống ở một bên. Thân thể của nó thượng, để lại vô số đạo miệng vết thương, mỗi một đạo cũng sâu đạt một thước. Mà miệng vết thương cũng là nám đen muẩn mảnh. Hoa hoa, một trận châu bỏ giống một loại hét độ, từ xa mà gần điệu truyền đến. Nhưng ngay sau đó một đạo kim quang, liên tục không ngừng mà tung nhẹ tới, đi lại như gió. Coco, lão xà, ngươi lần này rất thê thảm a. Kim Quang dừng lưu tại một tòa đất trên đồi, một thanh âm ồm ồm vang lên. "Hừ, con quốc chớ đắc ý, cái nhân loại này thực lực rất mạnh. Nếu như hắn thắng, Bích Lân yêu quả nhất định khó giữ được." Bích Lân Tử Tình mãng tê, tê nói. Hiện tại Hứa Dương rốt cục thấy rõ, mới tới yêu thú bộ dáng. Đây là một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ màu vàng góc, sinh trưởng chữ chín con mắt, lưng còn có ba đạo đen nhánh dựng thẳng văn, lộ ra vẻ có chút dữ tợn. Lại là cửu nhãn kim tiệm. Hứa Dương cười nói, "Bích Lân Tử Tình mãng, các ngươi xả loại cùng con đế loại nghĩ đến là kẻ thù truyền tiếp thiên địch, lần này cũng kỳ." "Bất quá" Ngươi như cho là này đầu con điệt có thể đánh bại ta, vậy thì mười phần sai. Hừ, loài ngươi, con có gần chứa nước lựa xung cực. Ngươi muốn lấy hỏa cực khắc chế nó, không có dễ dàng như vậy. Bích Lân tử tình mãng quắc, hai người chúng ta hợp lực, nhất định có thể làm cho ngươi nuốt hận hơn thế. Lão xà, ngươi có còn hay không lực chiến đấu? Cửu nhãn kim tiểm cô cô quắc, cái nhân loại này có thể đem ngươi đánh cho thành như vậy, thực lực nhất định không kém. Nếu là ngươi đã không có năng lực chiến đấu, kia đừng trách bổn vương lập tức rời đi. Yên tâm, chúng ta thủy cực yêu thú, chính là sự khôi phục sức khỏe mạnh mẽ. Bích Lân Tử Tình Mãng cả người miệng vết thương bao vây lên một tầng mông lung màu lam nước bợt, hiển nhiên ở nhanh chóng khôi phục trong. Nó xả thân thể, lần nữa cao cao vung lên, hai con tử mâu trùng hung quang bắn ra bốn phía. Bất quá, Xích Cực Tiên Viêm hỏa độc không phải là tốt như vậy dài. Hiện tại này Bích Lân Tử Tình Mãng chẳng qua là dựa vào khủng lỗ sinh mệnh lực mạnh chống đỡ, nếu như không tốt may mắn lực bất động, sớm muộn có hỏa độc công tâm, đốt mặc nội tạng mà chết. Chỉ bất quá, Hứa Dương không sở hữu như vậy hảo tâm nhắc nhở nó. Thấy Bích Lân Tử Tình Mãng tỉnh lại đi, Cửu Nhãn Kim Thiểm cũng có một tia sức mạnh, nó gô cô, cô một tiếng giống thiếu, há mồm phun ra nhất trọng trọng ngọn lửa màu xanh biếc, hướng Hứa Dương Tịch của tới. Loại này ngọn lửa màu xanh biếc chính là Cửu Nhãn Kim Thiểm tu luyện ra bổn mạng thần thông, ẩn chứa nồng nặc thần kinh tê dại độc khí. Dịch nhân cho dù có thể ngăn cản được bích hỏa cháy, cũng khó tránh khỏi bị bích hỏa độc khí ám đến, bất tri bất giác cựu đánh mất năng lực chống cự. Hứa Dương Lượng trọng thiên cung mở ra, mạo thổ thiên cung phòng ngự, Ly Hỏa thiên cung công kích, đem bích lân tử tình mãng cùng Cửu Nhãn Kim Thiểm, này hai đại vương cấp yêu thú, toàn bộ bao vây ở bên trong. Màu xanh biết hỏa diễm, cùng Hứa Dương xích hồng sắc hỏa diễm, đối kháng cháy, khó phân cao thấp. Hiu hiu hiu. Bích Lân Tử Tình mãng phụt lên ra vô số đạo thủy tiễn, toàn bộ hóa thành nước vô cùng cương trầm, hướng Hứa Dương quanh thân bắn xong. Hứa Dương đỉnh đầu mậu thổ thiên cùng, ở dày đặc công kích dưới, một tấp tấp đất sụp giải biến mất. "Thế tế, loài người, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này." Bích Lân Tử Tình mãng đắc ý thách giải. Hứa Dương lắc đầu cười khẩy, "Những lời này nói, hẳn là hai người các ngươi sao?" Lấy chắc chắn không xấu chi bổ lễ tâm, hàng phục đi qua Chi Ma, hiện tại Chi Ma, tương lai Chi Ma. Hàng Tam Thế Minh Vương giả chỉ, một pho tượng trợn mắt kim cương hư ảnh, ở hứa dương sau lưng chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng ngay sau đó hứa dương hơ thở, cường tịnh gấp 10 lần. Xích hồng sắc hỏa diễm quang hoa tăng mạnh, trong nháy mắt áp đạo bí hỏa, hướng lòng bàn tay lớn nhỏ kim tiểm vây quanh đi qua. Mà cùng lúc đó, mộng thổ thiên cung cũng trở nên càng thêm chân thật, những thứ kia thủy cực cương trầm, không cách nào xâm lấn chút nào. Coco, lão xà, ngươi trêu chọc cái nhân loại này thực lực quá mạnh mẽ, buồn bừng không phục buổi. Cửu nhãn kim tiểm hoảng sợ kêu lên, lớn cỡ bàn tay thân thể hóa thành một đạo kia quang, hướng nơi xa bay vụt. Ngươi cũng lưu lại sao? Hứa dương cách không một cái hỏa diễm đại thủ ấn phái ra, Ở giữa không trung, hỏa diễm trưởng ngấn hóa thành móng nhọn, đem cựu nhãn kim tiểm chộp vào lòng bàn tay, vung vảng bốc chết. Cựu nhãn kim tiểm chết, hơn 10 trượng lớn nhỏ khủng lồ chân thân hiện lộ đi ra ngoài. Bích Lân Tử Tình mãng kinh hãi, nó cũng không còn ngờ tới Hứa Dương thực lực kinh khủng như thế, trực tiếp xoay người, hướng trong đầm nước vọt tới. Đột nhiên, Hứa Dương đỉnh đầu một con rải trừng 10 trượng Đông Tuyết Huyền Sát thoát ra, dựng thẳng con mắt đột nhiên mở ra. Một đạo chấu xương dòng nước lạnh xông ra, chỉ một thoáng đầm nước kết thành một tầng dày băng, Bích Lân Tử Tình mãng đụng vào dày băng trên, phát ra ong ong âm rung. Đây là Hứa Dương băng vô cùng huyền linh, đã hồi lâu không dùng được tới tác chiến. Trần Vũ Lê Phong, Hứa Dương một kiếm vung lên, trong hư không khủng lô hỏa diễm tiến kiếm, Đemix lẫn tử tình mãng khủng lô sa thân thể, đóng đinh ở mặt băng thượng. "Tệ tệ, nô hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Bích Lân tử tình mãng trước khi chết, cố gắng nói ra câu này điệp. Hứa Dương khẽ lắc đầu, hắn rút ra huyết tầm kiếm, thu hồi trong vỏ. Phen này thu hoạch không nhỏ, hai con yêu thú thi thể, có thể đều là bảo vật dấu. Mà chân quý nhất, làm chút này góp cây Bích Lân nhiều quả. Quy 2 chương 1073, Lộ Vương phủ chấm thị gia tộc. Chương 1073, Lộ Vương phủ, chấm thị gia tộc. Bích Lân yêu quả là thủy cực thánh dược, có thể dùng tới luyện chế Bích Thủy Sinh Triều Đan. Hứa Dương kế tiếp còn phải tìm 6 mặt khắc vô cùng cực tận năng lượng, chui luyện tự thân. Mà Bích Thủy Sinh Triều Đan, ở Hứa Dương đối mặt một chút giữ dần cực tận năng lượng, có chấn định thư chỉ hoàn tác dụng. Đơn cử ví dụ, nếu như Hứa Dương ở hấp thu sức cực tiên viêm, dùng nó chui luyện bắt cực dung lô phôi thai thời điểm, có một viên Bích Thủy Sinh Triều Đan, như vậy quá trình của nó cũng sẽ không như thế đau khổ. Cẩn thận đem này viên thành thuộc thánh dược thái hai xuống, Hứa Dương đem tồn tại vào một con hồ ngọc. Hắn không khỏi cảm thán khô vinh giới khắp nơi đều có bảo vật, loại này thánh dược giới bên ngoài hơn phân nửa đã tuyệt tích co như là có, cũng nhất định có hoàng vô cùng yêu thú bảo vệ, rất là khó. Thửa Dương đem yêu mãng, cựu nhãn kim tiệp máu luyện thành huyết tinh, sau đó lại đem bản thân thượng hữu dụng tài liệu tháo xuống. Đang muốn lúc rời đi, hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi. Nay cựu nhãn kim tiệp, thực lực so với Bích Lân tử tình mãng còn hơn một chút, như vậy nó cho ở khu vực, hẳn là cũng có giống như chức đẳng cấp bảo vận. Dù sao cựu nhãn kim tiệp đã bị giết, một ít địa vực cũng không có cái gì nguy hiểm. Thửa Dương lúc này hóa thân huyền quang, hướng cựu nhãn kim tiệp lúc đến phương hướng lao đi. Được rồi mấy trong dạ. Địa thế càng ngày càng thấp, phía trước mặt đất cũng càng ngày càng ngứa nước, dần dần xuất hiện một cái trong vòng ngàn dặm ao đầm. Nghĩ đến, kia cựu nhãn kim tiệm, tiểu cô sống ở này một chỗ trong ao đầm. Hứa Dương dưới sự cảm ứng, đột nhiên phát giác ở nơi này một mảnh trong ao đầm, quả nhiên có mảnh liệt huyền có thể ba động, hơn nữa không chỉ một nơi. Tinh tế cảm ứng thời điểm, Hứa Dương rất nhanh phân biệt ra được, trong đó có một nơi huyền có thể ba động, đến từ chính tu huyền đến giả, một chỗ khác ba động, hẳn là chính là bảo vật truyền đến. Hai nơi huyền có thể ba động, khoảng cách vô cùng gần. Chẳng lẽ nói ta đem cựu nhãn kim tiệm chiếm giết? Nơi lay bảo vật cũng đã bị người nhanh chân đến trước. Hứa Dương cau mày, loại này tiện nghi người khác chuyện tình, Hứa Dương là quyết định không chịu làm. Tiếng gió gào thét, Hứa Dương hướng kia hai nơi hiển có thể ba động phương vị lướt hành bay đi. Ao đầm địa trung ương khu vực, có một ngồi cao cao nổi lên gò đất, ở đất trên đổi. Một bụi phát ra ánh xanh rực rỡ dược liệu, rạn ra chử xanh tươi rớt át cánh lá, thấu ra trận trận mùi thơm ngát. Ở nơi này một bụi dược liệu phía trước, cũng là có ba tên tu viên giả. Bọn họ nhìn về phía này gốc cây dược liệu ánh mắt, tràn đầy khát vọng. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng không cách nào đi ngăn lấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Bọn họ hiện tại căn bản là không thể động đậy, một đạo hình bầu dục kim sắc quấn bọc, đem ba người bao lại. Trung bên còn có một vòng nọn lửa màu xanh biết hừng hực thiêu đốt, chính là cựu nhãn kim tiểm mang độc bích hỏa. Ba người này chung, hai nam một nữ, nàng kia tướng mạo cực đẹp, áo trang phục hơi có một loại quý khí bước người cảm giác, hiển nhiên một cái quận chúa vương nữ. Mà kia hai người nam tử, cũng là trung niên, nhìn bộ dáng giống như là nàng kia hộ vệ. Trầm Hổ thúc thúc. Trầm Vũ thúc thúc, người nói chúng ta phía này, có phải là không có hy vọng? Tiên sinh đẹp cô gái sợ hai nói. Trong đó tên là Trầm Hổ trung niên nam tử, chống đỡ chư huyền lực mạn hà quang, mở miệng nói. Quân chúa không cần lo lắng, bọn ta phẩm là có một hơi ở, nhất định hộ vệ ngài Chu toàn. Người còn lại nam tử gọi là Trầm Ưu, cũng ăn đuổi, tiểu quận chúa. Bọn ta báo nát tiểu vương gia cho cảnh báo ngập phụ, nói vậy hắn rất nhanh là có thể bởi tới chỗ này, đem bọn ta cứu. Kia tiểu quận chúa cúi đầu thở dài, mới vừa kia con quốc cùng một đầu khác yêu thú cách không nói chuyện với nhau, tựa hồ là muốn đi đâu một con yêu thú nơi, hợp lực giết chết một người lẫn nhân. Cũng không biết người nọ là ai, có hay không có thể tránh được một cái này. Trầm Hồ nói, này cửu nhãn kim tiệm, thực lực cực mạnh, một ít đầu thay vì nói chuyện với nhau yêu thú, hẳn là cũng không yếu. Bọn nó hợp lực công sát, sợ rằng người nọ giữ nhiều lợi ích. Quân chúa, dưới mắt quan trọng nhất là ngài tự thân an nguy, không cần vì người khác lo lắng. Nói về, vẫn còn là làm phiền người kia. Nếu không phải hắn đem Cửu Nhãn Kim Tiêm dẫn đi, chúng ta lúc này nói không chừng đã sớm thành kia con cóc điệp tâm. Trầm Vũ có chút cảm khái. Đột nhiên, ba người chung quanh một vòng bích hỏa, phản phất mất đi chủ đạo người một loại, thế nhưng dập tắt. Tình huống nào, bích hỏa dập tắt. Không biết, có thể có, là kia Cửu Nhãn Kim Tiêm chết. Trầm Hổ, Trầm Vũ hai người rất là hứng phấn, bất quá chợt đang nhớ lại một chuyện, hai người sắc mặt vừa suy sụp xuống. Mặc dù Bích Hỏa đã dập tắt, nhưng chúng ta mới vừa chúng cựu nhãn kim tiêm Bích Hỏa độc khí, bây giờ còn là không thể động đậy, căn bản không cách nào chạy trốn, lại càng không cần phải nói ngắt lấy dư liệu. Ba người nhìn nhau cười khổ, cựu nhãn kim tiêm Bích trong lửa ẩn chứa tê dại thần kinh độc khí, bọn họ ngay cả giơ tay lên chỉ cũng rất phí sức, lại càng không cần phải nói di động. Chúng ta chỉ có thể ở bên này đợi chờ, cũng may độc này tính có một chút kéo dài trong lúc, ta xem chừng, một canh giờ bên trong nhất định sẽ giải trừ, trầm hổ thở dài nói, hôm nay, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, ở khôi phục hành động năng lực lúc trước, sẽ không có nguy hiểm gì tính quái thú tới đây. Chỉ là một nén nhang thời gian phía đông nam phía chân trời gió tiếng nổ lớn, một đạo ánh sáng bỗng nhiên bắn tới, nhưng ngay sau đó dừng ở ba người đỉnh đầu, giữa không trung. Người nọ thân cao tám thước, cả người đầy cơ bắp, lóe ra màu vàng lợn sẵn bóng. Ba người nỗ lực ngửa đầu vừa nhìn, cũng vì người này to con trình độ mà giận mình. Vị đạo hữu này, chúng ta là đại ung hoàng tộc, Lộ Vương phụ người. Phiên toái cứu chúng ta một hữu, ngày sau tất có dày báo." Trầm Hồ cao giọng nói. "Này to con nam tử, dĩ nhiên là là Hóa Thân Nam Bá Tiên sau hứa dương." Hắn nhìn thấy ba người này lúng túng tình cảnh, hơi chút suy tư sẽ hiểu tình cảnh của bọn hắn, không khỏi khẽ mỉm cười. Thì ra là như vậy, ba người này chúng cựu nhãn kim tiểm độc khí, không thể động đậy, lúc này mới biết điều một chút địa lưu tại nơi chỗ, không sợ hữu hái đi cựu nhãn kim tiểm bảo vệ bảo vật. Hứa Dương ánh mắt chuyển đến một ít gốc cây xanh tươi rực rỡ dược liệu phía trên, không khỏi hơi động một chút, thật là mạnh sinh mệnh khí tức. Này một gốc cây dược liệu, cho dù không phải là thái dược, chỉ sợ cũng cách xa nhau không xa. Lấy này một bộ dược liệu làm chủ thuốc, tuyệt đối có thể luyện chế xuất siêu quáng nghịch âm chuyển dương đan phẩm cấp chữa thương bảo dược, này chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Hứa Dương thân thể mềm nhũ xuống rơi xuống, hắn đầu tiên lấy ra một con hộp ngọc, đem kia màu xanh biết dược liệu hái để trong hộp, sau đó lấy vền lực phong cấm, để tránh sinh mệnh khí tức trôi qua. Uy, kia rõ ràng là chúng ta trước phát hiện." Tiêu Lộ Vương phủ tiểu quản chúa nhỏ giọng nói. "Hứa Dương liếc xéo ba người này một cái, nhàn nhạt nói, này một bội bảo dược, là Cửu Nhãn Kim Tiềm bảo vệ. Nếu không phải Cửu Nhãn Kim Tiềm bị một đầu khác yếu mãng kéo qua đi cùng nhau đối phó mộ gia, các ngươi ba người lúc này còn có mạng ở." Thì ra Cửu Nhãn Kim Tiềm là quá khứ đối phó ngươi." Trầm Bưu Kinh ngắt nói, bách lựa tắt triệt, nghĩ đến kia Cửu Nhãn Kim Tiềm đã chết. Hứa Dương không sở hữu trả lời, bất quá hắn hiểu rõ vẻ mặt, nhưng cáo chi ba người hết thấy Uy hai chương 1074, gặp chẩm dạ Đà Sơn Kim sư. Chương 1074, gặp chẩm dạ, Đà Sơn Kim sư. Hí. Ba người cũng là một trận tim đập nhanh, không nghĩ tới để cho bọn họ hao hết khí lực cũng không cách nào chiến thắng mạnh mẽ yếu tú, cư nhiên bị này cháng kiện thanh niên, thời hợt điệu đánh chết. Cái này, coi như là không thông thế sự tiểu quật chúa, cũng không dám nhắc lại một ít góp cây bảo dưỡng chuyện tình. Kính xin vị này đồng đạo cứu một cứu chúng ta. Chẩm hộ thấp giọng nói, trong lòng hắn yên lặng một câu, cho dù không cứu, cũng không muốn gia hại. Hứa Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên lông mày vừa nhíu. Tử Vương Bắc là bầu trời bao la nhìn tới, thật là mạnh huyền lực ba động, một người cao thủ đang hướng cái phương hướng này, tức tốc bay tới. Hứa Dương chỉ một thoáng, cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ huyền có thể ba động, người tới ít nhất là vô địch huyền vương tầng thứ tu vi, có thể sánh vai một phong, lệ Dương một ít cấp bậc cao thủ. Tiểu Vương gia, là tiểu Vương gia tới rồi. Chấm hổ, chấm dũ hai cái huyền vương trung kỳ cường giả, tất cả đều hoàn hô tức dược, chỉ bất quá bị tê dại độc khí ảnh hưởng, nhẹ không đứng lên thôi. Thật túc quá, ca ca rốt cuộc đã tới. Lộ Vương phủ tiểu quận chúa cũng một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng. Mới vừa Hứa Dương mang cho áp lực của nàng, So với cựu nhãn kim tiểm còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Dù sao nơi này là phong bế khô vinh giới, giết người cướp của, hủy thi di tích là chuyện rất bình thường. "Xem ra các ngươi không cần ta cứu viện, cáo tử." Hứa Dương nhàn nhạt nói, nhưng ngay sau đó chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, không trung một tiếng lôi đình quát chói tai vang lên, "Đừng vội đả thương muội muội của ta, tập nhân xem chiêu." Lời còn chưa dứt, chính là một ngọn gió vô cùng quyền lực, cách không nguyên kích mà đến. Này một đạo quyền lực, ở giữa không trung tựu biến ảo vì nội long một loại gió cuốn, hướng Hứa Dương phệ rảo tới. Hứa Dương ánh mắt hơi hơi híp mắt, một con cơ cầu kết bàn tay to thăm dò trực tiếp đem đạo kia phong cực quyền lực hấp thụ ở lòng bàn tay, nhưng ngay sau đó dùng sức nắm chặt. Màu vàng nhạt quyền lực ở chưởng ngón giữa bắt đầu khởi động. Này một ngọn gió vô cùng lang quyền, bị Hứa Dương dễ dàng bóp nát. Lúc này, trên bầu trời một ít nói toạc ra không tới màu xanh lục quang, đã tan dần ra, lộ ra một cái áo đen thanh niên thân ảnh. Hắn một thân đắt tiền áo bảo, anh tuấn phi phàm. Chỉ bất quá ở mặt mày trong lúc, mơ hồ có thể thấy vẻ hóa không ra tức giận. Áo đen thanh niên phi nhiên rơi xuống đất, mới vừa một cái kia, hắn đã kiểm tra xong Hứa Dương bộ phận thực lực, lúc này nói, lấy các hạ thực lực, không thua cho 10 đại tông môn thủ tịch đệ tử. Như vậy làm khó thuộc hạ của ta Hỏa Thân Ngụy, có mất phong độ. Hứa Dương liếc mắt, còn không nói chuyện, đã nghe đến Lộ Vương phủ tiểu quận chúa cấp vội mở miệng, "Ca ca ngươi nghĩ sai rồi. Chúng ta là bị yêu thú Cửu Nhãn Kim Điểm vây khốn, may nhờ cái này." Tráng sĩ, giết chết Cửu Nhãn Kim Điểm, mới cho chúng ta may mắn thoát khỏi trò khó khăn. Áo đen thanh niên thần sắc ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó quét mắt trung quanh một phen, nhưng là, nơi đây không sở hữu yêu thú Hải Cốt. Ở chỗ này. Hứa Dương hóa thân nam bá thiên, ô môi nói, nhưng ngay sau đó tự nhẫn chứa vật chúng, lấy ra chín viên long nhãn lớn nhỏ con ngươi, chính là Cửu Nhãn Kim Điểm chín viên ánh mắt. Thì ra là như vậy. Vị đạo hữu này, tại hạ trầm dạ, không sở hữu biết rõ ràng trạng huống tiểu tùy tiện xuất thủ. Có nhiều đã tội. Tiên áo đen thanh niên trầm dạ, cũng lạ sảng khoái người, biết mình phạm sai lầm sau, lập tức tạ lỗi. Hứa Dương nhưng cũng chẳng lạ là quá lắm ư, không truy cứu nữa. Mối phen nói chuyện với nhau sau, Hứa Dương biết rồi những người này lai lịch. Thanh niên này nam tử tên là Trầm Dạ. Mối muội của hắn tên là Trầm Lam, đến từ Đại Ung Hoàng triều Hàn Quý Thế gia, thế đại phong vu tộc. Bất quá, Đại Ung Hoàng triều vương hậu, so với doanh châu cái loại này địa phương nhỏ vương hậu, hàm kim lượng hiển nhiên cao hơn ra nhiều lắm. Ở Đại Ung hoàng triều, phong vương tiêu chuẩn thấp nhất chính là muốn có Huyền Hoàng cấp thực lực. Thế hệ này Lộ Vương phụ chủ người, chính là phụ thân của Trầm Dạ, có Huyền Hoàng hậu kỳ thực lực, cùng danh châu Hải Vân thượng quốc quốc chủ, Hải vô lượng cảnh giới tương đối. Thì ra các hạ chính là chém giết tiên tộc vô địch Huyền Vương Nam Bá Thiên. Quả thật nổi danh giới không có hư sĩ, Trầm Dạ khen, lần này làm phiền Nam đạo hữu, xá muội mới có thể bảo toàn tính mạng. Không có gì lớn, mỗ gia chỉ là vì đánh chết yêu mãng, nó vì mạng sống, tự hành triều hắn, cựu nhãn kim tiệm. Nói cách khác, cứu lệnh muội chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Hứa Dương Hóa thân Nam Bá Thiên, bình tĩnh nói, Loại này không hiệp dân tác báo cử động, càng làm cho Trầm Dạ có hảo cảm, hắn chắp tay nói, "Nam huynh lần này, có hay không cũng muốn khô vinh giới trung ương khu vực, tham dò một chút khô vinh giới nhất đại bí mật, khô vinh tiên mộ." "Khô vinh tiên mộ?" "Đây là cái gì địa phương?" Thừa Dương kinh ngạc nói, "Nam huynh là Đế Tông đệ tử, như thế nào không biết?" "Khô vinh tiên mộ, là khô vinh giới thần bí nhất bảo địa, xung quanh có không chọn vẹn tiên trận bảo vệ, người bình thường ngay cả tiên mộ đại môn cũng rất khó tìm đến." Trầm Dạ nói, "Tộc truyền nghe thấy, khô vinh tiên mộ trong, hàm chứa thành tiên bí mật, chỉ cần mở ra nó đại môn, con đường tiên đạo sẽ hướng thiên huyền thế giới mở rộng." Mà thứ nhất mở ra khô vinh tiên mộ đại môn người, thành tựu tương lai, thậm chí có siêu việt mở tu huyền con đường huyền tiên thượng đế. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ. "Thật, huyền tiên thượng đế cố nhiên vĩ đại, nhưng hắn khai sáng huyền đường, tu luyện tới thánh cảnh đại viên mãn tựu nghẹn lại cổ họng, nhưng là thành tiên, mới là tu luyện giả tối chung cực mục tiêu. Có thể mở ra khô vinh tiên mộ đại môn người, bất luận thành tựu như thế nào, ít nhất ở thiên huyền thế giới trong lịch sử địa vị, sẽ không thua huyền tiên thượng đế bao nhiêu, chắc chắn tên lọt mắt xanh sử." Trầm Dạ thấy Hứa Dương tựa hồ không tin, vội vàng nói: "Trầm Vinh, ngươi vì sao như vậy tin chắc?" Ở Khô Vĩnh Tiên Mộ trong, ẩn chứa tiên đạo bí mật. Nếu quả thật là như vậy, Côn Luân Tiên Tông có hảo tâm điệu đem ẩn chứa tiên đạo bí mật khô vĩnh giới, hướng Sở Hữu tu huyền giả công khai sao? Trầm Dạ lông mày nhíu lại, nhưng là, đây là ta chúng châu rất nhiều thánh nhân tổ sư, cũng tin chắc một việc, có nên không giả bộ. Tiểu quận chúa trầm lặng nói, "Nam đại ca, lần này làm trên ngươi, ta mới có thể thoát thân." Khô vĩnh giới trung, nơi cũng là nguy hiểm, khó bảo toàn không có sẽ vượt qua vương cấp yêu thú tồn tại. Ta xem chúng ta không bằng mạnh mẽ liên hiệp, ngươi và ta ca ca hợp lực, cùng nhau xông xáo khô vĩnh giới, thăm dò đi thông khô vĩnh tiên mộ đại môn con đường. Hứa Dương lắc đầu, những người này không thể so với Đế tông Đồng môn, nhìn như như tỉnh, ai ngờ nội tâm cũng có không có mưu mẹo nham hiểm. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để ứng phó khô vinh rồi quái thú. Bất quá, nhưng ngay sau đó Hứa Dương ý nghĩ đã bị thực tế đánh nát. Vòm trời trong, đột nhiên mây đen tụ hợp, tầng tầng lớp lớp mực sắc đám mây trong lúc nứt ra rồi một cái lỗ thủ to, một viên khủng lồ sư tử đầu rọ sét đi ra ngoài, sát hại ta thuộc hạ nhân loại, mau mau lánh cái chết. Hoàng cấp yêu thú. Đa Sơn Kim sư, lực lớn vô cùng, thực lực ngay cả một loại huyền hoàng cũng không dám trêu chọc. Trái mau. Năm người cũng là huyền vương cao thủ. Hỏa thân đột bằng, hướng tây bên kích bắn đi, không dám chút nào dừng lại. Quy 2 chương 1075, Sư Vương Kiếu ngự phong đột tuật. Chương 1075, Sư Vương Kiếu, Lự phong đột tuật. Chớ có chạy trốn. Một tiếng như lôi đỉnh sư tử rống, từ không trung vang lên, nhưng ngay sau đó một dòng suất không khí rung động, rung động đánh tới. Một giống uy năng, dãy núi đồ nát, cây cối đổ. Hoàng cấp yêu thú đáng sợ y thế, ở nơi này một giống trong, hiện lộ không bỏ sót. Không tốt, là Đả Sơn Kim sư sư Vương Kiếu, ta để ngăn cản. Châm dạ hai tay bén, hỏa suất từng đạo duyên dáng đường vàng cùng một màu xanh phong cực lực, mang theo nào đó kỳ dị ba động, chắn sư Vương Khiếu đường nhỏ lúc trước. Roeng, rầm rầm. Kia từng đạo màu xanh gió luân, liên tiếp điệu nghiến nát, bất quá này sư Vương Khiếu kinh khủng ý lực, cũng bị gió luân thẳng tắp địa tại mở, hướng hai bên đi vòng quanh, cũng không đối với năm người tạo thành thương tổn. Nay trong dạ, thực lực làm thật không sai. Hứa Dương làm mước định một phen. Thật ra thì Trầm Dạ mới vừa dùng được phong cực lực, bản về cường độ cũng không cao, nhưng mà khó được chính là, Trầm Dạ có thể từ sư Vương Khiếu kia cường đại uy hiếp trùng, nhìn ra một chiêu này điểm yếu dị xạo phá lực, phần này kiến thức tuyệt không phải bình thường huyền vương cao thủ có thể có. Bất kỳ động nhiên, Hứa Dương đem trầm dạ thực lực cắc định, lần nữa tăng lên một bậc, đã có thể cùng độc cô vân như vậy 10 đại tông môn trung, cao cấp nhất mấy người đệ tử lãnh đồng, gần với thuần huyết đế duệ. Đà Sơn Kim sư một chiêu sư vương khiếu không sở hữu là công, nhất thời nổi giận, nó một con khổng lồ tay trảo, nô lên cao theo như rơi. Năm người trong lòng, cũng dâng lên một cỗ thai vạ đến nơi cảm giác, Đà Sơn Kim sư rất tùy ý điệu đưa tay lên trảo, tiểu để cho bọn họ tâm thần bị kinh sợ, sinh ra không cách nào tránh né lôi giác. Đây chính là hoàng cấp yêu thú kinh khủng ý thế. Hứa Dương cùng trầm dạ liếc mắt nhìn nhau, hai đại cao thủ trẻ tuổi, phản phất tâm tư liên thông, một kích kia phải đồng thời xuất thủ ngăn cản, nếu không tổ chim bị phá không cũng có chứng lành lặn, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Trầm dạ cả người hơi thở tăng vọt. Một đạo phong cực lĩnh vực mở ra, đột nhiên ra chỉ tự thân, hóa thành một trường hai thước cao phong cực pháp thân. Thân hình hắn xoắn một cái, chợt hóa ra ba cái trầm dạ, đồng thời ra quyền, hướng trong hư không cự chào đón đợi đi. Hứa Dương thi triển hàng tam thế minh vô thuật, lực lượng tăng lên gấp 10 lần, hắn không có chút nào sinh đẹp địa một quyền chào ra, trong hư không một tòa mẫu tổ tiên cung hiện ra, kim sánh sáng quang mang lóe lên hấp xúc ở Hứa Dương một quyền này trong, ầm, tiếng sấm nổ vang dội khắp nơi, Hứa Dương chẩm dạ đều là thân thể kịch chấn. Hứa Dương đỉnh đầu mậu thổ thiết cùng, một tập tập hằng mất, mà chẩm dạ ba cái hóa thân, cũng toàn bộ vỡ vụn tiêu tán. Kia đá sơn kim sư cử trảo, bị hai đại cao thủ cùng đánh lực, bắn ra mà quay về. Ngự phong độ thuật, chẩm dạ quanh thân tạng lớn tạng lớn thanh quang tràn đầy ra, đem hơn 4 người toàn bộ bao lấy, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, hướng nơi xa phi độn. Nay phi độ thuật, ngoan làm cho người khác kinh hãi. Hứa Dương đánh ra chắc một phen, chẩm dạ thi triển ngự phong độ thuật, thậm chí có thể cùng hắn ly ảnh huyền thuật tốc độ Có liều mạng. Đà Sơn Kim sư lực lớn vô cùng, bị Tô nhập hầu, nhưng là tốc độ rõ ràng cho thấy kém hạng. Thấy hóa thành một cái màu xanh cầu vồng viễn độ năm người, nó cuồng nộ gầm thét, nhưng cũng không cách nào đuổi theo, chỉ có thể thôi. Liên tiếp phi độn hơn và giảm, năm người mới vừa ngừng nghỉ. Châm Hinh Ngự Phong độ thuật, tất nhiên mạnh mẽ. Hứa Dương khen. Mỗ gia còn là lần đầu tiên thấy, loại này lôi cuốn người khác cực tốc phi độ thuật. Quá khen. Châm Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu cười khổ nói, đó cũng là tại hạ bảo vệ tính mạng lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Hơn nữa thì chiến ngự phong độ thuật, cần nhất định chuẩn bị thời gian. May nhờ có Nam huynh ở, trở ngại Đà Sơn Kim sư một lần công kích, mới cho ta dọn ra đầy đủ thời gian. Dù vậy, cũng đã rất khó được rồi." Hứa Dương nói. Trầm Lam tự hào nói, "Đó là đương nhiên, ca ca của ta nhưng là đại có lai lịch người, xin kèm dị tượng." Lam Nhi không thể nói nhảm. Trầm Dạ phất tay ngăn lại. "Xem ra, Trầm huynh quả thật không tầm thường người." Hứa Dương tha cho có thâm ý nói. Trầm Dạ khẽ mỉm cười, trong tam giới, sinh linh ngàn vạn, luôn luôn cá biệt sinh linh, gặp gỡ ly kỳ. Vậy cũng là không được cái gì, trong thiên hạ so với ta mạnh hơn không chỉ một người." Tỷ như nam huynh chính là một, ta ngay cả nam huynh cảnh giới cũng nhìn không ra, vừa nào dám tự xưng vi phạm. Hứa Dương tự nghĩ ra Cửu Trọng Thiên Cung tu luyện phương pháp, bây giờ là Thiên Cung Nhị Trọng, bàn về cảnh giới, đại khái tương đương với Huyền Vương Trung kỳ cao thủ. Bất quá hắn đã bước lên tu luyện đạo lộ khác, cho nên cho dù là Huyền Hoàng cao thủ, cũng không cách nào đoán được Hứa Dương tu vi đến một bước kia. Trải qua cùng trung đối kháng Đả Sơn Kim Sư lịch trình, năm người quan hệ kéo gần lại rất nhiều, lúc này tổ đội mà đi. Dọc theo đường, mọi người chém giết không ít yếu tố, cũng thu hoạch không ít bảo dược thênh tải. Châm dạ phân phối thời điểm, đem Hứa Dương coi là làm một bên. Bốn người bọn họ coi là làm một bên, hai bên thay phiên thu mạch bảo vật. Dưới lòng đi, Hứa Dương đối với Trầm Dạ ấn tượng cũng tăng lên không ít. Thật ra thì Trầm Dạ là ôm báo đáp Hứa Dương ý niệm trong đầu, dù sao Hứa Dương từ cựu nhãn kim tiểm chính là thủ hạ, cứu muội muội của hắn một mạng, hơn nữa không kể công, công tác ấn huệ, thơi hợp khẩu vị của hắn. Một ngày kia, Hứa Dương chờ năm người đánh chết một đầu thủy hỏa ma giao, ở đoạt bảo thời điểm, đột nhiên phía tây trên bầu trời truyền đến dị thường huyền lực ba động. Hứa Dương cùng Trầm Dạ đồng loạt dùng mình, cũng hướng trên bầu trời nhìn tới. Tây phương trên bầu trời, một đạo hơi có vẻ ảm đạm hắc quang phá không bắn tới, này màu đen đột quang Xung quanh còn bao phủ một tầng màu đen phòng ngự vòng bảo hộ. Mà hắc quang phía sau, mấy đạo ngân quang lóng lánh kiếm cương, liên miên không dứt địa phách trảm ở màu đen độn trên ánh sáng. Kia màu đen độn quang trong người, thực lực tuyệt đối không kém, sợ rằng có vô địch huyền vương tầng thứ. Trầm Dạ sắc mặt có chút nghiêm trọng, càng lại đến khu Vinh giới nội bộ khu vực, gặp phải cao thủ thì càng nhiều. Hắn tiếp tục nói, chỉ bất quá, kia mấy đạo màu bạc kiếm cương, càng thêm đáng sợ. Hứa Dương sắc mặt trầm chậm, hắn đã cảm giác được, kia màu đen độn quang huyền có thể ba động, làm người ta có chút quân thuộc. Lệ Dương sư huynh. Hứa Dương hóa thân nam bá tiên chợt nhảy lên, xoẹt một tiếng Hàng Tam Thế Minh Vương ra chỉ, Ngẫu Thổ Thiên Cung toàn bộ triển khai, đem kia lão đạo rơi xuống màu đen độn quang tiếp được. Mà đuổi giết màu đen độn quang cái kia mấy đạo màu bạc kiếm cương, không tuẫn theo không buông tha, hướng Hứa Dương phách chạm mà đến. Hừ. Hứa Dương lông mày nhăn lại, kia mấy đạo màu bạc kiếm cương đánh rất ở Ngẫu Thổ Thiên Cung thượng, người sau phát ra một trận mãnh liệt rung động. Nhưng ngay sau đó Ngẫu Thổ Thiên Cung kim quang tăng mạnh, một cỗ trầm hùng phản kích lực đạo, trấn áp kiếm cương. Màu bạc kiếm cương mất đi sáng bóng, nhanh chóng hợp lại đón lại với nhau, thế nhưng tạo thành một cái viết ngoáy rất chữ. Ở nơi này viết trống chữ, hàng chứa nói không ra lời sơ xác tiêu điều thê thảm ý rốt cuộc là vị cao thủ kia, đánh bại Lệ Dương sư huynh, khiến cho hắn bị thương viễn độn còn chưa đủ, lại càng cách không biết giết chữ kiếm cương, muốn đem kia chém tận giết tuyệt. Quy 2 chương 1076, Thiên mục tộc huyền thiên truyện cũ. Chương 1076, Thiên mục tộc, huyền thiên truyện cũ. Hứa Dương ôm Lệ Dương thân thể, chấm dãi rơi xuống đất. Lệ Dương một thân áo đen lộ ra vẻ rách tung toé, sắc mặt cũng là tái nhợt không chịu nổi, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Ở lông lưng của hắn, sau lưng, đều có thật sâu vết kiếm vết thương, một cỗ sơ xác tiêu điều đắc ý cảnh chiếm cứ trong đó, trở ngại lấy Lệ Dương bản thân chữa thương. Trầm Dạ cũng nhìn thấy Lệ Dương thảm trạng, kinh hô một tiếng nói, "Quỷ trảm Lệ Dương, ai có thể đưa bị thương nặng như vậy?" Hứa Dương mặc nhiên lắc đầu, nhưng ngay sau đó lấy ra một ít gốc cây được từ cựu nhãn kim thiềm ao đầm đmathfrak màu xanh biết bảo dược, hái một mảnh xanh tươi rướt rát mọng nước lá cây tử, nhét vào Lệ Dương trong miệng. Một cỗ năng lượng sinh mệnh khí tức tán dật ra, Lệ Dương trước mặt sắc, cũng nhiều vài tia hồng luận, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra. "Đứa, nam sư đệ." Lệ Dương phản ứng vô cùng mau, thấy Nam Bá tiên tục tằng tạo hình sau, vốn là muốn bật tốt lên tên Hứa Dương, nhưng nhưng ngay sau đó phát hiện xung quanh trầm Dạ đám người, đột nhiên đổi lời nói. "Lệ sư huynh, Đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy bén nhọn kiếm khí, có phải hay không kiếm phụ người xuất thủ? Hứa Dương nhíu mày, hắn gặp qua kiếm phụ thủ tịch đệ tử Diệp Thương, thực lực đúng là so sánh với Lệ Dương mạnh hơn một đường, bất quá cũng không trở thành để cho Lệ Dương lớn như thế bại tiêu thua. Lệ Dương cười khổ lắc đầu, không, đả thương người của ta, là thiên tộc. Hắn nhìn Hứa Dương ánh mắt nói, nam sư đệ, ngươi còn nhớ rõ? Thiên tộc đế duyệt thiên chi hạng, sai người đưa tới một ít phong khiêu chiến tư sao? Hứa Dương dĩ nhiên biết, lúc ấy hắn vẫn còn là thân phận của Hứa Dương, trước mắt bao người Thật sự không có phương tiện nhận một ít phong chiến thư, cho nên Tiểu Tùy Lệ Dương thay thế đón. Hứa Dương trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí, "Lệ sư huynh, thương thế của ngươi, chẳng lẽ là Thiên Chi Hàng làm?" Lệ Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó cố hết sức điều tử nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một phong thư hàm, đưa cho Hứa Dương, "Thiên Chi Hàng thực lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi." Hắn căn bản cũng không có vận dụng huyết mạch lực gia trì, tinh khiết lấy bản thân thực lực, đem ta đánh bại. Hứa Dương nhận lấy một ít phong đến từ Thiên Chi Hàng chiến thư, nhìn thấy phía trên bạc cái móc thiên hoa, một cú đập vào mặt thê lương kia bí, ở giữa những hàng chữ tỏ khắp, lái đi không được. Thật là mạnh kiếp ý. Lúc này, Hứa Dương trên cánh tay thanh đồng bạn đột nhiên rung động, một hàng chữ nhanh chóng ghép thành, "Ồ, đây không phải là tiểu huyền tử tuổi già viết bí ca kiếm thư sao? Lại có người học như thế giống, người mà thi triển cũng là kỳ tài a." Hứa Dương trong lòng vừa động, này thanh đồng bạn tiêu hóa xích cực thiên viêm sen nham tường đã qua gần một tháng, bây giờ nhìn lại, cũng là đã tiêu hóa hoàn toàn, đánh phần tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Vì để tránh cho bị trầm dạ đám người nhìn ra đầu mối, Hứa Dương lấy huyền lực truyền âm, bó buộc âm thành tiếng nói, "Có người ngoài ở bên, tạm thời không nên lộ ra đặc dị nơi, sau đó ta sẽ hỏi ngươi về bí ca kiếm thư chuyện tình." Thanh đồng bạn quả thật nghe theo, yến lặng xuống tới. "Lệ sư huynh, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" Thứa Dương hỏi. Lệ Dương lần nữa cười khổ, "Còn có thể. Ta bỏ chạy thời điểm, cũng đã dùng tông môn chữa thương bảo đan. Nếu không phải Thiên Chi Hàng cách không chém ra mấy đạo giết chi kiếm cương truy sát ta, ta hiện tại cũng sẽ không thê thảm như thế. Ngươi như là đã đem kia mấy đạo kiếm cương đánh tan, ta liền không có buồn phiền ở nhà, có thể yên lòng đuổi dị trùng huyết lực, khôi phục sinh cơ." Thứa Dương lực lưỡng yên tâm, hắn đem Lệ Dương thân thể phóng tại chính mình rộng rãi khỏe mạnh phía sau lưng thượng, lại dùng hai đạo phong cực thanh sắc chói chói, lúc này mới ngẩng đầu nói với trầm dạ, "Xin lỗi, Trầm Minh. Tiếp tiếp, Mộ gia muốn một mình lên đường." Trầm dạ cũng có chút làm khó. Này Nam Ba Thiên rõ ràng cho thấy cùng thiên tộc là địch, bọn họ nếu muốn lại cùng hắn đồng hành, sợ rằng có bị vạ lây. Thiên tộc làm làm việc lên giọng cổ tộc, gần với như mặt trời ban chưa đại ung hoàng tộc. Thiên chi hàng ở thiên tộc trong địa vị, tương đương với đại ung hoàng tộc thái tử, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ quận vương con trai có thể du chuyện. "Kaka, chúng ta vẫn còn là không nên trêu chọc thiên tộc đi." Sa là không nói, này thiên chi hàng là thuần huyết đế duệ, tuyệt đối không phải là dễ chêu. Chúng ta còn có đặc biệt những nhiệm vụ khác không thể tùy tiện đắc tội tiên tộc. Trầm Lam thấp giọng hướng Trầm Dạ truyền âm. Trầm Dạ thở dài một tiếng nói, "Nam huynh, nếu là Trầm Dạ không có người thân chi thắng, nhất định kết giao người này người bằng hữu, cùng ngươi cùng chống đối kháng tiên tộc. Có thể thực tế như thế, chỉ có thể làm cho người ta có khóc cũng không làm gì." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Trầm huynh cần gì đau lòng. Ta và ngươi bất quá bình thủy tương phụng, chuyện này là mộ gia ân oán cá nhân, vốn là cũng sẽ không lan đến gần ngươi. Chúng ta sau này còn lập lại." Nói xong lời này, Hứa Dương lưng đeo Lệ Dương, trực tiếp hướng Tây bên đó đi. Trầm Dạ đầy mặt xấu hổ, quả đấm nắm thật chặt, nhưng cuối cùng không sợ hữu lên tiếng giữ lại. Tiểu Tô gia, triều đình phân phó xuống tới đại sự làm trọng, không thể chỉ lo tiểu nhi a." Trầm Hổ, Trầm Ưu cùng nhỏ khuyên. "Ừ, ta hiểu." Trầm Dạ chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt quả đấm răng ra, ra, "Đi thôi." Hứa Dương đối với Trầm Dạ cũng không có gì ác cảm. Dù sao bọn họ tương giao không sâu, không sợ hữu đến giúp bạn không tiếc cả mạng sống trình độ. Trầm Dạ làm như vậy cũng là bổn phận mà thôi. Bất quá, Hứa Dương trong lòng, nhưng vẫn là đem Trầm Dạ tính vào không thể thăm giaovarphi bị. Về phía trước bay vút mấy trăm dặm, Hứa Dương tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng địa hình, sau đó đem Lệ Dương đặt ở một khối bằng phẳng trên đá xanh. Lệ Dương nỗ lực ngồi dậy, khuỳnh chân khổ nạn, luyện hóa trong cơ thể chữa thương đan dược lực. Hứa Dương đem một ít gốc cây màu xanh biếc bảo dược lấy ra, lần nữa hai phiến lá, cho ăn cho Lệ Dương. Nay được từ củ nhãn kim thiềm ao đầm khu vực màu xanh biếc bảo dược, ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức, đối với Lệ Dương mà nói, so với bình thường chữa thương đan dược, hiệu quả đều tốt đến nhiều. Hứa Sư Đệ, đã đầy đủ, nơi này không người nào, Lệ Dương đã bảo trở về Hứa Dương vốn tên là, ta kế tiếp muốn hết sức chữa thương, ngươi trò ta hộ pháp. Hứa Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó huyền lực cách không hòa suất, một cái trong suốt màn hào quang, đem Lệ Dương bảo hộ ở chính giữa. Thanh đồng bạn, Bica kiếm thư rốt cuộc là cái gì? Cung Huyền Tiên Tượng Đế, vừa có quan hệ gì? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bạn ba đùng ba đánh vần nói, nói về, Bica kiếm thư xuất thế, cũng là tình cờ. Tiểu Huyền Tử ngươi đời trước, cùng một gã thiên mục tộc công chúa liếc mắt đưa tình, thông đồng thành gian. Đó là Huyền Tiên Tượng Đế, không phải là ta. Hứa Dương cái trán lộ ra ba cái khó hiểu. Hảo hảo, Huyền Tiên Tượng Đế. Ta phi làm sao như vậy không được tự nhiên, ừ, Huyền Tiên Thượng Đế cấu kết lại kia công chúa sau, còn để cho kia công chúa có bầu. Nhưng là thần sui quỷ khiến, kia công chúa bị mẹ của nàng người nhà Cũng chính là tiên mục tộc cái kia 7 Tam nhãn quỷ, cho bắt được. Hứa Dương cả kinh, huyền tiên thượng đế cùng hoàng gia dị tộc thế như nước lửa, lần này kia công chúa gặp nạn. Chính xác, kia tiểu nương tử bị nghiêm hình đánh khảo, hấp hối. Nếu không phải trong nội tâm nàng có một tia chấp niệm, muốn đem hài tử sinh hạ, nếu không lúc ấy thì phải đi đời nhà ma." Thanh đồng bản đánh vừa nói. "Uy 2 chương 1077, khu kiếp ý tảng hư là gì?" "Chương 1077, khu kiếp ý, tảng hư là gì?" Hứa Dương hoàn toàn có thể hiểu, ở hoàng gia thời đại, huyền tiên thượng đế bị chứa nhiều dị tộc cho rằng tà ma đại địch. Tiên Mục tộc công chúa lại cùng Huyền Thiên Thượng Đế tư thông, này ở dị tộc xem ra, tuyệt đối là không thể tha thứ. Thanh đồng bạn tiếp tục đùng vết chửi, Huyền Thiên Thượng Đế chạy tới lúc sau đã chậm, kia tiểu nương tử khí huyết song thiếu, còn bị gieo xuống độc môn chú thuật, mẫu tử chỉ có thể bảo toàn một cái. Mà Thiên Mục tộc các độc nơi ở chỗ này, bọn họ cố ý không sở hữu giết chết kia tiểu nương tử hoặc là kia thai nhi, mà là đem này tàn khốc lựa chọn để lại cho tiểu huyền tử để làm. Thửa Dương lắc đầu, khẽ khẽ thở dài. Tộc quân ở giữa cừu hận lớn hơn hết thảy, vì đã kích địch thủ, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng ở đây Thiên Mục tộc công chúa kiên trì Nàng lấy tánh mạng của mình, đổi lấy thai nhi bình an suốt thế. Tiểu Huyền Tử nội giận dữ dưới, đem chưa kịp chạy mất thiên mục tộc người, giết không còn một ngống. Hắn ở cực độ trong đau thương, có hiểu ra, vì vậy sáng chế ra này Bika kiếm thư, tự khắc sâu tại thiên mục tộc tổ địa một mảnh sườn đồi phía trên. Thì ra là như vậy, kia Bika kiếm thư, thậm chí có chữ như vậy lai lịch. Hứa Dương có một tia hiểu, vì sao Thiên Chi Hàng có thể học thành này Bika kiếm thư, nguyên lai là bởi vì Thiên Chi Quỷ tử vong, để cho hắn có cùng ban đầu huyền thiên thượng đế tương cận kinh nghiệm, đột chạm đến Bika kiếm thư đặc ý cảnh. Nhân tộc kia, thiên mục tộc huyết thai nhi Hẳn là chính là thiên tộc tổ tiên." Hứa Dương trong đầu linh quang chớp động, lập tức phán đoán ra. "Hẳn là sao? Bất quá những thứ này ta cũng không rõ ràng. Ở tiểu huyền tử ngươi đời trước lúc tuổi già, đem ta đặt ở doanh châu Ma Uyên, trấn áp minh tộc chờ mấy chục chi dị tộc tộc quần. Thứ nay về sau chuyện tình, ta nào biết đâu rằng." Thanh đồng bạn đánh văn nói, "Mặc dù thiên tộc là huyền thiên thượng đế hậu duệ, nhưng bọn hắn quá mức kích kỷ, đem huyền thiên thượng đế di trạch cho rằng của mình tư hữu vật. Đi khắp đại lục đuổi giết tu hành quá huyền thiên bắt cảnh kinh người, đóng cửa hư không nào cảnh." "Mười phần sai." Hứa Dương lắc đầu nói, "Huyền Thiên Thượng Đế là Huyền Thiên Tượng Đế, ta là ta. Thiên tộc sẽ không bởi vì ta là Huyền Thiên Thượng Đế truyền thế, tiểu đối với ta lễ kính có thêm. Ta cùng thiên tộc đấu tranh, còn nghĩ kéo dài đi xuống." Đột nhiên, vẫn nhắm mắt chữa thương Lệ Dương, bỗng nhiên há mồm phun ra đờm máu tươi, nhưng ngay sau đó kịch liệt ho khan. "Lệ Dương sư huynh, ngươi ra sao?" Hứa Dương chạy lên phía trước, một bàn tay đáp thượng Lệ Dương đầu vai, một cỗ huyền lực rót vào trong đó, dò xét Lệ Dương tình hình bây giờ. Lệ Dương lắc đầu, mở mắt ra nói, "Sợ rằng không được, vô luận ta làm sao cố gắng." Cửa hai đạo vết thương đều không thể khép lại, mà của ta sinh mệnh lực cũng đang không ngừng lưu thất. Hứa Sư Đệ, sợ rằng này khô vi giới chính là ta nơi chôn thân. Sư Minh nói gì ngu nói? Hứa Dương cả giận nói, không phải là hai đạo kiếm thương sao? Ta cũng không tin thật là. Thanh đồng bạn khẽ rung động, hợp lại ra một hàng chưa tới, tiểu huyền tử đời trước sáng chế ra bi ca kiếm thư. Nào có tốt như vậy phá giải? Không thay đổi giải dụng miệng vết thương chiếm cứ bi ca kiếm ý, là không thể nào khang phục. Hứa Dương nhíu mày, bó buộc cơm thành thuyên hỏi, rốt cuộc nên như thế nào hóa giải? Thanh đồng bạn đánh vẫn nói, hai loại phương pháp, thứ nhất Chúng tiêu người cũng học xong BK kiếm thư, lĩnh ngộ trong đó BK kiếm ý đem dị chủng kiếm ý hóa đi, thương thế tự nhiên khá phục. Thứ hai, tùy phát tiêu người xuất thủ, thu hồi miệng vết thương BK kiếm ý. Hứa Dương cau mày, này hai loại cách cũng rất khó khăn. Dựa theo thanh đồng bạn tuyết pháp, phải học được BK kiếm thư, sẽ phải đến đã từng tiên mục tộc tổ địa, hiện tại thiên tộc bí cảnh chúng, tìm hiểu kia sườn đổi thời khắc. Không nói trước lệ Dương có thể hay không tìm hiểu thành công, chỉ một là tiến vào thiên tộc bí cảnh, tựu là một việc nhiệm vụ không thể hoàn thành. Loại thứ hai cách khả thi lớn hơn một chút, bất quá đánh bại thiên chi hạng cũng để cho hắn cam tâm tình nguyện địa triệt hồi bi ca kiếm ý, cũng là khó với lên trời. Hiện tại thương thế, Lệ Dương Sư Minh còn có thể kiên trì bao lâu? Hứa Dương tỉnh táo địa truyền âm cho Thanh Đồng bạn hỏi thăm, chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ, tiểu tử này có thể kiên trì thật lâu, một năm nửa năm hẳn là không thành vấn đề. Thanh Đồng bạn đánh vần, chẳng qua nếu như sinh mệnh lực toàn bộ lưu thất, đó chính là thần tiên khó khăn cứu. Ta hiểu được. Hứa Dương hơi yên tâm, hắn đem một ít gốc cây ẩn chứa cường thịnh sinh mệnh lực bảo dược, đưa tới Lệ Dương trong tay, "Lệ Sư Minh, ngươi cảm giác sinh mệnh lực lưu thất quá nhiều, chống đỡ không nổi đi thời điểm, cứ ăn một miếng lá xanh." có thể bổ sung tánh mạng của ngươi năng lượng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trị thương. Lệ Dương cười khổ, tình huống của ta, chỉ có ta rõ ràng nhất, đã không có thuốc nào cứu được, thiểu không cần lãng phí bảo dược. Tin tưởng ta, ngươi đối với tiên chi hàng thủ đoạn hiểu rõ, không sợ hữu ta rõ ràng, Hứa Dương lặng lặng nói, ta nói có thể cứu ngươi, tựu nhất định có thể. Lệ Dương thấy Hứa Dương kiên định thần sắc, trong lòng cầu sinh chiếm cứ thượng phòng. Hắn chậm chậm gật đầu nói, tốt, Hứa sư lệ, ta nghe lời ngươi. Chỉ bất quá, một đường đeo ta, đối với ngươi mà nói quá mức gánh nặng. Ta sẽ một chiêu tàng hư lập gì thuật có thể đem thân thể chống dung hóa thành vi ám cực huyền năng bảo châu, chỉ tiếc chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian. Kế tiếp đợi đến có thời điểm chiến đấu, ta liền thi triển cái này thuật, ẩn nút ở ngươi nhẫn chứa vật trùng, để tránh ảnh hưởng ngươi chiến đấu. Hứa Dương gật đầu, như vậy thì càng thỏa. Thanh đồng bạn kinh ngạc viết chữ, Tàng Hư Lạp Di thuật, đây cũng là ám diệt chi thể mới có khả năng a. Hứa Dương trong lòng vừa động, ám diệt chi thể là chỉ một thuộc tính thể chất. Nói cách khác, Lệ Dương là thuần túy ám cực thuộc tính, ngay cả mảy may những khác thuộc tính cũng không có. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể luyện thành chiêu này Tàng Hư Lạp Di thuật. Hứa Dương không khỏi nhớ tới Ở doanh châu thời điểm, hắn cũng gặp phải hai cái chỉ một thể chất, một người là bổ y đi chân thủy thân thể, còn có một là hại vân viện đồng môn Nhan Ngọc Băng tinh chi thể. Không ngờ ở Trung Châu, hắn vừa gặp một cái. Lập tức, Hứa Dương mang trên lưng Lệ Dương, hướng khu Vinh giới trọng yếu khu vực bay vút đi. Hắn biết, Sở Hưu đối với mình cũng có tự tin cao giả, đều ở chạy tới trọng yếu khu vực. Tiệp Thiên Chi Hàng, khẳng định cũng không ngoại lệ. Ta muốn đem Tiệp Thiên Chi Hàng hoàn toàn đánh bại, sau đó để cho hắn thu hồi chiểm cứ ở Lệ Sư huynh mệnh vết thương bị kha kiếp ý, sử dụng Lệ Sư huynh ha phục. Hứa Dương âm thầm hạ quyết tâm, dọc theo đường đi Hứa Dương đánh chết các loại yêu thú, thu thập tiên linh dược, vì Lệ Dương kéo dài tính mạng. Bởi vì Lệ Dương thương thế, Hứa Dương phi hành tốc độ cũng không có thể quá nhanh, dần dần tụi rơi vào những khác chạy tới trung vực cường giả sau. Trải qua mấy ngày phi hành, Hứa Dương gặp phải tu vi ẩn giả số lượng rõ ràng tăng nhiều. Mà những chỗ này xuất hiện yêu thú, thực lực đều có lộ vẻ chữ tăng lên, thậm chí xuất hiện vô địch huyền vương tầng thứ yêu thú, sóng xẻ sông vào nhân tộc cường giả, tràn diện máu tanh vô cùng. Quy 2 chương 1078, thần ma chỉ tĩnh mịch hơi thở. Chương 1078, thần ma chỉ, tĩnh mịch hơi thở. Một đường về phía trước phi hành, Hứa Dương có thể thấy, phía dưới cả vùng đất, cây cối càng phát ra thấp bé, trên bầu trời đám mây cũng càng phát ra mờ mờ, lộ ra một loại tĩnh mịch hơi thở. Thở phi phò. Hai đạo lưu quang từ chắc bên bay nhanh sẽ qua, nhìn hai gã huyền vương tốc độ, thật giống như phía sau có vật gì đáng sợ ở đuổi theo giết bọn hắn giống nhau. Hai vị lão hữu, phía trước có chuyện gì xảy ra? Hứa Dương sau lưng một đôi phi dục mở ra, không nhanh không chậm đi theo kia hai gã huyền vương cường giả bên cạnh. Wen, kia một người trong huyền vương cường giả, bất chấp tất cả, trực tiếp một quyền đánh kích tới đây, lực đạo mãnh liệt, quả thực là đem Hứa Dương cho rằng sinh tử đại địch. Thửa Dương khẽ cau mày, hắn một tay bổ ra, vẻ hỏa hồng sắc huyền quang bắn ra, trực tiếp đem đạo kia huyền lực đánh tan. Hắn nhưng ngay sau đó một tay bấm động ấn quyết, một đạo hỏa diễm tỏa liên dọc theo người ra, đem kia hai gã huyền vương trung kỳ cường giả chói chói điệu kết kết thật thật. Các ngươi chuyện gì xảy ra, vì sao ngay cả một người đi đường cũng muốn hạ nặng tay? Thửa Dương lạnh quát lạnh nói: "Vạn cầu ngươi, bỏ qua cho chúng ta sao?" Kia một người trong huyền vương cường giả, vẻ mặt hoảng luân vẻ, mới vừa công kích người, là chúng ta không đúng, nhưng đó cũng là theo bản năng làm chi. Ở phía nam khu vực, có thể sợ đồ ở truy sát ta cửa, đã chết nhiều cái người. Hứa Dương vừa muốn hỏi nữa, đột nhiên hắn linh giác vừa động, cảm ứng được phía nam truyền đến phá không dự thiếu, một cỗ đầy dây tính mịch hơi thở ba động, cuồn cuộn vọt tới. Đó là quái vật gì? Hứa Dương quay đầu vừa nhìn, khít vào một hơi. Chỉ thấy một cây khổng lồ kình thiên ngón tay, móng tay liền có dài chừng 10 trượng, hướng Hứa Dương đám người bắn nhanh mà đến. Đều tại ngươi, đem chúng ta hại thảm. Kia hai cái huyền vương trung kỳ cao thủ tuyệt vọng kêu lên, ở khoảng cách này, cho dù chạy cũng không còn kịp rồi. Xuy! Một tiếng dự thiếu, kia thật dài khổng lồ ngón tay, uyển nhược một cây kình thiên trường thương, trực tiếp hướng Hứa Dương bắn sóng mà đến. Thứa Dương sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn hai cánh tay nhấc lên, mộng thổ thiên cung trong nháy mắt chuyển hai, một đạo kim sắc hàng rào ở trước người tạm thành. "Vành!" Trường Thương một loại khủng lồ ngón tay, trực tiếp chọng chúng mộng thổ thiên cung. Nhất thời này mạnh mẽ thổ cực thiên cung, bị xuyên phá một cái lỗ thủ to. Thứa Dương ở đây ngón tay thượng, cảm nhận được một loại thăm trầm tử vong khí tức, trong lòng hắn lạnh lẽo đại mạo, một tiếng hô quát, đệ nhị trọng lý hỏa thiên cung mở ra, một đạo hỏa diễm đại thủ lớn rất mạnh đánh ra ra. Lượng trọng thiên cung đồng loạn phát lực, rốt cục đem kia khủng lồ ngón tay bức cho lui hơn một trượng. Cừ thật, chỉ là một ngón tay, lực lượng lại có thể so với huyền vương đỉnh. Lấy ta hôm nay lượng trọng thiên cung thực lực, ở không sử dụng ra chỉ thuật điều kiện tiên quyết, cũng chỉ là có thể cùng nó ngang hàng thôi. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, đây rốt cuộc là vị kia đại năng ngón tay. Xong, đang ở Hứa Dương mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, kia cái sinh trưởng chữ màu đen bộ lông, màu sắc hơi có vẻ thanh hắc ngón tay, đột nhiên cuốn lên. Tranh đột nhiên bắn ra. Mộ Tổ Thiên cung nhìn ác, Lý Hỏa Thiên cung nhìn ác. Hứa Dương thất kinh, hàng tam thế minh vương già chỉ bí pháp lập tức thi triển ra. Tay trái màu vàng thổ cực lực, tay phải màu đỏ hỏa cực lực, đồng loạt phát quyền, nặng nề đánh kích ở đầy trên ngón tay. Ùng ùng. Như sấm chấn vang, vang tận mây xanh, đem trung quanh vân khí bắn cản qua ra. Hứa Dương, kia hai gã Huyền Vương trung kỳ cường giả, tất cả đều bị quần quật khí lãng quét qua, lão đảo lui về phía sau. Mà một ít cái thanh hắc ngón tay, móng tay thượng chẳng qua là nhiều ra hai cái quyền ấn thôi. Mới vừa bấm tay bắn ra lực lượng, có thể so với vô địch Huyền Vương. Hứa Dương hít sâu một hơi, đỉnh đầu nghiền nát mậu thổ thiên cùng, ly hòa thiên cùng. Ở hàng tam thế minh vương thực lực cường đại, bắt đầu nhanh chóng hợp lại đón hồi phục. Lại có thể cùng này đáng sợ tồn tại liều mạng. Kia hai gã Huyền Vương trung kỳ cường giả, thấy vậy hai mắt đăm đăm Thứa Dương thể hiện ra thực lực, vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. "Nghị vị xin lỗi, bất quá Mô gia Nam Ba Thiên sẽ không liên lụy vô tội. Để ta chặt lại ở này ngón tay, các ngươi trước chạy trối chết sao?" Thứa Dương nhất câu tay, kia đạo hỏa diễm tỏa liên tu hồi. Hai gã Huyền Vương được tời tự do, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ cảm kích. Nam Ba Thiên tiền bối, này ngón tay chủ nhân, khi còn sống nhất định là có thể so với thánh nhân đáng sợ tồn tại, hiện tại cho dù là một cây tàn chỉ, cũng có không lượng được uy năng. Hơn nữa, ở đây một bên, còn có những thứ khác tàn tệ, uy lực so sánh với gốc cây tàn chỉ mạnh hơn nhiều lắm. Bọn ta không địch lại. Xin được cáo lui trước, tương lai gặp nhau, nửa tạ ơn đại ân." Thở phì phò hai tiếng, hai gã Huyền Vương kích bắn đi. "Đây là Thần Ma Tàn Thể." Thanh Đồng bạn ngoang ngoạng rung động, hợp lại ra một hàng chữ, "Tiểu Huyền tử, làm sao ngươi có chọc tới loại vật này?" "Thần Ma Tàn Thể, đây là cái gì?" Hứa Dương bó cục cơm thành tuyến, truyền âm cho Thanh Đồng bạn hỏi thăm. Thanh Đồng bạn đánh vừa nói, "Thần Ma, cùng thần thoại thời đại có liên quan, ta cũng vậy nghe Tiểu Huyền tử ngươi đợi trước đã nói một chút bí mật." "Thần Ma phân phối hỗn độn thần ma, tiên tiên thần ma cùng hậu thiên thần ma ba cái tầng cấp, nhỏ bé nhất là hậu thiên thần ma, tương đương với thế tôn cấp số." này ngón tay, hẳn là chính là một cự thế tôn cấp số hậu thiên thần ma tan thể. Tan thể cũng như vậy lợi hại. Bất quá mới vừa kia hai gã Huyền Vương, nói đây là có thể so với thánh nhân thần ma tan thể. Hứa Dương nói, "Hừ, kia hai cái tiểu bối hiểu được cái gì, bất kể là thế tôn, vẫn còn là thánh nhân, đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ khác biệt." Thu Dọa Phá Mật đích nói, "Ngươi cũng tin." Thanh Đồng bản mặc dù không thể nói chuyện, nhưng Hứa Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được nó chê cười giọng nói. Hậu thiên thần ma tan thể, liệu có thể so với vô địch Huyền Vương tầng thứ, kia tiên tiên thần ma, thậm chí hỗn độn thần ma tan thể, vừa nên là cường đại cỡ nào? Hứa Dương càng nghĩ càng là kinh hãi. Kia ngón tay cùng Hứa Dương tranh đấu mấy hiệp, khó phân cao thấp. Đột nhiên, Hứa Dương linh giác lần nữa cảm ứng được, từ phía nam khu vực lại có đầy dây tính mịch hơi thở thần ma tàn tệ bay vụt mà đến. Không thể nữa trì hoãn thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Hứa Dương cao quát một tiếng, bắt cực dung hợp ra chỉ tự thân. Hắn cả người thải quang bắn tán loạn, thực lực lần nữa mạnh mẽ gấp 10 lần, một cái trường đao cắt ra, màu sắc rực rỡ đao cứng kéo dài qua ngàn trượng, nặng nề đánh kích ở đây một cây tàn chỉ phía trên. Kia cái tàn chỉ gặp đòn nghiêm trọng, toàn thân không ngừng tản mát ra màu xanh đen khí lưu. Vốn là ngàn trượng dài ngắn cự hình ngón tay, đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh tụt rúc vào một trượng tới dài, màu xanh đen sáng bóng lộ ra vẻ mờ đi rất nhiều. Hứa Dương đầu vai phì cầu, đống nhiên ngậy lên, ở giữa không trung hình thể nhanh chóng căng rất là 10 trượng chừng, một há to mồm hé ra, phát ra mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực, đem một ít cái tản trì nuốt vào trong bụng. Tiên tiểu tử này ở nuốt trọn thần mang ngón tay sau, trực tiếp biến trở về quyển đầu lớn nhỏ, lần nữa rơi vào Hứa Dương đầu vai, lạch cạch lạch cạch mí mắt, tiếp tục ngủ. Hứa Dương trên đầu toát ra mấy cây khó hiểu, hắn không còn kịp nữa trách cứ phì cầu loạn ăn cái gì, một tiếng gào thét, phi dược khép lại lên. Bảo vệ sau lưng lại rương, đồng thời hết tốc lực phi hành, hướng tránh tây bên kích bắn đi. Quy 2 chương 1079, ngựa mặt lên trời tiếu khiêu chiến đế duệ. Chương 1079, ngựa mặt lên trời tiếu, khiêu chiến đế duệ. Thật dễ dàng thoát khỏi thần ma tản thể đối giết, Hứa Dương hóa thân lưu quang, rơi vào một chỗ đầy dây tính mịch hơi thở trong sân cốc. Xách quá phỉ cầu phần cái ra, Hứa Dương khiển trách, vật nhỏ, thần ma ngón tay cũng là tùy tiện cả sao. Vạn nhất tiêu hóa bất lương làm sao bây giờ? Loại này chết đi không biết bao nhiêu vạn năm hài cốt, nói không chừng ẩn chứa trăm ngàn loại độc tố, cho dù hễ không chết được ngươi, cũng độc chết ngươi. Phi câu lạnh cách chữ đen lung liếng mắt to, phần gáy bị nắm, nó bốn chỉ tiểu chân ngắn mà chỉ có thể vô lực địa buông xuống trên không trung, vẻ mặt vô tội địa nhìn Hứa Dương. Lúc này, thanh đồng bạn chấn động đánh vần, yên tâm, không nên xem thường thôn tiên thú tiêu hóa năng lực. Kia thần mang ngón tay nhận chịu ngươi có thể so với huyền hoàng cấp số công kích sau, trong đó ẩn chứa chút ý thức đã bị đánh tan, này nhỏ bé ăn hết nó không có vấn đề gì cả. Nói không chừng, đây cũng là nải vật nhỏ tạo hóa. Hứa Dương sờ sờ phi câu đầu, đem nó thả lại trên bả vai, này mới tới kịp nhìn chung quanh sơn cốc chúng quanh. Chỗ này thật giống như có cái gì không đúng. Bốn phía năm ngọn núi, thấy thế nào đều giống như năm cái khổng lồ ngón tay. Hứa Dương ngắm nhìn bốn phía, vừa hướng ngoài cốc đi tới, vừa muốn nói, "Này năm ngọn núi, đều là cao tới mấy ngàn trượng, từ dưới đáy nhìn lên trên, căn bản nhìn không thấy tới đỉnh." Tiểu Huyền Tử chạy mau. Thanh đồng bạn đột nhiên phát ra cảnh cáo. "Ư." Hứa Dương còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đại địa ùng ùng rung động, chung quanh năm ngọn núi lại chậm rãi rung động, cơ hồ muốn khuynh đảo, đồng loạt hướng bên trong sơn cốc bộ rơi lập. Động đất. Hứa Dương thầm mắng một tiếng xui, thân hình gào thét bay ra, hướng sơn cốc cốc khẩu phi độ đi. Đột nhiên mà đang ở Hứa Dương bay ra cốc khẩu lúc trước Hai bên nham bích lại nhanh chóng khép lại, rất nhanh cốc khẩu thành tự lộ. Trên bầu trời, năm tòa nguy nga trên ngọn núi, từng cục cự thạch không ngừng rơi đập, giống như là một cuộc mưa thiên thạch, uyển nhu dược tu huyền cao thủ thi triển mạnh mẽ huyền thuật. Mà kia năm ngọn núi, lại một tiếng lễ bắt đầu gầm, một trận rợn người kéo kẹt thanh âm, từ ngọn núi nội bộ mơ hồ truyền ra. Chết tiệt. Ở nơi này là ngọn núi khe sâu, rõ ràng chính là một con khổng lồ vô cùng tụ trưởng. Ta hiện tại tiểu bị vây lòng bàn tay, kia năm ngọn núi, chính là năm ngón tay ở nhanh chóng khép lại. Nghĩ thông suốt cửa ải này lễ, hứa dương trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Hắn trong đôi mắt không ngừng có phù văn xuất hiện, ở tính toán càng phát ra hẹp hòi xu thế tránh không gian. Chính là hiện tại. Ly ảnh huyền thuật. Hứa Dương đem Lệ Dương ôm vào trong lực, sau lưng một đôi phi dự, dựng lên một cái kỳ dị góc độ, xoắn một tiếng, hóa thành một đạo vô ảnh hồi quang, từ năm cái khổng lồ ngón tay khép lại trong khe hở, bắn nhanh ra. Cảnh tượng này giống như là một cái nhỏ tiểu con muỗi, từ một con sắp sửa khép lại thủ trưởng trung chạy trốn một loại, rất lập lạp. Hứa Dương bắn nhanh tao tiền, hồi mâu vừa nhìn, lại thấy kia khổng lồ thần ma bàn tay, một lần nữa mở ra, một đường phá vỡ nặng nề vân khí, hướng Hứa Dương chụp tới. Tiểu huyền tử không thể cản mạnh, đi mau. Thanh đồng bạn cấp tốc viết chữ, đây là tiên thiên thần ma không chọn vẹn bàn tay. Uy lực có thể so với huyền hoàng cấp số cao thủ. Hứa Dương không cần thanh đồng bạn nhắc nhở, đã sớm quyết định chủ kiến. Hắn cả người khoác lên một tầng kim sắc quấn mạng, sau lưng phi dục rung lên, lý ảnh huyền thuật thi triển ra trong mấy mắt, tại chỗ cũng chưa có tung tích của hắn. Két băng két băng, kia thần ma bàn tay, lần nữa cầm không, chưởng chỉ đụng nhau phát ra nổ, nhưng cũng đã đuổi không kịp Hứa Dương. Thi triển lý ảnh huyền thuật sau, Hứa Dương tốc độ, thậm chí vượt qua bộ phận huyền hoàng cường giả. Nay khô vinh giới chỗ sâu, Tất nhiên hung hiểm cực kỳ. Hứa Dương thở dài, nhìn một chút Lệ Dương. Nay luân phiên chiến đấu xong này, mặc dù Hứa Dương lấy về lực cẩn thận phòng hộ, Lệ Dương vẫn còn là nhận lấy một chút chấn động, hôn mê rồi. Không thể kéo dài được nữa, chi bằng lập tức tìm được Thiên Chí Hạng. Nhưng là, ở nơi này không cách nào sử dụng thông minh sắc sảo phụ, Thiên Nhãn Vũ Khô Vinh giới, muốn tìm được một người bậc nào khó khăn. Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn lựa ngốc nhất biện pháp. Hắn lặng yên vận huyền công, há mồm thét giải. Thiên Chí Hạng, Mộ Gia Nam Bá Thiên ở chỗ này. Liên tiếp mấy trục thanh thiết giải, vang dội trường không, thanh chấn châm dạ trung quanh đi ngang qua tu huyền giả, không khỏi lé mắt. Hứa Dương cũng không phải trông cậy vào có thể dựa vào kêu gọi đầu hàng, để cho thiên chi hạng nghe được khiêu chiến của hắn. Hắn muốn mượn chử đi ngang qua người miệng, đem thiên chi hạng dẫn tới đây, quyết nhất tử chiến. Ồ, oh, nam sư đệ. Một cái thanh âm xa xa truyền đến, Hứa Dương tinh thần rung lên, nhưng đầu nhìn lại, lại thấy đến một tòa màu trắng phi hành cung điện, xa xa bay tới. Ở cung trên điện, mười mấy tên xinh đẹp thiếu nữ oanh quanh nghiền nghiến, làn gió thơm chợt chợt. Đứng ở phi hành trước cung điện, là Hứa Dương quen thuộc sư tỷ Châu Hành Vân. Lạc Châu sư tỷ, nàng tại sao lại cùng Bạch Liên phủ cái kia Bạch Anh Hoa qué lại với nhau?" Thừa Dương khẽ nhíu mày, bất quá chợt biến mất, tiến ra đón. "Nam sư đệ, ngươi một đường tốt không?" Châu Hành Vân nói, ở vừa bước vào Khô Vinh giới, mọi người chúng ta đều thất lạc. "Ở trên đường, ta còn gặp được đỉnh Huyền Vương cấp yêu thú đổi giết. May nhờ gặp được Anh Hoa, lúc này mới một đường đến Khô Vinh giới bên trong vực." Thừa Dương ồ ồ nói, "Mỗ gia rất tốt, bất quá Lệ Dương sư huynh nhưng bị trọng thương." Hắn nhưng ngay sau đó đem Lệ Dương cẩn thận để xuống. Châu Hành Vân kinh hô một tiếng, "Lệ Dương ở Đế Tông đồng môn trong?" Hy vọng đã không thua đại sư huynh đệ Cô Vân, hắn bị thương, tự nhiên tác động châu hành vân nội tâm. Hứa Dương đem Thiên Chi Hàng triệu tỉnh, đối với Châu Hành Vân nói rõ, cũng nói, hiện tại cứu Lệ Dương sư huynh, duy nhất có thể được biện pháp chính là tìm được Thiên Chi Hàng, để cho hắn xuất thủ thu hồi bi ca kiếu ý, nếu không nghe lời, hắn ả nhiên là đẩu. Thiên Chi Hàng. Châu Hành Vân cắn chặt đôi môi, nhưng là nam sư đệ, Thiên Chi Hàng thực lực quá mạnh mẽ, ngươi như vậy phát tiểu khiêu chiến, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn a. Vì nay chi kế, chỉ có đánh một trận. Hứa Dương bình tĩnh nói, Hắn thấy được Lệ Dương vết thương trên người, Bica kiếm thư uy lực không giống bình thường, nhưng tình thế khẩn cấp, đã chịu không được Hứa Dương lui bước. Nhìn chưa ra, ngươi cái này thảo hãn, lại còn có như vậy vũ khí, dám khiêu chiến tiên tộc đến dựệ, Bạch Anh Hoa anh khí bừng bừng trong con ngươi, mang theo một tia tàn lượng, nếu là ngươi lớn lên tuấn tú, khí độ thượng giai lời nói, ta nói không chừng có cho ngươi một quả cơ hội. Hứa Dương sắc mặt một đen, không sợ hữu trả lời, Châu Hành Vân vốn là vẻ mặt sầu lo vẻ mặt, nghe nói như thế, cũng là xỉ một tiếng mà cười. Châu Sư Tỷ, ngươi đối với cái này khô vinh giới nội bộ, có bao nhiêu hiểu rõ? Hứa Dương nhìn màu trắng phi hành cung điện ở ngoài, trong chất tầng mây cuối, tựa hồ có lởmở khủng lỗ thần ma tản thể bay qua, đuổi giết các lộ tu huyền giả. "Ta giống như ngươi, không hiểu rõ lắm." Bất quá Anh Hoa tựa hồ đối với Khô Vĩnh giới có tương đối tưởng tận tư liệu, Châu Hành Vân nói, "Sẽ làm cho Anh Hoa đối với ngươi giảng giải một phen." "Anh Hoa, ngươi nhìn được sao?" Quy 2 chương 1080, Tử Tịch vực máu tươi tế phẩm. Chương 1080, Tử Tịch vực, máu tươi tế phẩm. Bạch Anh Hoa hừ một tiếng, "Nếu Hành Vân muội muội nói chuyện, ta đây tiểu nói một chút. Nay Khô Vĩnh giới khu vực trung tâm nhất là Khô Vĩnh Thiên Ngộ. Mộ. Mỗi một lần tiên môn đại hội Sở hữu trẻ tuổi tài tuấn mục tiêu, cũng là Khô Vinh Tiên Mộ, mở ra tòa tiên mộ này, chẳng khác nào mở ra tiên đạo đại môn. Bất quá, này tiên mộ đại môn, bản thân tựu khó tìm. Tiên mộ bên ngoài có lượng trọng khu vực bảo vệ, đệ nhất trọng khu vực chính là trong chỗ này, Tĩnh Mịch chi vực, mà đệ nhị trọng khu vực tại nội bộ, tên là Sinh Mệnh chi vực. Này lượng trọng khu vực chia ra đại biểu Tĩnh Mịch cùng Sinh Mệnh, không bàn mà hợp ý nhau Khô Vinh giới pháp tắc chi đạo. Bạch Anh Hoa chậm rãi nói, thì ra là như vậy, này Tĩnh Mịch chi vực chúng, thần ma tản thể hành hành, muốn làm sao thục qua? Hứa Dương hỏi, Bản anh hoa trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, thật ra thì rất đơn giản, đó chính là đợi. Chờ. Thửa Dương có chút sững sờ. Châu Hành Vân tở dài nói, tính Mịch Chi vực từ trước quy tắc, chính là muốn có đầy đủ tế phẩm, đi thông sinh mệnh chi vực đại môn mới có thể mở ra. Những thứ này tế phẩm, dĩ nhiên là là bị thần ma tàn thể đuổi giết bọn ta. Nói như vậy, mỗi lần xông vào tính Mịch Chi vực tu huyền giả, chết 1 phần 10, tiêu thỏa mãn tế phẩm nhu cầu. Thửa Dương trong lòng đánh một cái rung mình, lần này tiên môn đại hội, tham dự tu huyền giả sổ dĩ 10 vạn kế. Cho dù chỉ có một nhóm người, đi tới tính Mịch Chi vực, 1 phần 10 cũng là vài ngàn người. Nói cách khác, tốt hơn mấy ngàn tên tu huyền giả máu tươi mới có thể mở ra đệ nhị trọng sinh mệnh chi vực đại môn. Nay phi hành cung điện, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ không phải chuyện của ta. Hứa Dương đột nhiên nhíu tới, mở miệng nói: "Yên tâm, này Bạch Liên cung chính là Nghĩa Ngẫu đại nhân ban thưởng cấp cho ta siêu cường phi hành bảo khí, có che giấu khí tức hiệu quả. Nếu như không phải là ta mới vừa vì tiếp dẫn ngươi cùng Lệ Dương, tản đi ẩn nấp hiệu quả, ngươi thật đúng là chưa chắc có thể phát hiện." Bạch Anh Hoa có chút kiêu ngạo nói. Hứa Dương nhìn tới, quả thật ở Bạch Liên cung mức thượng, thấy được từng đạo huyền áo phù văn loé lên thiếuớt qua màn, đem Bạch Liên cung hơi thở áp chế đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy trình độ. Một tầng tầng như có như không màu trắng mê ngủ. Ba phủ ở Bạch Liên cung thượng, không lưu tâm quan sát lời nói, trừ phi dựa vào là quá gần, nếu không thật khó có thể phát hiện. Không được, ta không thể ở." Hứa Dương đột nhiên nói, ta hướng Thiên Chi Hàng phát ra khiêu chiến, nhưng ẩn núp ở chỗ này, chỉ biết làm thiên hạ hảo kiện nhà báng. "Hương Chi." Lệ Sư Minh đã thường, còn muốn tin tức ở Thiên Chi Hàng trên người. "Nam sư đệ, ta cùng đi với ngươi." Châu Hoành Vân dùng sức nắm được Hứa Dương cơ cầu kết thủ trưởng nói, "Ngươi mang theo Lệ sư huynh, không nên tác chiến." Ta ở bên cạnh, nhất định có thể giúp ngươi chiếu cố xuống. A Nha, Hành Vân muội muội, Lại thiếu hắn muốn đi khiêu chiến Tiên chi hạng, theo hắn đi sao? Bạch Anh Hoa nhất thời nóng nảy, người cũng không thể vặn đầu, Tiên chi hạng thực lực mọi người đều biết, Lại thiếu hắn hơn phân nửa không địch lại. Đến lúc đó ngày đó tộc Đế Dụệ, có ngay cả ngươi cùng nhau giết. Châu Hành Vân lắc đầu nói, xin lỗi, Anh Hoa, ta dù sao cũng là Đế tông một thành viên, há có thể ngồi nhìn đồng môn chảy máu chiến đấu hăng hái. Bản thân yên tính hưởng thái bình, lần này, ta là phải đi. Thật rất khó lý giải các ngươi Đế tông người ý nghĩ. Bất quá Hành Vân muội muội như vậy cương liệt, lại làm cho ta càng thêm thưởng thức đây." Bạch Anh Hoa một người nói, "Đã như vậy, ta theo Hành Vân muội muội một nhóm." Đến lúc đó Vạn Nhất Thiên Chi hàng muốn giết ngươi, ta Liễu Mạng đắc tội thiên tộc, cũng muốn đem ngươi cứu." Châu Hành Vân vội vàng lắc đầu nói, "Anh Hoa, ngươi cần gì từ đạo hiểm địa?" Thiên Chi hàng đối với Bạch Liên phủ cũng chưa chắc có cố kỵ. Bạch Anh Hoa hừ nói, "Ta thoạt nhìn, rất giống là dựa tông môn thế lực nhị thế tổ sao? Ta dám đi qua, tự nhiên có ta tiền vốn. Chỉ bất quá đến lúc đó, ta chỉ che chở ngươi một người, này tháo hán chính là công bình tử thí, cho dù bảo mạng cũng chuyện không liên quan đến ta." nhieu nhat giúp hắn nhan sac. Hứa Dương Hòa thân nam Bá Thiên, cười ha ha, đa tạ Bạch Anh Hoa đạo hữu cao thượng. Hắn lưng đeo lệ giường, trực tiếp hướng Bạch Liên ngoài cung giẫm trận tại chỗ đi. Một màn kỳ dị xuất hiện, một cái thân cao tám thước to con thanh niên, gánh vác tiêu cực với một áo đen thanh niên, hai người trên không trung chậm rãi phi hành. Sau lưng bọn họ, chồng chất trong mây mù, một tòa nữ bạch sắc cung khuyết chậm rãi đi theo. Có nghe hay không, ở tỉnh Mịch Chi vực Sơn Đông, một cái tên là Nam Bá Thiên đế tông cao thủ, chính diện được gọi Nhịp Thiên chi hạng. Ta nghe được, kia Nam Bá Thiên, chỉ sợ là tự tìm đường chết a. Tiên chi hàng thực lực, ở đương kim huyền hoàn cấp trở xuống đích cao thủ trẻ tuổi trung, Vương Vàng đương đương là đệ nhất. Ngay cả hoàng tộc đế duyệt cũng không phải là đối thủ của hắn. "No." Kia người thứ hai vừa dứt lời, đã bị một đạo kim sắc của sáng trực tiếp văng bay đỉnh đầu. Đợi đến không đầu thi thể rơi xuống đất, thứ nhất người nói chuyện bên mới tỉnh ngộ lại, quát to một tiếng, cấp đường bỏ chạy. Bất quá hắn phía sau, vẻ kim quang lóe lên, người này thân thể, phản phất bị nam châm hút ở một loại, rõ ràng ở về phía trước liệu mạng phi hành, nhưng trên thực tế, nhưng là bị chậm rãi hấp thụ hướng phía sau. Một người mặc áo vàng thanh niên cùng một cái đen đái trắng tinh bảo phục thanh niên sóng vai mà đứng. Một ít bụi kim quang chính là áo vàng thanh niên tiện tay phát ra. "Hử, ta chính là Hoàng Nhất Lang." Áo vàng thanh niên cười lạnh nói, "Dám nói gì ta so ra kém thiên tộc đế duệ?" Quả thực là chê cười. Kia bị chế trụ người, bị làm cho sợ đến vong hồn đều mạo, vội vàng giải thích, "Hoàng Tiên bối minh dám, tiểu nhân cũng không có nói ngài so ra kém thiên chi hạng." Tiên Nam Bá Tiên, ở Tĩnh Mịch chi vực kia một cái phương hướng. Hoàng Nhất Lang sắc mặt trầm lãnh, đang ở Sơn Đông, con neo một cái người mặc áo đen, xuất khẩu khiêu chiến thiên chi hạng, ta cùng đồng bạn tận mắt thấy. Ngươi nọ vội vàng nói, e sợ cho nói chậm, chọc cho Hoàng Nhất Lang tức giận. "Hừ." Hoàng Nhất Lang nói, "Tiên nam bá thiên thực lực ta rất rõ ràng, mặc dù coi như là chính xác, nhưng còn còn lâu mới là đối thủ của ta. Chính hắn bại lộ vị trí, rất tốt. Ta đây tiểu đi qua tìm hắn, đưa kiếm giết, cướp lấy bí pháp của hắn thành thục." Hoàng Tiên bố thực lực tuyệt đỉnh, kia nam bá thiên nhất định khó thoát khỏi cái chết, cái kia bị khống chế ở người, cẩn thận từng ly từng tí nói, như vậy, tiểu nhân là không phải có thể đi. "Hắc hắc. Về phần ngươi, hạ đẳng dân đen, tiểu đi chết đi." Hoàng Nhất Lang cong ngón đũa ra, một đạo sắc bén kim quang hiện lên trực tiếp đục lỗ này người lĩnh đấu. Dù sao đệ nhị trọng sinh mệnh chi vực muốn mở ra đại môn, cần vài ngàn người máu tươi đúc. Chỉ dựa vào thần ma tàn thể đuổi rất quá chậm, không bằng tiện tay giết mấy, cũng tốt sớm một chút mở ra đại môn. Hoàng Nhất Lang không sao cả nói. Mộ Phong thấy vậy sợ hết hồn hết vía, này cổ tộc đế duệ, nhìn dáng dấp đã sớm không đem mình tộc quần, làm nhân tộc nhìn, mà là cao cao tại thượng, đối với người bình thường tộc, muốn giết cứ giết. Quy 2 chương 1081, Bích Quang trụ sinh mệnh chi vực. Chương 1081, Bích Quang trụ, sinh mệnh chi vực. Wen. Hứa Dương ở hàng Tam Thế Minh Vương chẳng thái Thực lực bằng được đỉnh Huyền Vương, hắn chào ra một quyền, đem trước mặt một con như núi cao lỏng bản chân cho đánh rơi xuống. Kia núi cao lỏng bản chân, khúc khích hướng ra phía ngoài phun ra màu xanh đen khí lưu, nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng ngay sau đó phỉ cầu một cái ra, đem kia màu xanh đen lỏng bản chân nuốt vào. Một đường đi tới, Hứa Dương gặp phải vô địch Huyền Vương trở lên thần ma tàn thể, ưu mượn ly ảnh huyền thuật vết độn, gặp phải thực lực kém hơn, ưu vững vàng đem không chọn vẹn ý thức đánh tan, giao cho phỉ cầu thôn phệ. Dựa theo thanh đồng bản tuyết pháp, như vậy thôn phệ thần ma tàn thể, đối với thôn tiên thú trưởng thành rất có trợ giúp. Đột nhiên trong lúc, khắp tĩnh mịch chi vực cũng đang run lên dậy. Trên bầu trời, từng đạo xanh lá mạ tia sáng xuyên qua chổng chất tầng mây, phóng xuống. Sinh mệnh chi vực đại môn mở ra. "Mau, đi mau." Không ít người vui mừng rống to, rối rít hướng trời cao bay đi. Tia xanh lá mạ quang mang, phản phất trận chứa vô cùng sinh cơ sức sống, làm lòng người thần đô hành động nhất thanh. Lệ Dương bị một đạo lục sắc quang mang chiếu xạ, sinh mệnh khí tức hồi phục rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá này lục sắc quang mang, chỉ kéo dài ngắn ngủi một thời gian ngắn, rất nhanh Lệ Dương lần nữa trở nên khỏe mạnh. Phía sau một tòa nhũ bạch sắc cung điện, gào thét trong lúc lên cao, cũng là bạch liên cung. Nam sư đệ, chúng ta cũng đổi đi nhanh đi. Thiên chi hãng bận rộn tiến vào sinh mệnh chi vực, cho dù biết rồi khiêu chiến của ngươi, cũng chắc chắn sẽ không đã tới. Ngươi ở chỗ này chờ đợi, không có bất kỳ ý nghĩa. Ở Bạch Liên cung thượng, Châu Hành Vân Nguyên. Hứa Dương gật đầu, hắn có chút tiếc nuối, không có ở tĩnh mịch chi vực, gặp phải thiên chi hãng. Lệ sư huynh, ngươi yên tâm, ở sinh mệnh chi vực, ta nhất định sẽ đánh bại thiên chi hãng. Hứa Dương an ủi Lệ Dương một phen, nhưng ngay sau đó nhìn về phía trên trời cao từng đạo bích lục sắc quang mang, trong đôi mắt bắn ra kiên định quang huy. Sau lưng của hắn phi dục dung lên, gao thiết trong lúc bay lên trúng trong đó một đạo bích lục tia sáng quan bạn tới. Đám chìm trong một đạo màu xanh biết sinh mệnh quang huy trùng, Thứa Dương cảm giác cả người loăn zugung, mềm rủi xuống bay lên. Đột nhiên, hắn trung quanh bích lục sắc quang mang tăng mạnh, như đại dương một loại trải ra ra, tràn ngập cả phạm vi nhìn. Một lần nữa bước lên thực địa, Thứa Dương kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh chung quanh đã có biến hóa rất lớn. Nơi cũng là xanh non tươi tốt cây rừng, nước suối róc rách, điển ngự hoa hương, tốt một mảnh nhân gian tiên cảnh. Đây rốt cuộc là thật, vẫn còn là huyễn? Thứa Dương trong hai tròng mắt chớp hiện phù văn, cố gắng khám phá nảy sinh mệnh chi vực đồ mối. Bất quá, Thứa Dương thất bại. Vô luận hắn làm sao cố gắng thôi diễn phù văn, đều không thể phát hiện nơi này một tia phù văn biến ảo. Dựa theo Huyền Thiên thượng đế án cấp, hết thảy cũng là phù văn biến ảo mà thành. Như vậy này Khô Vinh giới tính mịch chi vực, sinh mệnh chi vực, sở xây dựng phù văn, so với Thiên Huyền thế giới phù văn, có lẽ hơn là cao cấp. Nói nó là tiên giới mà nhỏ, cũng chưa chắc không có khả năng. Hứa Dương thấy, không ít huyền giả bay lên cao giữa không trung, mở mịt nhìn nhau. Bọn họ không biết, ở tầng thứ 2 sinh mệnh chi vực, cần muốn làm như thế nào mới có thể xuyên việt đi qua, tìm được Khô Vinh tiên mộ đại môn. Bạch Liên cùng xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt trước, nhưng ngay sau đó Bạch Anh Hoa, Châu Hành Vân nhất nhất đi xuống cung quyết. Chỗ này thật là mỹ lệ, chỉ tiếc không thể ở lâu. Nếu như Khô Vinh giới cho phép người lưu lại lời nói, ta chắc chắn ở chỗ này vượt qua còn sống. Bạch Anh Hoa khó được thở dài nói, rất đơn giản, 3 tháng sau, ngươi không ra đi là được, Hứa Dương nốn vai nói. Tiên môn đại hội mỗi cách 50 năm mở ra một lần, ngươi đại có thể đợi chờ người tiếp theo 50 năm. Thảo Hán biết cái gì? Bạch Anh Hoa khinh thường nói, Khô Vinh giới trung, ẩn chứa thật lớn kính cùng. Dĩ Vang cũng có người, hàng Khô Vinh giới huyền khí đầy đủ, bảo vật đông đảo liền ở Tiên Tu. Nhưng là 50 năm sau khi tiếp theo giới tiên môn đại hội, lại chỉ có thể phát hiện bọn họ di cốt. Kia xương cốt thượng còn có cự thú phê rào dấu vết. Châu Hành Vân cũng nói, Nam sư lệ, anh Hoa nói không sai. Quan trọng nhất là, đã bao lâu nay tiên môn đại hội, bất kỳ một cái nào dám can đảm lưu lại tu huyền giả, cũng chết oan chết uổng, liền một cái thành công sống sót cũng không có. Cho nên khô vinh giới không thể dừng lại, đã thành mọi người thường thức. Kia chúng ta bây giờ, nên như thế nào mới có thể tìm được Tiên mộ đại môn?" Hứa Dương hỏi. "Không biết." Bạch Anh Hoa gọn gàng linh hoạt nói, "Ngươi cho rằng tiên mộ đại môn dễ dàng như vậy tìm?" Tiên môn đại hội đến nay đã cử hành vài trăm lần rồi, nhưng tìm được Tiên mộ đại môn mấy lần, cũng chỉ có chính là mấy lần, hơn nữa theo người trong cuộc nhớ lại, cũng là đánh bậy đánh bạ tìm kiếm được, phàm phất có thần quỷ ở tối tăm ngón giữa dẫn một loại. Cho nên nói, muốn tìm Tiên mộ đại môn, cần cơ duyên. Châu Hành Vân nói, chính xác. Sinh mệnh chi vực bảo dược đông đảo, thánh dược cũng không hiếm thấy. Đã có cơ hội này, nam sư đệ không bằng ngắt lấy một chút dược thảo tốt lắm. Về phần Tiên mộ chuyện tình, còn muốn nhìn duyên phận. Thửa Dương gật đầu, theo Bạch Liên cung, gào thét bay ra, ở nơi này mỹ lệ sinh mệnh chi vực, tầng trời thấp lướt hành, tìm kiếm bảo vật nhất là bổ sung sinh mệnh lực dược thảo, tới trợ giúp Lệ Dương duy trì sinh cơ. Hứa Dương không biết là, tại phía dưới Tĩnh Mịch chi vực, hắn vốn là vị trí một cái một thân trắng thuần nam tử cao lớn xa xa tiệm. Ở nam tử này lương sau, còn đi theo một tòa lam đáy mây trắng đồ án phi hành cung điện. Đại ca, chúng ta đã tìm lần Tĩnh Mịch chi vực Sơn Đông, không sở hữu phát hiện cái kia Nam Bá Tiên. Một người mặc lam đáy mây trắng phục vụ thanh niên, bay đến kia cao lớn bạch đi nam tử bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như Hứa Dương ở chỗ này, ỷu sẽ nhận ra người này là Thiên Tri Ấn, thiên tộc đời này tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh cường giả một trong. Tiên Nam Bá Tiên hẳn là đã tiến vào sinh mệnh chi vực. Chỉ vào trên bầu trời phóng xuống tới từng đạo bích lục của sáng, Thiên Chi ấn tiếp tục nói, "Đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chút ít tiến vào sinh mệnh chi vực sao? Quá muộn quá khứ nói, chỗ tốt cũng bị người khác đoạt hết." Kia thân hình cao lớn bạch đi nam tử, chính là Thiên Chi Hàng. Hắn tu trưởng kiếm lông mày bay xéo vào tóc mai, hai đạo sắc bén quang mang từ trong mắt chỗ sâu bắn ra, sinh mệnh chi vực linh tinh chỗ tốt, có cái gì quan trọng? "Không giết Nam Ba Thiên, ta ý khó khăn bình." Mặc dù Nam Ba Thiên rất có thể tiến vào sinh mệnh chi vực, nhưng không tìm tòi hoàn toàn, ta cuối cùng khó có thể tin chắc phải biết rằng một khi tiến vào sinh mệnh chi vực, tựu không cách nào trở về tĩnh mịch chi vực. Vạn nhất Nam Bá Thiên ẩn núp ở tĩnh mịch chi vực mỗi hiệu lãnh, ta đi trước sinh mệnh chi vực, chẳng lẽ không phải làm thỏa mãn ý của hắn. Đế tông cũng có mọi cách trở đối, nói ta thiên chi hàng sợ hắn Nam Bá Thiên. Đại ca Minset, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Chi hắn hỏi. Các ngươi khống chế thiên ba cùng, đi trước đi trước sinh mệnh chi vực. Thiên Chi Hàn lạnh lùng nói, ta muốn ở tĩnh mịch chi vực tiếp tục tìm đòi. Nhớ kỹ, một khi ở sinh mệnh chi vực, phát hiện Nam Bá Thiên, lập tức bóp nát cảnh báo ngập bài. Quy 2 chương 1082 Liễu Thanh Dương thánh dược tranh đoạt. Chương 1082, Liễu Thanh Dương, thánh dược tranh đoạt. Sinh mệnh chi vực trung, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân, Bạch Anh Hoa đám người, ở như thơ như vẽ sinh mệnh chi trong ngược bước chậm. Những thứ này tu viền cao thủ, cũng bằng vào bản năng đối với huyền khí năng lượng rất nhỏ cảm giác, hướng huyền khí càng đậm ốc nơi đi lại. Ở phi hành trong lúc, mọi người rất có thu hoạch, dễ dàng kiểu tìm được rồi vài gốc cây bát phẩm bảo dược. Hơn nữa ở nơi này chút ít bảo dược bên cạnh, không có gì quái thú bảo vệ, ngắt lấy đứng lên căn bản là không phí sức lực. Chẳng lẽ nói, nơi sinh mệnh chi vực trung, căn bản cũng không có quái thú tồn tại? Thửa Dương kinh ngạc hỏi, xem ra, Sinh Mệnh Chi vực so với Tĩnh Mịch Chi vực muốn an toàn nhiều lắm. Nam sư đệ lời này của ngươi tiểu sai lầm rồi, Châu Hành vẫn nói, nơi này chẳng qua là Sinh Mệnh Chi vực bên ngoài mà thôi, ngay một chỗ địa vực chính là hung hiểm nơi, còn không, có chuyện hai. Lệnh Đại Tiên môn đại hội, có dũng khí đi trước Khô Vinh giới trọng yếu khu vực, thăm dò Khô Vinh tiên mộ tu huyền giả, phía bên ngoài Tĩnh Mịch Chi vực, tỷ lệ tử vong chỉ có có 1 phần 10 thôi, nhưng là ở đệ nhị trọng Sinh Mệnh Chi vực, tỷ lệ tử vong đạt đến 3 thành. Có thể thấy được Sinh Mệnh Chi vực so với Tĩnh Mịch Chi vực, muốn càng thêm hung hiểm. Thửa Dương trong lòng cảnh giác, không biết nguy hiểm Mới lạ đáng sợ nhất. Hướng trung ương khu vực đi thôi, nơi này chẳng qua là bên ngoài, cũng là có thể tìm kiếm được một chút bắt phẩm bảo dược. Sinh mệnh chi vực chân chính bảo tàng, ở nơi này một vực chốn sâu. Bạch Anh Hoa nói, "Bạch Liên cùng trở mọi người, hướng Tiền Vương phi hành." Dọc theo đường, cây cối dần dần trở nên càng thêm cao lớn cao ngất, quấn quanh ở phía trên đầm mạn, cũng lạ xanh đúng tươi tốt. Ừ, ở Thiên Dương Đông, thật giống như có tương đối nồng đậm sinh mệnh khí tức ba động. Đệ nhất gốc cây thánh dược xuất hiện. Hứa Dương cảm nhận được một cỗ khủng lô sinh mệnh khí tức, vui mừng nói, có này một bộ thánh dược, nói vậy Lệ Dương sư huynh cũng có thể chống đỡ nhiều thời gian hơn. Ừ, nơi này hẳn là đã nhích tới gần sinh mệnh chi vực nội bộ, xuất hiện thánh dược cũng chẳng có gì lạ. Đi. Bạch Anh Hoa thao Túng Bạch Liên cung. Hứa Hứa Dương chỉ rõ phương hướng nhanh chóng đi tới. Kia thánh dược ba động khu vực rất gần, phi hành không bao lâu, đứng ở Bạch Liên cung trước lan can Hứa Dương, chính là ánh mắt sáng lên, phát hiện thánh dược tung tích. Đây là một nơi đầm sâu, nước hồ trong suốt vô cùng. Còn dày chứ gẩy quòm linh khí sương mù. Mà ở đầm sâu trung đường, một gốc cây bị sét đánh tàn cây già, chỉ còn lại có một đoạn trụi lủi cây khô. Mà ở này một đoạn trên cành cây, lại sinh trưởng chử một bộ như hồ nước một loại xanh thảm thực vật, đính đoàn kết xuất vô số viên ngây ngô trái cây. Trong đó đỉnh cao nhất một viên trái cây đã thành thục, ở xanh thảm trung lộ ra màu mật phấn, vô cùng mỹ lệ. Sét đánh cây già, single sub mất đi. Vì vậy cây già đem sở hữu tinh hoa lực lượng, chuyển dời đến này nảy một bộ màu lam thực vật trong, kết xuất trái cây, là vì một lần nữa dài ra mới cây giống. Hứa Dương ở có trí tôn thần đỉnh suy tính sau, Nhãn giới cũng tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt sẽ hiểu này một bụi mầu lam thực vật lai lịch. Đúng là thần kỳ. Châu Hành Vân thán thở, mà Bạch Anh Hoa nhưng lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn thoáng qua Hứa Dương, nhìn cung, "Da, ngươi này tháo hắn cũng là hiểu được quá nhiều. Này cây giả đại nạn không chết, lại trùng hoại tân sinh. Lần này ta chỉ lấy thành tục màu hồng nhạt trái cây, bất động còn lại màu lam trái cây. Hy vọng nó có thể sống lại thành công sao?" Hứa Dương khẽ khẽ thở dài, ngoại tộc tu hành vốn là sẽ dễ dàng, mà thực vật loại sinh linh, so với viên hầu, sơn tiêu lợi đã độc vật, tu hành đứng lên càng thêm khó khăn. Phải tìm được trăm ngàn con yêu thú cũng rất dễ dàng, nhưng nghĩ phải tìm được một bộ yêu thực, cũng là khó càng tiên khó. Thứa Dương đang chuẩn bị tiến lên ngăn lấy, bỗng nhiên một đạo thanh quang, bén nhọn vô cùng, gào thét từ đằng xa bắn tới. Mà theo này đạo thanh sắc huyền quang, một tiếng giống tiếng vang lên, lớn mật cùng độ, lại dám trộm đạo ta Côn Luân Tiên Tông thánh dược. Thứa Dương nhẹ nhàng nhếch lên. Kia đạo thanh sắc huyền quang, trực tiếp bắn rơi trong hồ, tóe lên thật to bọt nước. Thứa Dương ngẩng đầu, hắn lông mày chau lên, này khô vinh rối trùng, lại còn có người dùng loại này thấp kém lấy cớ, để cướp đoạt thánh dược, tất nhiên mở cười. Côn Luân Tiên Tông người, ngươi là ai? Đối diện thanh niên một bộ thanh y kia, tu vi ước chừng ở Huyền Quân Định tầng thứ, chưa tấn chức Huyền Vương cảnh giới. Hứa Dương nhìn hắn, cảm thấy mặt mày hơi có chút quen thuộc, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn ngủi không ra. "Ta là Côn Luân Tiên Tông nội môn đệ tử, Liễu Thanh Dương." Thanh niên kia quát lạnh nói, "Này khô vinh giới bản thân chính là ta Côn Luân Tiên Tông bảo địa, những người khác gặp mặt cũng muốn đường vòng mà đi." "Này một bộ thánh dược, ta Liễu Thanh Dương coi trọng. Ngươi lại đi những khắp địa vực đi tìm sao?" Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp tiến lên, sẽ phải lấy đi thánh dược. Nguyên lai là Liễu Thanh Dương. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ tới, Liễu Thanh Dương là cùng hắn cùng nhau tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện người, cuối cùng gia nhập Côn Luân Tiên Tông nội môn. Ban đầu Liễu Thanh Dương thực lực, ở tham dự thí luyện cao thủ trẻ tuổi trong, được cho nhất lưu, bản về cảnh giới thậm chí so sánh với Hứa Dương cao thâm hơn. Hắn ở cửa thứ 2 gặp Hứa Dương, bị đoạt đi vi tích phần, lúc này mới bừa bãi vô danh. Chỉ bất quá bây giờ, Hứa Dương chẳng những tấn chức Huyền Vương cảnh giới, còn tự nghĩ ra cựu trọng thiên cung tu luyện chi đạo, bản về thực lực, so với Côn Luân Tiên Tông 10 đại đệ tử cũng không thể yếu, chiến lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, thậm chí có thể cùng thuần huyết đế duyệt tranh phong. Nay loại này tốc độ tiến bộ Cửu vượt qua xa Liễu Thanh Dương có thể bằng được. Chấm đã. Thấy Liễu Thanh Dương lại không chút khách khí địa đi ngắt lấy Thánh Dược, Hứa Dương không giận ngược lại cười, con ngón đung ra, một đạo kim quang bắn ra, hóa thành một đạo kim sắt màn sáng, đem một ít gốc cây Thánh Dược bảo vệ. "Ưửng, ngươi này không có tông phái đệ tử, có ý kiến gì?" Thấy được Hứa Dương Huyền Vương cấp thực lực, Liễu Thanh Dương cũng là không sợ chút nào, cảnh cáo ngươi một câu, "Ta là Côn Luân Tiên Tông đệ tử, chúng ta tông môn thủ tịch đại sư Vinh Tiêu cảnh đang ở cách đó không xa. Ngươi còn dám ngăn trở ta ngắt lấy Thánh Dược, chớ trách ta mời Tiêu sư huynh đến đây." Hứa Dương ở biến thân Nam Bá Tiên thời điểm, Mặc một thân đoan sam, cũng không có đế tông đệ tử phục vụ, cho nên Liêu Thanh Dương không sở hữu nhận ra hắn tông môn. Buồn cười. Hứa Dương lặng lẽ cười khẩy, chính là một gã huyền quân, người nào đưa cho ngươi loại này thú khí? Hắn ống tay áo vung lên, một đạo kịch liệt cương phong xuy phát ra, nhất thời Liêu Thanh Dương đứng không vững, lảo đảo về phía sau ngã xuống. "Ngươi, có bản lĩnh đừng đi." Liêu Thanh Dương liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mới đứng vững thân hình, hắn ngoài mạnh trong yếu địa cảnh cáo Hứa Dương một câu, nhưng ngay sau đó dùng sức bóp nát trong tay một quả ngọc phù. "Này Liêu Thanh Dương, ban đầu còn tưởng rằng hắn là một nhân tài." Bây giờ nhìn lại, càng sen lẫn càng đi trở về. Hứa Dương lắc đầu, bất kể người này, liền muốn tiến lên ngắt lấy Thánh dược. Đột nhiên nơi xa một tiếng hét dài truyền đến, nhưng ngay sau đó một cái âm thanh trong trẻo xa xa truyền đến, ai dám ở Khô Vinh dưới khi nhục ta côn luân Tiên tông đệ tử. Theo lời này âm, một đạo màu ngân hôi quấn màn, từ vơn xa gần, tiêu xạ mà đến. Quy hai chương 1083, gặp tiêu cảnh trưởng Thành tiên dẫn. Chương 1083, gặp tiêu cảnh, trưởng Thành tiên dẫn. Ở nơi này đạo màu ngân hôi kia sáng sau, còn đi theo hai đạo đột quang, một đạo màu vàng đất, một đạo xanh thẳm. Rất nhanh Ba đạo độn quang dừng ở này, nửa mỗ đầm sâu phía trên, rối rít tản ra. Liêu Thanh Dương giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, ngay cả bước lên phía trước nói, "Tiêu Cảnh sư huynh, Cổ Phong sư huynh, Tương Vi sư huynh, chính là hắn, ngăn trở ta ngắt lấy thánh dược, còn muốn thị mạnh cướp đoạt." Cầm đầu Tiêu Cảnh mặt mũi lạnh lùng, hắn hai con mắt dài nhỏ, làm cho người ta một loại âm nhu lơ giác. Cổ Phong thấy được Hứa Dương hóa thân nam bản thiên, mặt liền biến sắc, ở Tiêu Cảnh bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Tiêu Cảnh lạnh lùng sắc mặt bỗng nhiên có biến hóa, khẽ mỉm cười, tiến lên nói, "Ta nói là ai, nguyên lai là ở Tây Mạc Mê Thành đại chiến tần uy." trống lại Tinh Thần Viện một phòng, lực bính hoàng tộc thuần huyết đế duệ nam bá thiên đạo hữu. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh nghĩa không có chống rống. Hứa Dương đối với loại này chống rống đầu ba náo lễ nghi rất không vừa, lệnh đạo nói: "Tiêu Cảnh đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Nay một bộ thánh dược, là mô da trước có trọng, hơn nữa mô da có trọng dụng, muốn định rồi. Muốn tất loạn, không nên chơi cái gì chống rống, trực tiếp bằng vào thực lực nói chuyện." Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười, "Là ta đây bất thành khí sư đệ mạ muội. Khô Vinh giới mặc dù là ta côn luân tiên tông sở hữu, bất quá nếu mở ra tiên môn đại hội, Quả mời thiên hạ anh hùng hào kiệt tham dò tiên đạo bí mật, như vậy tự nhiên sẽ không keo kiết xác, bảo vật người người đều có thu hoạch tư cách. Nay một bộ thánh dược, Nam Bá Thiên đạo hữu cầm đi cũng được. Thừa Dương lông mày khẽ chau lên, hắn suy nghĩ một phen, nhưng nhìn không thấu tiêu cảnh trong hồ lô bản thuốc. Dựa theo đạo lý nói, loại chuyện này quan hệ đến Côn Luân Tiên Tông mặt mũi, tiêu cảnh sao lại từ bỏ ý đồ? Lan truyền đi ra ngoài, nhất định mọi người sẽ nói tiêu cảnh sợ Nam Bá Thiên, Côn Luân Tiên Tông không bằng Đế Tông các chủng nói. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn thả ta ngắt lấy thánh dược, nhất định là có lớn hơn nửa như đồ. Chỉ bất quá bây giờ có tin tức quá ít căn bản tính toán không ra, tiêu cảnh cho tới sau Lương Côn Luân Tiên Tông, Triệu Khai Tiên môn đại hội, rốt cuộc có nhiều âm ỉ. Hứa Dương nghĩ như vậy chứ, tay chân cũng rất lưu loát, trực tiếp ngắt lay đến nơi này một buổi thánh dược trái cây. Tiêu cảnh khẽ mỉm cười, nam đạo hữu, nay sinh mệnh chi vực, nguy hiểm trình độ rất cao. Mà ta xuất thân Côn Luân Tiên Tông, đối với khô vinh giới cũng là có điều hiểu rõ, không bằng bọn ta đồng hành như thế nào. Hứa Dương rất kiên quyết điệu lắc đầu, mùa ra còn có việc, không thuận tiện cùng ngươi đồng hành, mời tự tiện. Ngươi lại dám như vậy đối với Tiêu sư huynh nói chuyện? Liêu Thanh Dương quát to. Thanh Dương Tiêu Cảnh chế dừng lại Liễu Thanh Dương, trợ đối với Hứa Dương ngày nay cười một tiếng, ta sư đệ không có quý củ, chọc cho Nam đạo Hữu che cười. Nếu Nam đạo Hữu vô ý cùng ta đồng hành, vậy thì cái này cáo từ sao? Chúc Nam đạo Hữu ở sinh mệnh chi vực có đại thu hoạch. Ha ha. Cười sang sảng trong. Tiêu Cảnh vô tình hay cố ý địa liếc Hứa Dương phía sau Bạch Liên cùng một cái, chắp tay nói lượn. Hứa Dương hơi vừa chắp tay, nhưng ngay sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Cảnh đám người rời đi. Sau lưng Bạch Liên cung thượng, Bạch Anh Hoa cùng Châu Hành Vân rối rít rơi xuống. Châu Hành Vân nói, làm ta giật cả mình, không nghĩ tới thật gặp phải Côn Luân Tiên Tông Tiêu Cảnh. Nhưng hắn là có thể cùng đại sư huynh đánh đồng cao thủ, ở 10 đại tông môn thủ tịch trong hàng đệ tử, thực lực ổn ở thứ 3. Tiêu Cảnh lại không cùng ngươi đánh nhau. Bạch Anh Hoa trên dưới đánh giá Hứa Dương một cái, chẳng lẽ hắn đối với ngươi có đặc thù thật là tốt cảm không được. Thật là kỳ thai chết vậy. Hứa Dương mồ hôi lạnh ứa ra. Này Bạch Anh Hoa bản thân yêu thích đồng tính, thật đúng là lấy vì thiên hạ mọi người cùng nàng một loại. Châu Hành Vân nói, "Không. Có lẽ là Tiêu Cảnh người này khí độ tất nhiên khoan dung độ lượng, không muốn vì thánh dược lên tranh chấp cũng nói không chừng." Từ Dương cùng Bạch Anh Hoa cũng đối với Châu Hành Vân cái thuyết pháp này dè dừ, bọn họ hiển nhiên cũng không tin loại này giải thích. Sinh mệnh chi vực, cao lớn cao ngất cây cối trong lúc, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, nhưng ngay sau đó ngừng lại. Chính là Tiêu Cảnh, Cổ Phong cùng với Liễu Thanh Dương đám người. "Bỉ Minh, ngài vì sao như vậy dễ dàng để cho chạy Nam Bá Tiên?" Liễu Thanh Dương có chút không cam lòng, ngươi nhìn hắn bực nào lơ lửối, ngay cả ngài nói lên đường hành, cũng quả quyết cự tuyệt. Lan truyền đi ra ngoài, ta Côn Luân Tiên Tông thể diện cũng muốn mất hết. Câm mồm. Tiêu Cảnh một phản mới vừa rồi nhu hòa sáng sủa, thân sắc gâm trầm nói: "Ngươi làm nam bá thiên, tốt như vậy đối phó. Hắn hiện tại cảnh giới, ngay cả ta cũng nhìn không thấu." Hứa Dương tu hành chính là cựu Trọng Thiên Cung chi đạo, đừng nói Tiêu Cảnh, cho dù Huyền Hoàng cao thủ, cũng chỉ có thể đại khái đánh giá Trác gia Hứa Dương hơi thở mạnh yếu, không cách nào đoán được chỗ hắn cho kia một cảnh giới. Bởi vì Hứa Dương đã đi lên một cái bất đồng tu luyện đạo lộ. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ?" Liêu Thanh Dương rầu rĩ nói: "Hử? Dĩ nhiên không biết. Chỉ bất quá thượng binh phần lưu, sử dụng tùy mạnh, ngu xuẩn nhất cách làm." Tiêu Cảnh thản nhiên nói: Yên Nam Bá Thiên tính tình lỗ mãng chất chất, đắc tội người không có ở đầy số ít. Theo ta được biết, Hoàng tộc đế Dụệ, Hoàng nhất Lang, Thiên tộc đế Dụệ, Tiên chi hạng, cùng hắn đều có không cạn thù hận. Nhất là Tiên chi hạng, vị hôn thê cũng bị Nam Bá Thiên chém giết, quả thực là bất cộng đại thiên. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, "Tiêu sư huynh, ngươi là nói, muốn mượn dao giết người, để cho kia hai gã thuần huyết đế Dụệ đi đối phó Hứa Dương, thật nhiên tuyệt diệu kế hay." Thủy Cực Huyền Vương Tương Ngụy cũng tán thán nói, "Hừ hừ, vận dụng Trường Thanh tiên dẫn, liên lạc Tiên chi hạng." Tiêu Cảnh cười nói, "Hai người này cừu hận căn bản không thể nào hóa giải." Để cho tiên chi hàng đối phó nam bá thiên là biện pháp tốt nhất." Cổ Phong đáp ứng một tiếng, lấy ra một mặt điêu khắc chữ phong cách cổ xưa Hoa Văn Thanh Đồng Lệnh Bài, đem bài mặt nhẹ nhàng xoay tròn nửa vòng, nhưng ngay sau đó lại đồng thanh đồng lệnh bài phát ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang. Cổ Phong cau mày, "Tiêu sư huynh, liên lạc thất bại. Kia tiên chi hàng, trước mắt không có ở đây sinh mệnh chi vực. Chết tiệt, lại còn không đến, hắn ở chờ cái gì?" Tiêu Cảnh lông mày vừa nhíu, "Vậy thì liên lạc Hoàng Nhật Lang." Cổ Phong đem thanh đồng lệnh bài bài mặt xoay tròn suốt một vòng, nhưng ngay sau đó thanh đồng lệnh bài phát ra màu xanh nhạt quang mang. Cổ Phong vui vẻ nói, "Thành Thì gia này trưởng thành tiên dẫn, là Côn Luân Tiên Tông cao tầng đặc biệt ban thưởng ở dưới bảo vật, có thể cho phép đệ tử ở trong đó truyền tin, chỉ bất quá số lượng rất ít. Hoàng Nhật Lang, một phong có thể chỉ trong một thời gian ngắn hợp binh một chỗ, sẽ có này trưởng thành tiên dẫn công lao. Những khác đại tông môn, nội tình thâm hậu người cũng không thiếu loại này bảo vật, tỉ như Bạch Liên phủ đợi. Nhưng là chỉ có Đế Tông, những năm này xuống dốc, mấy trăm năm qua thánh nhân tổ sư cũng mất tích, cho nên không sở hữu phương diện này điều kiện. Lệ Dương huynh, cảm giác khá hơn một chút rồi. Hứa Dương đem một ít viên màu hồng nhạt trái cây, treo ở Lệ Dương cho huynh lấy trái cây ẩn chứa khủng lỗ sinh mệnh phi tức, bổ sung lệ dương sinh cơ. Hứa Dương cũng không dám trực tiếp để cho Lệ Dương dùng thánh quả, bởi vì, này loại chưa luyện hóa thánh dược, ẩn chứa lực lượng quá mức cuồng bạo, xa xa vượt ra khỏi lệ dương có thể thừa nhận phạm vi. Quy 2 chương 1084, Nhất Lang gia quyết chiến đế duệ. Chương 1084, Nhất Lang gia, quyết chiến đế duệ. Lệ Dương khoanh chân ngồi ở Bạch Liên trong cung, chậm rãi mở mắt. Hắn sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, chỉ bất quá tinh thần cũng là sức khỏe rồi giảm rất nhiều. Nghe được Hứa Dương hỏi thăm, Lệ Dương nói, ta đã khá. Hứa, Nam sư đệ ngươi vẫn còn là không nên cạnh mạnh khiêu chiến kia thiên chi hạng. Hứa Dương lắc đầu, có một số việc là phải đi làm. Hứa Dương vốn còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên Bạch Liên cung một trận kịch liệt rung động. Lệ Dương thân thể đung đưa, suýt nữa ngã xuống. Hứa Dương vội vàng đem kia đỡ dậy. Lại nghe đến Bạch Anh Hoa quát lên, chết tiệt, là ai dám công kích lão nương Bạch Liên cùng, không muốn sống sao? Nàng tức giận bùng trong, thân hình nhanh nhẹn nhảy ra. Một cái hảo phong thanh âm ở ngoài cung vang lên, Nam Ba Tiên, mau lăn ra đây lãnh cái chết, tránh cho họa kịp người khác. Là Hoàng Nhất Lang. Hứa Dương lông mày dựng lên, hắn không ngờ rằng Ở phát ra khiêu trên sau, Thiên Chi Hãng cũng không đến, Hoàng Nhất Lang cũng là dẫn đầu đụng phải đi lên. Châu Sư Tử, ngươi ở đây rảnh coi trọng lệ sư huynh, ta đi gặp lại kia Hoàng Nhất Lang. Lệ Dương đang khi nói chuyện, bước chân súng gió, trực tiếp Bạch Liên ngoài cung nhảy qua đi. Lệ Dương nhìn thoáng qua Châu Hành Vân, nhìn thấy vị này sư muội trên mặt tràn ngập khẩn trương lo lắng, khẽ mỉm cười nói, "Châu sư muội, chúng ta có thể chiếu cố bản thân. Ngươi hay là đi Bạch Liên ngoài cung, vì nam sư đại lực trận sao?" Vạn nhất có một sơ suất, làm ơn tất bảo vệ nam sư đệ tính mạng, hắn là ta đế tông hy vọng." Châu Hành Vân gật đầu, nhanh chóng bay vút ra. Thở Dương vọt ra cửa cùng, tiểu thấy Hoàng Nhất Lang cùng Mục Phong hai người, cùng Bạch Anh Hoa sà sà đứng đối. Hoàng tộc đế duệ, tinh thần thủ tịch, hai người các ngươi khinh người quá đáng. Giang tập kích buồn cô nương Bạch Liên cùng, đây cũng là ta nghĩa mẫu Bạch Liên phủ chủ cung điện. Các ngươi là đang gây hấn với ta Bạch Liên phủ sao? Bạch Anh Hoa chống lạnh cả giận nói, chính là một cái Bạch Liên phủ, Hoàng Mộ há lại sẽ để vào trong mắt. Hoàng Nhất Lang cười khẩy, Mục Phong trầm nhìn, cũng là thận trọng nhiều lắm. Hắn vội vàng cười nói, Bạch Anh Hoa đạo hữu, Hoàng đạo hữu cũng là báo thủ xuất ruột. Tiên Nam Bá Thiên, tự ẩn núp ở nơi này Bạch Liên cung nội, hắn ở một chỗ núi lửa. Hại ta tinh thần viện chứa nhiều đệ tử, thú này cũng không thể khống báo. Ngươi nào nói cho ngươi biết Nam Bá Thiên núp ở Bạch Liên Cung? Lão nương hoàn toàn từ đầu luôn luôn chưa từng thấy người này. Bạch Anh Hoa tiếp tục giơ chân quát lên. Hừ, Bạch Anh Hoa, ta cảnh cáo ngươi, cố gắng bao che Nam Bá Thiên lời nói, ta ngay cả ngươi Bạch Liên Cung, cùng nhau hủy đi. Ta hoàn tộc cũng không sợ các ngươi Bạch Liên phủ." Hoàng Nhất lang nói. "Bạch Anh Hoa đạo hữu, đa tạ ngươi, bất quá chuyện này không cần ngươi ra mặt, đối phương là tìm ta mà đến." Một cái hùng hồn có lực thanh âm sau lưng Bạch Anh Hoa vang lên. Nhưng ngay sau đó hóa thân Nam Bá Thiên vừa dương chậm rãi đi ra. Ngươi này tháo hãn, làm sao bản thân đi ra? Bạch Anh Hoa mảy liều đường đấy. Ha ha, chính là một cái hoàng nhất lang, còn không vào mõa ra trong mắt, Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta nhưng là hướng Thiên Chi Hàng đưa ra khiêu chiến, điều này đại biểu ta có chứ chống lại thuần huyết đế duyệt tự tin. Không làm rõ được làm sao ngươi nghĩ? Bất quá tùy ngươi. Bạch Anh Hoa đối với Hứa Dương trợ giúp, phần lớn là thành lập ở đối với Châu Hành Vân thật là tốt cảm phía trên. Hứa Dương kiên trì phải ra khỏi chiến. Nàng cũng không nữa miễn cưỡng. Hắc hắc. Nam Ba Tiên, ngươi rốt cục không hề nữa ẩn nốt. Lần trước ở Sích Viêm núi lửa người rựa vào núi lửa phun trào, mới may mắn bảo vệ tính mạng. Lần này, có thể không có gì núi lửa cứu ngươi." Hoàng Nhất Lang quát lên. Hứa Dương khẽ mỉm cười, "Hoàng Nhất Lang, Mục Phong. Lần này các ngươi là chuẩn bị cùng tiến lên đây, vẫn còn là thay phiên tới." Hứa Dương lời này, tự nhiên là ám khủng lần trước Hoàng Nhất Lang cùng Mục Phong chuyện vây công hắn. Hoàng Nhất Lang sắc mặt mụ quẫn, nếu là khắp mọi nơi không người nào, hắn nhất định phải cùng Mục Phong hợp tấn công Hứa Dương. Nhưng ở Bạch Liên phủ chúng nữ trước mặt, hắn vô luận như thế nào, cũng kéo không giễu mặt, nói ra vây công Hứa Dương lời nói. Mộ Phong so sánh với Hoàng Nhất Lang lòng dạ càng sâu, hắn lạnh cười nói: "Hoàng huynh bực nào thân phận, ngươi vậy là cái gì thực lực, cũng xứng hai ta người vây công. Chỉ bất quá vì công bình khởi kiến, ta sẽ ở chu vi ngàn trượng khu vực, thiết trí một tòa trận pháp, làm chiến trường, chính cho trận này tỉ thí, biến thành nhàm chán truy đuổi chiến. Mộ Phong nói rất khinh xảo, nhưng nói to ra, hay là muốn hạn chế hứa Dương tốc độ. Hoàng Nhất Lang là thủ cực huyền vương, tốc độ không phải là cường hạng, liều mạng mới là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Mọi người trong lúc nhất thời, cũng tìm không ra cái gì tật bệnh, dù sao lôi đài quyết thắng, cũng có chiến trường vừa nói. Vô luận là người nào cũng không muốn thấy một cuộc không có chút nào điểm sáng truy đuổi chiến. Hứa Dương cười lạnh nói, một cái đi theo Hoàng Nhất Lang phía sau cái mông tiểu nhân mà thôi, tùy ngươi thiết trí cái gì trận pháp, Mộ gia không sợ chút nào. Ở chém giết Hoàng Nhất Lang sau, Mộ gia còn muốn lĩnh giáo ngươi một chút cái này tinh thần viện thủ tịch đệ tử thực lực, xem một chút ngươi không có Hoàng Nhất Lang này người chủ nhân, còn có thể hay không tiếp tục đắc ý đi xuống. Một phong thần sắc biến đổi, nhưng ngay sau đó lại đặc cười lạnh nói, không việc gì, ngươi trước thắng được Hoàng Nhất Lang đạo hữu, rồi hay nói khiêu chiến truyện của ta sao? Hắn vừa nói chuyện Vừa ngưng thần bố trí trận pháp, rất nhanh chu vi ngàn trượng khu vực, trong hư không treo hiện lên một vòng trong suốt trận phù. Hoàng Nhất Lang cười to, "Một phong, ngươi yên tâm, tiểu tử này không có cơ hội khiêu chiến ngươi, bởi vì, hắn nhất định chết dưới tay ta." Thấy trận pháp xây dựng hoàn thành, Hoàng Nhất Lang lập tức triển khai thế công. Hắn nửa người áo, trực tiếp nổ tung bay, trước ngực bảy viên kim tinh dạng rỡ phát sáng, rất nhanh tạo thành một cái du động kim long. Hinh dòng kình khí phóng lên cao, sau đó quán chú đến Hoàng Nhất Lang đỉnh đầu. Trong mắt, Hoàng Nhất Lang hơi thở cường đại không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn có thể so với Huyền Hoàng sơ kỳ cấp số. Ma Hứa Dương Hoa thân nam Bá Tiên, bản thân tựu bị vây hàng tam thế minh vương chẳng thái, đối mặt thực lực tăng vọt hoàng tộc đế duệ, hắn không sợ chút nào, trực tiếp mở ra bát cực dung hợp gia chỉ. Hai đại trọng bí pháp gia chỉ khi hắn một thần, nhất thời hắn cả người xương cốt phát ra bip bip bip bip nhẹ nhẹ nổ tung vang. So sánh với trước mấy lần, Hứa Dương thi triển trọng bí pháp tăng thực lực lên, đã thông dòng rất nhiều. Theo tu vi tiến bộ, nhục thể của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, sức thừa nhận thật to tăng lên. Hai đại cao thủ lẫn nhau kịch chiến quá nhiều lần, lẫn nhau biết góc biết dễ, cho nên không cần bất kỳ sinh đẹp thử dò xét, trực tiếp mở ra mạnh nhất chiến lực, muốn đem đối thủ đánh nghiến. Dỗ. Hoang Nhất Lang hút lấy lần trước đối chiến dạy dỗ, trực tiếp vừa sải bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt, trên cao nhìn xuống, một cái trọng quyền, lôi cuốn chư quần quần cuộn màu vàng khí lưu, đánh kích xuống tới. Hứa Dương trên đỉnh đầu, Ngộ Thụ Thiên Cung cùng Ly Hỏa Thiên Cung, hai đại thiên cung đồng thời mở ra. Hắn tay trái kim quang, tay phải xích quang, hai cánh tay vẹn, giá trụ Hoang Nhất Lang quy phong. Ùng ùng. Một tiếng buồn bực, bình trên mặt đất bích cổ không ngừng nổ bay, một vòng trong suốt không khí rung động, hướng bốn phía giật tán đi qua. Hoang Nhất Lang thân thể chấn động, lui về phía sau ra hai bước. Quy 2 chương 1085. Nghe thấy kịch chiến quần hùng đều tới. Chương 1085, nghe thấy kịch chiến, quần hùng đều tới. Hoàng Nhất Lang ngạc nhiên không ngừng, hắn cảm giác được, Hứa Dương phản kích lực đạo mạnh mẽ liệt, so với lần trước xích viêm núi lửa đối chiến, vừa tăng lên không ít. Hơn nữa ở phản kích trong, tựa hồ có một đạo hộ thực tính cực mạnh hoạt động, gián thân thể cháy mà đến, quỷ dị vô cùng. Lúc này mới qua bao lâu? Nửa tháng. Nay thu han thực lực, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Hoàng Nhất Lang cắn răng một cái, lần nữa một chưởng đánh ra, kim sắc quan trụ, khí sâu cầu đồng. Hứa Dương không tránh không né, giống như trước một chưởng đánh kích, hai đạo kim quang cực trưởng đụng nhau lại làm một lớp cuồng mãnh nộ tung uy năng bắt đầu khởi động, so với vòng thứ nhất ra phòng, càng thêm mấy liệt. Hoàng Nhất Lang chịu không nổi này lực lớn, vật, vật, vật, liên tiếp lui về phía sau ra và bước. Xem xét lại Hứa Dương, đỉnh đầu mậu thổ thiên cung một chút rung động, liền hóa giải này cổ lực phản chấn, thân thể không có chút nào trệ sát địa lao thẳng tới mà lên, liên tiếp mười nhớ hỏa diễm đại thủ ấn, mãnh liệt đánh ra, như giang hàn độ trảo, đem Hoàng Nhất Lang cả người lôi cuốn ở bên trong. Ở lấy xích cực tiên viêm, luyện thành ly hỏa thiên cũng sau, Hứa Dương thi triển hỏa cực huyền thuật, cũng mang có một tí như có như không hộ thực hoạt động, vô hình trùng Hỏa hỏa cực huyền thuật chính phạt ý lực vừa tăng lên một bậc. Không tốt, làm sao lần này thái độ khất thượng, Hoàng Nhất Lang ngược lại bị Nam Bá Thiên đè ép đánh, rơi vào hạ phòng. Này Nam Bá Thiên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một bên xem chiến một phòng, sợ hết hồn hết vía, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. "Giống, độ lệch lĩnh vực, gia chỉ thân thể của ta." Hoàng Nhất Lang rốt cục chịu không nổi này lần lớn, trực tiếp thi triển Huyền Vương pháp thân, thân cao một trượng hai thước. Kia 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn, đều bị độ lệch lĩnh vực triệt tiêu. "Hừ, bất kể ngươi có nhiều tà môn, ta có độ lệch pháp thân." Cận chiến bản thân kịu dựng ở thế bất bại. Hoàng Nhất Lang trên cao nhìn xuống, lặng lẽ cười khẩy, nhìn Quỷn. Hắn cố ý không chuẩn bị cho Hứa Dương huyền thuật thời gian. Quỷn phong như báo tố một loại tịch quyển ra, chỉ cần cho Hứa Dương nhất định thời gian tụ lực, thi triển ra thánh giai kiếm thuật, nhất định có thể làm cho Hoàng Nhất Lang bị thương nặng. Song Hoàng Nhất Lang lại không ngừng phát quyền, căn bản không để cho Hứa Dương thở dốc cơ hội, đây cũng là hắn chiến đấu sức lực. Ở sinh mệnh chi vực, không ít người cũng cảm nhận được trận này tỷ thí. Có thể so với huyền hoàn mạnh mẽ hơn thở, hơn nữa vừa xuất hiện, chính là hai cái. Hai người này tựa hồ đánh nhau, chúng ta mau đi xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên cũng có người thừa cơ hội này, muốn nhiều đi mấy cái địa phương, tìm kiếm thiên tài địa bảo, liền không sợ hữu đến đây xem chiến. Nguyện ý tới. Trên căn bản cũng là thực lực tuyệt cường. Muốn ở nơi này hai đại cường giả đối chiến trung, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu đồng loại cường giả. Một tòa phong cách cổ xưa cung quyết, gao thiết mà đến, trong đó hai gã người mặc thanh y cao thủ, cả người hơi thở bén nhọn như kiếm, cẩn thận ngó trường trong sân tử thí. Hai người này chính là kiếm phụ cao độ, Diệp Thương, Diệp Bạch Hai. Diệp Bạch Hai thực lực hôm nay lại cũng khóa nhập Huyền Vương cảnh giới. Hắn hôm nay tuổi tỏ, có chừng khoảng 40 tuổi. Ở Trung Châu Huyền Vương trong, đã coi như là cực kỳ trẻ tuổi. So với hắn, Côn Luân Tiên Tông Liễu Thanh Dương tiểu ảm nhiên tất sắc. Phía đông nam một tòa lưu kim trụ lớn, cách không bay tới. Ở trụ lớn phía trên, một nhóm 4-5 đại hán vững vàng đứng yên, một người cầm đầu vóc người chắc nịch, da thịt câu kết, cũng là Bàn Long Viện thủ tịch đệ tử, núi phong. Mà phía sau của hắn, chóp nhất đuôi một người đệ tử, chính là cùng Hứa Dương từng có gặp mặt một lần Thương Hải. Lúc cách 2 năm, Thương Hải thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới không kém gì Bạch Thai. Suy nghĩ đến hắn Thương tộc đế duyệt thân phận, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đang bắt phương, thiết kỵ tung hành, từng cái từng cái chân đạp yêu thú hung vật đệ tử, huyện nhược xa trưởng hắn tướng, im lặng không lên tiếng địa quan sát chiến đấu. Bọn họ chính là thiên sách phủ đệ tử, làm thủ một người, lại là Trầm gia. Sau lưng hắn, Trầm Lam dịu dàng mà đứng. Chánh Tây bên tiền âm cao hát, cổ thiện viện cao thủ cũng đến, người cầm đầu chính là Tịnh Không Hoàn thượng. Kế tiếp Thái học viện lục du, Đào Tiềm, Bạch Liên phủ Bạch Hải Đường, Quân Luân tiên tông tiêu cảnh, cũng rối rít chạy tới. Mà ở cuối cùng, một tòa lam đáy mây trắng làm nổi bật phi hành cung điện, cũng chạy tới chiến trường, chính là Thiên Chi ấn xuất linh tiên tộc phi hành bảo khí. Thật tốt quá. Nam Bá Thiên thì ra xuất hiện ở nơi này. Mau bóc nát cảnh báo ngọc phù, mời đại ca đến đây. Thiên Chi ấn đè nén xuống kích động thanh âm phân phó nói: "Này Nam Bá Thiên, rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại có thể cùng Thuần Huyết Đế Duệ tranh phong?" Bạch Liên phủ Bạch Hải Đường, đi tới Bạch Anh Hoa bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc, Thuần Huyết Đế Duệ cùng Gai Vô Địch, cư nhiên bị Nam Bá Thiên đè ép đánh. Ta có phải hay không đang nằm mơ?" Bạch Anh Hoa đè nén xuống nội tâm rung động, làm bộ như lơ lên nói: "Ừ, có thể tiến hành sao? Nếu nói Thuần Huyết Đế Duệ cùng Gai Vô Địch lời nói, cũng phải nhìn hắn bản thân thực lực như thế nào. Cái này Hoàng Nhất Lang, thực lực cùng tiên chi hàng căn bản không cách nào so sánh được. Không sở hữu huyết mạch lực gia trì, hắn đoán chừng ngay cả Độc Cô Vân, Tiêu Cảnh, Mã Minh Truyền ba người này đều không thể thắng được. Bạch Anh Hoa nói ba người chính là nhất đế nhị tiên này thượng tam tông thủ tịch đệ tử. Cuối cùng một cái Mã Minh Truyền chính là đồng lai tiên tông thủ tịch đệ tử, thực lực giống như trước cực mạnh. Nhìn không ra thì ra nam huynh thực lực cao như thế tuyện. Trầm Dạ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Ca ca là không phải là hối hận, không có ở Nam Bá Tiên thời điểm có khăn, bày lấy việc thủ, hiện tại không duyên cơ thiếu một cái trợ lực. Trầm Lam nhìn thấu trầm Dạ buồn rầu, nháy mắt hỏi Đúng a, kia là một rất cơ hội tốt. Nếu như ở lúc ấy, ta quyết định tận nhanh, trợ giúp Nam Bá Thiên chiếu cố sư huynh của hắn Lệ Dương, vậy thì chợt như đạt được một cái thuần huyết đế duệ cấp bậc chính là cao thủ tình hữu nghị." Trầm Dạ nói. "Tiểu Vương gia không nên tự trách, này Nam Bá Thiên mặc dù tốt, nhưng trợ giúp lời của hắn, giống như trước có đắc tội Tiên Chi Hàng cùng Hoàng Nhất Lang, đây cũng là hai cái thuần huyết đế duệ. Hơn nữa Thiên tộc, Hoàng tộc, Vu Luận kia nhất tộc cũng muốn mạnh ở hiện tại mặt trời sắp lặn đế tông. Cái nào nặng cái nào nhẹ?" Tiểu Vương gia một chút suy nghĩ, là có thể hiểu. Trầm Dạ phía sau trầm hồ, trầm giọng quy nhủ. "Trầm Dạ lắc đầu nói, Lời tuy như thế, trong lòng ta vẫn có thẹn. Quanh mình người nghị luận, Hứa Dương cùng Hoàng Nhất Lang cũng không có ở ý bọn họ đã chiến đến vong ngã cảnh giới, mỗi một quyền cũng mang theo hủy diệt tính sát lực, quyền phong đụng nhau, uy năng đủ để bằng thiên lật địa. Để cho Hứa Dương bất đắc dĩ chính là, Hoàng Nhất Lang độ lệch lĩnh vực ngưng tụ pháp thân, thật sự là cận thân chiến đấu một đại lợi khí, hắn dựa vào chế độ lệch lĩnh vực, nhiều chiêu chỉ cùng không tuân thủ. Hứa Dương ở vật lộn chi đạt thượng, muốn vượt qua Hoàng Nhất Lang, nhưng chế ngự cho Hoàng Nhất Lang độ lệch pháp thân không cách nào công phá, cho nên chỉ có thể duy trì thế cân bằng mà một khi Hứa Dương kéo ra khoảng cách, muốn khoảng cách xa thi triển mạnh mẽ huyền thuật, đánh bại Hoàng Nhất Lang độ lệch lĩnh vực thời điểm, cũng sẽ bị Hoàng Nhất Lang như phụ giỏi trong xương một loại đi theo tới, căn bản không còn kịp nữa tụ lực thi triển cường lực huyền thuật. Quy 2 chương 1086, giáng cơ chiến thiên cung nghiền nát. Chương 1086, giáng cơ chiến, thiên cung nghiền nát. Oan. Hoàng Nhất Lang bất kể Hứa Dương tấn công hướng hắn ngực sườn nơi một quyền, độ lệch pháp thân lóe lên ki quang, đem một quyền này uy thế hoàn toàn triệt tiêu, theo cho dù là hung hãn phản kích, ỷ vào độ lệch lĩnh vực sở tạo thành pháp thân Hoàng Nhất Lang ở gần người đối với trong trận đấu, đúng là đại chiếm tiện nghi a. Chô to hoàng kim trụ lớn thượng, bàn Long viện thủ tịch đệ tử Sơn Phong trầm rãi nói: "Hắn thân thể cường hãn, thời điểm đối địch cũng nhiều là chọn dùng cận thân chiến đấu phương thức, giờ phút này thấy được Hoàng Nhất Lang độ lệch lĩnh vực, không khỏi thầm nghĩ, nếu như là hắn chống lại cái này hoàng tộc đế duyệt, vừa nên như thế nào phá giải?" Thương Hải nói: "Sơn sư huynh, như ngươi là nam bá tiên, có biện pháp nào hay không đối phó Hoàng Nhất Lang độ lệch pháp thân?" Sơn Phong nói: "Ta chỉ có giống như trước mở ra pháp thân lực lượng, vận chuyển hàng long phục hộ quân lớn, ra sức đánh cược một lần." Xem một chút có thể hay không đánh bại này pháp thân phòng ngự. Hừ. Quả thực buồn cười, Hoàng nhất lang mở ra huyết mạch ra chỉ lực, hôm nay phòng ngự lực có thể so với huyền hoàng cấp số. Ngươi cho dù thực lực tăng lên gấp đôi, cũng không thể có thể đánh bại hắn pháp thân. Một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm từ chắc bên cách đó không xa truyền đến. Là ai? Sơn Phong mày rậm một hiên, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị, cũng là không có một bóng người. Hừ, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Tính, không đi quản hắn khí gió. Sơn Phong không sở hữu tiếp tục đuổi nhìn bén nhọn thanh âm nơi phát ra, sự chú ý của hắn lực lần nữa bị trong sân đại chiến hấp dẫn. Vâng, tĩnh tịch. Liên tục rất đúng lay thanh âm nổ tung vàng, Kình Phong bắn ra bốn phía. Hứa Dương ngộ thổ thiên cùng, ở Hoàng Nhất Lang Luân Phiên tấn công mạnh dưới, đã lão đảo muốn ngã. Xem xét lại Hoàng Nhất Lang độ lệnh phát thân, vẫn như cũ bảo quang lấp lánh, khoảng cách hoàn mất, còn có tương đối dài thời gian. Nói cho cùng, Hứa Dương hiện tại bất quá là tu luyện ra nhị trọng thiên cùng, bàn về cảnh giới tương đương với Huyền Vương trung kỳ cường giả. Mặc dù có trọng bí thuật, có thể đem thực lực bản thân tăng lên gấp trăm lần nhiều, cũng chỉ là khó khăn lắm có thể cùng mở ra huyết mạch lực Hoàng Nhất Lang ngang hàng mà thôi. Bàn về phòng ngự lực Thứa Dương so sánh với Hoàng Nhất Lang còn hơi kém hơn một chút. Hai bên đều không thể công phá đối phương phòng ngự, trận này đại chiến đã thành tiêu hao cuộc chiến. Người nào đầu tiên bị đối phương mài nhỏ phòng ngự thuật, sẽ phải chống đỡ hết nội bị thua. Ha ha, Nam Bá Tiên, ngươi đúng là vẫn còn thắng không nổi ta. Hoàng Nhất Lang giãy thành cười to, một chưởng giận đánh xuống, dường như bầu trời khung sụp đổ. Thứa Dương vung quyền chống chọi một chưởng này đánh ra, đỉnh đầu Mộ Tổ Tiên Cung lần nữa rung động, vừa ảm đạm rất nhiều, trung ương cung khuyết đã xuất hiện nhợt nhạt tiếng vỡ ra. Nhất định phải đánh bại phòng ngự của hắn. Hứa Dương cắn răng, ngón tay động đến Điệp Lãng Văn Phủ Văn Quy Tắc, liên tiếp hơn 10 cái hỏa diễm đại thủ ấn, mãnh liệt đánh ra ra. "Này công kích, quá yếu." Hoàng Nhất Lang cười khẩy, hai tay như ôm viên cầu, một đoàn chói mắt kim quang ở hai cánh tay trong lúc lưu chuyển, hóa thành một mặt khéo đưa đẩy quân thuần, để ở Hứa Dương hỏa diễm đại thủ ấn. Hắn quanh thân Huyền Vương pháp thân, cũng chỉ là hơi ảm đạm một chút, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Kết liệt rất đúng hợp lại trong, Hứa Dương như cũng ở tỉnh táo địa suy tư. Rốt cuộc nên như thế nào đục lỗ Hoàng Nhất Lang phòng ngự? Xem ra, chỉ có đại địa chi quyền, có thể thử một lần. Hứa Dương đột nhiên văn lên, Ở trấn Huyền Tháp tầng thứ 2 đệ nhị tọa trên tế đàn, hắn tự kia cao lớn thế tôn hải cốt thượng, hoặc được đại địa chi quyền. Ban về đánh giá lá cả, quyền cước công kích, đại địa chi quyền có thể nói huyền vương cấp số mạnh nhất chiêu thức. Chỉ tiếc, đại địa chi quyền có 8 đại phù văn quy tắc. Muốn xuất hiện ở quyền ngắn ngủn gian kích trong, huyền lực lưu chuyển một lần, khó khăn cực cao. Hứa Dương hiện tại cũng chỉ có thể làm được ra quyền đồng thời, huyền lực lưu chuyển 7 đại phù văn quy tắc mà thôi. Mặc dù Hứa Dương cảm giác, hắn khoảng cách thi triển ra đại địa chi quyền đã vô cùng tiếp cận, nhưng chính là này thật mỏng một tầng không hiểu nhau, để cho hắn vô số lần nếm thử, đều không thể đột phá. Ung ung chấn vang liên tục nổ đùng, Hứa Dương cùng Hoàng Nhất Lang liên tục đối với lay, hắn rốt cục quyết định, đã không có những biện pháp khác. Cứu lấy đại địa chi quyền, nếm thử công kích. Hứa Dương đột nhiên xoay eo mở cánh tay, trong cơ thể uy lực dựa theo đại địa chi quyền phù văn quy tắc, nhanh chóng lưu chuyển. Hứa Dương hữu quyền, đột nhiên toát ra vụ mưa lấp phất hoàng sắc quang hoa, nhưng ngay sau đó một trận tối tăm ba động truyền ra. Đây là cái gì chiêu số? Hoàng Nhất Lang sắc mặt khẽ nghiêm trọng, chỉ là một cái thức mở đầu, hắn đã có thể cảm giác ra Hứa Dương quyền phong trong, ẩn chứa quần quần uy năng. Xong, đang ở Hứa Dương một quyền này hành kích lúc đi ra, Quần phong thượng quanh quần hoàng sắc qua hoa, cũng là biến mất không thấy gì nữa, mà kia yên lặng nguy áp lại càng trực tiếp tan thành mấy khói. Hoàng Nhất Lang đơn trượng thăm dò, nắm được Hứa Dương một quyền này, cười ha ha, Nam Bá Tiên, ngươi chẳng lẽ là huyền lực đã tiêu hao hết, một quyền này lại ngay cả bình thường huyền vương cũng không bằng, cho ta bại. Lấp lánh kim sắc quang trụ bộc phát, Hoàng Nhất Lang lẳng bàn tay phun ra thổ cực huyền lực, đem Hứa Dương đẩy lui mấy trượng, ngay sau đó lần nữa đuổi theo, quyển phong như cuồng phong bạo vũ loại tịch của tới. Hứa Dương lắc đầu thở dài, vẫn bị thất bại. Bất quá hắn huyền lực coi như đầy đủ, 71 đồng vẫn nộ phụ lục, như cũ hóa thành cỡ nhỏ thần lô tiếp dẫn huyền khí, độ vào hắn tinh hải đền bổ tiêu hao. Chỉ bất quá, thời gian giải thúc dục trọng bí thuật, hứa dương thân thể đã đến thừa nhận cực hạn. Hắn đánh ra tính toán một cái, qua nửa thời gian nửa nén hương, nhất định phải hủy bỏ ra chỉ bí thuật, nếu không thân thể chắc chắn lưu lại khó có thể khỏi hằn tổn thương. Ta còn muốn phiêu chiến thiên chi hạng, có thể nào bại ở chỗ này? Hứa dương chặn lại hoàng nhất lang liên tiếp thế công sau, lần nữa xoay eo mở cánh tay, một quyền chào ra. Lại tới, loại này mềm năm út sấp năm út sấp chiêu số, cũng tốt lấy ra biểu dấu. Hoàng nhất lang lặng lẽ cười to. Tại chỗ trên màn hoàn toàn chế trụ Hứa Dương, một phản mở màn lúc chất vấn, nhất thời cảm thấy hinh diện. Nam Bá Thiên muốn thua. Kiếm phủ thủ tịch đệ tử, Vô Địch Huyền Vương Diệp Thương chậm rãi nói, hơi thở của hắn ở yếu ớt, rất rõ ràng đã chịu không nổi loại này trọng bí thuật. Có thể cùng thuần huyết đế duệ đối kháng thời gian lâu như vậy, hắn đã đủ để kiêu ngạo. Diệp Thương phía sau Diệp Bạch hai thở dài nói, chỉ tiếc, lấy hoàng nhất lang bản tính, Nam Bá Thiên một khi thất bại, kết quả chính là tử vong. Oan. Hứa Dương một quyền này, giống như trước giữa đường thời điểm, quên quần hoàng sắc quang hoa hàm đạm xuống tới, vốn là rất có uy thế quân thế, trở nên miên nhuyễn vô lực. Oan. Hoàng nhất lang lần này rõ ràng có chuẩn bị, hắn ngồi hứa Dương chiêu số sử dụng lão, không còn kịp nữa chống đỡ thời gian, bàn tay nhanh chóng kết ấn, vung thiên tập thức, trực tiếp vênh kích ở Hứa Dương lòng ngực. Hứa Dương thân thể như đoạn tuyền phong tranh một loại, ngã bay ra ra, gặp lần này đòn nghiêm trọng, đầu hắn mạo thủ thiên cung một trận chập chỡn, cuối cùng phân toái. Vây xem mọi người kinh hô, bọn họ đều là cao thủ, tự nhiên nhìn ra được đại chiến mấu chốt. Hứa Dương phòng hộ thuật đầu tiên bị phá trừ, không thể nghi ngờ là bại vong hiển ra. Song, tự ở trung quanh liên tiếp than tiếc trong thanh âm, Hứa Dương phân loạn dưới tóc đen, một đôi con ngựa nhưng lóe ánh sáng. Uy hi 2 chương 1087, đại địa quyền ba quyền bộ pháp. Chương 1087, đại địa quyền, ba quyền bộ pháp. Thì ra là như vậy. Đây chính là đại địa chi quyền quy tắc. Hứa Dương mới vừa mặc dù ngay cả liên tiếp thi triển đại địa chi quyền thất bại, nhưng lại ở hoàng nhất lang mang cho sự cường đại của hắn dưới áp lực, hắn rốt cục đốn ngộ, đại địa chi quyền tám đạo phụ văn quy tắc ở trong người lẫn nhau câu liên thông suốt, tạo thành một cái vô cùng đơn giản, nhưng bên trong sức tích càn khôn độ cực phù văn, khắc sâu tại kim hồng sắc dung lô bất thượng. Đến đây, này một huyền vương tầng thứ mạnh nhất công kích tuyệt học, bị Hứa Dương hoàn toàn nắm giữ, đại địa quyền thuật, rốt cục đại thành. Hứa Dương có thể có lần này đột lộ, cùng hắn phía trước 1 năm nhiều thời giờ, vung ra mấy trăm vạn quyền cố gắng, là phân không ra. Lượng biến tạo thành chất biến, lần này đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Ha ha, Nam Ba Tiên, ngươi kia cổ quái thiên cung lĩnh vực, đã bị ta đánh nát, ta xem ngươi còn có cái gì dựa vào, ngăn cản trọng quyền của ta. Ngoanh Thiên tập tức. Vật, vật, vật, hoàng nhất lang dưới chân kim quang bắt đầu khởi động, trên không trung sải bước chạy vội, hướng Hứa Dương phóng đi, một trưởng phách về phía Hứa Dương mặt. Hứa Dương đột nhiên xoay eo mở cánh tay, khu quyền quyền phong thượng, quanh quần chữ nhàn nhạt hoàng sắc quanh hoa, một cỗ mịt mờ uy áp tỏa khắp ra, đón nhận Hoàng Nhất Lang trọng trượng. Lại là này một chiêu, xem ra ngươi thật là kỹ tàn. Hoàng Nhất Lang cười ha ha, nhưng ngay sau đó vang trời trượng cùng Hứa Dương quyền phong đụng nhau. Đột nhiên, Hoàng Nhất Lang trước mặt sắc phải biến đổi. Một cỗ thám thiết đau nhức từ lòng bàn tay của hắn truyền đến, lan tràn toàn thân. Hứa Dương tóc rối bởi thấp thoáng ở dưới khóe môi nhẹ nhàng nhấc câu, mỗi chữ rõ ràng nói, đại địa chi quyền. Một tiếng ầm vang nổ tung vàng, phản phất bị một đầu viễn cổ cự thú đụng nhau, Hoàng Nhất Lang trượng hai huyền vương phát thân cục đột tuyệt, thân thể đột nhiên bay ra ngoài. Hứa Dương một quyền này, trực tiếp phá vỡ hắn độ lệch lĩnh vực tạo thành pháp thân. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dự chấn động, giao thiết trong lúc sẽ đến ngã bay hoàng nhất lang trước mặt, lần nữa xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa chi quyền lệnh kích đi qua. Nói đến kỳ dị, đại địa chi quyền có vô cùng uy năng, nhưng bán cùng thực tại không tốt. So sánh với những khác huyền thuật lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, Hứa Dương thi triển đại địa chi quyền thời điểm, cũng chỉ là cánh tay phải hơi có vụ mưa lấp phất kia sáng màu vàng mà thôi. Mơ hồ có một cổ tối tam ba động phát ra. Tương đối những thứ khác huyền thuật lừng lẫy dương dự, rất là bất động. Thật ra thì Đây cũng là phù hợp thổ cực quyền thuật, thăm trầm bền bỉ đặc điểm, cùng những khác huyền thuật đại hữu bất động. Không tốt, Hoàng Nhất Lang bị Hứa Dương một chiêu chọc quyền, trực tiếp đánh nát pháp thân. Còn tại ngã bay trên đường, căn bản không còn kịp nữa điều vận huyền lực phòng ngự Hứa Dương thứ hai quyền. Hắn tâm niệm vừa động, một bộ bảo giáp tử nhẫn chứa vật trung phần phần Phật nửa bay ra. Ba đùng ba bộ ở trên người mình. Vành. Hứa Dương thứ hai nhớ đại địa chi quyền, chụp đánh kích ở Hoàng Nhất Lang bộ lực. Một ít bộ bảo giáp ngực giáp bộ phận, để lại một cái ao ham quyền ấn, đồng thời từng đạo tiếng vơ ra hướng bốn phía giăng đầy, rất nhanh bỏ đẩy trọn bộ bảo giáp. Dấm vỡ vang lên, Hoàng Nhất Lang phủ lấy bảo giáp, vẻ ngàn vạn đồng tảng tấm, như mưa sao sa một loại bay lạ tà điệu rơi xuống dưới đi. Nam Ba Thiên, ngươi dám giết ta, không sợ làm cho hoàng tộc cùng đế tông toàn diện chiến tranh sao? Hoàng Nhất Lang ngoài mạnh trong yếu điệu giống giận. Nói nhảm nhiều lắm, nếu như này sẽ là của ngươi gi nôn, ta đây thật xin lỗi." Thửa Dương hờ hững nói, lần nữa xoay eo, một quyền lôi cuốn ám hoàng sắc qua hoa, "Beng ra." "Siêu." Hoàng Nhất Lang đồng nhiên, bộc nát một khối ngọc phù, hóa thân huyền quang hướng chiến trường dọc theo chỗ tới, hắn đồng thời kêu to, "Một phòng, mau mở ra trận pháp!" Mộ Phong luôn cuống tay chân điệu bẩm động thủ lớn, chung quanh trận pháp một chút biến ảo, nhưng cuối cùng chưa kịp. Hoàng Nhất Lang trực tiếp đụng vào trận pháp tạo thành vòng bảo hộ phía trên, một ít đồng đột phủ cũng mất đi hiệu dụng. Hoàng Nhất Lang, chết đi. Hứa Dương một quyền thất bại, cũng không lo lắng, bàn về tốc độ, Hoàng Nhất Lang căn bản chạy bất qua hắn. Phi dược nhẹ nhàng mở ra, soạt vừa vang lên, Hứa Dương như giống như sao băng bay đến Hoàng Nhất Lang phía sau, một cái đại địa chi quyền, lần nữa chào ra. Oành. Hứa Dương một quyền này, đem Hoàng Nhất Lang thân thể trực tiếp chào ra một cái lỗ thủ to, mương máu bay là tạ. Hoàng Nhất Lang gắt gao ngó Trừng Mộ Phong. Trong mắt nơi quang mang nhanh chóng ngầm đạm, lẩm bẩm nói: "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Một phong, hắn câu nói sau cùng, cuối cùng không có nói ra, khôn ngo vô thân thể mất đi trống dỡ, ầm ầm hướng mặt đất rơi đi. Xung quanh là giống như chết đi lặng. Thứ Dương vốn là đã lộ ra dấu hiệu bị thua, nhưng ngay khi mới vừa, cũng là đại phát thần uy. Quyền thứ nhất, nghiền nát huyền vương pháp thân. Thứ hai quyền, đánh nát hộ thể bảo giáp. Thứ ba quyền, đánh chết hoàng tộc đế duệ. Thuần huyết đế duệ, cùng giai vô địch. Những lời này, rốt cục bị đánh vỡ. Có người lẩm bẩm nói: "Lấy cùng giai lực, chém giết thuần huyết, này nam bá thiên ngày sau tiền đồ." bất khả hạn lượng. Không nhất định, hắn như vậy quá kích cử động, nhất định sẽ thu nhận hoàng tộc điên cuồng trả thù. Dù sao chết đi là không là bình thường đệ tử, mà là hoàng tộc thế hệ này thuần huyết. Xuân Sao Nghị Lượn Trùng, Bạch Liên trước cung hai mỹ nữ, Châu Hành Vân cùng Bạch Anh Hoa, cũng là trợn mắt hồ mồm. Lúc nào, hứa sư đệ mạnh mẽ như vậy lớn? Châu Hành Vân âm thầm nói thầm, ở xương Lăng Cao nguyên lúc ấy, hắn vẫn chỉ là huyền quân thực lực. Lúc này mới mấy năm. Mà Bạch Anh Hoa, nhìn không trung nam bá thiên tráng kiện thôi vĩ, náo nghệ đứng vững vàng thân thể, trong lòng không khỏi một trận rung động, nghi thẩm, này nam bá thiên, cũng là anh hùng rất cao chị tiếc lớn lên quá xấu. Bất quá mới vừa hắn đánh bại Hoàng Nhất Lang thời điểm, nhưng cũng có khác một phen mị lực. Hứa Dương đánh bại Hoàng Nhất Lang, đưa mắt nhìn quanh. Tới mọi người vây xem, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, nhưng thấy Hứa Dương ánh mắt, nhưng cũng không tự chủ được địa rời đi tầm mắt, không dám cùng Hứa Dương nhìn nhau. Mục Phong đây, chạy trốn cũng là rất nhanh. Hứa Dương không có tìm được Mục Phong tung tích, hắn vốn là nghĩ hiệp chém giết Hoàng Nhất Lang dư âm uy, nhất cử đánh chết một phòng, giải quyết này hai cái đại địch, bây giờ nhìn lại là làm không được. Đem trọng bị thuật thu hồi, Hứa Dương hơi thở rõ ràng biến yếu không biết. Nhưng lại chung quanh các đại tông môn thủ tịch đệ tử, vô luận cùng Hứa Dương là địch hay bạn, cũng không dám vọng động, chỉ có thể một đường nhìn hắn đi trở về Bạch Liên Cung, mới vừa ở cảm khái trong tiếng, riêng của mình tản đi. Mới vừa vừa về tới Bạch Liên Cung, Hứa Dương khỏe mạnh thân thể chính là một trận run rẩy, cả người bộ xương cũng phát ra đau đớn đến dĩ. Sử dụng trọng bí thuật thời gian quá dài, thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hoàn hảo hắn kịp thời chém giết đối thủ, nếu là nữa mang xuống, nhục thể của hắn nhất định sẽ hỏng mất. Nam sư đệ, ngươi không sao chứ? Châu Hành Vân đỡ dậy Hứa Dương, ở lệ Dương bên cạnh, khuynh chân ngồi xuống. Không được gì, Chẳng qua là thân thể lãnh vắc quá lớn, cần tu dưỡng một thời gian ngắn." Hứa Dương nói. Bên cạnh Lệ Dương đã biết chiến đấu kết quả, hắn chậm rãi nói, "Trải qua cái này đánh một trận, ngươi chém giết hoàng tộc thuần huyết đế duệ, chứng minh thực lực đã vượt qua đại sư huynh." Quy 2 chương 1088, Súng băng quan bạch liên đối khách. Chương 1088, Súng băng quan, bạch liên đối khách. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn hiện tại cảnh giới thượng còn không bằng độc cô vân, nhưng là chiến lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, khẳng định mạnh hơn độc cô vân ra khỏi rất nhiều. Hơn nữa Hứa Dương gần đây lĩnh ngộ đại địa quy thuật, lại càng như hộ thiên cánh. Nam sư đệ, ngươi cùng tiên chi hàng đối quyết sắp đến. Lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống, chỉ sợ là không được, chi bằng rất điều dưỡng." Châu Hành vấn nói. "Không sao, ta hiểu sơ dược đan, làm làm một người đại sư, phòng đúng là thuốc chữa tương vận. Hứa Dương đã dùng một chút vững chắc thân thể bảo dược, hiện tại chỉ cần dưỡng vào huyền quân chi kỵ cảnh giới, tự hành điều trị cũng đủ." "Ngươi cần thời gian bao lâu có thể khôi phục như cũ?" Lệ Dương hỏi. Hứa Dương nói, "2-3 ngày thời gian là có thể trì hoãn tới đây." Lệ Dương lực lực gật đầu, đồng thời đối với một bên Bạch Anh Hoa nói, "Bạch Anh Hoa đạo hữu, này 2-3 ngày thời gian có thể hay không mở ra bạch liên cung ẩn nặc chức năng. Thiên chi hàng nhất định sẽ ở mấy ngày nay siêu tầm Nam sư đệ tung tích, hắn ở không sở hữu khôi phục trạng thái toàn thịnh thời điểm, tùy tiện chống lại thiên chi hàng, tất nhiên chỉ có đường chết. Nhưng mà, lệ sư huynh thương thế của ngươi không thể trì hoãn, Hứa Dương kháng thanh nói, ta có bạo huyết ma đan, có thể kích thích, mặc dù hiện tại thiên chi hàng tìm, ta cũng có thể đánh với hắn một trận. Nam sư đệ, ta đối với cho trạng muốn thân thể của mình vô cùng rõ ràng, Lệ Dương nhàn nhạt nói, 2 3 ngày thời gian, ta chịu đựng được rất tốt. Ngươi nhớ kỹ, ở Khô Vinh giới trung cùng thiên chi hàng tử thí, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như chiến bại, không nghi ngờ chút nào, bọn ta cũng sẽ bị Thiên Chi Hàng chém giết. Hứa Dương trầm tư, nhưng ngay sau đó gật đầu. Bạo huyết ma đan ở trong khoảng thời gian ngắn có thể kích thích, nhưng dưới tình huống như vậy sử dụng, rất có thể sẽ đối với Hứa Dương tạo thành không thể nghịch thương tổn, đến lúc đó mặc dù chém giết Thiên Chi Hàng, Hứa Dương tương lai con đường cũng sẽ phải chịu rất lớn cực hạn. Rất có thể cả đời cũng không có tiến thêm. Như vậy trầm trọng giá cao, cũng là Hứa Dương không cách nào thừa nhận. Huống chi, Thiên Chi Hàng thực lực cũng tuyệt không phải Hoàng Nhất Lang có thể bằng được. Từ một ít đạo bi ca kiếm thư viết ra vết chữ, là có thể nhìn ra cái này Thiên tộc đế duệ thực lực Một khi vận dụng hết mạch lực, Thiên Chi Hàng Bi ca kiếm thư thi triển ra, tuyệt đối kinh thiên động địa. Tuyệt đối không thua kém cho Hoàng gia thi triển thành thục. Bạch Anh Hoa rất lợi rơi xuống đất đáp ứng lệ dương yêu cầu, Bạch Liên cung gào thét một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng ngay sau đó biến mất ở xanh tươi cây rừng trong lúc. Nhan nhạt nhũ xương mùn màu trắng ở cung khuyết bức quân, Bạch Liên cung ẩn nặc lên, một loại huyền vương cường giả, không tới gần lời nói, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Không ra lệ dương đoán, trong khoảng thời gian này, thiên tộc người tứ tán ra. Nội điện một loại điệu tìm kiếm Nam Bá Thiên. Đối với cái này có thể đánh chết hoàng tộc đế duyệt cường giả cho dù là cao cao tại thượng thiên chi hạng, cũng không cách nào làm được lại nhạt. Bất quá thiên chi hạng giống như trước suy đoán ra, Nam Bá Thiên sử dụng trọng bí pháp hát chiến một lúc lâu, nhất định sẽ thừa nhận trọng trọng ám thương, trong ngắn hạn không thể nào khang phục. Nếu như ở Nam Bá Thiên khang phục lúc trước, liền đi tìm hắn, như vậy có thể tưởng tượng cho ra. Nam Bá Thiên đối với uy hiếp của hắn có thật to giảm nhỏ. Thiên chi hạng không phải là cổ hủ người, sẽ không làm cái loại này để cho Nam Bá Thiên hoàn toàn khang phục. Sau đó công bình tị thị chuyện u xuân. Nếu là Nam Bá Thiên thực lực nhỏ yếu, thiên chi hạng có lẽ có biểu hiện một chút của mình vi quân đang. Nhưng làm người sau có có thể uy hiếp thực lực của hắn sao, Thiên chi hàng nhất định sẽ không để lại cho địch nhân tự rúc cơ hội. Mấy ngày nay bên trong Sinh mệnh chi vực đã ở lặng lẽ phát sinh biến hóa, sương mù dần dần đậm đặc. Rất nhiều địa phương đều có huyền giả không khỏi mất tích, điều này làm cho bước vào Sinh mệnh chi vực tu viện giả cửa cảm thấy trầm trọng áp lực tâm lý. Hôn qua chuyện trò vui vẻ đồng môn, hôm nay cũng đã mất đi tung tích. Ai biết ngày mai, loại chuyện này có sẽ không phát sinh ở trên đầu của mình. Làm rất nhiều người không hiểu chút nào chính là, Sinh mệnh chi vực rõ ràng không có bất kỳ yếu tố các chủng mạnh mẽ tồn tại, vì sao còn có tu huyền giả mất tích? Rốt cuộc tồn tại nguy hiểm gì, để cho này tấm như thơ như vẽ tình thổ, biến thành giết người độc ma. Hai ngày sau, Hứa Dương ở trong nhập định tỉnh lại. Thân thể của hắn, ở vô số viên lồn đốn vận chuyển ở dưới, lần nữa khôi phục khỏe mạnh, toàn thân không tí vết. Nếu như nội thị lời nói, là có thể thấy Hứa Dương mỗi một căn cốt cách cũng khiết bạch vô ngần, mỗi một lớp da thịt cũng hàm chứa cường đại sức vận. Chúc mừng nam sư đệ, đã hoàn toàn khang phục. Lệ Dương khẽ mỉm cười nói. Hứa Dương ân cần nói, "Lệ sư huynh, hiện tại cảm giác như thế nào?" "Không sao, có này một bội thánh dược trái cây sinh mệnh quý tức dễ chịu, ta còn có thể chống đỡ rất dài thời gian." Lệ Dương bình tĩnh nói, "Phản phất nói không phải là của mình xin tử. Dù vậy, cũng không có thể trì hoãn. Nếu không nghe lời, mặc dù ngày sau khắc phục, cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ của ngươi." Hứa Dương nói, hắn nhưng ngay sau đó đứng lên, sống giật mình tứ chi, phát ra ken két vành bánh xương cốt tiếng lộ vang, "Ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Thiên chi hãng, giống như ở Tĩnh Mịch chi vực một loại, hướng hắn phát ra khiêu chiến. Thật xin lỗi, Lệ đạo hữu, Nam đạo hữu, này Bạch Liên cùng, sợ rằng không thể để cho các ngươi tiếp tục ở đi xuống." Theo một cái nu hòa lời nói âm, bên ngoài phòng hai cái bóng trắng đi đến, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên cũng là Bạch Anh Hoa, Bạch Hải Đường hai người. Mới vừa lời nói, chính là Bạch Hải Đường theo như lời. Thì ra, ở Hứa Dương cùng Hoàng Nhất Lang đối chiến thời điểm, Bạch Hải Đường liền đi tìm Bạch Anh Hoa, tiến vào Bạch Liên cung nội. Bạch Hải Đường đối với Bạch Anh Hoa nhận vào Đế Tông đệ tử cách làm vô cùng bất mãn, nàng cho là, Đế Tông Nam Bá Thiên chém giết Hoàng Nhất Lang, đã cùng hoàng tộc kết làm không giải thích được chi thủ. Mà Nam Bá Thiên kế tiếp còn muốn chống lại thiên tộc Đế Dụ, này ý nguyện hắn muốn đồng thời đắc tội hai đại cổ tộc. Bạch Liên phủ luôn luôn tôn chỉ, chính là giữ vương trung lập, dù li ở các đại tông môn tranh đấu ở ngoài. Bạch Hải Đường cho là, Bạch Anh Hoa làm như vậy rất dễ dàng có đem Bạch Liên phủ quấn vào trận này nợ xu ấy, đối với tông môn rất có bất lợi. Bạch Anh Hoa mặc dù là Bạch Liên phủ chủ nghĩa nữ, ở tông môn chung địa vị tôn sủng, nhưng Bạch Hải Đường làm thủ tịch đệ tử, giống như trước có rất cao quyền bính. Hai người tranh chấp không dưới, cuối cùng phát khởi Bạch Liên trong cùng, toàn bộ Bạch Liên phủ nữ đệ tử bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng Bạch Hải Đường lấy được thắng lợi, quyết định đem đế tông ba người đuổi ra khỏi cửa. Châu Hành Vân cũng đi theo đi vào, nặng nhân nhìn Bạch Anh Hoa, "Anh Hoa, đây là chuyện gì xảy ra?" Bạch Anh Hoa vẻ mặt trầm mặc, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng vừa muốn nói chuyện, Bạch Hải Đường Thiệu ngăn cản nàng, mỉm cười mở miệng nói, "Châu Hành Vân đã hữu, các ngươi Đế Tông liên tiếp đối kháng hai đại cổ tộc, nếu là nữa cùng chúng ta Bạch Liên phủ quấy ở chung một chỗ, dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm. Cho nên có chỗ đắc tội, kính xin ba vị thông cảm." Hứa Dương Hoa thân nam bá tiên, đưa tay ngăn cản Châu Hành Vân, bình tĩnh nói, "Mô gia rõ ràng. Đa tạ Bạch Liên phủ chư vị đạo hữu, mấy ngày nay che chở tri ân, nam mộ sau này nhất định sẽ có sở báo." Về phần Bạch Hải Đường đạo hữu băn khoăn, Mô gia hoàn toàn hiểu. "Lệ sư huynh, Châu sư tỷ, chúng ta đi." Uy hai chương 1089, Phượng Vi thảo chém liên tục hai vương trước 1089, Phượng Vũ thảo chém liên tụng hai vương. Hứa Dương lần nữa đeo lễ giường, cùng Châu Hành Vân một đạo, bước ra Bạch Liên cung đại môn. Châu Hành Vân có chút tức giận, Bạch Liên phủ người thật là quá đáng, lễ sư huynh còn có đả thương trong người, bọn họ lại còn nói đuổi tiểu đuổi, không thể bận tâm tình cảm. Hứa Dương rất bình tĩnh, ngược lại khuyên lần nói, "Châu sư tỷ, các nàng làm như vậy cũng có đạo lý của các nàng, dù sao có thể nhận vào chúng ta nhiều ngày như vậy, coi như là có ơn cùng bọn ta. Nhận vào chúng ta là ân huệ, không tiếp dâng chúng ta cũng là bổn phận của các nàng, cần gì tức giận." Ba người ở sinh mệnh chi vực dừng chậm trong lúc không ngừng lẽ qua. Tu viền khí càng đậm ốc địa phương đi tới. Dọc đường trong lúc nhìn thấy tu huyền giả càng ngày càng nhiều, mà Nam Bá Thiên lần nữa xuất hiện tin tức, cũng không thể tránh né địa truyền ra. Lại qua hai ngày, sinh mệnh chi vực sương mù đã nồng nặc đến tột đỉnh trình độ, lấy ba người Huyền Vương cấp mục lực, cũng chỉ có thể nhìn đến phía trước 10 trượng trường vị trí. Cảm giác như vậy, quả thực giống như là rơi vào một cái khổng lồ trận pháp trong. Nghe, bên tụa hồ có tiếng người. Hứa Dương đột nhiên đứng lại, phân biệt một chút thanh âm truyền đến phương vị, chỉ vào hướng đông bắc nói, "Là, chúng ta quá đi xem một chút sao?" Nay chết tiệt đại vụ căn bản là tìm không được cái gì tiên mộ đại môn sao?" Châu Hành Vân trầm nói, "Bởi vì sương mù che dấu, phi hành tốc độ cũng không thể tránh khỏi điệu trên phạm vi lớn rất xuống, muốn nếu không, rất dễ dàng đụng vào những thứ kia chướng kiện cây cối." Xuyên qua sương mù, tiếng người cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần điệu có thể nghe được hai người rất đúng nói, "Nguyên hổ, ngươi không nên ỷ vào ngươi là đại sư huynh, tiêu khắp nơi cũng muốn chiếm được chỗ tốt. Này một bội vượng vĩ thảo, là ta trước phát hiện, tự nhiên thuộc về ta sở hữu." Một cái khàn khàn thanh âm nói, "Hắc hắc, Hoàng Xuân Thu sư đệ, ngươi cũng đừng u mê. Bằng thực lực của ngươi, Cho dù luyện hóa này một bội Phượng Vũ thảo, có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể hay không ở nơi này nguy hiểm sinh mệnh tri vượt mặt chân, không bằng đem giao cho ta, ta nếu là luyện hóa, có rất lớn nắm chắc tấn chức huyền Vương hậu kỳ, đến lúc đó tự nhiên có bảo vệ ngươi. Thứa Dương đáng người đi tới phụ cận, rốt cục thấy được nói chuyện với nhau hai người. Ngươi nào? Này gốc cây bảo dược, là chúng ta thiết kiếm môn trước phát hiện, các ngươi vẫn còn là thầy Trô Hàn sao? Hai câu nói, chia ra từ thiết kiếm môn đại sư Minh Nguyên Hổ, nhị đệ tử Hoàng Xuân Thu trong miệng nói ra, cũng là đều nhịp, rất có minh đệ đồng tâm, kia lợi đồng tâm cảm giác. Thứa Dương chỉ cảm thấy buồn cười một bội Phượng Vũ Thảo mà thôi, cũng không phải là bảo dược, ta nơi nào để mắt? Các ngươi muốn tranh giành, thửu tranh giành tốt lắm. Mộ gia chỉ có một vấn đề, các ngươi có hay không nhìn thấy tiên tộc người? Chưa từng thấy." Hai người trước sau trả lời. Hứa Dương lắc đầu chuẩn bị rời đi, hai cái thiết kiếm môn đệ tử nhìn thấy Hứa Dương ba người vô ý cướp đoạt Phượng Vũ Thảo, liền lần nữa bắt đầu nội chiến. "Nguyên Hổ sư huynh, ngươi muốn này gốc cây Phượng Vũ Thảo, tăng thực lực lên sau, sợ rằng nghĩ là không là che chở ta đi. Ngươi nếu là có thể tu thành Huyền Vương hậu kỳ, vậy thì vượt lên đầu ta hai cái tiểu cảnh giới." Thiết kiếm môn hạ nhiệm môn chủ vị cử lạ vật ở trong túi của ngươi. Ta nói rất đúng không đúng?" Hoàng Xuân Thu khàn khàn chữ tiếng nói quát lên. Nguyên Hổ cười hắc hắc, "Hoàng sư đệ, mặc dù không sở hữu vượng vị thảo, hạ nhiệm môn chủ vị trí vẫn là của ta." "Hử, này thật chưa chắc." Hoàng Xuân Thu nói, "Ta luyện hóa này góp cây bảo dược sau, rất có thể đánh vỡ bình cảnh." Tiến vào Huyền Vương trung kỳ, đến lúc đó cảnh giới cùng ngươi ngang hàng, sư phụ chưa chắc sẽ chọn ngươi thừa kế. Nguyên Hổ trong mắt hiện lên một tia lệ mang, "Sư đệ, xem ra ngươi là quyết tâm, muốn cùng ta tranh giành vị rồi. Rất tốt, vậy thì đánh một hồi. Ngươi nếu như thắng, Quan nói này vượng Vĩ Thảo, chính là thiết kiếm môn hạ nhiệm môn chủ vị trí, ta cũng vậy không hề nữa cùng ngươi tranh giành. Hai người hết sức căng thẳng lúc, đột nhiên quanh mình sương mù dày đặc lại có biến hóa, ở dày nhũ bạch sắc trong, mơ hồ bị lây một tia màu hồng. Ao ào, ào thanh âm truyền ra, phản phất là nhóm lớn con kiến, chỉnh tề địa gặm thức ăn lá cây thanh âm. Mọi người tại đây, cũng làm một trận kinh ngạc, cùng nhìn nhau. Nam sư đệ, đây là cái gì động tĩnh? Châu Hành vấn hỏi. Không rõ ràng lắm. Bất quá ta cảm nhận được cực kỳ âm hàn tâm thần lực lượng, ở chậm rãi rót vào. Hứa Dương lông mày nhăn lại, một đạo lam quang xuyên qua mi tâm. Hóa thành một con hình bão dục vòng bảo hộ, đem ba người toàn bộ bao vây ở bên trong. Kia thiết kiếm môn hai người đệ tử kinh ngạc nhìn nhau, sau đó nói, kỳ quái, làm sao lại lên, lên rồi. Dị biến phát sinh, một ít gốc cây phượng vĩ thảo hành tán thượng, đột nhiên có một sợi hồng quang thấm vào, nhưng ngay sau đó cả gốc cây bạo dược đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bến nhọn cây cỏ, nhẹ bẫng vẽ một cái, phản phất kiếm đạo cao thủ một loại, mang ra dài đến mấy trượng màu đỏ kiêu quang. Trong đó Nguyên Hổ còn không có kịp phản ứng, đã bị đạo này bến nhọn màu đỏ kiêu khí, gọt sạch đỉnh đầu. Đợi đến Nguyên Hổ không đầu thi thể rơi xuống đất, Hoàng Xuân Thu mới vừa kịp phản ứng. Hắn quát to một tiếng, cấp đường chạy trốn. Xong, kia gốc cây Phượng Vĩ thảo hai mảnh cây cỏ, như mái trèo lá một loại nói cho xoay tròn, sinh ra cường đại phong áp. Hoàng Xuân Thu thân hình bị vững vàng kéo trở lại, nhưng ngay sau đó vượn Vi thảo đính đoan, một ít đoá nụ hoa chấm nở nhụy hoa, bỗng nhiên mở ra, biến ảo thành một tờ răng nhọn trải rộng huyết hồng miệng rộng, trực tiếp đem Hoàng Xuân Thu cho nuốt đi vào. Máu tươi ban toé, Phượng Vĩ thảo nhai thân thể, phát ra két băng két băng thanh âm, quả thực làm người ta sợ gai ức. "Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là bảo dược, vẫn còn là yêu thực." Châu Hành Vân hoàng sợ nói, "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm." Bất quá nó có thể chém dưa thái dao loại đánh chết hai gã bình thường Huyền Vương, kỳ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, sợ rằng có thể so với Nghĩ vô địch Huyền Vương cường giả. Hứa Dương nhìn này Phượng Vĩ Thảo, sắc mặt sát mặt nghiêm trọng. Nay một bộ Phượng Vĩ Thảo đã không giống như là bảo dược bộ dáng, toàn thân lóe ra quỷ dị hừng mang, còn có một giọt giọt máu tươi, rọi theo tinh cương một loại hành can chậm rãi tích lại. Ta làm sao cảm giác? Nó ở xem chúng ta. Châu Hành Vân trong lòng phát rét, Hứa sư đệ, chúng ta vẫn còn là đuổi đi nhanh đi. Đi không được, này gốc cây Phượng Vĩ Thảo đã chăm chú chúng ta. Hứa Dương đem lệ dương dao cho Châu Hành Vân, đồng thời nói: Sư tỷ coi trọng lệ sư huynh, ta tới đem này gốc cây quái thảo chấm giết." Hứa Dương trong nháy mắt mở ra hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, hơi thở tăng vọt gấp 10 lần. Sau lưng của hắn một đôi phi dược đột nhiên mở ra, hóa xuất một đạo mắt thường khó phân biệt đường vàng cùng, hướng về gốc cây Phượng Vi thảo vọt tới. Khục khích. Phượng Vi thảo phiến lá mảnh liệt bắn nhanh, từng đạo đỏ ngầu như máu kiếm quang hướng Hứa Dương cắt mà đến, lại bị Hứa Dương mậu thổ thiên cùng đỡ. Thương. Huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, Hứa Dương chui kiếm tốc độ cao rung động, hóa xuất nghìn vạn đạo giao dao động không chừng loại rắn kiếm khí, hóa thành một đạo khủng lồ kiếm khí sóng triều, hướng Phượng Vi thảo thôn vệ đi. Đây là chân huyền thiên phong, Hứa Dương chân vũ thất tiệt kiếm thuật thức thứ nhất. Phượng Vĩ Thảo liên tục huy động phi lá, bảy tấm dọc theo sắc bén cây cỏ, hóa xuất bảy đạo đỏ sớm kiếm khí quy tích, đem đập vào mặt kiếm, khí triều dâng, cắt được phá thành mảnh nhỏ. Quy 2 chương 1090, liệt diễm hoa kim châm quả thủ. Chương 1090, liệt diễm hoa, kim châm quả thủ. Thiên. Quả thực chính là một mạnh mẽ kiếm khách, đoán chừng kiếm phụ diệp thương thực lực, cũng không gì hơn cái này đi. Bang Quan Châu hành vân nói. Không. Diệp thương thực lực, so sánh với này gốc cây phượng Vĩ Thảo cao hơn nhiều, Lệ Dương nói, diệp thương nhưng là tu tập thánh giai kiếm thuật rồi cùng độc cô vân đại sư huynh giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, có thể bộc phát ra huyền hoàng cấp chí lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Khục khích, kiếm khí như nước thủy triều, Phượng Vi Thảo lá chém ra kiếm khí, cùng Hứa Dương huyết ẩm kiếm chém ra kiếm khí, âm ầm đụng nhau, dự ba trung quanh bắn nhanh, đem trung quanh một gốc cây cây mục, xuyên thấu ra khỏi từng cái từng cái lỗ thủng. Trần Vũ Liên Phong, Hứa Dương song tay nắm chặt huyết ẩm kiếm, dùng sức vung lên. Trên bầu trời, một đạo đón tiên cực địa khủng lô hỏa diễm kiếm phong, đột nhiên rơi xuống, hướng tia loé yêu dị hồng quang Phượng Vi Thảo, mãnh lực chém nhúng. Phượng Vi Thảo bảy tấm cây cỏ, giang khắp nơi, lại buộc vòng quanh một cái phong cách cổ xưa huyền ảo phù văn, rất nhanh phù văn diễn biến, mấy trăm đạo kiếm khí hợp lại đón, tạo thành một cái tráng kiện huyết sắc cầu vồng, đón hứa Dương chân vũ liệt phong kiếm thuật, triển khai đối với Lây. ầm. Tiếng liệt tiếng nổ vang vang lên, tán loạn kiếm khí như sóng biển dâng một loại tứ tán tiêu xạ, một cái kia, hai bên vẫn là chiến thành ngang tay. Thật là lợi hại. Nay Phượng Vĩ thảo chiến lực, có thể so với vô địch huyền vương cấp bậc chính là yếu thú, tuyệt đối là một bội kinh khủng yếu thực. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, nhưng lại cũng có nghi ngờ, vì sao ở vừa bắt đầu, Nại Phượng Vĩ thảo không có bất kỳ đặc thù hơi thở, cùng những thứ khác bảo dược không có khác gì. Khúc Huyết Duy, Phượng Vi Thảo bảy tấm lá xanh liên miên không chút địu bấn nhanh ra từng đạo huyết sắc kiếm khí, phản phất không biết mệt mỏi. Thứa Dương nhíu mày, huyết ẩm kiếm vũ ra một đạo màn sáng, ngăn cản kiếm khí, đồng thời quan sát Phượng Vi Thảo nhược điểm. Từ đầu tới cuối, Phượng Vi Thảo một mực lấy mạnh mẽ kiếm khí công kích, chẳng lẽ nói, nó chỉ biết những thứ kia đầy đủ kiếm khí huyền thuật, đối với trụ cột kiếm chiêu cũng không có bị. Thứa Dương mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, rất nhanh thôi diễn ra khỏi này một bội Phượng Vi Thảo nhược điểm. Sau lưng của hắn phi vực chấn động, tất phác mà lên, cũng không dùng đầy đủ kiếm khí huyền thuật đối phanh, mà là lấy trụ cột kiếm thuật chiêu trước chém điểm trêu chọc, sụp đổ đoạn bơi mạc. Phượng Vĩ Thảo hành cán kịch liệt rung động, bích lục cánh lá về phía sau tung bay, cố gắng cùng Hứa Dương kéo ra khoảng cách. Sau đó lại độ thi triển kiếm kỹ. Nhưng là Hứa Dương ở phi vực dưới sự giúp đỡ, lý ảnh huyền thuật tốc độ có thể nói huyền hoàng chi thiên hạ đệ nhất, có thể nào khiến nó chạy mất. Liên tiếp ngoạn lệ tinh vi chủ cột kiếm chiêu đánh ra, trực tiếp đem này gốc cây phượng Vĩ Thảo chém thành một đoạn đoạn xốc xít cỏ. cỏ. Hô, chém giết phượng Vĩ Thảo sau, Hứa Dương giải thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy khó ứng phó như vậy thực vật. Đáng tiếc như vậy một buổi bạo dược, nếu như giao cho bình thường Huyền Vương luyện hóa lời nói, rất có thể sẽ trở thành vì đột phá cơ hội đây." Châu Hành Vân cười nói. Hứa Dương lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe bên trong rừng rậm truyền đến một trận phảng phất con bướm vỗ vào cánh thanh âm. Đây là cái gì? Không đợi Hứa Dương ba người phục hồi tinh thần lại, liền gặp được bên trong rừng rậm, một mảnh hỏa hồng sắc biển hoa, lá sẽ vậy, trực tiếp hướng ba người đánh tới. Lửa đỏ nhuỵ hoa mở ra, mãnh liệt xoay tròn, bắn nhanh ra từng đạo sắc hồng sắc hỏa diễm. Nay liệt diễm như thế nóng bỏng, ngay cả phụ cận sương mù dày đặc, cũng bị thổi tan. La liệt diễm hoa, mới vừa vào phẩm lĩnh lực Ở nơi này khô vinh rối sinh mệnh chi vực, là tầng dưới chót nhất dữ liệu, một tờ chính là một đoàn. Không nghĩ tới bọn nó cũng thành tinh quái, nhìn này phụt lên liệt diễm nóng bỏng trình độ, có thể so với huyền sư cường giả công kích. Châu Hành Vân có chút ngạc nhiên nói. Nàng mãnh lực vùng quyền, từng đạo mây tia loại huyền lực của sáng bắn ra, đem kia một mảng lớn liệt diễm hoa, đánh sâu vào thất linh bát lạc. Chúng ta hay là đi mau đi. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Châu Hành Vân. Tại sao, này liệt diễm hoa bản thân phẩm cấp tự thấp, cho dù thành tinh quái, cũng không thể sợ. Châu Hành Vân kỳ quái nói. Ta sợ là không là liệt diễm biến hoa mà là nhiều tới, trước đây gặp phải quá một bộ thánh dược, kim châm quả thụ. Nếu là vật kia cũng thành tinh, kiều đáng sợ." Thừa Dương Trịnh trầm nói. Dựa theo phẩm cấp suy tính, bảo dược cấp bậc chính là vượng vĩ thảo, ở thành tinh sau, uy lực có thể so với vô địch huyền vương. Như vậy thánh dược đây, chẳng phải là có thể so sánh nghi nguyên hoàng, thậm chí là thế tôn cường giả. "Oanh, oanh, oanh." Đại địa ùng ùng rung động, đang ở châu hành vân mới vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm, phía sau liền truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Ba người quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ ngây người. Một bội cao lớn màu vàng cây an quả Cả người đeo đầy mẫu xanh tiểu trái cây, hai cái thô to bộ rễ hóa thành hai con trăn to, vừa cất bước chính là mấy chục trên trăm trượng, hướng hứa Dương ba người thật nhanh chạy tới. Khoảng cách ba người trên có trăm trượng khoảng cách tới điểm, Kim châm quả thụ liền một quét cảnh, nhất thời từng đạo màu vàng nhăng cây, hóa thành sự mềm dẻo trường tiên, quĩnh co ngàn trượng, hướng ba người truyền xoắn mà đến. Ở Kim châm quả thụ những bộ phận khác cảnh tượng, đã thật chật chói chói trên trăm tên tu viên giả, trong đó thậm chí có Huyền Vương đỉnh cao thủ. Những người này toàn thân cũng là lỗ thủng, bị Kim châm quả thụ một cây mảnh cảnh đâm vào thân thể, tham lam địa hút lấy huyết nục của bọn hắn hồi lực. Thửa Dương không dám chậm trễ, thét dài một tiếng, bắt cực dung hợp trọng bí thuật thi triển ra, hơi thở như lôi đỉnh loại cuồn động, có thể so với huyền hoàn cường giả. Sau lưng của hắn phi dựch chớp động, đi thẳng tới Châu Hành Vân cùng Lệ Dương trước mặt, xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa chi quyển, nổ tung ra. "Vành!" Và Thửa Dương đỉnh đầu mạo tổ thiên cung như tờ giấy tấm giống nhau sụp đổ nghiến nát, thân thể của hắn kịch chấn, về phía sau ngã bay ra. Mà một ít gốc cây kim châm quả thụ, ngay cả đám cái mảnh cảnh cũng không có gãy, chẳng qua là dừng một chút, tiếp tục hướng ba người dọc theo người cảnh, bắn càn quét mà đến. "Thiên!" Đây là một khóa chân chính yếu thủ. So sánh với vượng vị thảo muốn đáng sợ gấp trăm lần. Thấy phía trên bị cho rằng huyết thực tu viên giả, Châu Hành Vân sắc mặt trắng bệ. Nay góc cây thánh thụ thành tinh sau thực lực, tuyệt đối so với được với Huyền Hoàng trung hậu kỳ cường giả chân thân. Bỏ ra pháp tắc chi đạo phương diện chiến lệnh, nó thậm chí có thể cùng đỉnh Huyền Hoàng đánh đồng, Hứa Dương chỉ hoãn quá một hơi, lớn tiếng nói, chúng ta không là đối thủ, chạy mau. Quét quét. Hai đôi phi dự chia ra ở Châu Hành Vân cùng Hứa Dương sau lưng mở ra. Hứa Dương đem Lệ Dương ôm lấy, một chút vỗ cánh, ly ảnh huyền thuật đánh ra, hướng Tiền Vương bắn nhanh. Kim Chân Quả Thụ cố gắng lấy cảnh chói chói Hứa Dương ba người. Nhưng lần này nó mò không. Mắt thấy Hứa Dương ba người tiểu tử muốn chạy trốn, Kim châm quạ thụ toàn thân cảnh lay động, đột nhiên một viên chưa thành thủ kim châm quạ cởi thể ra, hướng Hứa Dương đám người gào thét bay đi. Ở giữa không trung, này một viên kim châm quạ ngoài giả tiểu bạo liệt ra, trong đó một cây lông châu một loại màu vàng cương châm, đột nhiên hóa thành đại oành mưa bụi, hướng Hứa Dương đám người bắn xong. Trong đó ẩn chứa uy năng, làm người ta chẩn đáng sợ. Quy 2 chương 1091, Đại tai họa thải hồng chi tiểu. Chương 1091, đại tai họa, thải hồng chi tiểu. Tiệp tiêu, tiêu xạ mà đến một đại bảnh kim câu, mỗi một cái cũng lôi cuốn chữ cực kỳ bén nhọn kỳ khí, lướt hành không trung, phát ra bén nhọn tiêu tiêu. Hứa Dương việc nhân đức không lùi ai, lúc này chỉ có hắn đứng ra, ngăn cản kim châm quả thụ công sát. Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật, một bông hoa lái qua, banh hoa đều giết. Hứa Dương trong tay viết tầm kiếm, rũ ra từng đạo quanh co độ cong, hóa thành từng đóa từng đóa thê mỹ kiếm hoa quy tích, nhất thời trước mặt hắn nở đầy mỹ lệ biển hoa. Trong đó mỗi một đóa bó hoa tươi, cũng là Hứa Dương huyền lực biến thành kiếm khí tạo thành, ở tinh mỹ trong hàm chứa vô cùng sát lực. Một chiêu này vốn là điệu giai kiếm thuật thất sát tuyệt kiếm trong chiêu thức, hiện tại kinh qua chí tôn thần định cực hạn tôi diễn, đã diễn biến đến thiên giai kiếm thuật, đi qua Hứa Dương hiện tại huyền hoàn cấp sức bật thúc dục, uy thế đủ để dung truyền thiên địa. Một chuồn hành long châu kim câu, cùng mỹ lệ biển hoa ẩm ẩm chạm vào nhau, mỗi một cái kim câu đều ở cùng Hứa Dương hóa ra kiếm khí đối với lay, một năng lượng dư ba hướng bốn phía tán dật ra, đem quanh mình cỏ cây, rối rít suy gầy đánh gãy. Hứa Dương thân thể kịch chấn, sắc mặt hơi vi có chút tái nhợt. Trong nháy mắt thời gian, hắn chân vũ thất tuyệt kiếm thuật hóa thành mỹ lệ biển hoa, bị phá trừ không còn một mống, mà một ít đại bảnh kim câu như cũng có một phần nhỏ hướng ba người bắn nhanh mà đến, chỉ bất quá tốc độ cùng lực đạo cũng chậm lại rất nhiều. Phá giới quyển, lịch chuyển bốn mùa. Một bên Châu Hành Vân một tiếng quát, toàn thân xông ra đại đoàn đại đoàn màu hồng phấn sương ngủ, rất nhanh ngưng tụ thành hoa đạo pháp thân, thi triển ra mạnh nhất công kích, phá giới quyển, oanh kích kia tham dự Long Châu Kim Câu. Châu sư tỷ cẩn thận, Hứa Dương trong lòng quyến lên, Châu Hành Vân cứu viện xuất ruột, không sợ hữu suy nghĩ đến thành tinh kim châm quả thụ, cùng nàng ở giữa khống lỗ chiến lệnh. Mặc dù chẳng qua là còn sót lại Long Châu Kim Câu, cũng không phải là Châu Hành Vân có thể ngăn cản. Vậy ảnh, phá giới quyển mạnh mẹ quyền lực. Đối với lay lông châu kim câu. Vừa một lớp kinh thiên động địa nổ vang vang lên, nhưng ngay sau đó Châu Hành Vân quyền thế tán dã, thân thể mềm mại trực tiếp bị chấn về phía sau nga bay. Ở cánh tay phải của nàng thượng, đã cắm lên mười mấy cái kim câu. Nơi đây không nên ở lâu, phải nhanh chút ít rời đi. Tiệp Kim Trâm quả thụ chạy với tốc độ cũng không chậm, đuổi theo lời nói từ thảm. Hứa Dương trong đầu nảy vừa nghĩ pháp như điện quang chợt lóe, nhưng ngay sau đó sau lưng một đôi phi dục mở ra, lôi cuốn lệ dương, Châu Hành Vân hai người, hóa thành một đạo thanh quang, hướng đang bắc phương kích bàn tới. Kim châm quả tụ mặc dù có sánh vai huyền hoàng trung kỳ thậm chí huyền hoàng hậu kỳ thực lực, nhưng làm cỏ cây thành tinh, tốc độ của nó thủy chung là một đại kém hạng. Nếu là nó có huyền hoàng cấp tốc độ, Hứa Dương và ba người hôm nay muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hưu. Tiếng xé gió ở hậu phương quần quần vang lên, Hứa Dương hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng. Nhìn trời bắn nhanh, dọc đường phát hiện không ít thê thảm cực kỳ cảnh tượng. Một bụi toàn thân diễm hồng sắc dương viêm hoa, vốn là người người khẩn cầu thái dược, hiện tại lại trở thành đòi mạng diêm la. Nó to lớn diễm hồng sắc địa tuyến một chút xoay tròn, liền quần quần nổi lên từng đạo trong suốt viêm lưu. Từng cái từng cái huyệt dạ bị viêm lưu quắt chúng, thân thể lập tức bị khí hóa, thân thể vỡ vụn. Còn có một quả cao tới trăm trượng khủng lồ kỳ dị cây tối, nhìn qua thật giống như cây liễu. Trong đó mỗi một tấm lá cây cũng như cùng đem nho nhỏ phi đào, chỉ thấy liễu cành nhẹ nhàng vận động. Chính là thành từng mảnh lá liễu gạo quét bay ra, đem từng cái từng cái tu huyền dạ định đầu quét thùng. Nguy hiểm nhất, cũng là một đóa phượng phất đến từ cựu u địa ngục màu đen liên hoa, toàn thân như mực, tản mát ra từng đợt nồng nặng hắc khí. Hắc khí hóa sinh ra một mảnh dài hẹp to to cực kỳsubprocess, dễ dàng liền truy cản kịp từng cái từng cái tu huyền dạ. Hắc khí bao vây mà lên. Chốc lát trong lúc liền đem thân thể hóa thành núi huyết. Hứa Dương ỷ vào ly ảnh huyền thuật cốt tốc, nhanh thoát vài gốc cây bạo dược giám sát. Hắn đến, ở sinh mệnh chi vực trùng, thành tinh thánh dược. Sợ là có trên trăm quả. Nói cách khác, giờ phút này sinh mệnh chi vực, chừng trên trăm vị có thể so với huyền hoàng cường giả yêu thực, ở đổi giết tu viền giả. Từng cái tu viền giả bị đánh chết sau, thân thể hoặc là vỡ vụn, hoặc là bị cắt nát, nhưng tàn thể trọng, tuy nhiên cũng có một chút mịt mờ hồng sắc quang mang bắn ra, dung nhập vào này một mảnh sinh mệnh chi vực. Ở tinh mịch chi vực, hữu thần ma tàn thể, nơi này lại có thành tinh yêu thực. Bọn nó ám sát tu viền giả Trừ hồ đang chuẩn bị não đó nghi thức, chẳng lẽ nói, giết chết nhất định tu viền giả sau, Khâu Vinh Tiên Mộ mới có thể hấp thu đầy đủ năng lượng, do đó hiện hiện ra. Thửa Dương trong mắt phủ văn biến ảo, sẽ cực kỳ nhanh thôi diễn kế tiếp khả năng diễn sinh tình huống, trong nháy mắt trong đầu liền có trên trăm loại khả năng tính sẽ qua, nhưng bởi vì tin tức chưa đầy, nhưng thì không cách nào xác định ra chân tướng là loại nào. Tính, đi một bước nhìn một bước. Bằng tốc độ của ta, ở nơi này lại loạn trong cục chạy ra đường sống, hẳn không phải là không thể nào. Thửa Dương lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Lệ Dương cùng Châu Hành Vân. Lệ Dương tình huống như cũng là cái dạng kia, bị Bi Ka kiếm ý xâm nhập, vết thương không cách nào khỏi hẳn, không ngừng lưu thất chứa sinh mệnh tinh khí. Mã Châu Hành Vân tình huống càng thêm hiểm ác, trên cánh tay phải mười mấy cái lông châu kim câu, phản phất có sinh mệnh một loại, đang không ngừng phá hư chứa nạng xích cơ, khiến cho vị này Huyền Vương hậu kỳ cường giả lâm vào trạng thái hôn mê. Thật là sóng gió dông dập, hiện tại Lệ Dương sư huynh còn chưa khỏe, Châu sư tỷ vừa nguy hiểm. Hứa Dương hóa thân nam bá tiên, vóc người vô cùng khôn ngo, đem Lệ Dương, Châu Hành Vân vừa bả vai một cái, trực tiếp khiêng, cũng không phi sức. Nam sư đệ nhìn hướng đông bắc bầu trời, đây là cái gì? Lệ Dương suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên. Thứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy hướng đông bắc cách xa nhau mấy ngàn dặm địa phương, một quải thải cầu vổng từ đám mây phong xuống, tươi xinh đẹp dị thường, giống như là một tòa thiên tiểu phủ xuống thế gian. Ở cầu vổng một chỗ khác, một tòa rộng lớn tráng lệ lãng tầm, ở trong mây mù như ẩn như hiện. Đó là Khô Vinh Tiên mộ vị trí. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể đi lên cầu vổng cầu, bên có thể đến tới Khô Vinh Tiên mộ. Thứa Dương nghĩ tới điểm này, lập tức vận chuyển lý ảnh huyền thuật, hóa thành một đạo thanh quang cầu vổng, lao thẳng tới này tòa cầu vổng cầu. Lúc này còn sống tu huyền gia Ước chừng còn có mấy ngàn người, trong bọn họ, trên căn bản đã không có huyền vương trở xuống đích người yếu, trừ đi cá biệt người may mắn ở ngoài. Những người này dĩ nhiên không ngốc, bọn họ cũng đoán được này một đạo thải hồng chi tiểu, nhất định là đột phá này ngộp hiểm một loại sinh mệnh chi vực mấu chốt, như ong vỡ tổ hướng cầu trên mặt dũng mãnh lao tới. Giờ đi gần nhất một nhóm người chung, người mạnh nhất là bàn Long viện sơn phong. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên căng lớn, như trưởng hai kim cương, hai cái tay cánh tay kéo dài mấy trăm trượng, đem ý đồ dành trước chèo lên cầu cường giả, toàn bộ vẻn ra. Bàn Long viện đệ tử, theo ta chèo lên cầu. Sơn Phong thể hiện ra một chút cũng không có địch lệnh vương, thủ tịch đệ tử Mai Hùng, thực lực của hắn hẳn là không thể thấp hơn Diệp Thương cường giả loại này. Quy 2 chương 1092, Mã Minh truyền Bồng Lai Tiên Tông. Chương 1092, Mã Minh truyền, Bồng Lai Tiên Tông. Sơn Phong náo nghệ đứng ở thải hồng chi tiểu lối vào, chỉ cho phép Bản Long viện đệ tử thông qua, những môn phái khác đệ tử cũng không được đi vào, lại càng không cần phải nói không môn không phái tán tu, tiểu gia tộc thế lực. Cho đến Bản Long viện người cuối cùng tương hải, đi lên thải hồng chi tiểu sau, Sơn Phong mới khẽ cười khẩy, cất bước hướng thải hồng chi tiểu thượng lập đi. Đột nhiên mà vào thời khắc này, dị biến đầu sống. Ở Sơn Phong bên người, một đạo dựng dược hỏa trụ, đột nhiên bắn ra, uy thế mạnh, thẳng đuổi theo các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Cùng lúc đó, một cái hơi có vẻ bén nhọn tiếng nói truyền ra, "Sơn Phong, ngươi tiểu không cần đi." "Là ai?" Sơn Phong trừng mắt, vô địch huyền vương uy thế ầm ầm một phát, một đạo thổ cực kim sắc quang lá trắng hiện hình, đem một ít đạo dựng dược hỏa trụ cách không tri tiêu. Một cái vóc người lại cao vừa gầy tử bảo thanh niên, hiện ra thân hình. Hắn cao cao ngẩng lên đầu, nhìn trước bất kỳ ai vài mặt, cũng là trước sau như một cao ngạo, phảng phất không sợ hữu ai có thể vào trong mắt của hắn một loại. Loại này kiêu ngạo ý Quả thực sâu tận xứ thủy. Ngươi là ai?" Sơn Phong dông nhiên nói, "Ta nhớ ra rồi. Đang ở mấy ngày trước đây, ở Vây xem Nam Bá Thiên cùng Hoàng Nhất Lang trong quyết đấu, ta nghe được quá thanh âm của ngươi. Lúc ấy ngươi tiểu đối với ta chế cười, rốt cuộc ngươi và ta Bàn Long viện có cái gì thù hận?" Từ bảo thanh niên lạnh cười nói, "Và ngươi còn không xứng tên biết ta." Sơn Phong giận dữ, này rõ ràng nhất khiêu khích, hắn làm Bàn Long viện thủ tịch đệ tử, tuyệt đối không thể yếu thế thừa nhận, nếu không chắc chắn tổn hại Bàn Long viện uy danh. Đã như vậy, vậy thì lăng giáo một chút các hạ cao chiêu." Sơn Phong hét lớn một tiếng, hai tay cũng buốc lên quần ấn, tay trái thành long tay phải như hổ, một cú long hổ uy năng tán dật ập ra, hàng long phục hổ quyền ấn, sơn phong một quyền chào ra, một viên đầu rồng lôi cuốn kim quang, hướng Tiêu Tử Bảo thanh niên chào ra, mà tay trái đầu hổ, giống như trước vận sức trở phát động, tiểu hài tử độ vận. Đối mặt uy lực này, kinh người hàng long phục hổ quyền ấn, Tử Bảo thanh niên đột nhiên thân hình một hóa 2, 2 hóa 4, chốc lát trong lúc kỵu phân hóa ra hơn 10 đạo ảo ảnh. Diện của mình hướng trong sơn sơn phong vung ra một quyền. Rốt cuộc cái nào mới là thật? Sơn Phong kinh ngạc, lấy hắn vô địch huyền vương linh giác, lại không cách nào cảm ứng ra cái nào mới là tử bảo thanh niên chân thân, hắn chỉ có thể buồn bực quát một tiếng, Hàng Long quyền ẩn nhắm ngay kia một người trong tử bảo thanh niên nào hành hành kích. Ha ha, đã đoán sai. Không trung truyền đến mờ ảo tiếng vang, chính là tử bảo thanh niên kia hơi có vẻ bén nhọn thanh âm, ngươi cũng đoán ta một chiêu. Hơn 10 đạo hỏa diễm của sáng, hướng ngọn núi toàn bắn đi, mới vừa vung ra Hàng Long quyền ẩn sân phong. Giờ phút này chỉ có thể lấy quyền trái hổ ẩn lĩnh địch, hắn bàn tay to mở ra, một tiếng mãnh hổ bảo hào vang lên, bàn tay hóa thành giữ tận đầu hổ, đem quanh mình mấy chục đạo hỏa diễm chi trụ, toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Ùng ùng Tỷ liệt dung động thanh niên không ngừng chạy ra, Sơn Phong hùng tráng thân thể lão đạo rút lui, hắn thổ cực huyền vương pháp thân, cũng xuất hiện không ít vết rách, hiển nhiên lần này đối bính, hắn đang ở hạ phòng. Thái Hồng Chi tiểu trung binh những người còn lại, cũng kinh ngạc địa nói không ra lời. Sơn Phong bực nào tu vi, bàn long viện thủ tịch đệ tử, một thân thực lực, ở cả sinh mệnh chi vực, cũng có thể đứng hàng tiến lên 10. Nhưng này sao một cái không có gì nổi bật tử bảo thanh niên, nhưng một chiêu đem thất bại, có thể tưởng tượng cho ra, nếu như tiếp tục đánh xuống, Sơn Phong tất nhiên có thảm bại mà quay về. Hừ hừ, Sơn Phong, ta biết ngươi có bảo vệ tính mạng lá bài tẩy. Hiện tại thời khắc, ta cũng không muốn phí sức lực với ngươi." Chánh gia Tử Bảo thanh niên ngạo nghễ nói. Sơn Phong có chút thất hồn lạc phách, mặt của hắn thoáng hiện lên một mảnh ửng hồng, tự định giá một phen, chỉ có những người để cho qua một cái thông lộ. Ở tu huyền giới, thực lực chính là hết thảy, không có có đủ thực lực, tiểu ý nghĩa nếu bị động bị đánh, bị người khi nhục, hơn nữa còn cần nén giận, nếu là xính nhất thời anh hùng, rất có thể có rơi vào bại vong kết quả. Ở Tử Bảo thanh niên sau khi thông qua, Sơn Phong e sợ cho hắn ra hại bản Long viện chư vị sư đệ, vội vàng đuổi theo đi trước. Còn lại chờ trực ở thải hồng chi tiểu bên cạnh tu vi giả, lại càng phía sau tiếp trước điệu dâng lên. Song, theo trèo lên cầu nhân số tăng nhiều, kia cầu vùng sáng bóng cũng là càng ngày càng nhạt. Cũng không lâu lắm, kia cầu vùng cầu đột nhiên cao cao dâng lên, nhanh chóng lẫn độn ở trong hư không. Câu vững cuối, một ít mùi rộng lớn khô vinh tiên mộ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nay thải hồng chi tiểu, phản vật là ở một người khác trong không gian, nó biến mất sau, mặc cho chung quanh tu vi giả như thế nào phi hành tìm kiếm, đều không thể tìm được tung tích của nó. Chết tiệt, dù thiếu chút xíu nữa. Thừa Dương cắn cắn răng, nhưng là vô kế khả thi. Mau Chu Đông vừa xuất hiện một tòa cầu vồng cầu, nhanh đi đột ta. Mọi người tinh thần phấn chấn, nhìn về phía hướng Đông, chỉ thấy giống như trước một tòa thải hầm chi tiểu, lộ vẻ hiện ra. Ở cầu vồng cuối, đông dạng là khô vinh tiên mộ cảnh tượng hiện lên. Lần này, Thừa Dương tốc độ cao đi tới, bằng vào ly ảnh huyền thuật cất tốc, rốt cục giành trước đi tới thải hầm chi tiểu bên cạnh. Màu trắng ra. Ta đâm rằng một đạo đồng nặng hắc quang, gào thét bắn tới, lôi cuốn chư một cổ hủy diệt tính ba động, làm lòng người trùng phách rét. Thừa Dương nhướng mày, đỡ một cái kia, ta ta nhìn lại, lại thấy đến một người mặc màu đen khôi giáp thanh niên, ngang nhiên mà đứng một đôi như hàn tình trong mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. "Ngươi là ai?" Thửa Dương lạnh lùng nói. "Bồng Lai Tiên Tông, Mã Minh Truyền." Kiêu màu đen khôi giáp thanh niên ngạo nghễ nói, "Ta biết ngươi, đánh bại Hoàng tộc đế duệ Nam Bá Thiên." "Bất quá, này chỉ là bởi vì Hoàng Nhất Lang quá yếu. Huơn nữa hiện tại, trên người của ngươi còn có hai cái gánh nặng, muốn thắng ta, tuyệt đối không thể nào. Nên ta thứ nhất, bước lên này thải hồng chi tiểu." Người chung quanh vang lên một trận kinh hô, Mã Minh Truyền là Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử, thực lực cực mạnh, so sánh với sơn phong đám người, mạnh hơn ra nửa chủ. Thửa Dương sắc mặt trầm xuống, Hơn không đáp lời, đỉnh đầu Mộ Tổ Tiên cung rũ xuống vẻ kim mang, hóa thành một cái kim sắc quấn bọc, đem Lệ Dương, Châu Hành Vân chia ra bao lại, nhẹ khẽ đặt ở thải hồng chi tiểu thượng. Đồng thời, hắn xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa chi quyền, giận huynh ra. Mã Minh truyền bản tay một vút qua, một mặt hắc sắc quang lá chắn hiện hóa đi ra ngoài, muốn chống chọi Hứa Dương quyền thế. Nhưng lại Hứa Dương một chiêu này đại địa chi quyền, có thể nói huyền vương cấp số công kích cực kỳ dồn, dễ như chờ bản tay một loại, liền đem Mã Minh truyền đen lá chắn đánh bại, hơn thế không suy, Hứa Chi đem Mã Minh truyền oanh bay mười trượng. Hứa Dương lạnh lùng nói, ngươi so với Hoàng Nhất Lang kém xa. Hắn không có ở đây chỉ hoãn, nâng lên lệ dương cùng Châu Hành Vân, trực tiếp bước lên thải Hồng Chi Kiều. Hứa Dương nói rất đúng thật tình, hắn hiện tại chẳng qua là thi triển hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, này Mã Minh Truyền cũng đã đón không được hắn đại địa chi quyền. Mà đối mặt Hoàng Nhất Lang, Hứa Dương chiến lược toàn bộ khai hỏa, trừ hàng Tam Thế Minh Vương ở ngoài, còn thi triển bắt cực dung hợp trọng bí thuật, lúc này mới đem Hoàng Nhất Lang đánh bại. Mã Minh Truyền thần sắc căm trẫm, mới vừa Hứa Dương một quyền, để cho hắn lòng bàn tay đau nhức, liên thủ cánh tay đều cơ hồ gãy đoạn. Quy 2 chương 1093, ngàn trượng địa tiên văn thần chữ. Chương 1093, ngàn trượng địa Tiên văn thần chữ. Hứa Dương bước lên thải hồng chi tiểu, thấy hoa mắt, cảm giác được cơ hội bước chân vào một người khác không gian, đã rời xa sinh mệnh chi vực. Từng đạo nồng nặc tiên địa huyền khí tràn vào Hứa Dương thân thể, mắt mẹ sảng khoái. Hứa Dương tinh thần rung lên, nhưng ngay sau đó vận chuyển huyền thiên bắt cảnh kinh, hấp thu luyện hóa những thứ này nồng nặc năng lượng. Hư thế đồng thời, xung quanh còn hiện lên ra từng đạo thần bí phù văn ngân ký, vòng quanh Hứa Dương xoay tròn. Thiên. Đây là diễn biến thành khô vinh giới phù văn. Hứa Dương kinh ngạc, so sánh với kia tinh thuần tiên địa huyền khí, những thứ này ký hiệu mới thật sự là quý giá đồ. Hiện tại xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, chỉ là một nhóm trụ cột phù văn, nhưng Hứa Dương thông qua suy tính cho ra, những cơ sở này phù văn trải qua tổ hợp sắp hàng, là có thể tạo thành vô số huyền ảo biến hóa, do đó xây dựng ra địa thủy hỏa phong, quang ám băng lôi bát cực, tiến tới diễn biến ra toàn bộ thế giới. Hứa Dương hồi mâu vừa nhìn, ở vào thứ hai, ba vị lệ dương, châu hành văn chúng quanh, cũng có tinh thuần năng lượng rót vào, nhưng không có hiện hóa ra cái gì trụ cột phù văn. Ta hiểu được, chỉ có thứ nhất bước lên thải hồng chi tiểu người, mới có thể đạt được loại này thần bí phù văn chỉ dẫn. Không trách được kia Bồng Lai Tiên Tông Mã Minh Chuyên Muốn cấp đoạt thứ nhất đi lên cầu vòng cầu danh sách, hắn khẳng định sớm đã biết này một chỗ tốt. Hứa Dương trong lòng sáng như tuyết, hắn không ngừng thúc dục tâm thần lực lượng, một lần vừa một lần địa khắc vẽ những cơ sở này phù văn, đem dung nhập vào bản thân sở học. Thông qua những thứ này phù văn sắc hạng, tựa hồ có thể tạo thành một cái bí thược một loại gì đó. Hứa Dương đem phù văn trùng tấn tổ hợp, ở suy tính dưới, kinh ngạc phát hiện, này một cái phù văn bí thược, tựa hồ là làm người ta tiến vào Khô Vinh giới tay bí quyết. Chẳng phải là nói, có ngón này bí quyết, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Khô Bình giới. Hứa Dương mừng rỡ trong lòng. Khô Vinh giới tuyệt đối là bảo địa, khắp nơi đều có bảo dược thánh dược. Hơn nữa còn có đại lượng thần ma tàn thể. Lâm Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng, đem những cơ sở kia phủ văn toàn bộ khắc vẽ linh nộ sau, ầm ầm vừa vang lên, những thứ này thần bí ký hiệu liền biến mất mất tích. Cùng lúc đó, Hứa Dương có thể cảm giác được ra, tinh thần của hắn ý niệm cùng Khô Vinh giới có một kia liên lạc. Bằng vào này liên lạc, vận dụng mới vừa ngộ ra bí thuật tay bí quyết, Hứa Dương liền có thể làm được tiến vào Khô Vinh giới chung. Đây tuyệt đối là ngoại ý muốn chi hỉ. Nam Ba Tiên, một tiếng tràn đầy hận ý giấu giận, từ sinh mệnh chi vực cách đó không xa vang lên. Hứa Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại thấy đến một thân thuần trắng áo, cao lớn anh Tuấn Tiên chi hàng, khuôn mặt đều có chút và mẹo, nhanh chóng hướng cầu vòng, cầu phương vị chạy vội mà đến. Quá muộn. Khô Vinh Tiên mộ lúc trước, ta và ngươi quyết chiến. Hứa Dương nhìn một chút vẻ mặt tái nhợt lệ rương, hướng về phía Thiên chi hàng, đột nhiên khoa tay múa chân ra khỏi một cái pháp thảo ngón tay thủ thế. Thiên chi hàng chạy vội đến cầu vòng cạnh cầu, lúc này này đệ nhị tọa cầu vòng cầu đã nhanh chóng trở thành nhạn, sau đó ẩn nấp lên, hiển nhiên là chịu tại nhân số đã đầy đủ. Xuất một cầu người, toàn bộ biến mất, nhưng nam bá Thiên khoa tay múa chân ra cái kia khiêu khích ra dấu tay lại sâu sâu khắp ở thiên chi hàng, thiên tộc tôn tiệt, cho tới mọi người trong đầu. Nam Ba Tiên, ta thể, ở Khô Vinh Tiên mộ trước, ta nhất định đem ngươi chết. Thiên chi hàng gầm lên, thanh âm vang dội sinh mệnh chi vực bầu trời. Chỉ bất quá, Hứa Dương đã nghe không được. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, đợi đến thải hồng chi tiểu biến mất thời điểm. Hứa Dương phát hiện, hắn đã xuất hiện ở một cái phong cách cổ xưa mang vu trong không gian. Nơi này một mảnh mờ mờ, bầu trời là tầng tầng lớp lớp mây đen, đại địa cũng là hoang vu lạnh lẽo, hoàn toàn không có có sinh mạng chi vực phồn hoa. Nơi này, chẳng lẽ chính là tiên mộ chỗ ở? Có người nói nói Hala, nhìn giọng, có người cao giọng nói. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất, đứng sừng sững chớ một tòa tối trang trang lăng tẩm. Lăng tẩm cao tới trăm ngàn trượng, kiến trúc phong cách cực kỳ phong cách cổ xưa, huyền nhược một tòa núi đá, bị thiên nhiên tạo hình mà thành. Ở lăng tẩm lúc trước, một khối cao tới ngàn trượng cự bia đồ sộ đứng vững vàng, bia trên mặt có phiền phất huyền ảo ký hiệu, rực rỡ phát ra thần quang. Đó chính là tòa này Khô Vinh Tiên mộ 비 văn. Tiên nhân, căn cứ truyền thuyết, bọn họ không cần bình thường tiếng nói tới tiến hành trao đổi, mà là sử dụng tiên văn thần chữ. Một cái tiên văn thần chữ là có thể bao hàm rất nhiều tin tức, mà chan đầy ngản trượng cự bệ lại điêu khắc toàn bộ là tiên văn thần chữ. Có thể tưởng tượng cho ra, ngay một mặt cự trên tấm bia bao hàm bao nhiêu khổng lồ tin tức. Nay ngản trượng cự bệ cũng không biết là lấy cái gì chất liệu gỗ luyện thành, lại có thể chịu tải nhiều như vậy tiên văn thần chữ lực lượng, nhưng không có hỏng mất. Giải thích duy nhất, đó chính là nó bị khô khấp tiên nhân lấy tiên lực đúc lên qua, đã thay đổi bản thân chất liệu gỗ. Đáng tiếc chính là, khổng lồ như vậy tin tức, nhưng không người nào có thể biết được trong đó hàm nghĩa. Ngay cả Hứa Dương cũng không được. Hắn mặc dù có trí tuôn thần định cực hạn suy tính năng lực, nhưng bản thân cảnh giới thật sự là quá thấp, xa xa không sở hữu đến lĩnh ngộ tiên văn thần chữ bao hàm ý cảnh giới. Không ít người lấy ra ngọc bài, ra thú một loại đồ, ý đồ đem mặt này tiên văn chi bịa, thác ấn xuống. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thương thương chỉ chiếu vào viết ra một cái kỳ dị tiên văn, chịu tải ngọc bài cũng đã nghiền nát thành bụi phấn, ra thú cũng nhanh chóng biến chất phiêu linh. Đây chính là tiên văn lực lượng, phàm vật căn bản không có tư cách này đi chịu tải. Nếu chúng ta đến nơi này, thì không thể tay không mà quay về. Không bằng đi xem một chút Khô Vĩnh Tiên Mộ Đại Môn, rốt cuộc nên như thế nào mở ra. Một khi mở ra đại môn, chúng ta đều muốn là thời đại mới tiên phong, mở thiên huyền thế giới tu huyền giới mới văn chương. Một cái râu có cổ độ lực huyền vương, tay cầm quả đấm, kích động kêu lên. Những người ở chỗ này rối rít ý động. Trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây, còn không phải là vì mở ra tiên mộ đại môn. Lo được lo mất, chỉ biết đau mất cơ hội. Lập tức liền có một nhóm người hướng tiên mộ đại môn bước đi, khi hắn cửa kéo, Sở Hữu thông qua đệ nhị tọa thải hồng chi tiểu đã tới tiên mộ không gian cường giả, cũng đi theo đến đây. Không đúng kia đệ nhất tọa thải hồng chi tiểu thượng cương giả, cũng đi nơi nào rồi? Hứa Dương cả kinh, đột nhiên nghĩ tới như vậy một cái vấn đề. Hứa Dương lông mày trong lòng tiên cơ phủ văn, đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Hắn lòng có nhận thấy, lập tức thi triển mộng cơ thần phù đòi toán toán, thôi diễn kế tiếp các hùng. Hứa Dương hôm nay có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, muốn đẩy diễn một cái huyền vương cát hung hòa phúc là vô cùng chuyện đơn giản. Nhưng hiện tại, hắn suy tính mục tiêu là khô vinh tiên mộ. Này liên quan đến đến hơn ngàn vị huyền vương cương giả, khó khăn liền đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Tường đạo huyền quang thủ ấn đánh vào tiên cơ phủ văn tạo thành quang hành trong, rất nhanh Trên cơ phủ văn lóe lên chói mắt quang hoa, huyền hóa ra từng đạo có liên quan tương lai hình ảnh, như tia chớp một loại nhanh chóng lưu chuyển. Hứa Dương vận đủ tâm thần lực lượng, gắt gao nó trường kia nhanh chóng lưu chuyển tương lai hình ảnh. Quy 2 chương 1094, cùng đánh trận suy tính tương lai. Chương 1094, cùng đánh trận, suy tính tương lai. Tương lai là đang không ngừng biến hóa, hiện tại suy tính cũng chỉ là đặt chân cho hiện hành phát tình trạng phát triển, sẽ xuất hiện tương lai hình ảnh. Cho nên nói bỏi toan thuận, cho phép cùng không cho phép, đều xem tin hay không. Tin thì có, không tin thì không. Nói ví dụ Hứa Dương lòng có nhận thấy, đẩy tính toán một cái tương lai, tính ra hắn nếu như tiếp tục đi tới lời nói, nhất định sẽ chết. Hứa Dương cho nên sửa lại kế hoạch, không sợ hữu đi tới, như vậy Hứa Dương liền không có chết. Này coi như là suy tính cho phép, vẫn còn là coi lạ là, là không cho phép. Ở Hứa Dương suy tính thời điểm, mặc dù không có ai quấy rầy, chỉ là có người từ tò mò, hướng Hứa Dương cái phương hướng này nhiều nhìn thoáng qua, cũng có tạo thành tương lai hình ảnh thay đổi. Dĩ nhiên về hiện tại biến hóa càng ít, Hứa Dương suy tính tương lai sợ xuất hiện sai lầm cũng là càng nhỏ. Nếu nói, Hứa Dương tính ra tiên mộ đại môn ẩn chứa thật lớn nguy hiểm. Đi người toàn bộ cũng sẽ chết, mà có người ở Hứa Dương suy tính thời điểm, từ to mò nhìn thoáng qua, làm chậm trễ người nọ tự thân một chút thời gian, tạm lại đến tương lai, khả năng cựu biến thành, người nọ vẫn sẽ chết, chỉ bất quá chết phương vị cùng thời gian, hơi có một tí bất đồng mà thôi. Hứa Dương hít vào một hơi. Hắn nhớ ký có liên quan tương lai mấy hình ảnh, thực sự quá đáng sợ. Thứ nhất hình ảnh, là một quan sát cảnh tượng, một cái nhìn lại, phía dưới có vài chục ngôi lăng tẩm, mỗi một tòa cũng giống nhau như lúc, mà mỗi một tòa lăng tẩm phía trước, đều có một mặt ngàn trượng cực địa, lóe lên bảo quang. Cái thứ hai hình ảnh, dĩ nhiên là từng cái từng cái người thân thể Tại trong hư không nộ tung tóe đích tình cảnh, cuối cùng một cái hình ảnh cũng lạ như ngừng lại một người trên mặt. Người nọ một bộ áo đen, vẻ mặt ôn hòa vô hại độ cười, cũng là cùng Hứa Dương từng có một fan giao tình chẩm dạ, Đại ung hoàng triều, Lộ vương phủ tiểu dung gia. Vì sao thiên cơ phù văn có đem cuối cùng một cái hình ảnh dừng hình ảnh ở chẩm dạ nơi đó? Chẳng lẽ, nay có một chàng tuyệt đại âm nhu, mà chẩm dạ chính là âm nhu thủ phạm đầu sở. Hứa Dương trung quanh sưu tầm, nhưng không có phát hiện chẩm dạ thân ảnh. Trong lòng hắn hiểu, chẩm dạ nhất định là tại cái khác thải hồng chi tiểu thượng. Hứa Dương không sợ hựu tiến lên, mà là chẩm dãi lui về phía sau. Hắn cẩn thận địa ngó nhìn bốn phía, nghĩ phải tìm được Âm Nưu đầu mối. Ít nhất, không thể trong đầu bọn bực tròng đến này trong Âm Nưu trở thành vật hi sinh. Hứa Dương không có đi nhắc nhở những người này, nói cho cùng đây chỉ là hắn đẩy tính ra, những người này cùng hắn vô thân vô cố, bằng cái gì tin tưởng Hứa Dương. Đến lúc đó nói không chừng có hoài nghi Hứa Dương giáp tấm bất lương, muốn đến chế mọi người. Nay tiên mộ đại môn, rốt cuộc phải đánh thế nào mở? Đúng vậy a, mộ trên cửa tiên văn, căn bản là xem cũng hiểu. Tình huống bây giờ dạ, trên trăm vị huyền vương. Vậy quanh ở tiên mộ trước đại môn nghị luận xoay sao, cố gắng mở ra, còn lại huyền vương cùng dạ. Trâu đứng hơi chốt rựi vào sau, nhưng là có thể bảo đảm trước tiên xông vào trong tiên mộ, không rơi người sau. Mà Hừa Dương cũng là lẻ loi một người, bên cạnh còn có sắc mặt tái nhợt Lệ Dương, cùng với hôn mê bất tỉnh Châu Hành Vân. Bọn họ đều ở mờ mờ không gian dọc theo giải đất. Con mẹ nó, bất kể này tiên mộ, chúng ta cùng nhau, hợp lực đem này tiên mộ đại môn mở. Đúng, lão tử tới trước. Một cái gấp gáp hỏa cực huyền vương, lúc này một quyền chào ra, dựng dựng hỏa cực huyền lực quần quần bố lưu, xông thẳng tiên mộ đại môn. Chỉ bất quá, tiên mộ đại môn như cũng không có chút nào động tĩnh, ngay cả đám tí vết cháy dấu vết cũng không có. Nhị da, lại có một người xuất thủ, kim quang lóe lên, cũng là thổ cực hỏa lực. Càng trong quyền, quanh ở tiên mộ trước đại môn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhưng là tiên mộ đại môn, như cũ không có chút nào dao động. Này tiên mộ đại môn, rốt cuộc là cái gì chất liệu gỗ làm, cũng quá bền châm đi. Rất nhiều người luân phiên xuất thủ, tiếng vang không dứt bên tai, nhưng này tiên mộ đại môn, phảng phất mãi mãi tồn tại, vĩnh viễn không sổ xuống thành tượng, chút nào tổn hại dấu hiệu cũng không có. Chư vị, tại hạ là Lạc Tinh thần viện đệ tử, xưa nay thông hiểu cùng đánh trận pháp, không bằng để cho ta bố trí một tòa cùng đánh đại trận, chư vị hợp lực một chỗ cùng chung tấn kích, nói không chừng có hiệu quả. Một người mặc đen váy trắng tinh bảo phục cường giả trong đám người kia ra, chậm rãi lời nói. Vị này là Tinh Thần Viện 10 đại đệ tử một trong, Đinh Lỗi. Có người nhận ra vị này Huyền Vương cường giả thân phận, không khỏi thấp giọng kinh hô. "Khoa chừng một chút, Tinh Thần Viện danh tiếng có thể chứa ra hình dáng gì?" Có người lặng lẽ nói. Đinh Lỗi sắc mặt hiện lên một trận lúng túng, bất quá chợt biến mất, một lần nữa chất đầy nụ cười nói, "Chư vị, ta cũng muốn mở ra tiên mộ, vào đi tìm cơ duyên, thậm chí tìm kiếm được tiên đạo bí mật. Nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết, cũng là phá vỡ đại môn. Cho nên, ít nhất chúng ta bây giờ Mục tiêu là nhất trí, bố trí cùng đánh đại trận, cùng trung nguyên kích đại môn là có hy vọng nhất thủ đoạn. Chẳng lẽ nói, các ngươi còn có biện pháp khác? Tại chỗ trừ người đều có chút ít dao động, cùng nhìn nhau trong lúc, rối rít bắt đầu. Ta đồng ý dính lối đạo hữu đề nghị, bỏ ra tinh thần viện rõ bình luận không nói, tinh thần viện đệ tử trận pháp thành thủ, đích xác là đứng đầu." Một người đứng ra nói. Nguyên lai là Côn Luân Tiên Tông Tăng Uy, xếp hạng thứ tư cao thủ, vô địch Huyền Vương. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Mọi người ở đây cũng là kinh hô một mạnh. Cùng tinh thần viện bất động, Côn Luân Tiên Tông gió bình luận mặc dù không thể nói quá tốt, nhưng cũng không kém. Hy vọng rất cao. Có Tương Uy dẫn đầu, những thứ kia ngắm nhìn mọi người, tất cả cũng ôm ngựa chết cho rằng ngựa sống chỉ thái độ, tỏ thái độ đồng ý đinh lỗi đề nghị. Đinh lỗi tất nhiên có mấy phần học thức, hắn đầu tiên thống kê tại chỗ sở hữu Huyền Vương cường giả thuộc tính, cảnh giới, sau đó cả hợp lại, dựa theo trước đó chuẩn bị xong chất đồ, nhất nhất cho bọn hắn phân chia phương vị, đồng thời phân phó những thứ này Huyền Vương cường giả, cần thiết chú ý chuyên hạng. Hứa Dương hai lực rất mạnh, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng cũng nghe được đinh lỗi dặn dò, khinh thường đơn giản là toàn bộ nghe chỉ huy, không thể bởi vì hoài nghi mà hủy bỏ huyền lực chuyển vận đội đã. Đinh lỗi phân công mệnh tế chí Tổng cộng bận việc tốt mấy cánh giờ, cùng đánh đại trận cuối cùng có hình thức ban đầu. Hơn ngàn tên huyền vương cương giả, lòng loè suy sụp suy sụp địa dựa theo trận đồ phương vị đứng vững, đầu đuôi câu liên, nhìn qua giống như là một con khổng lồ con cua. Vị đạo hưu này, vì sao không vào trận? Đinh Lỗi nhìn về phía Hứa Dương, dạ vờ dạ vì nói, "Nga, ta nhớ ra rồi. Các hạ là đại phát thần uy, chém giết hoàng tộc đế duệ Nam Bá Thiên đạo hưu. Có Nam đạo hưu gia nhập, nói vậy chúng ta nhất định có thể gánh mở tiên mộ đại môn." Hứa Dương lạnh mắt thấy Đinh Lỗi, không chỉ như vậy, nếu không phải sư huynh của ngươi một phong chạy trốn mau, hắn cũng giống nhau sẽ bị ta chém giết. Đinh Lỗi cái trán đầy hãn, cường tự nói, "Nam Đạo Hữu, hiện ở nơi này thời khắc, chúng ta muốn mút bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau vì đột phá Tiên Mộ Đại môn mà cố gắng, đúng không?" Coi như hết, Hứa Dương lạnh cười nói, "Ngươi tinh thần viện ở Ngũ Tuyệt cuộc chiến trùng, đấu trận thậm chí bại bởi ta Đế Tông một vị Huyền Quân đệ tử. Điểm này trận pháp thành tựu, cũng dám lấy ra khoe khoang. Ta đối với ngươi không có có một tí tín nhiệm, gia nhập cùng đánh trận pháp truyền tình, vẫn còn là thôi đi." Quy 2 chương 1095, coi là chỉ hoàn âm nhu một góc. Chương 1095, coi là chỉ hoãn âm nhu một góc. Đinh Lỗi sắc mặt đỏ lên, Hắn dĩ nhiên biết Nam Bá Thiên cùng Tinh Thần Viện ân oán, lần này vốn là liền định mượn bay trận cơ hội để cho cái này lớn lối Nam Bá Thiên khó coi. Nếu là Nam Bá Thiên không có lý do gì địa cư tuyệt, hắn liền có thể lấy đại nghĩa ngăn trận đối phương, ít nhất cũng có thể để cho này 1000 tên huyền vương tao thủ đối với Nam Bá Thiên sinh ra ghét tâm tình. Ai ngờ Hứa Dương trực tiếp từ hắn trận pháp tài nghệ vào tay bắt bỏ, màn ngũ tuyệt cuộc chiến trùng, Tinh Thần Viện ở đấu trận thời điểm thua ở Đế Tông, nhưng cũng là không tranh giành chuyện thực. Cái này đinh lỗi không lợi náo để nói. Hừ, ngươi nếu xem thường của ta trận pháp thành tựu, ta đây đinh lỗi liền chứng minh cho ngươi xem. Ta tinh thần viện trận pháp đệ nhất thiên hạ danh tiếng, không phải là không duyên, cứ có được. Đinh Lỗi cao giọng quát lên, đồng thời mắt ngó mọi người, "Chư vị, mời giúp ta giúp một tay." Kia hơn ngàn vị huyền vương cũng đến từ bất đồng thế lực, lần này vì mở ra tiên mộ đại môn này cùng một cái mục tiêu, cũng là ít có điều<td>tề tâm hợp lực lên. Lúc này liền có người nói nói, "Đinh Lỗi đạo hữu, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, ngũ tuyệt cuộc chiến nhất thời thất bại, có lẽ là vận khí cho phép, chưa đầy vì trách." Còn có người âm dương quái khí nói, "Chúng ta cũng là bình thường huyền vương, nơi nào so ra mà vượt người ta đế tông tuyệt đỉnh cao thủ. Người ta nhìn không khá chúng ta." không muốn cùng nhau xuất thủ, cũng là tình có thể mượn a. Hừ, chỉ hi vọng tiên mộ mở ra thời điểm, vị này đế tông cao thủ không nên ngồi mát ăn bát vàng, đi theo chúng ta đi vào là tốt rồi." Có người chế giễu. Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh, hắn đã là Thiên cung đệ nhị trọng cảnh giới, dưỡng khí công phu rất sâu, sẽ không dễ dàng tức giận. Nghe đến mấy cái này người giễu cợt, trong mắt của hắn ngược lại hiện lên một tia thương hại, trầm giọng nói, "Mộ gia chỉ cảnh cáo các ngươi một lần. Nay trong tiên mộ ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, lần này cùng đánh cho dù có thể phá vỡ tiên mộ đại môn, cũng chưa hẳn là cái gì chuyện tốt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt sao?" Ha ha, buồn cười. Trong tiên mộ, tất nhiên là cơ quan nặng nghề, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm. Côn Luân Tiên Tông Tương Uy cười nhạo nói, Nam Bá Thiên đạo hữu, ngươi cũng quá nhát gan. Thật là kỳ quái làm sao ngươi tu luyện tới cảnh giới này. Mọi người vốn là nghe Hứa Dương lời nói, còn có chút lo sợ, bây giờ nghe Tương Uy lời nói, đều lộ ra thoải mái đủ cười. Tu huyền dạ vốn chính là cùng tiên đấu, cùng địa đấu, cùng vận mệnh tranh đoạt thảo nguyên, ở có hạn trong thời gian, đột phá đã có cảnh giới, thang hoa tự thân, thăng lên sinh mệnh tầng thứ. Con đường này bụi gai trải rộng, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm? Nhưng là tu huyền quyết không thể sợ nguy hiểm, Tiểu Dâm chân tại chỗ. Thiên hạ có rất nhiều sợ hãi rụt rè, chỉ nguyện ý bế quan ở trong nhà tu luyện huyền giả, nhưng thực lực của bọn họ phổ biến cũng không cao, cho đến chết giả, có thể đột phá huyền tông cảnh giới tiểu không sai. Quá bự cười, chỉ cần không phải hẳn phải chết cục diện, chúng ta tu huyền giả nên nên khó khăn mà lên. Ở khôn cảnh trung cầu lấy một đường sinh cơ, làm được đột phá thăng hoa. Một gã huyền giả rống giận nói, nhất thời chiếm được không ít người đồng ý. Hứa Dương chỉ có thể cười khổ lắc đầu, mấu chốt chính là, này tiên mộ, căn bản cũng không có cái gì sinh cơ có thể nói, mà là một tuyệt đại âm u. Hắn đã hết sức, về phần những người này lựa chọn như thế nào? Yưu nhìn bọn họ vận mệnh của mình. Chư vị đồng đạo, ta đính lỗi cũng không tin, chúng ta nghìn vị huyền vương hợp lực, còn đánh nữa thôi phá này tiên mộ đại môn. Đính lỗi cổ động nói, cho dù không sở hữu Nam Bá Thiên đạo hữu trợ giúp, chúng ta cũng có thể hành. Chính xác, mọi người thập tụi giậm cao. Rối rít hỗn loạn đồng ý trong tiếng, đính lỗi sắc mặt tường hồng, đây là hưng phấn biểu hiện. Đính đạo hữu, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, rốt cuộc làm sao làm, ngươi nói đi. Có người mở miệng nói. Đính lỗi cau mày, nhìn về phía tiên mộ đại môn. Phạm Phát ở tính toán phương vị, đồng thời nói: "Chờ một chút. Nay nhất đẳng chính là một nén nhang thời gian." Mọi người dần dần nóng nóng, rối rít mở miệng thúc dục. "Chư vị an tâm một chút chờ nóng, cho ta tính toán một chút." Đinh Lỗi giả vờ giả vị địa đạo đạt phương vị. Nơi xa Hứa Dương cũng là chau nổi lên chân mày. Nay tiên mộ đại môn thượng, điêu khắc tiên văn tần chữ, lấy đinh lỗi thực lực căn bản xem không hiểu. Nếu muốn mở ra cái này lại môn, cũng đừng có trông nom phía trên tiên văn, trực tiếp tụ tập cường lực nhất lượng, oanh kích khóa cửa là được. Mà đinh lỗi vì sao còn đang giả vờ giả vị địa toán, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hứa Dương lâm vào trầm tư từng loại từng loại khả năng, ở Hứa Dương trong lòng sẽ qua. Lãng phí không mất yếu thời gian, có hai loại khả năng, một là đính lỗi vì tự thân mặt mũi, ở giả vở giả vịt, mà là đính lỗi cho là thời gian chưa tới, cho nên ở trì hoãn thời gian. Tư khả năng đi lên suy đoán lời nói, loại thứ hai khả năng hơn lớn hơn một chút. Hắn rốt cuộc tại sao trì hoãn thời gian? Đáp án 1, cùng Khô Vinh Tiên mộ bản thân có liên quan, có lẽ Khô Vinh Tiên mộ đại môn ở mỗ cái thời gian đoạn, lực phòng ngự có yếu bớt. Đáp án 2, đó chính là đính lỗi đang đợi. Hắn đang đợi một người, chờ một cái tần số. Một khi được tần số, lập tức mở ra cùng đánh đại trận. Như vậy, sẽ là ai cho hắn gửi đi tần số. Đây hết thẻ lương sau, rốt cuộc có cái gì nghi điểm? Đột nhiên trong lúc, Hứa Dương trong đầu vô số hình ảnh hiện lên, cuối cùng như ngừng lại một cái trên tấm hình. Đó chính là Lộ Vương phụ tiểu tôn gia, trầm dạ hình ảnh, cũng chính là Hứa Dương thông qua mộng cơ thần phù thuật, bói toán lấy được cuối cùng một màn. Thì ra là như vậy, này đinh lỗi bố trí cùng đánh đại trận, cũng hẳn là trận này âm nhu một khâu. Hứa Dương sắc mặt, trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn lấy trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, kết hợp mộng cơ thần phù đòi toán thuật, rốt cục mơ hồ đoán được trận này âm nhu sông băng một góc. Là lúc Chư vị nghe ta hiệu lệnh, bắt đầu truyền huyền lực. Ở vào trong đại trận trụ cột đỉnh lỗi, thân cánh tay quát to, mở ra tiên mộ lại môn, sáng tạo thiên huyền thế giới mới văn chương thời khắc đã đến. Thừa Dương trở nên đứng lên, hét to nói, dừng tay. Song các ngòi huyền lực đã nhanh liệt kích động địa giao hỏa, hóa thành 8 con màu sắc khác nhau huyền lực trường long, đúng là con cua tám chích cái vớt. Trong đó lục đạo huyền lực trường long, phản vốn quy nguyên, hóa thành tinh thuần trụ cột huyền có thể, Hạo Hạo đã đãng đãng địa dung nhập vào con cua trận phía trước nhất hai cái chân chảo trong, tạo thành hai con khổng lồ ngao kềm. Oan, con cua đại trận dùng sức vung đánh ngao kềm. Trước tiên mộ đại môn thượng điêu khắc kia một người trong tiên văn thần chữ, ầm ầm ném tới. Một ít đạo tiên văn, chợt chán phóng quang hoa, long lánh, phóng xạ ra vô cùng bảo quang. Ầm. Con cua đại trận khác một con ngao kềm, đập vào một đạo khắc tiên văn phía trên, nhất thời này một đạo tiên văn cũng hoán phát ra bảo quang. Thấy vốn là chút nào không một tiếng động tiên mộ đại môn, lại có phản ứng, mọi người càng thêm hưng phấn, rối rít ra tăng huyền lực tốc suất, đem Hứa Dương ngăn lại thanh âm, hoàn toàn để tại sau đó. Đinh lỗi thao tung cùng đánh đại trận, liên tục đánh đánh vào năm đạo tiên văn phía trên, này năm đạo tiên văn, lục tục sáng lên. Nhưng vào lúc này, Hứa Dương cảm thấy đại địa kịch liệt rung động, hắn quay đầu lại nhìn về phía kia ngàn trượng cư địa, không khỏi rất là kinh hãi. Quy 2 chương 1096, sống hay chết khô vinh tiến trận. Chương 1096, sống hay chết, khô vinh tiến trận. Hứa Dương thấy, kia cao ngàn trượng tiên văn thần địa, thế nhưng ung ung đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên mặt đất để lại một cái thật sâu ao hãm, tiếng vỡ ra giăng đầy, thổ thạch bay tán loạn. Thiên địa thế nhưng lơ lửng, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bởi vì tiên mộ đại môn bị công kích môn nhân? Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, lấy hắn kiến thức Dĩ nhiên có thể ý thức được, này tiên điệp rốt cuộc cần chứa cỡ nào cường đại uy năng. Đột nhiên, Hứa Dương cảm nhận được to uy áp từ trên trời cao truyền lại xuống tới. Không chỉ có là hắn, tại chỗ mọi người tất cả cũng cảm nhận được. Mau nhìn không trung, thiên, thiên điệp lại bay lên rồi. Còn có bên kia, nhiều như vậy bóng đen, rốt cuộc là cái gì? Ở mờ mờ không gian xa xôi phía trước, loàn thoáng có thể thấy hơn 10 đạo khủng lồ bóng đen, từng cái cũng bốn phương tám hướng, lăng không bay lên, lấy một loại kỳ dị huyền ảo phương thức sắp hàng chữ. Những hắc ảnh kia, giống như trước cũng là từng ngọn cực địa. Bọn nó cũng là tiên điệp. Thì ra cái này mờ mờ trong không gian có không chỉ một tiên địa tồn tại. Những thứ này lơ lửng tiên địa, đến một chút, chừng 72 tòa. Bọn nó trên không trung đâu vào đấy địa vận hành, trong đó 36 ngồi tiên địa, lôi cuốn chử nồng nặc bóng tối từ khí, mà đổi thành ngoài 36 ngồi tiên địa, thì mang theo nồng nặc quang minh hơi thở, một cổ sinh mệnh lực lượng phát ra. Tổng cộng 72 đồng tiên địa, ung dung vật chuyện, từ mờ mờ tiên mộ không gian ở ngoài trong hư không, riêng của mình đưa tới 36 đạo cháng kiện bóng tối khí lưu, cùng 36 đạo mạnh mẽ sinh mệnh khí lưu. Mà hứa dương chờ này, 1000 người chỗ ở tiên địa vị trí hay là tại bóng tối khí lưu sở bảo phủ khu vực. Bóng tối khí lưu lẫn nhau dung hợp, quang minh khí lưu cũng giống như trước dung hợp, cứ như vậy, mở mở tiên mộ không gian, phân biệt rõ ràng địa chia làm hai bộ phận. Trong đó một phần không gian, bao phủ ở quang minh dưới. Một cổ đồng nặc sinh mệnh khí tức hiện lên, mà một bộ khác phận không gian, bao phủ trong bóng đêm, có tính mịch màu đen hơi thở. Một khô một quang vinh, đây chính là khô vinh giới pháp tắc. Hứa Dương nhìn một chút xung quanh, mở mở tiên mộ không gian, đều đã bị sinh mệnh khí tức, tính mịch hơi thở bao phủ. Căn bản cũng không có một tia có thể trốn tránh tính tổ. Ta hiểu được. Này Khô Vinh giới phát tác, hội diễn hóa thành một tòa to tiên trận. Tòa này tiên trận, có thể xưng là Khô Vinh đại trận, nhất định ẩn chứa đáng sợ sát cơ, cho nên mới phải đưa đến nhiều người như vậy chết đi. Mặc dù ta biết trước tương lai, nhưng là mất đi ý nghĩa. Hiện tại, chỉ có cố gắng phân đấu, từ nơi này đáng sợ tiên trong trận chạy trốn. Hứa Dương nâng lên một bên Lệ Dương cùng Châu Hành Vân, giao kết một tiếng bay lên, hướng nơi xa kia vi hoàng vực rỡ sinh mệnh khí lưu phi hành đi qua. Hứa Dương cũng không phải nhận thức làm sinh mệnh khí lưu khu vực có thể làm cho hắn chạy trốn, mà là Lệ Dương cùng Châu Hành Vân cũng bị trọng thương, ở lại tĩnh mịch khí lưu khu vực sinh mệnh khí tức không chiếm được bộ dung, còn có thể nhanh chóng lưu thất. So sánh với mà nói, đi trước sinh mệnh khí lưu khu vực, đối với hai người này có hơn khá hơn một chút. Còn lại huyền vương các cường giả, cảm nhận được tiên bia đại trận đáng sợ uy áp, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nửa ngu thuần cũng biết, này tiên bia đại trận lai giả bất thiện, tuyệt đối hàm chứa cực mạnh sát lực. Nay tính mệnh khí lưu khu vực quá khó chịu, ta muốn đi trước đối diện." Một gã huyền vương cao thủ gào thét bay lên, hướng đối diện sinh mệnh khí lưu khu vực nhanh chóng đi về phía trước. Còn lại huyền vương cường giả, rối rít đuổi theo. Một đám người gào thét bay ra cũng hướng sinh mệnh khí lưu khu vực Dũng Mãnh lao tới. Hứa Dương có thể thấy, đối diện sinh mệnh khí lưu khu vực cũng có nhóm lớn nhóm lớn huyền vương cường giả, mờ mịt lơ lửng. Nhìn về phía xung quanh, Hứa Dương chỗ ở này một nhóm người, là thông qua đệ nhị tọa thải hồng chi tiểu, đi tới tiên mộ không gian, mà đổi thành ngoài mấy nhóm huyền vương cường giả, là thông qua còn lại thải hồng chi tiểu đi tới, đại khái đếm hạ xuống, chừng phân bốn nhóm. Nói cách khác, trước mắt tiên mộ trong không gian, cùng sở hữu bốn nhóm huyền vương cường giả, tổng số ước chừng 4000 người. Những người này cũng là trải qua tầng tầng đả hại, còn sống xuống tới Bạch chiến tinh anh chính là gọi là trùng châu huyền hoàng trở xuống, tinh nhuệ nhất 4000 tên huyền vương cũng không quá đáng. Từ tiên mộ không gian ở ngoài, không ngừng vọt tới sinh mệnh khí tức cùng tĩnh mịch hơi thở, hai luồng khí lưu càng phát ra bánh trướng, rốt cục ở tiên mộ không gian trung ương, đụng nhau lại với nhau. Ùng ùng, một trận trầm thấp buồn bực truyền ra, phản phất bị mãnh lực tôi động một thanh, này hai luồng mênh mông cuồn cuộn bàng bạc năng lượng, rối rít tốc độ cao xoay tròn. Chỉ bất quá, sinh mệnh khí lưu là hướng vào phía trong xoay tròn, mơ hồ hóa thành một cái cự hình cái phễu, mà chết tiến lặng khí lưu, cũng là hướng ra phía ngoài xoay tròn, hóa thành một cái cự lại tớt. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta không bị khống chế. Tiên mộ trong không gian, nơi quanh quẩn kinh hãi tiếng thét, 4000 tên huyền vương cường giả, bất luận ở sinh mệnh khu vực, vẫn còn là tĩnh mịch khu vực, cũng không tự chủ được địa nhanh chóng xoay tròn. Hứa Dương chờ đang phi hành huyền vương cường giả, cuối cùng không sở hữu bay đến sinh mệnh khí lưu khu vực, liền bắt đầu không bị khống chế địa xoay tròn. Trên trời cao, 72 tòa tiên bia dẫn động sinh mệnh tĩnh mịch khí, ùng ùng vận hành chứ, trong đó một chút tiên bia tiên văn, phát ra thật mỏng qua mang, mà đại đa số tiên địa, cũng ẩm đạm vô quang. Hứa Dương quan sát đến nơi này một màn, hắn có chút hiểu được, thì ra, toàn này khô vinh tiên trận cũng không có bị hoàn toàn thôi phát ra uy lực, chỉ bất quá đối với Huyền Vương cao thủ mà nói, không hoàn chỉnh tiên trận cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại Hứa Dương ở vào Tĩnh Mịch Khí Lưu bao phủ khu vực, ở Tĩnh Mịch Khí Lưu diễn biến cự đại ma bản kéo, không tự chủ được địa vòng quanh xoay tròn, thân thể trong, nhiều kia sinh mệnh tinh khí bị ép ra. Hứa Dương trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía Lệ Dương, cái này đế tông nhị sư huynh trên mặt càng phát tái nhợt, hiển nhiên là sinh mệnh khí tức ra tốc lưu thất biểu hiện. Thấy Hứa Dương kinh hãi ánh mắt, Lệ Dương thì ngược lại cười một tiếng, "Hứa sư đệ, có sinh tất có tử, có cái gì hảo tại ý? Không cần phải để ý đến ta." Ngươi nếu như có thể chạy đi lời nói, tiểu bản thân chạy trốn sao?" Hứa Dương khổ sở lắc đầu, ngón tay của hắn khớp xương cũng nắm trắng bệ. "Chẳng lẽ, muốn trơ mắt nhìn Lệ Dương chết đi?" Lệ Dương phối hợp nói, "Ta cả đời này, khi còn bé lang bạc kỳ hồ, cửa nát nhà tan. Sau khi lớn lên không chỉ có chính tay đâm tử địch, còn chiếm được nhiều như vậy thân như huynh đệ đồng môn, lão thiên đã đem cất đi, gấp bội trả lại cho ta, ta còn có cái gì tiếc với?" Hứa Sư Đệ, ngươi không cần trò ta bị thương. Ngươi còn trẻ, nghĩ biện pháp chạy trốn sao?" Lệ Sư Minh không nên nói giỡn. "Sư đệ ta bất luận như thế nào" cũng sẽ không dung tha cho ngươi cùng sư tỷ trong bất kỳ một cái nào." Hứa Dương cao giọng quát lên, trong hai mắt, từng đạo phù văn nhanh chóng xuất hiện, hắn cố gắng điệu tìm kiếm tòa này tiên trận ảo diệu, nhu cầu phá trận. Nay dù sao cũng là không hoàn toàn tiên trận, mặc dù uy năng mênh mông của quận, nhưng giống như là chưa tỉnh lại người khổng lồ, nhất định là có chỗ trống có thể chui. Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên bầu trời 72 tòa tiên địa, yên lặng nói: "Uy hai chương 1097, bạo thể mất tương lai ứng nghiệm. Chương 1097, bạo thể mất, tương lai ứng nghiệm." U ngùng, khô vinh tiên trận ở vận chuyển. Hứa Dương này nhất phương, màu đen tính mật khí lưu tạo thành một tòa cự đại thất, đường kính chừng mấy ngàn dặm, kéo chừ trong đó ước chừng 2000 vị huyền vương cường giả, nhanh chóng xoay tròn. Đối diện, màu trắng sinh mệnh khí lưu tạo thành một con chu vi mấy ngàn dặm khủng lồ cái phèo, kéo chừ giống như trước 2000 vị huyền vương cường giả, nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên, Hứa Dương gắt giao ngó chừng màu đen thất, cùng màu trắng sinh mệnh cái phèo ở giữa khe hở. Trong lúc cấp thiết, sợ rằng khó có thể phá giải tòa này tiên trận, bất quá ta tựa hồ có thể lợi dụng này tiên trận không sở hữu mở ra đầy đủ chỗ sơ hở, đem lệ sư minh từ nơi này thấm tính mật tất khu vực, đưa đến đối diện sinh mệnh cái phèo khu vực. Hứa Dương nhanh chóng nói, hiện tại Tĩnh Mịch khu vực đã bắt đầu hấp thu sinh mệnh khí tức, mà sinh mệnh khu vực nhưng còn không có gì đại động tĩnh, Lệ Sư Minh ngươi đi lời nói, hẳn là đối với thương thế của ngươi có một chút hỏa hoàn tác dụng. Không được, ta đã là một người chết, coi như là tạm thời sống sót, ở Bica kiếm ý kéo dài lưu thất, cũng rất khó khăn sống thêm quá 1 năm. Hứa Sư Đệ, chính ngươi đi qua. Lệ Dương nói. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, sư huynh, chúng ta là không có cách nào qua thứ. Không có ai nâng lên dưới tình huống, ta không có cách nào từ nơi này Tĩnh Mịch đại thất trung thoát thân. Lệ Dương hơi trầm ngâm, nhưng ngay sau đó nói, Vậy thì đem Châu Hành Vân sư muội đưa qua sao? Nàng ngươi bị kim châm quả thụ bị thương nặng, giống như trước cần sinh mệnh khí bổ sung. Này, Hứa Dương nhìn một chút vai phải thượng hôn mê bất tỉnh Châu Hành Vân, cắn răng một cái, mở ra bên hông tối ra, đem Phỉ Phỉ không công thôn thiên thú vị thành niên phỉ cầu cho phòng ra. Này thôn thiên thú vị thành niên, dưới loại tình huống này ác liệt trong hoàn cảnh, lại còn ở thở to ngủ. Cho đến Hứa Dương đem từ tối ra chung xách đi ra ngoài, nó mới nháy mắt ra, chuyển động đen nhánh con người tỉnh lại. Phỉ cầu, chăm sóc tốt Châu sư tỷ. Tình huống khẩn cấp. Đã tới không kịp nhiều lời. Trở Dương lấy phong cực cái lực, đem vị cầu cùng trong hôn mê châu hành vân, vương vảng chói chói lại với nhau. Nay tiểu súng vật, thật sự có lớn như vậy khả năng. Lệ Dương kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó tỉnh lộ lại. La, nó có thể ở lại trong đại trận, hoàn như vô sự, hiển nhiên có nó chô lập đạo. Dừng một chút, Lệ Dương hỏi, hứa sư đệ, ngươi nên như thế nào đem châu sư muội cho được qua? Không nên xem thường này lại tớt, ta có thể cảm giác được nó trung ương đã sinh ra cường đại hấp xạ lực đạo, muốn thoát khỏi lời nói, huyền hoàng cấp lực lượng. Đều chưa hẳn làm được. Hứa Dương lắc đầu nói, ý nghĩ của ta, là một lực Nhai ma bản đại trận là hướng ra phía ngoài xoay tròn, có rất mạnh lực ly tâm lượng. Ta chính là muốn nhờ này cỗ lực ly tâm, đem Châu Sư tỷ cho vút đến đối diện trong khu vực. Lệ Dương rất nhanh hiểu rồi Hứa Dương ý nghĩ, cười khổ nói, biện pháp này thật cũng không là không thể thực hiện được, chỉ bất quá tỷ lệ thành công thấp đáng thương. "Cậu nhìn Châu Sư mội tạo hòa sao? Thật ra thì đi đối diện sinh mệnh cái phe khu vực, cũng chưa chắc sẽ an toàn bộ. Ta có thể cảm thấy, đối diện khu vực nhìn như sinh mệnh khí tức tràn đầy, trên thực tế cũng hàm chứa thật lớn sát cơ." Hứa Dương dĩ nhiên biết, bất quá hắn cũng không có cách nào. Gào thét tiếng xe gió tốc độ cao vang lên. Hứa Dương và ba người ở mười mấy hơi thở trong lúc, tụ đổi qua hơn ngàn dặm khoảng cách, mắt thấy khoảng cách khô Vinh đại trận trung ương, thất cùng cái phế khẽ hở, đã càng ngày càng gần. Chính là hiện tại. Hứa Dương cao quát một tiếng, hắn đột nhiên mở ra hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, bắt cực dung hợp thuật. Hơi thở dữ dội tăng tới rồi huyền hoàng cấp số. Phi câu cùng Châu Hành Vân bị hắn bày ở trong tay, mượn này cổ xoay tròn lực ly tâm, đột nhiên ném ra. Hưu. Phi câu bị thật chặt chói chói ở Châu Hành Vân trên người, gấp gáp điệu nhìn Hứa Dương. Tù ngục kêu to. Bất quá nó bản tính thông linh, biết Hứa Dương giao cho nhiệm vụ của nó cho nên cũng không có cố gắng tránh thoát phong cực huyền lực chói chói, mà là đàng hoàng điệu nằm sấp ở Châu Hành Vân lưng thượng, theo người sau cùng nhau bắn nhanh hướng sinh mệnh cái phêu trận pháp khu vực. Nhé, Phản Phất đâm phá một cái bóng bóng, Châu Hành Vân cùng Phỉ Cẩu trói ở chung một chỗ thân thể, thoát khỏi tĩnh mịch tất hấp dẫn, vẫn tiến đụng vào sinh mệnh cái phêu khu vực. Phi cầu thân thể trong nháy mắt càng lớn, có thể so với Huyền Quân đỉnh hung thú thân thể trận hai, tốc hành cao vãi chục trượng, đem hứa dương phong cực giải tác cho bước bước. Mà lúc này Châu Hành Vân, tựu nằm sấp ở Phỉ Cẩu nhung nhung trên đầu, vẫn hôn mê bất tỉnh. Châu sư tỷ, Phỉ Cẩu, hi vọng các ngươi có thể bình an chống được ta phá trận thời điểm. Hứa Dương đưa mắt nhìn Phỉ Cầu cùng Châu Hành Vân thân ảnh, tiến lặng tỉ thầm. Lúc này đã xoay tròn suốt 2 tuần lễ, ở đại đất trung ương khu vực đã sinh ra một cái nho nhỏ màu đen nước xoáy. Nay màu đen nước xoáy vừa vừa xuất hiện, hấp xạ lực đạo ngay lập tức tăng cường, dần dần, Hứa Dương, Lệ Dương hai người, cùng với chung quanh những các huyền vương cường giả, tất cả đều hướng mải trong mâm vương hướng, bị hấp xạ đi. A! Hét thảm một tiếng, một cái tu huyền giả rốt cục không chịu nổi này tất đè ép, ép lực lượng, sinh mệnh tinh khí bị hút lấy không còn, cả người nổ tung vỡ thành đầy trời vết vụt. Đây chính là khúc nhạc dạo Tiếp tiếp, liền có liên tiếp huyền vương cao thủ, rối rít nổ tung thoải, Hứa Dương cùng Lệ Dương trung quanh, từng đạo mưa máu rối rít rơi, cảnh tượng này, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Một màn này, ứng nghiệm. Hứa Dương tâm tình rất nặng trĩu. Hứa Dương thông qua ngộng cơ thần phù diễn toán thuật, cuối cùng được xuất quan cho tương lai ba cái hình ảnh. Trong đó thứ nhất hình ảnh, trên bầu trời quan sát chứa nhiều tiên mộ lăng tẩm, đã ứng nghiệm, mà cái thứ hai hình ảnh, chính là chứa nhiều huyền vương cao thủ, ở bên cạnh hắn rối rít bạo thể tinh cảnh, hôm nay của Hứa Nghiệm. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái tinh cảnh, trầm dạ hình ảnh, chưa xuất hiện. Lệ Dương là vô địch huyền vương cảnh giới. Dựa theo đạo lý mà nói, còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Có thể hắn vốn là cựu bị trọng thương, hôm nay tính mịch đại mài lại càng gia tốc tánh mạng của hắn hơi thở lưu thất, rất nhanh hắn sẽ chi. Hứa Sư Đệ, xem ra ta muốn đi trước một bước. Lệ Dương sắc mặt tái nhợt, thân xác nhưng dị thường bình tĩnh, giống như là một lần bình thường cáo biệt. Không được. Hứa Dương một cái tay đè ở Lệ Dương lưng tầm, liên tục không ngừng đè đưa vào tinh thuần huyền có thể, duy trì Lệ Dương sinh mệnh khí tức, Lệ sư huynh. Nữa kiên trì một phen, ngươi sẽ không chết. Bỗng nhiên trong lúc, Hứa Dương trên cánh tay trái chói chói thanh đồng bản chấn động, hợp lại ra khỏi một hàng chưa nói. Diệu Huyền Tử, ta nhớ được cái này Lệ Dương, là thuần tuý ám cực thể trước, hơn nữa có tàng hư lập di thuật đúng không? Không sai. Hứa Dương giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng bó buộc cơm thành tuyến, hướng Thanh Đồng bản hỏi, nên làm cái gì bây giờ, tàng hư lập di thuật chẳng lẽ có thể ức chế sinh mệnh khí tức trôi qua? Đương nhiên là có thể. Thanh Đồng bản bùn bùn địa hợp lại già khỏi một hàng chữ. Tốt, tốt. Hứa Dương trong lòng kích động, nhanh chóng nói với Lệ Dương, Lệ sư huynh, ngươi nhanh lên thi triển tàng hư lập di thuật. Quy hai chương 1098, thứ ba cùng chuôi luyện dùng lô. Chương 1098 Thứ ba cùng, chui luyện dung lô. Lệ Dương ngẩn người, nhưng ngay sau đó cười khổ nói, càng hư lập di tuật, đúng là có thể dấu ở tinh khí, hóa thành ám cực bảo châu, tránh khỏi sinh mệnh trôi qua. Nhưng là loại này luyện tuật, có thời gian hạn chế, ta chỉ có thể kiên trì một nén nhang không tới thời gian, dưới loại tình huống này tình cảnh xuống, cũng không có có tác dụng gì. Đi một bước coi là một bước. Hứa Dương kiên trì nói, Lệ Sư Minh, ngươi mau chút ít thì triển huyền tuật. Lệ Dương đáp ứng một tiếng, cả người đại đoàn đại đoàn hấp vụ xung ra, cả người dần dần trống giống hóa, phảng phất một con màu đen dú linh, hoặc như là một đạo đứng yên bóng đen. Hứa Dương đã nhìn ra Lệ Dương quả thật là ám cực thuần túy thể chất, ám diệt chi thể, không chứa mảy may tạp chất. Một bước này đem thân thể hóa thành thuần túy ám cực hư năng, cùng hắn thông qua huyền thiên bắt cảnh kinh tu luyện ra ám cực chân thần, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngay sau đó, Lệ Dương hóa thành màu đen đu linh, nhanh chóng áp súc chân thật, hai tay hai chân vây quanh, rất nhanh tiểu ngưng lui thành một cái màu đen bảo châu, cả người tinh khí thật chặt gói lại, không có chút nào tiết lộ. Chỉ bất quá, ở nơi này màu đen bảo châu thượng, đều biết đạo nhỏ bé vết kiếm, phía trên như cũ có kiếm ý như phụ giỏi trong xương, vẫn không tiêu tan. Đây chính là lệ dương lúc trước bị thương, bị thiên chi hạng ở trên người lưu lại bi ca kiêm ý. "Thanh đồng bạn, hiện tại có biện pháp gì có thể đánh bại tòa này tiên trận, chạy ra đường sống?" Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bạn bùm bùm địa viết chữ, "Tiểu Huyền tử, ngươi cũng quá khinh thường tiên trận. Mặc dù tòa này tiên trận uy năng cũng không có hoàn toàn phát huy, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi có thể lệnh bại." Hứa Dương không sở hữu nỗi giận, đáp án này ở dự liệu của hắn trong, hắn ngược lại hỏi, "Như vậy, có biện pháp gì có thể ở nơi này ngồi tiên trận chung, bảo toàn tính mạng?" Theo Hứa Dương, bất kỳ trận pháp tốc dụng cũng cần nhiên liệu mà ngồi tiên trận, bản thân chính là cây không gốc, nước không nguồn, có thể thúc dục đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào khô vinh giới nhiều năm như vậy tổn chữ năng lượng. Mặc dù không thể phá trận, chỉ cần có thể ở trong trận pháp sinh tồn được, sống quá đầy đủ lớn lên thời gian cũng được. Đến lúc đó, trận pháp có bởi vì thiếu hụt nhiên liệu mà tự động dừng lại. Thanh đồng bạn 3 đùng 3 viết chưa nói, tiểu huyền tử, cái này dựa vào chính ngươi. Ngươi không cảm thấy, nơi này ám cực lực, cực kỳ thuần túy sao? Nhất là đại thuật trung ương khu vực, một ít nơi hắc động đi qua. Độ tinh khiết đã gần như ám cực thuộc tính cực tận năng lượng. Thửa Dương cả kinh, ngươi là nói, để cho ta ở tình hình như thế, chui luyện bắt cực dung lô. Chính xác. Thanh Đồng bạn viết chữ nói, đây là vô cùng vì cơ hội khó được. Tiểu Huyền tử ngươi rước trưởng không biết, quang cực, ám cực cực tận năng lượng, rốt cuộc đến cỡ nào khó có thể tìm kiếm. Hiện tại này lượng cực hi hiu đích cực tận năng lượng, tiểu bay ở trước mặt của ngươi, ngàn vạn không nên buông tha. Thửa Dương hưng phấn mà đáp ứng một tiếng, bất quá nhìn tới trong tay Lệ Dương biến thành cái kia viên ám cực bảo châu, vừa nhíu mày, nhưng là, Lệ Dương sư minh làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể chống đỡ một nén nhang thời gian, đến lúc đó nhất định sẽ chết. Hắn cũng không phải là không có đường sống, chỉ bất quá thành công hy vọng rất xa vời. Thanh đồng bạn không sở hữu tiếp tục thừa nước độc thả câu, rất lưu lo nói, hắn là bị Bika kiếm ý thương thế, chậm chạp không thể phục hồi như cũ. Hiện tại bị vây lại mã tròng, nơi cũng là tinh tú tĩnh mịch hơi thở, vô cùng thích hợp cảm ngộ tử tịch khí cảnh. Chỉ cần hắn có thể ở sinh mệnh chạy khô lúc trước, cảm ngộ ra ám cực phương diện tử tịch khí cảnh, Bika kiếm ý dĩ nhiên là sẽ bị tử tịch khí cảnh thôn vệ tan rã. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, ở doanh châu thời điểm, sư phụ Lạc Bạch Thủy cũng gặp gỡ quá đồng loại tình huống. Lúc ấy Lạc Bạch Thủy bị Trương Chiêu Trọng tự bạo gây thương tích, Tổ Long Chi đạo pháp tắt chi lực. Vẫn chiếm cứ ở miệng vết thương, chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ. Cuối cùng, Lạc Bạch Thủy lĩnh ngộ ra khỏi tịch diệt chi đạo, đem Tổ Long Chi đạo pháp tắt chi lực ma diện, lúc này mới phục hồi như cũ tới đây. Hôm nay Lệ Dương cảnh giới, đọ Lạc Bạch Thủy kém một cái cấp bậc, nhưng là tiên chi hàng giống như trước chẳng qua là vô địch huyền vương, cũng so ra kém Trương Chiêu Trọng. Tiên chi hàng bị ca kiếp ý, còn không có diễn biến thành pháp tắc chi đạo hình thức, nếu không hắn hiện tại tựu không phải là huyền vương cảnh giới, mà là huyền hoàng cao thủ. Cho nên nói, Lệ Dương rất có thể thông qua lĩnh ngộ ra tự tịch khí cảnh Đem bí ka kiếm ý, hoàn toàn ma diệt. Ma linh ngộ tử tích tích cảnh sau, đối kháng này tiên bia đại trận tất ép lực cũng sẽ có rất tốt hiệu quả. Lệ Dương sư huynh, hiện tại có một phương pháp có thể cứu người chi mệnh, chỉ bất quá, đường rất hẹp, ngươi muốn cố gắng đi tới. Hứa Dương nhín thở ngưng thần, một đạo lam quang tử mi tầm bắn ra, xuyên qua một ít viên ám cực bảo châu, báo cho cho Lệ Dương phá cục phương pháp. Chẳng qua là hai cái hô hấp thời gian, Lệ Dương tâm thần truyền âm, tựu truyền vào Hứa Dương tứ hải. Ta hiểu được. Hứa sư đệ ngươi yên tâm, không nên đem sinh tử thấy quá trọng. Sống thì như thế nào, chết thì như thế nào? Quá ít nhiều, ta dĩ cuộc đời này không tiếc." Lệ Dương thanh âm bình tĩnh như trước như nước. Thứa Dương gật đầu, đem tình huống báo cho, cho Thanh Đồng bạn. Thanh Đồng bạn đùng đánh vẫn, nói năng trong lúc đối với Lệ Dương có chút tán thượng, tên tiểu tử này, vừa có ám diệt chi thể loại này cực đoan thể chất, vừa khám phá sinh tử luân hồi, tiến độ bất khả hạn lượng a tiểu huyền tử, hiện tại hắn lĩnh ngộ tự tịch ký cảnh, hơn nữa sống suất khả năng tính, đó người cao hơn. Đừng nữa vì người khác lo lắng, nhanh chui luyện đỉnh lô phôi thai, chuẩn bị xây dựng đệ tam trọng thiên cung sao?" Thứa Dương trọng trọng gật đầu, hắn đem Lệ Dương biến thành ám cực bảo châu. Bộ ở một luồng tóc dài cuối cùng, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần rất nhanh chìm vào thứ hải, sáp nhập vào Bát Cực Dung Lô Phôi Thai trong. Kim hồng sắc tương gian Bát Cực Dung Lô Phôi Thai, từ Hứa Dương đỉnh đầu, phóng lên cao. Vừa vừa xuất hiện, Hứa Dương tiểu xuyên qua Dung Lô Phôi Thai, cảm nhận được quanh mình tràn ngập tĩnh mật hơi thở, cái loại này tinh thuần ám cực lực, vốn có đặc tính. Bắt đầu tu luyện. Hứa Dương tâm thần dẫn động dưới, Bát Cực Dung Lô Phôi Thai mở ra lò miệng, nhanh chóng thu nạp quanh mình tĩnh mật lực. Cả tòa dung lô, nhất thời bịt kín một tầng mông lung quầng trắng mở, từng sợi nhỏ bé tiếng vừa ra, ở dung lô bức thượng kéo dài vân ra, ba đùng ba tiếng vang chuyển ra. Nhiều tia cạn, theo gió phiêu tán. Có hai lần trước kinh nghiệm, Hứa Dương đối với cái này lần chui luyện dung lô đã có nhất định nắm chắc. Hắn biết, cực tận năng lượng một khi bắt đầu chui luyện dung lô, loại này bước hẻ ra, nung ra cặn quá trình, là nhất định sẽ kinh nghiệm, chẳng có gì lạ. Xong, Hứa Dương trước mắt vị trí, còn không thuộc về ám cực phương diện nhất thuần túy cực tận năng lượng, chân chính thuần túy nhất ám cực cực tận năng lượng, là này đại mải trong mầm cái kia nho nhỏ hấp động từ qua. Đó chính là Hứa Dương mục tiêu cuối cùng, bất quá trước đó, hắn còn cần gia vây năng lượng, chậm rãi rèn luyện vui thay, gắng đạt tới thứ hứng. Nay một quá trình Tựa như Hứa Dương lấy xích cực tiên viêm, chui luyện bắt cực dung lô phôi thai thời điểm giống nhau, muốn trước ra vây hư hỏa chui luyện, đợi đến nung khô không sai biệt lắm, nửa đầu nhập thật trong lựa. Quy 2 chương 1099, thần khí hợp yêu quả giảm sóc. Chương 1099, thần khí hợp, yêu quả giảm sóc. Chỉ bất quá, tình huống bây giờ đã không cho phép Hứa Dương từng bước chậm rãi chui luyện dung lô phôi thai. Bởi vì, Hứa Dương ở trong lúc cấp bát thấy, Khâu Vinh tiên trận một nửa khác, sinh mệnh cái phế khu vực cũng xảy ra biến hóa kinh người. Theo sinh mệnh cái phế xoay tròn, trong đó sinh mệnh năng lượng cũng càng phát ra nồng đậm. Trong đại chỗ 2000 vị Huyền Vương cường giả trong cơ thể, vương vàng tới đi vào. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, một cái thực lực thấp kém Huyền Vương cường giả, chịu không nổi khủng lộ như vậy sinh mệnh năng lượng dốc thể, toàn bộ thân hình nhẩm ẩm nổ tung toái, hóa thành đầy trời vết vụ. Rồi sau đó, liên tiếp bạo thể tiếng vang lên. Chỉ bất quá, ở sinh mệnh cái phế trong khu vực tu huyền giả, là bị tươi sống chống đỡ nổ tung, mà chết đi lặng tất trong khu vực tu huyền giả, nhưng là bị tươi sống hút khô, sau đó bạo thể. Không được, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, chui luyện Dung Lô. Như vậy tài năng thích ứng xuất trong khu vực tĩnh mịch lực, chạy tới sinh mệnh cái phế khu vực, cứu viện Châu Hành Vân sư tỷ. Hứa Dương nhìn mải trong mâm khu vực, kia một cái nho nhỏ hắc động tiền qua, hạ quyết tâm. Càng lại nhích tới gần hắc động tiền qua, này tĩnh mịch đại thất nghiền ép lực lượng cũng là cần mạnh. Ở Hứa Dương tâm thần thao túng dưới, một ít tôn dung lâu phôi thai gào thét bay ra, hướng tĩnh mịch đại thất trung đường, chậm rãi nhích tới gần. Mỗi nhích tới gần một trượng, Hứa Dương cũng cảm giác được tĩnh mịch lực áp bách uy thế tăng lên rất phần, chẳng qua là đi tới trên dưới 100 trượng, xe không có thể nhích tới gần. Dung lâu phôi thai thượng Đã hiện đầy rất nhỏ vết rách, hiển nhiên đã không cách nào tiếp nhận được tĩnh mịch lực chui luyện. Xem ra, chỉ có bát nhấp bát. Hứa Dương nhấn chữ vật quang hoa chợt lóe, một viên màu xanh biết trái cây, từ đó bay ra. Đây chính là Hứa Dương ở đánh chết Bích Lân tử tình mãng sau, thu hoạch được Bích Lân yêu quả. Này một trái cây, là luyện chế thủy cực thánh đan, bích thủy sinh triều đan thuốc chủ yếu, ở đối mặt cực tận năng lượng về điểm. Có trấn định thư trì hoán hiệu quả. Chỉ bất quá bây giờ, đã không có đầy đủ thời gian để cho Hứa Dương đi chế thuốc. Hắn chỉ có thể đem này một viên trái cây, trực tiếp nuốt vào trong bụng, chìm vào tinh hải để cho thân thể thừa nhận này chưa bị luyện hóa cuồng mãnh dược lực. Cú may bích lần yêu quả là thủy cực thánh dược. Bản thân đặc tính tương đối ôn hỏa, nếu là hỏa cực, lui cực thánh dược, như vậy chưa luyện hóa, tùy tiện dùng, Hứa Dương cho dù không bị nội bùng phá chẳng lưu, cũng có nguyên khí tổn thương nặng nề. Ở bích lần yêu quả nuốt vào trong bụng sau, tại phía xa mấy rặng ở ngoài rừng lô phôi thai, đột nhiên bị kiếm một tầng thanh dịu dáng quang huy, phản phát một đạo liễm diễm nước ợn. Mà Hứa Dương tâm thần bất lòng, cảm giác được ở rừng lô phôi thai trùng quanh trầm trọng nguy áp, thoáng cái thư trì hoãn rất nhiều. Thừa cơ hội này, Thứa Dương tâm thần thao túng dung lô phôi thai, gạo kết trong, lao thẳng tới Tĩnh Mịch đại mạch trong mâm hắc động đi qua. Phản phất một giọt nước đổ vào nồi chảo rậm, hắc động truyền qua cùng mãnh địa dao động, từng đợt cực kỳ mạnh mẽ nghiền ép lực lượng, tác dụng ở bát cực dung lô phôi thai phía trên, dường như muốn đem hoàn toàn nghiền nát một loại. Thứa Dương ánh mắt biến thành màu đen, không sợ hữu tiến hành theo chất lượng, trực tiếp để cho bát cực dung lô phôi thai thừa nhận ám cực cực tận năng lượng tu luyện. Đích xác là quá liều lĩnh. Cho dù có Bích Lân yêu quả trợ giúp, cũng tuyệt đối không thể lấy như vậy làm loạn, sẽ đối với thân thể tạo thành khó có thể chữa trị tổn thương. Bất quá Thở Dương bây giờ là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. Bích Lân yêu quả dược lực vùng phát ra tới, dung lô phôi thai bất thượng. Bích màu xanh quang hoa càng phát ra nồng nặng, làm ra một cái hỏa hoàn tác dụng, để cho hắc động truyền qua ám cực cực tần năng lượng, không đến nỗi trực tiếp phá hủy dung lô phôi thai. Ở hắc động truyền qua lần lượt nghiền ép dưới, dung lô phôi thai trong bộ phận tạp chất dần dần bị khu trục. Vốn là kim hồng sắc tương gian bắt cực dung lô phôi thai, hiện tại đã có một tầng nồng nặng hắc sắc quấn ngất. Rốt cục, ở Bích Lân yêu quả bị tiêu hao hết ước chừng 1/3 chừng thời điểm, bắt cực dung lô phôi thai, thứ đứng này cuồng bạo ám cực cực tần năng lượng, ở hắc động truyền qua trong chim nổi đã không hề nữa để cho Hứa Dương cảm thấy cố hết sức. Hứa Dương từng bước chậm rãi thu về Bích Lân yêu quả dự lực, để cho bắt cực dung lô phôi thai cùng hấp động truyền qua, một tập tập địa trực tiếp tiếp xúc. Đây cũng là một phen thảm thiết khảo nghiệm, bất quá so sánh với mới vừa lúc mới bắt đầu, giống như là ngọt rượu cùng rượu mạnh khắc nhau, Hứa Dương hoàn toàn có thể thừa nhận được. Không sai biệt lắm. Hiện tại tiểu lấy tâm thần lực lượng ném ở dung lô phôi thai thượng, chích khắc vào đồ vật da ám cực phù văn, làm được đệ tam trọng thần khí hợp nhất trình độ. Hứa Dương bên trong mi tâm, phát tán ra một đạo lang quang, bắn bắn vào dung lô phôi thai thượng, chậm rãi vẽ bề ngoài phía trên phù văn. Ám minh thượng trượng, Vạn hóa ma luân, ám cực trăm sở, một môn cửa ám cực thuộc tính công pháp, huyền thuật, sở tạo thành trụ cột ám cực phù văn, đều ở Hứa Dương trong lòng chảy qua. Chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, phát huy đến Hứa Dương có thể thừa nhận cực hạn, nhanh chóng thôi diễn trừ những thứ này ám cực phù văn, cũng bị Hứa Dương tâm thần lực lượng chư khắc vào đồ vật xuống tới. Chỉ là một nén nhang thời gian, Hứa Dương cũng đã hoàn thành sở hữu ám cực phù văn, làm được ám cực thuộc tính thần khí hợp nhất. Ô, oh, làm sao ma bản đại trận nghiền ép lực, đột nhiên yếu bớt một chút. Một chút may mắn còn sống sót huyền vương cao thủ, rối rít kinh ngạc, bọn họ cùng nhìn nhau cũng có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hiện tại Tĩnh Mịch đại thất trong vòng ngàn giảm trong phạm vi, chỉ còn lại có linh linh tán tán hơn 10 vị huyền vương cao thủ, trong bọn họ, kém cỏi nhất cũng là huyền vương đỉnh cường giả, lúc này mới có thể từ Tĩnh Mịch đại thất kinh khủng nghiền ép chung còn sống sót. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại cũng đã nguyên khí tổn thương nặng nề, không ít người ra gầy yếu tiểu tụy, huyễn nhược gần đất xa trời lão nhân. Đây là sinh mệnh lực lưu thất quá nhiều biểu hiện. Là là Nam Bá Thiên đạo hữu, có người thấy được ở vào hắc động truyền qua phụ cận hư dương, không khỏi kinh hô. Nam Bá Thiên Đạo Hữu lấy mạnh mẽ bí thuật, phong cấm tính mịch đại thất bộ phần lực lượng, cho nên FV áp yếu bớt. Thật, những người khác nhìn nhau thất sắc, bọn họ cũng không ngu, cho tới bây giờ đã rõ ràng địa biết được này tòa trận pháp đáng sợ, tuyệt đối là một tòa tiên trận. Nam Bá Thiên lại có thể lấy nguyên vương thực lực chế trụ tiên trận, quả thực quá cái người. Thì ra Nam Bá Thiên Đạo Hữu ở vừa bắt đầu nhắc nhở, là từ hảo tâm. Có thể là chúng ta lại còn đối với hắn chế cười, thật là không nên a. Có người phát ra cảm thán, càng nhiều là người nhìn nhau, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Hứa Dương nhếch môi, trực tiếp nói Mộ gia không cần cảm tạ của các ngươi hoặc là nói xin lỗi, mới vừa tỉnh mịch đại thất chẳng qua là bị trì hoãn phát tác mà thôi, rất nhanh hắc động truyền qua, vừa có khôi phục khỏe hẳn. Các ngươi tự cầu nhiều phúc sao? Nam đạo Hữu dừng bước. Nam bá Thiên đạo Hữu, cứu cứu chúng ta. Còn lại mười mấy tên đến từ các đại tông môn Huyền Vương đỉnh cường giả, rối rít kêu cứu nói, mà những vô địch đó Huyền Vương, ỷ vào thân phận mình, không sợ hữu cầu cứu. Thì như, đồng lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử, Mã Minh Truyền. Quy 2 chương 1100, Lệ Dương gia dẫn động tiên trận. Chương 1100, Lệ Dương gia dẫn động tiên trận. Hứa Dương lắc đầu. Trở dịp hắc động truyền qua hấp lực yếu ớt, đem bắt cực dung lô phôi thai thu hồi, hướng tĩnh mịch đại thất bên ngoài bay đi. Hắn hiện tại như cũng bị vây bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia chỉ trạng thái, thực lực có thể so với huyền hoàng cấp số, cho nên kháng cự yếu ớt sau hắc động hấp lực, vẫn còn là không thành vấn đề. Những thứ khác huyền vương cao thủ, rối rít cảm giác được đến, theo Hứa Dương rời xa, hắc động truyền qua lực lượng, vừa dần dần mạnh mẽ lên, tĩnh mịch đại thất xoay tròn lực lượng, chậm rãi gia tăng. Nam Ba tiên đạo hữu, không nên thấy chết mà không cứu a. Chính là, chúng ta cũng biết sai rồi, mời giúp một tay bận rộn. Hứa Dương nhàn nhạt nói, này tiên trận thúc dục nhiên liệu là hạ không thể nào vẫn vận chuyển đi xuống. Ta đã giúp các ngươi tranh thủ một thời gian ngắn, chỉ cần các ngươi có thể khiên qua kế tiếp thời gian, nhịn đến tiên trận nhiên liệu hao hết, dĩ nhiên là an toàn. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, "Mục gia muốn đi sinh mệnh cái phế khu vực, cứu hộ đồng môn. Các ngươi tự cầu nhiều phúc sao?" Nói xong câu đó, Hứa Dương đẩy lấy hắc động truyền qua hấp lực, hướng tiền phương chậm rãi phi hành. Nam Ba Thiên, đứng lại cho ta. Một tiếng quát chói tai, nhưng ngay sau đó một đạo hắc sát huyền quang bắn ra, vây hướng Hứa Dương, bức bách được Hứa Dương phải dừng lại thân hình, đi theo thất xoay tròn lực chuyển động. Hắn quay đầu vừa nhìn cũng là đồng lai tiên tông thủ tịch đệ tử, Mã Minh truyền xuất thủ. Mã Minh truyền, ngươi là có ý gì? Hứa Dương ánh mắt chợt níu lại, quả đấm nắm khanh khạch rung động. Mã Minh truyền đang nhớ lại Hứa Dương đại địa chi quyền thần uy, trong lòng kinh sợ sợ, nhưng ngay sau đó ngang đầu quát to, "Các vị, hiện tại chúng ta bị cuốn ở này tính mịch đại thất chung, chỉ có Nam Bá Thiên có thể giúp chúng ta ngăn cản hắc động truyền qua hắc lực, cho chúng ta sống qua tiên trận vận chuyển thời gian. Hắn vừa đi, ai biết tiên trận lúc nào có thể dừng lại, trong chúng ta, có hay không có thể có người còn sống. Phải đưa ở, tốt nhất là bước đến hắc động truyền qua phụ cận. Đến lúc đó, hắn cho dù tưởng bất ngăn cản hắc động truyền qua hấp lực, cũng không xuất thủ không được. Nói đúng, Nam Ba Thiên không thể đi. Vừa một đạo huyền quang bắn ra, hướng hứa Dương phát ra thế công. Hiện tại Tĩnh Mịch đại thất như cũng ở vận chuyển trong, tất cả mọi người ở dần dần mãnh liệt xoay tròn lực lượng xuống. Cấp tốc vòng quanh vòng tròn xoay tròn, quanh thân nghiền ép lực lượng, cũng là nhất phân phân điệu tăng cường. Dưới loại tình huống này gần như tuyệt vọng khôn cái dưới, nhân tính đáng ghê tởm không có chút nào giữ lại địa hiện lộ đi ra ngoài. Đã từng có một chuyện xưa, nói chính là hai con con cua rơi xuống ở đất trong hầm. Con cua sinh ra cứng rắn đại ngao cũng có lực cái bướt, hoàn toàn có thể leo ra hố. Nhưng cuối cùng, hai con con cua tuy nhiên cũng chết ở trong hầm. Đây là bởi vì lòng ganh tị quái phá. Trong đó một con con cua cố gắng leo ra hố thời điểm, khác một con con cua sẽ ngăn trở nó, khiến cho rơi xuống. Phản chi cũng thế, cho nên bọn nó đều không thể chạy trốn. Những người này cũng không trông cậy vào Hứa Dương có thể giúp bọn hắn ngăn cản Hắc động tiến qua, nhưng chính là ôm một loại ta chết lời nói ngươi cũng đừng nghĩ kỳ quá tâm thái, ngăn trở Hứa Dương rời đi. Ngu không ai bằng. Hứa Dương dị thường tức giận, hắn nắm chặt hai đấm, chuẩn muốn phát tác. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã xoay chuyển đến nick tới gần tĩnh mịch lại tốt sinh mệnh cái phêu giới hạn khu vực, nữa không đi ra nói, sẽ phải đợi thêm nữa một vòng. Nay tính mệnh đại thất khu vực, muội xoay tròn một vòng. Hấp lực tiểu tăng lớn nhất phân, thoát thân lời nói, khó khăn cũng là để cao nhất phân. Lại cùng những thứ này, bọn chuột nhất lãng phí thời gian lời nói, rất có thể sẽ bỏ qua cứu viện châu hành vân cơ hội. Đô nhiên trong lúc, Hứa Dương lọn tóc một viên ám cực bảo châu, đột nhiên căng lớn, hóa thành lệ dương thân ảnh. Hắn giơ tay lên vẽ một cái, một đạo hắc sát trưởng lực xung xuất ra, mang theo tính mệnh đắc ý cảnh, đem công kích mà đến mấy đạo hồi quang, toàn bộ hóa thành vô hình. Cho phép. Nam sư đệ Ngươi đi đi, nơi này có ta." Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. "Lệ Sư Minh." Hứa Dương cả kinh, nhưng ngay sau đó vui vẻ nói, "Ngươi đã lĩnh ngộ tự tịch tí cảnh. Thương thế hoàn toàn tốt lắm." Lệ Dương trước mặt sắc như cũ tái nhợt, không có có một tia huyết sắc, hiển nhiên là thương thế chưa khỏi hẳn. Bất quá tinh thần của hắn so với lúc trước tốt lắm quá nhiều, hơn nữa cả người sinh mệnh khí tức cũng không nữa trôi qua. Lệ Dương lộ ra vẻ mỉm cười, chợt biến mất, không, còn kém một chút. Hút. Ta đã bắt đầu có lĩnh ngộ, cũng lấy tự tịch tí cảnh, đem mi ca kiếm ý cách ly ra. Nếu như có thể may mắn trở lại tông môn, nữa từ từ điều dưỡng trong vòng 1 2 năm, hẳn là là có thể khỏi hẳn. Hứa Dương trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Bất quá lệ sư huynh thương thế của ngươi thế chưa khỏi hẳn, không nên động thủ. Bọn người kia, tiểu giao cho ta. Không được, ngươi muốn chạy tới sinh mệnh cái phêu khu vực, cứu viện Châu sư muội. Lệ Dương nghiêm túc nói, không cần lo lắng cho ta, ta nếu nói, sẽ có loại này nắm chắc. Yên tâm đi, nếu như là ở những địa phương khác, ta thương thế chưa lành, khẳng định không phải là những cao thủ này liên hiệp chi địch. Nhưng nơi này, là của ta chủ chẳng a. Lệ Dương run lên tay Kết xuất một cái phong cách cổ xưa ám cực phù văn, phản phất động đến này một khu vực tĩnh mịch năng lượng, bắn về phía kia một người trong đỉnh huyền vương cấp bậc cường giả. Cái kia đỉnh huyền vương tất kinh, hai tay lôi kéo hợp lại, tạm thành một mặt kim quang lóe lên lá chắn bảo vệ, cố gắng ngăn cản một ít đạo hắc quang. Xong, kim quang la chắn bảo vệ ở tĩnh mịch đại xuất sức mạnh to lớn, yếu ớt như tờ giấy, xoẹt một tiếng đã bị tĩnh mịch năng lượng xé nát, nhưng ngay sau đó đạo hắc quang kia trực tiếp đánh trúng tên này đỉnh huyền vương bộ ngực. Không có bất kỳ lường lấy năng lượng ngoài tràn đầy, nhưng này tên đỉnh huyền vương, cả người nhưng đều ngơ ngẩn. Sau một khắc, lồng ngực của hắn nơi phun ra đại đoàn đại đoàn sinh mệnh năng lượng, bị tính mịch đại thất trà lấy ra. Nhưng ngay sau đó, cả người hắn nổ tung bể bọt máu. "Thiên, quỷ trảm Lệ Dương, hắn có thể động đến tiên trận lực lượng. Mới vừa khu xử tiên trận, đánh chết một gã đỉnh huyền vương, giống như đánh chết một con muỗi đơn giản như vậy." Có người kinh hô. "Đế tông rốt cuộc cũng là quái vật gì?" Mọi người khắp không gian nước mắt, Nam Bá Thiên chỉ trẻ tiên trận hấp xả lực lượng, đã đầy đủ yêu nghiệt. Hiện tại vừa ra tới một người Lệ Dương, lại có thể khu xử tiên trận lực công kích. Đây quả thực là không để cho người sống đường. "Như thế nào, Nam sư đệ?" Tiên lòng đi đi, ta tới giúp ngươi giúp một tay." Mắt thấy đã đi tới chỗ giao giới, Lệ Dương đột nhiên một bàn tay thăm dò. Thừa Dương hồi ý, Hữu trưởng gián sát vào Lệ Dương thủ trưởng, hai người huyền lực đồng thời bộc phát. Một cú mạnh mẽ phản lực đẩy nói, chia ra tác dụng ở hai trên thân người. Thừa Dương tiến rít trung, như một cây đại thương, nhanh chóng kim hướng sinh mệnh cái phế khu vực. Mà Lệ Dương thân hình, hướng tĩnh mịch đại đất trung tâm khu vực, lực lượng phioji mấy trăm trượng, liền định trụ thân hình. Mắt của hắn mâu, nhấp nháy quét qua tiên trong trận đỉnh huyền vương, vô địch huyền vương. Một đám tư tâm quái phá người. Lệ Dương lạnh lùng cười một tiếng, "Chúng ta Tựa hồ nên tính toán sổ sách. Quy 2 chương 1101, lầu đấu khu sinh mệnh quán chủ. Chương 1101, lầu đấu khu, sinh mệnh quán chủ. Lệ Dương, ngươi muốn làm gì? Bùng lai tiên tông thủ tịch đệ tử Mã Minh Truyền, bặm mé kiểm chế ở trong lòng kinh hoàng nói. Mới vừa hướng ta sư đệ xuất thủ vong ân phụ nghĩa đồ, toàn bộ đều phải chết. Lệ Dương sắc mặt bình tĩnh, vô cùng trực tiếp nói. Thân thể của hắn trong đột nhiên xông ra đại đoàn đại đoàn màu đen sương mù, cả người hóa thân một dạng ảo ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Ngư tử tịch đại ma bản trong lực lượng, Lệ Dương bước đầu lĩnh ngộ đến tử tịch ký cảnh. Ở nơi này đầy dây tĩnh mịch miên ép lực trong không gian, có thể nói như cá gặp nước. Mà tử tịch tí cảnh cũng đem trở thành lệ dương tấn chức huyền hoàng tầng thứ tích lũy một trong, ám diệt chi thể trở cực đoan thể chất, ở đột phá cảnh giới phân diện, từ trước đến giờ đọ những khác tu viển giả muốn dễ dàng hơn nhiều. Mã Minh chuyển thấy lệ dương biến mất, trong thần sắc có không che giấu được bối rối, hắn tự nhiên biết, lệ dương được sừng quỷ chạm, am hiểu nhất đúng là ẩn nụ ám sát, đã từng ám sát quá một gã huyền hoàng cường giả. Mặc dù quá trình của nó nhất định là có rất nhiều trùng hợp vật khí, nhưng có thể lấy huyền vương thực lực ám sát hoàng giả, bản thân đã nói lên, tiệp phục tại âm thầm lệ dương đáng sợ trình độ. Trong lúc nhất thời, tử tịch đại ma bản trung nhanh chóng xoay tròn mọi người, người người cảm thấy bất an. Những thứ kia không sợ hữu hung hứa dương xuất thủ người, cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm. "Lệ Dương, lăn ra đây cho ta." Mã Minh chuyển cả người hất giáp chán phóng ô quang, mạnh mẽ ám cư về lực, mãnh liệt bộc phát, đem chung quanh trăm chượng người, tất cả đều xa xa đẩy ra. Hắn ám cực lĩnh vực đồng thời mở ra, lan tràn trăm chượng bên trong, chặt chẽ giám thị chúng quanh khả năng xuất hiện nghi điểm. Như vậy mở ra lĩnh vực, bộc phát huyễn lực, là phi thường tiêu hao huyền có thể, nhất là ở nơi này tử tịch đại ma bản trung. Bất quá Mã Minh chuyển cũng không cố được nhiều như vậy. Một lọ khôi phục hiện lực cực phẩm năng lượng trực tiếp ngã vào trong miệng, đặt ở cái lưới dưới, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng, cùng Lệ Dương liều mạng. Đột nhiên, ở Mã Minh chuyển chắc bên 300 trượng khu vực, Lệ Dương thân ảnh như u linh một loại hiện hiện ra, vừa vặn xuất hiện ở một gã đỉnh huyền vương lưng sau. Hai đạo luân nhận, đông loạn họa xuất thế lương hồ quang, nhất thời vị kia đỉnh huyền vương trên người, nhiều ra hai đạo thật sâu vết thương. Tiên kia đỉnh huyền vương đau đớn têu to. Thực lực của hắn không kém, nhưng vẫn là bị Lệ Dương một kích phá vỡ pháp thân, nhất thời cảm giác được một loại tĩnh mịch đắc ý cảnh, hướng trong cơ thể cùng tới. Từ tích đại ma bàn ép lực, đột nhiên gia tăng. Người này cũng nữa áp không chế trụ nội sinh mệnh tinh khí lưu thất. Oanh một tiếng nổ tung vang, tên này đỉnh huyền vương thân thể nổ tung vỡ đi ra. Từ Lệ Dương xuất thủ, đến tên này đỉnh huyền vương bạc thể, chỉ qua ngắn ngủn nửa thời gian hô hấp. Mọi người ở đây cũng không có kịp phản ứng thời điểm. Lệ Dương cũng đã lần nữa biến mất ở trong bóng đen. Lần này ngắn ngủi ám sát, khiếp sợ còn chưa quá khứ lúc, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Lệ Dương lại ra tay nữa, vừa đánh cho bị thương một người. Vị tử tịch tí cảnh xâm nhập vết thương, kia người đồng thời không chịu nổi tử tịch đại ma bàn nghiền ép, bạo thể mà chết. Lệ Dương giết chết hai người, cũng là đã từng hứa hứa Dương xuất thủ vòng ngân phụ nghĩa người. Malam cổ động người Mã Minh Truyền. Áp lực lớn hơn nữa, trên trán cũng thấm ra khỏi mành mồ hôi. Đối với Mã Minh Truyền mà nói, khó khăn nhất chịu đựng là không là lệ Dương giết người trong mắt, mà là hắn lần nặng lúc thức dậy. Mã Minh Truyền phải toàn lực duy trì phòng ngự, e sợ cho bị lệ Dương chỗ nào cũng nhúng tay vào địa đánh bất ngờ lên chết. Chết tiệt, nếu như không phải là chiếm tự tịch đại ma bản địa lợi, ta sao lại sợ ngươi? Mã Minh Truyền gầm lên, đừng gọi là lút, có bản lệnh cùng ta chính diện quyết chiến. Đừng nóng độ, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Lệ Dương thanh âm mờ ảo mất tích, ở mờ mờ trong không gian tiếng vọng. Hứa Dương tử tử tịch đại ma bản trung bắn nhanh ra, một đầu đụng vào sinh mệnh cái phêu trận pháp khu vực. Mới vừa vào vào, Hứa Dương cũng cảm giác thân thể phát ra sáng khoé tiếng rên rỉ. Ở sinh mệnh lậu đấu khu vực, quả thực rất thư thái. Tràn đầy sinh mệnh khí tức quang minh khí lưu, chỗ nào cũng đung tay vào về phía Hứa Dương thân thể trôi vào. Hứa Dương cảm giác mình giống như là một khối hải miên, ở hoàn khoé địa hút lấy chung quanh sinh mệnh lực lượng. Dùng hút lấy cái từ này, cũng không thỏa đáng, bởi vì theo cái phêu bên trong truyền tăng lên, những thứ này sinh mệnh lực lượng, phản phất không phải là bị động địa bị Hứa Dương hấp thu, mà là chủ động quán chú vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương cả kinh, lập tức đang nhớ lại ở sinh mệnh chi vực tu huyền giả, bị sinh mệnh khí lưu sống sở sở quán chú bạo thể thẳng trạng. Hắn vội vàng bế hợp ở tự thân lỗ chân lông, ngừng thở, hết sức ngăn cản sinh mệnh khí tức quán chú. Bất quá tha cho là như thế, sinh mệnh khí lưu như cũ quần quần không dứt địa rót vào Hứa Dương trong cơ thể, rót đầy là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi rót đầy, bước kế tiếp không thể nghi ngờ chính là bạo thể mà chết. Châu sư tỷ ở nơi đâu? Hứa Dương dõi mắt nhìn lại. Ở sinh mệnh lậu đấu khu vực, chết đi đón gần một nửa tu huyền giả, mà huyền vương hậu kỳ tầng thứ cùng giả mặc dù từng cái từng cái bị sinh mệnh lực chống đầy mặt hoàng quang, có ít người thậm chí chảy ra máu mũi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, còn không có bạo thể chết đi. Nhưng đây đã là chuyện sớm hay muộn. Chu vi mấy ngàn giảm sinh mệnh cái phế ở điên cuồng bên trong truyện, ở trong đó không tự chủ được xoay tròn tu huyền giả, mua chuyển một vòng, khoảng cách sinh mệnh cái phế trung tâm khu vực, quang minh nữ sứ hái, cũng là gần nhất phân, bị quán chú sinh mệnh lực, cũng là càng thêm cu mãnh. Ở nơi đó, phi cầu chừng 10 triệu lớn hình thể, vô cùng thấy được, Hứa Dương rất nhanh liền phát hiện tung tích của nó. Chỉ thấy khoảng cách trọng yếu nhất quang minh nữ sứ hái ướp chừng ngàn trượng khoảng cách, một con mọc lên màu trắng lông tơ, tròn vo cự thú, hai con cùng góc người hơi không xứng đôi chân trước, thật chặt ó ở bộ ngực lông mềm nơi, còn giữ lại hai cái tiểu chân ngắn, còn đang lung tung đá đạp lung tung. Ồ, oh, gục ở trên đầu nó châu sư tử, làm sao không thấy? Hứa Dương hơi kinh hãi, hướng phía sau mãnh lực chảo ra một trượng, nhất thời thân hình hướng sinh mệnh cái phêu trọng yếu khu vực quang minh nước xoáy, bay vọt mấy ngàn trượng khoảng cách, quên mình sinh mệnh phí tức, càng phát ra đùng đùng, đã đến bình thường huyền vương cường giả, cũng chịu không nổi trình độ. Bất quá loại trình độ này sinh mệnh phí lưu, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng Hứa Dương, nhục thể của hắn dù sao đầy đủ mạnh mẽ. Dựa vào loại nải phản lực đấy, Hứa Dương bảo chế đúng cách, liên phát ra mấy chục chưởng, dần dần nhích tới gần sinh mệnh cái phế trong yếu, một ít nơi quang minh nức xoáy. Cái gì? Lại có người tự tìm đường chết, hướng trung tâm khu vực đi tới. Đây là ngại bản thân chết không đủ nhanh sao? Người kia, thật giống như chính là đế tông gần đây quật khởi cường giả, Nam Bá Thiên. Hắn muốn làm cái gì? Đừng động tới hắn, đừng bảo là nói, để tránh sinh mệnh lực đại lượng tổn chú. Xuân Sao tiếng nghị luận chung, Hứa Dương đi tới phi cầu phụ cận. Phi cầu trong lúc lơ đãng, thấy được Hứa Dương, nhất thời hai con đen lúng liếng trong mắt to. Lộ ra vui mừng quá mang, một há to mồm ủ ngục kêu to. Hứa Dương nghe hiểu Phỉ Cẩu ý tứ, khẽ mỉm cười, "Phỉ Cẩu, Châu Sư tỷ ở nơi đâu?" Q2 chương 1102, Giọ Đạo Tâm lấy hay bỏ chi đạo. Chương 1102, Giọ Đạo Tâm, lấy hay bỏ chi đạo. Phỉ Cẩu mở ra hai cái chân trước, ở thịt núc ních trong lòng bàn tay, Châu Hành Vân thân thể mềm mại hiện lộ ra. Hứa Dương bay đến Phỉ Cẩu cái vướt phía trên, quan sát Châu Hành Vân hiện trạng. Hắn phát hiện, Châu Hành Vân vẫn bị vây trạng thái hôn mê, chỉ bất quá cùng vốn là hôn mê nguyên nhân, đại hưu bất động. Vốn là Châu Hành Vân là bị trọng thương, có ở này sinh mệnh khu vực, trên phạm vi lớn quản trú sinh mệnh năng lượng, thương thế của nàng đã sớm không thuốc mà cản, kia mười mấy cái lông châu kim khâu cũng bị bứt ra. Tới ở hiện tại Châu Hành Vân vừa đã hôn mê, là bởi vì nàng bị quản trú quá nhiều sinh mệnh năng lượng, thân thể khó có thể chống đỡ nguyên nhân. Nếu như không phải là Phỉ Cầu vẫn thật chặt địa đem hấp ở trảo tâm, chính độ nhất định thượng ngăn cách ngoại giới sinh mệnh năng lượng quản trú lời nói, Châu Hành Vân nói không chừng đã bạo thể bỏ mình. Làm tốt lắm. Hứa Dương sờ sờ Phỉ Cầu cái vút lấy bày ra ngợi khen, nhưng ngay sau đó nhìn Châu Hành Vân, lâm vào trong trầm tư. Thanh đồng bạn Giữa tình huống này, ta phải nên làm như thế nào mới có thể cứu Châu sư tỷ tránh mạng?" Thanh đồng bạn hiếm thấy địa lâm vào yên lặng, một lúc lâu mới viết nói, "Không có gì tốt biện pháp. Nếu như ta đem nàng đuổi từ tịch đại ma bản khu vực, sử dụng Tĩnh Mịch Thất Ma diệt nàng dư thừa ra tới sinh mệnh năng lượng đây." Hứa Dương hỏi, nói như vậy, Châu sư tỷ mới có thể nhiều chống đỡ một thời gian ngắn, thậm chí tỉnh táo lại. Đợi đến từ tịch đại ma bản, lại đem Châu sư tỷ sinh mệnh năng lượng ma diệt sau, nửa để cho Lệ Dương sư huynh cùng nàng hợp tác, đem đội sinh mệnh lậu đấu khu vực Như vậy thay nhau giao thế, mới có thể duy trì sinh mệnh năng lượng huấn hành, cũng không bởi vì làm sinh mệnh năng lượng quá thừa mà bạn thể, cũng sẽ không bị eco. Ý nghĩ rất tốt, bất quá không có biện pháp thực hiện, Thanh Đồng bạn đánh vần, sinh mệnh lậu đấu khu vực, là hướng vào phía trong xoay tròn phương thức, cũng không có lực ly tâm tạo điều kiện cho ngươi mượn. Ngươi như muốn đưa đến tử tịch đại ma bàn khu vực, căn bản kiểu không khả năng. Hứa Dương thật sâu chau nổi lên chân mày, đúng như Thanh Đồng bạn theo như lời, hắn có chút nhớ nhưng dĩ nhiên. Toàn này tiên bia đại trận mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng này chỗ trống cũng tuyệt không phải tốt như vậy chui. Thật không có biện pháp nào. Hứa Dương vừa ý bảo Phi Cẩu, đem Châu Hành Vân lần nữa đắp ở lòng bàn tay đệm thịt trong. Vừa hướng Thanh Đồng bạn hỏi tới: "Đã nói, thật không có biện pháp tốt." Thanh Đồng bạn đánh vẫn nói: "Không sợ hữu tốt biện pháp." Hứa Dương suy nghĩ bậc nào nhạy cảm, thoáng cái tiểu bắt được Thanh Đồng bạn lời nói ở ngoài hàm nữa, người hai lần đều nói: "Không, có gì biện pháp tốt, vậy có phải hay không còn có kia phương pháp của hắn, chỉ bất quá bởi vì thành công tỉ lệ không cao, cho nên ngươi cũng không nói gì." Thanh Đồng bạn trầm mặc một hồi mà mới vừa đánh vẫn nói: "Tiểu Huyền Tử, vốn là ta không muốn nói. Bất quá ngươi nếu hỏi, căn cứ ta và ngươi đợi trước định ra kế hoạch." ta cũng không có thể lựa gạn, muốn víu nữ nhân này, đúng là có một biện pháp, tỷ lệ thành công cũng không coi là thấp, nhưng là, ta không hi vọng ngươi sử dụng. Tại sao? Thửa Dương hỏi tới, rốt cuộc là phương pháp gì? Thanh đồng bạn đánh văn nói, thấy sinh mệnh cái phếu trọng yếu khu vực quang minh nước xoáy đến sao? Đó là quang cực thuộc tính cực tận năng lượng chi nguyên. Ngươi đã thành công chui luyện ám cực thuộc tính, hiện tại chỉ cần lại đi đem quang cực thuộc tính, giống như trước chui luyện qua sau, là có thể nắm giữ sinh tử âm dương. Qua lại chuyển hóa diệu lý, lấy ngươi đốc luyện chí tôn dung nỗ lực, đem nữ nhân này trong cơ thể dư thừa sinh mệnh năng lượng, cho rút ra mút vào. Thậm chí, toàn này không hoàn chỉnh khô vinh tiến trận, cũng không cách nào đi thêm vây con ngươi. Nguyên lai là như vậy. Hứa Dương cũng trầm mặc, hắn rốt cuộc hiểu, tại sao thanh đồng bạn không sở hữu trực tiếp bảo hắn biết ngón này đoạn. Đây là bởi vì, Hứa Dương mới vừa chui luyện ám cực cực tận năng lượng, còn chưa kịp thôi diễn ám cực phù văn, tu thành đệ tam trọng tiên cung. Tùy tiện đi chui luyện quang cực cực tận năng lượng, có tạo thành Hứa Dương căn cơ không yên, ảnh hưởng hậu kỳ tiến cảnh, thậm chí còn có thể, để cho Hứa Dương vẫn ngưng lại ở thiên cung nhị trọng cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Ngươi có trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, hẳn là đối với cái biện pháp này nguy hại trình độ vô cùng rõ ràng. Vì một nữ nhân, dung tha cho tiền đồ của ngươi, làm như vậy cũng không sáng suốt." Thanh Đồng bản chậm rãi đánh vừa nói, Hứa Dương chậm rãi lắc đầu nói, "Không, ta muốn dùng cái biện pháp này." Thanh Đồng bản hợp lại ra khỏi một cái thật to vấn hảo. Hứa Dương nói, "Lần trước bị kim châm quả thụ đổi giết, Châu sư tỷ cũng là bởi vì ta mới bị thương. Nàng đối đãi như huynh đệ, ta há có thể đối với sinh tử của nàng thờ hững đưa chi? Nếu là làm như vậy, ta còn tu cái gì huyền, luyện tức giận cái gì? Can cơ không yên, còn có thể lên mù, nhưng nếu là bóp méo của ta bản tâm, bất kể Châu sư tỷ chết sống." Đạo của ta tâm tất nhiên có thẹn, tương lai độ tàm thai cựu kiếp thời điểm, giống như trước khó tránh khỏi hóa thành bụi bay. Thanh đồng bạn đánh văn nói: "Tiểu Huyền Tử, kinh nghiệm hai đời, ngươi vẫn còn lạnh như vậy cổ chép. Có đôi khi, rất chuẩn bị không hiểu các ngươi loài người tình cảm." Tính, ta đã kết thúc trách nhiệm của mình, lựa chọn như thế nào vẫn còn là tùy ngươi tới định." Hứa Dương trọng trọng gật đầu, hắn ở từ tịch đại ma bản dùng Bích Lân yêu quả, chẳng qua là sử dụng 1/3 sức lực, hôm nay còn có một hơn phân nửa bảo tồn. Hiện tại chui luyện bắt cực dung lô phôi thai, hắn vẫn là có chứ nhất định nắm chắc. Phi cầu, trông chừng tốt châu sư tỷ." Hứa Dương dặn dò, Ở trước khi bắt đầu, hắn trước quan sát một chút phỉ cầu chẳng huống. Kết quả, Hứa Dương tất kinh. So sánh với những người khác, phỉ cầu quả thực là như cá gặp nước, nó mập mạp thân thể, không thể kháng cự sinh mệnh năng lượng của chủ, như cùng một cái vĩnh viễn cũng điền bất mãn động không đáy giống nhau. Thôn thiên cự thú tên, quả thật không uổng. Nay vật nhỏ cũng không phải dùng lo lắng, nay không hoàn toàn tiên bịa trận pháp, không làm gì được đó, ngược lại sẽ cho nó trưởng thành cung cấp năng lượng. Trải qua lần này sinh mệnh năng lượng của chủ, nay vật nhỏ thân thể có cường hóa đến một cái làm người ta giật mình trình độ, thần nút ở nó lực lượng trong cơ thể, cũng có tương ứng thức tỉnh. Thửa Dương vui mừng nói, "Nói như vậy, phi cầu rất có thể có tấn chức trở thành yêu thú." "Chính xác, thôn thiên cự thú thành niên thể, bản thân tiểu cụ sẽ vượt qua linh thú cách cục tiềm lực, chỉ bất quá thiên địa năng lượng dị biến, để cho rất nhiều chí tôn chi thú cũng không có đầy đàn sinh tồn điều kiện mà thôi. Tiên tiểu tử này gặp ngươi, coi như là vận mệnh của nó, có thể có cơ trưởng thành là cuối cùng một đầu thôn thiên cự thú, tái hiện thái cổ cự thú thời đại bộ phận vinh quang." Thanh Đồng bạn giải thích. Thửa Dương trong lòng chấn động, hắn không là bởi vì phi cầu mà kinh ngạc, mà là nghe Thanh Đồng bạn giọng nói, nó chứng kiến qua thái cổ cự thú thời đại. Đây là cỡ nào đã lâu?" là người ta căn bản không cách nào tưởng tượng năm tháng. Tôi lắm, không nên sững sờ, Thanh đồng bạn đánh vẫn nói, mặc dù châu hành văn bị thôn thiên cự thú bảo vệ, ngăn cách phần lớn sinh mệnh năng lượng của chú, nhưng thời gian quá lâu, vẫn có chống đỡ hết nội bản thể. Tiểu Huyên tử, ngươi nếu quyết định làm như vậy, vậy thì bắt đầu sao? Quy 2 chương 1103, đốt tàn thể trưởng sinh ma kinh. Chương 1103, đốt tàn thể, trưởng sinh ma kinh. Hứa Dương đỉnh đầu, một pho tượng kim hồng sắc tương gian, còn kèm theo một tia hoa văn dung lồ phôi thai bay ra, trực tiếp hướng kia sinh mệnh lậu đấu khu vực trọng yếu giải đất, quang minh nước xoáy bay đi. Ở phi hành trong quá trình, Hứa Dương rõ ràng cảm thấy, quang cực cực tận năng lượng đối với dung lô phôi thai chu luyện đã bắt đầu. Rất nhanh, dung lô phôi thai thượng bò đầy tiếng gỡ ra, giống như dễ dàng toái đồ sứ. Hứa Dương vội vàng thúc dục trong cơ thể còn sót lại bích lân yêu quả dự lực, vẽ bích màu xanh quang mang, ở dung lô phôi thai bên ngoài hỗn loạn, đem ôn hòa địa bao vây lại, hành động hòa hoàn tất dụng, để cho cực tận năng lượng không đến nỗi quá độ chu luyện, phá hủy dung lô phôi thai. Oen. Dung lô phôi thai trực tiếp đầu nhập vào kia quang minh nước xoáy trong. Trong lúc nhất thời, Hứa Dương mắt hai núi miệng chờ thất hiếu, đều có mơ hồ tia máu dị ra. Đây là vô cùng dư thừa sinh mệnh năng lượng, thông qua dung lô phôi thai, quan chú đến thân thể của hắn môn nhân. May nhờ có Bích Lân yêu quả dược lực phòng hộ, nếu không ngay lời, Hứa Dương ở trước tiên sẽ thất khiếu chảy máu, bại thể mà chết. Cho ta chui luyện đỉnh lô, đồng thời, chui luyện thân thể. Hứa Dương lấy huyền hoàng cấp cường đại tâm thần lực lượng, phù lấy chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, tâm phân đa dụng, vừa chui luyện dung lô, vừa hướng dẫn sinh mệnh năng lượng chui luyện thân thể. Này hai cái quá trình cũng cực kỳ nhiều hạn chế, từng cái cũng đủ để cho một gã vô địch huyền vương luôn cuống tay chân, cần kia hết sức chăm chú mới có thể làm được. Dung Lô Phôi Thai phát ra biếp biếp biếp biếp nhẹ nhẽn nổ tung vàng, nhiều tia tạp chất xuất hiện, nhưng ngay sau đó bị quang minh nước xoáy trùng, nồng nặc thuần túy cực tận năng lượng vân giải dục. Cùng lúc đó, Hứa Dương thân thể sư cốt cũng phát ra ba đùng ba nổ đùng thanh âm, mỗi một tấc cốt, mỗi phân da thịt cũng trở nên càng phát ra chân thật bền bỉ. Ở quang minh nước xoáy trong, tiếp nhận chui luyện Dung Lô Phôi Thai. Chấm rải độ thượng một tầng quan màng, một đạo bạch sắc dục quang hoa văn, ở đỉnh trên vách chấm rải hiện ra. Cùng lúc đó, ở tử tịch đại ma bàn khu vực, vẫn mở ra lĩnh vực, bộ phát huyền lực mã minh truyền, ở tử tịch đại ma bàn nghiền ép dưới, đã dần dần không chịu nổi. Địa lĩnh vực rút nhỏ hơn phân nữa, chỉ còn lại có 10 trượng trở lại khoảng cách. Đột nhiên, sau lưng hắn 10 trượng vị trí, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, chính là cầm trong tay hai loan lưu nhận, mặt mũi lạnh lẽo lệ dương. Lệ Dương thân hình, đột nhiên một hóa thành 3, từ 3 cái bất đồng phương vị, tốc độ cao xông về Mã Minh Truyền. Mã Minh Truyền mở ra lĩnh vực, giống như là giấy giống nhau, không một chút đưa đến ngăn cản hiệu quả. Một cái kia, Lệ Dương sử dụng cấm chiêu, muốn hoàn toàn đem Mã Minh Truyền đánh chết. Khốc hít suy Luân nhận tốc độ cao cắt thanh âm nổ tung vang ra, Mã Minh chuyển cả người hẩn không nhệ lên, bị ba cái lệ dương sợ vung ra lục đạo thế lương đường vòng cung, cắt chử thân thể. Ha ha, lệ dương ngươi quả thật rút lui. Mã Minh chuyển cao quát một tiếng, đem trong miệng một viên đan dược dùng đi xuống, nhất thời một cỗ hùng hồn uy thế phát ra. Phạm vi nhỏ hẹp, phản phất thế suy sức yêu ám cực lĩnh vực, lần nữa toát ra cường thịnh quang hoa, toàn bộ ra chỉ ở trên người của hắn, tạo thành một đạo mạnh mẽ ám cực pháp thân. Thì ra, Mã Minh chuyển chẳng qua là ra vẻ suy yếu, hướng dẫn lệ dương ra mặt, tới chính diện quyết chiến. Lệ Dương cấm chiêu, uy lực đúng là tương đại đem Mã Minh chuyển huyền vương pháp thân, vung vàng cắt ra xé rách, nhưng là vẹn vẹn dừng ở cái này, Mã Minh chuyển pháp dưới khuôn mặt bản thể, chẳng qua là nhận lấy một chút rất nhỏ thương thế, không liên quan đau khổ. Dù sao cũng là nhất đế nghị tiền, thượng tam tông thủ tịch đệ tử, Mã Minh chuyển thực lực cùng tầm cơ, cũng không cho kinh thị. Hắc hắc, vận dụng cấm chiêu, lệ dương ngươi tiêu hao nhất định rất lớn. Hơn nữa trước ngươi thương thế chưa lành, lần này, ngươi nhất định phải chết. Nạt mạng đi sao? Ở lệ dương cấm chiêu sau khi chấm dứt, Mã Minh chuyển thân hình khôi phục tự do, hắn lúc này xuất thủ, trùng hồn ám cư cái lực, hóa thành một con khủng lồ ma thú trúng trong cơ thể trống không lại dương, vào đầu chống tới, muốn đem kia sống sờ sờ bóp nát. Đột nhiên một tiếng mảnh liệt tiếng thế ư, nhưng ngay sau đó một đạo rực rực kiếm quang ngang trời xẻ qua. Này một đạo kiếm quang, như xạ nhật chi tiễn, có vô cùng uy năng. Lệ Dương trong lòng cả kinh, loại này duy thế, đã so ra mà vượt đại sư huynh độc cô vân thánh giai đạo thuật, hoàng thần cự trảm. Mã Minh truyền mới vừa nhận chịu Lệ Dương cấm chiêu, pháp thân nghiến nát, hôm nay phòng ngự là nhất chống không tới điểm. Hắn đối mặt một kiếm này quang, bị làm cho sợ đến vong hồn đều bạo, thét dài một tiếng, một ít thân hắc giáp long lanh ô quang, tạo thành một cái tối răng răng vòng bảo hộ cố gắng ngăn cản một kiếm này. Suy, một tiếng lợi nhận nhập vào cơ thể tiếng vang truyền ra, Mã Minh chuyển sắc mặt trắng bệch, hắn hộ thân bảo giáp, phía trên, một đạo huy hoàng kiếm quang cắm ở phía trên, ngũ quang vòng bảo hộ hoàn toàn nghiền nát. Diệp Thương, ngươi dám? Mã Minh chuẩn lời nói chưa nói xong, chợt nghe một cái âm thanh trống rệu, lạnh lùng truyền ra, nổ tung. Kia đạo kiếm quang ầm ầm nổ tung, Mã Minh chuyển lồng ngực, bị xé mở một đáng sợ vết ra, mơ hồ có thể nhìn thấy xương bạch xương ngực, cùng với nghiền nát nội tạng. Đốt ta tàn thể, thường hực lửa ma. Trường Sinh Ma Kinh. Mã Minh chuyển dưới chân, bỗng nhiên dâng lên một đóa khủng lô hắc liên, nhưng ngay sau đó mảnh liệt màu đen hóa diễm, từ liên hoa dâng trào lên, đem thân thể của hắn nuốt hết. Này thiêu đốt lửa ma, cũng không có đem Mã Minh chuyển đốt đốt thành tro, mà là đang tu bổ đốc lại nhục thể của hắn. Mã Minh chuyển nội tạo, thân thương mạnh hợp lại đón, long lực nơi huyết đột ra, đã ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng Lai Tiên Tông trưởng sinh ma kinh, quả thật có chỗ độc đáo. Lệ Dương lắc đầu cười khổ, hắn hiện tại đã vô lực nhúng tay vào chiến đấu, chỉ có thể nhìn mới gia nhập kiếm phủ thủ tịch đệ tử Diệp Thương, rốt cuộc có cái gì tốt thủ đoạn, đánh chết Mã Minh chuyển. Diệp Thương, ngươi nhất định phải chết. Mã Minh chuyển ánh mắt đáp độc, ta hiện tại bị Vây Trường Sinh Ma Kinh hóa sinh hắc liên dưới sự bảo vệ, bất kỳ công kích đều không thể thương tổn được ta. Chờ ta phục hồi như cũ sau, ngươi cùng lệ giường, một cái cũng chạy không thoát. Cách đó không xa, một cái nguyệt bạch cáo bảo nam tử, đứng chắp tay. Hắn chính là kiếm phụ thủ tịch đệ tử Diệp Thương, mới vừa kia vi hoàng tráng lệ một kiếm, chính là hắn phát ra. Mã Minh chuyển, ngươi thật sự rất khó đối phó, tu luyện Trường Sinh Ma Kinh, bản thân sẽ có điều thứ hai cái mạng, cho ngươi lập lại cơ hội. Diệp Thương khẽ lắc đầu, nếu là nữa chỗ khác, ta còn thật không muốn động tới ngươi. Bất quá bây giờ Ngươi cũng là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, ngươi đại có thể thử một chút." Mã Minh chuyển dáng vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên đối với hắn dưới chân Hắc Liên có vô cùng lòng tin. "Ha <cười> ha." Diệp Thương lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, nhưng ngay sau đó đơn trường thường thường đẩy ra. Mạnh mẽ phong cực lực, ầm ầm một phát. Mã Minh chuyển kinh ngạc trong lúc, cả người hắn tính màu đen liên hoa, bị này cổ đại lực đẩy hướng tử tịch đại ma bản trung ương khu vực, một ít hắc động truyền qua trong. "A!" Hét thảm một tiếng vang lên, Mã Minh chuyển Hắc Liên, đầu tiên bị hắc động truyền qua căn nát, đón thêm chứ, liền là hắn thân thể của mình, giống như trước bị nuốt hết v2 chương 1104, quang cùng ám tương xanh tương khắc. Chương 1104, quang cùng ám, tương xanh tương khắc. Diệp Thương một chiêu này, vô cùng áp động, mượn tự tịch đại ma bản trung ứng hắc động truyền qua, đem hắc liên hộ thể trạng thái mã minh truyền, cho vững vàng cho liên liệt. Giỏi tính toán. Lệ Dương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vốn là thương thế cũng chưa có khỏi hẳn, hôm nay vận dụng cấm thuật công kích mã minh truyền, lại càng đả thương càng thêm đả thương, toàn thân lực chiến đấu 10 không còn một. Diệp Thương khẽ mỉm cười, "Lệ huynh không cần lo lắng, ta đối với ngươi cũng không có chút nào ác ý, lần này xuất thủ, chẳng qua là không ngứa mã minh truyền tiểu nhân hành vi thôi." Lệ Dương nhàn nhạt nói: "Ý nghĩ của ngươi ta rất rõ ràng. Kiếm phủ cùng Đồng Lai Tiên Tông vốn là tiểu có cừu oán, ngươi làm kiếm phủ thủ tịch, ở nơi này tuyệt địa chôn giết Đồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử, là chuyện đương nhiên chuyện. Hơn nữa, ngươi mượn cái này để cho ta thiếu ngươi một cái nhân tình, do đó giúp ngươi từ nơi này tử tịch đại ma bản trung chạy trốn, có đúng hay không?" Diệp Thương ha ha cười một tiếng: "Lệ huynh thật là khoái nhân khoái ngữ, nói không sai. Hơn nữa ngươi còn không để mắt đến một điểm, đó chính là Diệp Mỗ hiện tại lật tay trong lúc, là có thể giết chết Lệ huynh, làm được diệt khẩu." Lệ Dương bình tĩnh nói: Nếu như ta không giúp đỡ ngươi chạy trốn lời nói, ngươi tiểu muốn giết ta." Diệp Thương chắp tay, vô cùng thành thản nói, "Lệ huynh, ta và ngươi hiện tại hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bảy." Nói thật, ta là không muốn đối với Lệ huynh xuất thủ. "Bất quá, này tử tịch đại ma bàn ép lực lượng, càng ngày càng cường thịnh, đoán chừng qua nữa thời gian cạn chu trà, ngay cả ta cũng muốn bạo thể mà chết. Nếu như Lệ huynh thấy chết mà không cứu lời nói, khó bảo toàn diệp mộ ở trước khi chết, biết làm ra có chút quá kích cử động." Diệp Thương làm kiếm phủ thủ tịch đệ tử, cũng đích xác là một cái có thao lược thiên kiêu. Hắn lời nói này mặc dù là uy hiếp, nhưng nói ra cũng là dị thường thành khẩn, làm cho người ta khó có thể cư tuyệt. "Ta sẽ đem ngươi cứu." Lệ Dương lặng lặng nói, nhưng ngay sau đó không nhìn Diệp Thương vui mừng ánh mắt, tiếp lời nói, "Nhưng ngươi muốn biết rõ ràng, ta lần này cứu ngươi, một là nhìn ở ngươi không có đối với nam sư đệ xuất thủ phân thượng, hai là nhìn ở ngươi mới vừa đã cứu ta một lần phân thượng." Lệ Mỗ làm việc, ân oán rõ ràng, ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, này liền hồi nhau. "Ta và ngươi không phải là người một đường, loại người như ngươi người, ta vô cùng không thích." Diệp Thương khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu cũng không nói gì bất kỳ nói. Lệ Dương vươn ra một cái tay, đáp lên Lệ Dương đầu vai, trầm giọng nói, "Thu liễm hư lực, không nên tiết ra ngoài bất kỳ hơi thở." Diệp Thương làm theo, nhưng ngay sau đó cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch lối thở, từ Lệ Dương trong lòng bàn tay bộc phát, đem thân thể của hắn nhanh chóng gói lại. Hắn và Lệ Dương hai người, giống như là dung nhập vào ở này tử tịch đại ma bản trung, trở thành này tĩnh mịch thế giới một phần, không cần được ép lực ảnh hưởng. Lệ huynh quả thật thiên tài, lại có thể lĩnh ngộ ra tử tịch khí cảnh. Xem ra lần này, ngươi nhất định có thể từ nơi này tiên bịa trong đại trận còn sống sót. Diệp Thương cảm nhận được quanh mình ép lực biến mất, không khỏi kinh ngạc nói, chớ có lên tiếng. Lệ Dương rất không khách khí nói, nhưng ngay sau đó một trận trầm mặc. Đột nhiên, Diệp Thương thấy phía trước, một cái màu xanh màn hào quang ở nhanh chóng xoay tròn, trong đó có một người đang gắt gao chống đỡ, chính là Diệp Bạch Hai. Lệ Vinh, Diệp Mộ có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thương biết Lệ Dương không muốn nói chuyện với hắn, nhanh chóng nói, một vị kia là của ta tộc đệ, tên là Diệp Bạch Hai, cũng là ta kiếm phủ đệ tử. Hắn hiện tại dựa vào sư phụ ban thưởng xuống tới bảo vật, miễn cưỡng mà sống, bất quá sắp nhịn không được. Vạn mong ngươi có thể cứu hắn một cứu. Lệ Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy kia xoay tròn trong màu xanh màn hào quang, chỉ bất quá màu sắc đã có chút tằm đạm, nhất thiểm nhất diệt. Lệ Dương không nói gì. "Cầu văn ngươi, Lệ Vinh. Nếu như ngươi vẫn có thừa lực lời nói, cứu một thiếu Bạch Hai sao?" Diệp Thương khẩn cầu, "Bằng không, đem ngươi ta để xuống, đi cứu Bạch Hai. Ta buông tha cho cái này được cứu danh sách." Lệ Dương trầm mặc như trước, Diệp Thương cắn răng một cái, đột nhiên thả ra huyễn lực, từ Lệ Dương bên cạnh xuyên qua, hướng kia màu xanh màn hào quang đánh tới. Ở Lệ Dương hơi kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Thương tìm tới Diệp Bạch Hai, sau đó hướng về phía Diệp Bạch Hai nói mấy câu nói sau. Trong tay phát lực, một trận mạnh mẽ lực đẩy xung ra, đem diệp bạch thai trôi ở màu xanh màn hà quang, đẩy hướng Lệ Dương. Mặc dù Diệp Thương không sở hữu nữa nói với Lệ Dương cái gì khẩn cầu lời nói, nhưng trong mắt của hắn cầu khẩn ý, cũng là làm cho người ta vô cùng rõ ràng. Lệ Dương khẽ khẽ thở dài, đột nhiên thân ảnh màu đen như giống như cá lội ở tử tịch đại ma bản trong không gian sẽ qua, một tay nắm chặt diệp bạch thai cánh tay. Sau đó, hắn tiếp tục lẻ qua, nhanh chóng đi tới Diệp Thương bên cạnh, một cái tay khác lần nữa đáp lên đầu vai hắn. Hai cổ tĩnh mình hơi thở, đem Diệp Thương, diệp bạch thai nhanh chóng bao vây lại, nhưng ngay sau đó Lệ Dương lời nói âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Chớ có lên tiếng, Thu Nạp hơ thở, nếu không cựu đem bọn ngươi ném ra ngoài. Diệp Thương cùng Diệp Bạch Hai đều là vui mừng nhảy ra, bọn họ vừa định nói ra một cái tạ cỡ chữ, nhưng nhưng ngay sau đó nghe được Lệ Dương lời nói, nhìn nhau cười khổ, đồng thời ngậm chặt miệng. Sinh mệnh lậu đấu khu vực. Hứa Dương hiện tại ngoại hình tương đối thê thảm, một thân vết máu loang lổ, đó là da thịt xương cốt trải qua hơn độ nghiền nát, sau đó lại mạnh mẽ gây dựng lại sau kết quả. Hắn mượn quang cực thuộc tính cực tận năng lượng, vừa chui luyện chí tôn dung lô, vừa diễn thể. Này một thân vết máu chính là hắn rèn thể giả cao. Bất quá Hứa Dương thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người. Lục thể của hắn đã mạnh mẽ đến một cái điểm giới hạn, không chút nào khoa trương thuyết, Huyền Vương tầng tứ trọng, nhục thể của hắn đã là kiên cố nhất. Cho dù không sử dụng huyền lực phòng ngự, vướng vàng thừa nhận một gã Huyền Vương sơ kỳ cường giả quyến cước bình thường thế công, Hứa Dương cũng sẽ không bị thương. Chỉ bất quá, cái loại này xương cốt nghiền nát sau gây dựng lại, thân thể bị một tấc tấc xé rách sau lấp đầy đau đớn, cũng là những người khác rất khó tưởng tượng. Mà lúc này Chí Tôn Dung Lô cũng đã căn bản chui lượn xong, phía trên như cũng là kim hồng sắc lần lượt thay đổi màu lót, từng đạo hắc bạch tương gian hoa văn, ở Dung Lô bước thượng quân quần, tốt vô cùng nhìn. Có thể Hiện tại sẽ phải chứa khắc vào đồ vật quang cực phù văn, làm được quang cực phương diện thần khí hợp nhất. Hứa Dương bên trong mi tâm, một đạo lam quang lần nữa bắn ra, phóng ở chí tôn Dung Long ngoài trên vết đá. Đại quang minh quyền, Sĩ Thiên chi dự, Quang minh vực tà thủ ấn. Hứa Dương nắm giữ từng đạo quang cực công pháp, huyền thuật, toàn bộ hóa thành từng cái từng cái trụ cột quang cực phù văn, bị mi tâm của hắn lan quang, từng đạo quét qua, chứa khắc vào đồ vật xuống tới. Ở cực hạn suy tính năng lực dưới sự giúp đỡ, Hứa Dương chứa khắc vào đồ vật phù văn tốc độ cũng thật nhanh, chỉ là một trụ hương thời gian, hắn liền thành công điệu đem sở hữu quang cực phù văn chứa khắc vào đồ vật thành công. Trí tôn dung lâu phía trên, Hắc Bạch Tương Gian Hoa văn không ngừng dây dưa, giao hòa, tựa hồ ở qua lại thắc cổ, vừa tựa hồ ở qua lại diễn sinh. Thì ra là như vậy, quang minh lưng mặt, chính là bóng tối, không ánh sáng minh, cũng cũng chưa có bóng tối, giống như trước, không sở hữu bóng tối, cũng không cách nào nổi bật ra quang minh. Đây chính là quang ám tương sinh tương khắc đạo lý. Quy 2 chương 1105, Âm Dương đón lĩnh ngộ diệu lý. Chương 1105, Âm Dương đón, lĩnh ngộ diệu lý. Hứa Dương trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, hắn ở hoàn thành ám cực phụ văn, quang cực phụ văn chữ khắc vào đồ vật sau, ở nơi này lưỡng cực thuộc tính tương tiểu làm được thần khí hợp nhất, hiểu thông quang ám tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Quang minh trong có một đạo pháp tắc là sinh mệnh pháp tắc, ma ám bên trong cũng có một đạo pháp tắc là tính mệnh pháp tắc. Sống hay chết cũng là tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Không sợ hữu sống, cũng chưa có chết. Không chết, sinh mệnh cũng làm mất đi ý nghĩa, luân hồi cũng đem hỏng mất. Ha ha. Nay không chọn vẹn khô vinh tiên trận, ta đã hiểu thấu đáo trong đó bộ phận ảo diệu, đợi một thời gian, thậm chí có thể đem đầy đủ tiên trận cho thôi diễn đi ra ngoài. Hứa Dương biết, hiện tại tiên trận hiển lộ ra tới bất quá là căn bản uy năng căn bản là tiểu hài tử quá ra ra mà thôi. Khô Vinh Tiên trận chính là uy lực, là muốn tự tịch đại ma bản, sinh mệnh đại cái phối hai người hợp nhất mới vừa có thể hiện hiện ra. Thiên địa hợp mà vạn vật sống, âm dương đón mà tạo hóa lên. Đây là Huyền Thiên bắt cảnh kinh tổng cương thượng một câu nói, dùng để miêu tả Khô Vinh Tiên trận chính là biến hóa, thỏa đáng nhất bất quá. Thừa Dương hiểu, sở dĩ không sở hữu pháp huy ra Khô Vinh Tiên trận mạnh nhất uy lực, đó là bởi vì người thao túng tài nghệ quá kém môn nhân. Cũng may nhỏ như thế, bọn ta mới có một đường sinh cơ. Thừa Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy sinh mệnh lậu đấu khu vực trong vốn là còn lại 1000 người, hiện tại chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy, hơn nữa phần lớn mất đi ý thức, bạo thể đã là chuyện sớm hay muộn. Kỳ quái, ở chỗ này lại không sở hữu thấy thiên chi hạng, tiêu cảnh cùng một phong đám người. Hứa Dương trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ nói, bọn họ cũng đã bạo thể bỏ mình. Lấy thực lực của bọn họ, hẳn là không đến nỗi như thế a. Hứa Dương đi tới phỉ cầu bên cạnh, hiện tại phỉ cầu thân thể đã căng lớn đến gần trăm trượng. Quanh thân lỗ chân lông, như cũng ở hoàn khoé địa nuốt mút lấy sinh mệnh năng lượng, phản phất vĩnh viễn cũng không biết ăn no giống nhau. Ở Hứa Dương ý bảo, phi cầu mở ra hai cái chợ trước, Lệnh tịch trong Châu Hành Vân hiện lộ ra thân hình. Hứa Dương bàn tay đặt tại Châu Hành Vân trên bả vai, một đạo ám cực phù văn. Ở lòng bàn tay của hắn chớp hiện, nhưng ngay sau đó một cỗ ám cực lực nhanh chóng trào vào Châu Hành Vân thân thể mềm mại trong, trợ giúp nàng thăng bằng trong cơ thể quá nhiều sinh mệnh năng lượng, làm được cơn dương tổng nhất, quang ám hải hỏa. Rất nhanh, Châu Hành Vân trong cơ thể năng lượng gần như thăng bằng, nàng chậm rãi mở mắt. Hứa sư đệ, ta đây là ở nơi đâu, đã trở lại Đế Tông đến sao? Châu Hành Vân rõ ràng không sở hữu kịp phản ứng. Cho đến nàng xem đến chúng quanh lấp lánh quan mang, lần nữa cảm nhận được kia nồng nặc sinh mệnh năng lượng thời điểm, mới vừa kinh ngạc một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Châu Sư Tỷ, tình huống bây giờ vẫn cần cấp, này khô vinh tiên mộ là một cuộc thật lớn âm mưu. Hứa Dương chậm rãi nói, kế tiếp, ta muốn phá giải này không hoàn toàn tiên trận, đem trong chúng ta mọi người, cũng truyền tống ra khỏi tiên mộ không gian, phá giải tiên trận. Châu Hành Vân thất kinh, đây cũng là tiên trận, cho dù là không trò vẹn, phá giải đi cũng là khó với lên trời. Không cần lo lắng, ta hiện tại đưa ngươi đi tử tịch khu vực, cùng Lệ Dương sư huynh hội hợp. Hứa Dương vừa nói, Nhưng ngay sau đó lòng bàn tay phát sáng, đem một đạo quang cực phù văn, một đạo ám cực phù văn, đánh vào Châu Hành Vân trong cơ thể, có này hai đạo phù văn. Sư tỷ liền không cần nữa bị sinh mệnh khu vực quan chú, hoặc là tử tịch khu vực ép. Cảm nhận được trung quanh sinh mệnh lực lượng không hề nữa hướng trong cơ thể mãnh liệt bù lưu, Châu Hành Vân đối với Hứa Dương lòng tin vừa tăng thêm rất nhiều, Hứa sư đệ, ngươi lại có như vậy thần thông, tưởng thật không dậy nổi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, dặn dò, tiên trận một khi dừng lại, ngươi cùng lễ sư huynh lập tức chạy tới tử tịch đại ma bản trọng yếu khu vực, hắc động tuyển qua. Nơi đó có tốc hành khô vinh giới trung ương đệ nhất trọng, tính mịch chi vực. Kia làm sao ngươi làm?" Châu Hành Vân hỏi. "Không cần chờ ta, tới Tĩnh Mịch Chi vực sau, lập tức chạy tới Khô Vinh dưới cửa vào." Hứa Dương trầm giọng nói, "Này Khô Vinh tiên mộ âm u, sau lưng kẻ chủ nhiệm, tuyệt không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào xông vào người. Mặc dù các ngươi đạo cậu, hắn cũng có thao túng Tĩnh Mịch Chi vực thần ma tam thể, đối với các ngươi trong mỗi người triển khai đội giết, trong đó thậm chí sẽ xuất hiện huyền hoàng cấp tồn tại, trăm triệu không nên ham chiến. Ta ở phá trận sau, cũng sẽ lập tức bỏ chạy. Yên tâm đi, lấy tốc độ của ta, huyền hoàng cường giả cũng đuổi không kịp." Châu Hành Vân lúc này mới hơi yên lòng một chút, nói, "Tốt lắm." Hứa Dương đệ ngươi mọi sự cẩn thận. Vân Vân, ngươi hiện tại dùng là hình như là ngươi diện mục thật sự, không dùng được thân phận của Nam Bá Thiên. Hứa Dương là người, nhưng ngay sau đó phản ứng tới đây, mới vừa gây dựng lại thân thể thời điểm, hắn kim trung bá thể trạng thái tự động giải trừ, sau lại bận rộn điêu khắc phù văn, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi đạo lý, kết quả là không sở hữu lần nữa nguy trang. Không sở hữu cái này cần thiết, Hứa Dương lắc đầu nói, mới vừa rồi thăm dò quang minh nước xoáy thời điểm, trong lúc vô tình khôi phục diện mục thật sự, nhất định sẽ bị nhìn ra. Nam Bá Thiên tương đương Hứa Dương, chuyện này nhất định sẽ ở không lâu sau, truyền khắp thiên hạ. Ngươi là nói, sinh mệnh lậu đấu khu vực, bây giờ còn còn sống những người này sao? Châu Hành Vân nhìn một chút những thứ kia bị sinh mệnh lực quấn chú, hấp hối cao thủ, cắn cắn đôi môi, thấp giọng nói, "Bằng không, đem những người này toàn bộ giết khẩu. Hứa sư đệ an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất." Hứa Dương cũng là bị cái ý nghĩ này sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó khoát tay cười nói, "Châu sư tỷ nói quá lời, những người này mặc dù biết bí mật của ta, nhưng giết cũng vô dụng. Bởi vì một tay tạo thành Khô Vinh Tiên Mộ âm nhu kẻ chủ nưu, khẳng định cũng biết điều bí mật này." Châu Hành Vân lúc này mới chợt hiểu, nàng vốn là cũng không phải là người hiếu sát. Trữ Hứa Dương đang mang Hứa Dương an nguy, nàng mới như thế kiên quyết. Tốt lắm, Châu Sư thị, nhiều hơn bảo trọng. Hứa Dương trong lòng bàn tay, quang ám huyền lực lần lượt thay đổi, tạo thành một cỗ tuyệt cường lực đẩy, đem Châu Hành Vân nhẹ bẫng đẩy quá, hướng tử tịch đại ma bản khu vực lao đi. Hứa Dương này lại, cũng không có mở ra ra chỉ trạng thái, dùng la lực lượng cũng không lớn. Nhưng lại hắn đã năm giữ này Khô Vinh Tiên mộ hai đại khu vực bộ phận ảo diệu, có thể tạm thời tính điểm mượn tiên trận bộ phận lực lượng, tiểu giống như lệ dương một loại, thậm chí còn hơn lúc trước. Hứa Dương cười cười, vứt phỉ cầu cái hướt, "Tiểu tử, ngươi cũng đi sao?" Ai ngờ phỉ cầu đột buồn bực giống một tiếng Tròn vo đầu liên tục lay động, kiên quyết không đồng ý. Hứa Dương thở dài, hắn đem bên cạnh người nhất nhất phân phát, thật ra thì có chút đã an bài thân hậu sự ý tứ. Tiếp tiếp, hắn sẽ phải cùng tiên trận kẻ chủ mưu chính diện đối kháng, trong lòng thật sự không có đáy, liền không muốn liên lụy bên cạnh người. Châu Hành Vân cũng không biết điểm này, cho nên rất yên lòng rời đi. Nhưng là phi cầu thông linh, nó cảm giác đến Hứa Dương sắp sửa gặp phải khủng lỗ nguy hiểm, cho nên kiên quyết lắc đầu, không muốn rời đi. Quy hai chương 1106, phá tiên trận khô vinh chuyển thế. Chương 1106, phá tiên trận, khô vinh chuyển thế. Hứa Dương có chút cảm động, trong lòng hắn hào hùng dâng lên, ha ha cười nói, "Tốt, Phi Cầu, vậy hãy để cho hai ta thử một lần này phía sau màn người thao túng khả năng." Phi Cầu một tiếng gầm thét, gần trăm trượng tròn vo thân thể thấp xuống, đồng thời Hứa Dương thân hình đồng bệnh bay đi, đứng ở Phi Cầu mềm nhung nhung to lớn đại trên đầu. Phi Cầu trực tiếp lao xuống, đi tới sinh mệnh lậu đấu khu vực, cùng tử tịch đại ma bàn khu vực ở giữa kẽ hở giải đất. Nó mở ra miệng cục lỗ, súng ngòi không kỵ địa tôn vệ hai bên quan cực, ám cực năng lượng, vững vàng đem này hẹp hỏi cái hở, thôn vệ thành làm một người chu vi mấy trăm trượng vô năng lượng không gian. Quang ám giao thế, Vỗ dương hai cái tay, như thiên nữ tán hoa, đánh ra từng đạo huyền ảo quang cực phù văn, ám cực phù văn. Trong đó quang cực phù văn, một đường bay vụt đến từ tịch đại ma bản khu vực, lao thẳng tới Hắc động tiền qua. Ma ám cực phù văn, cũng là bay vụt đến sinh mệnh lậu đấu khu vực, nào về phía quang minh nước xoáy. Khúc khích có tiếng tiếng động không nghỉ, bất luận là quang minh nước xoáy, vẫn còn là Hắc động tiền qua, kia xoay tròn tốc độ đều ở nhanh chóng giảm xuống, mà kia nước xoáy phát ra mạnh mẽ hấp thụ lực lượng, đã ở yếu bớt Bất luận là sinh mệnh lậu đấu khu vực, vẫn còn là tĩnh mệnh thất khu vực, may mắn còn sống sót tu viền giả cũng lên tinh thần, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia đứng ở hai đại trong khu vực, kẻ hở một người một thú. Hứa Dương, lại là Hứa Dương. Mà sinh mệnh lậu đấu khu vực, không ít người còn lại là kinh gọi ra, hắn mới vừa ở quang minh nước xoáy phía trước, tựa hồ ở diễn thể. Vốn đang là Nam Bá Thiên bộ dạng, ai ngờ diễn thể sau, tựu biến thành Hứa Dương bộ dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nam Bá Thiên cùng Hứa Dương là cùng là một người? Cái gì? Hứa Dương năm nay mới 24 tuổi a. Mọi người rồi dít biến sắc, trong bọn họ mỗi người cũng vượt qua 40 tuổi, trên căn bản đều ở 50 tuổi trở lên. Nay Hứa Dương mới 24 tuổi, ý niệm hắn chỉ có tu luyện 10 năm mà thôi. Chỉ có tu luyện 10 năm, Hứa Dương là có thể chém giết Hoàng tộc Tuần Huyết Đế duệ Hoàng nhất lang, thực lực tung hoành huyền hỏa dưới, không sợ hữu đi thủ. Đây là cỡ nào là người ta sở hữu thiên tư, cùng Hứa Dương so sánh với những thiên tài này, toàn bộ ảm nhiên tất xác, coi như là cổ chi thánh đế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này sao?" Có người lẩm bẩm nói, nhân tộc tứ đế cũng vượt qua Tam Thai Cự Kiếp, tu luyện đến thánh nhân đại viên mãn cảnh giới, có thể xứng đế Bọn họ theo thứ tự là Huyền Thiên Tượng Đế, Trời Cao Đại Đế, Hoàng Thiên Đại Đế, Vùng Thiên Đại Đế. Những thứ này thành đế, giống như Hứa Dương lớn như vậy thời điểm, cũng chưa chắc có thể có Hứa Dương loại này thành tựu. Hoàng Hốt trong lúc, mọi người phảng phất thấy được một cái tương lai thánh đế đang bay nhanh vượt khởi. Chẳng lẽ nói, ta Thiên Huyền thế giới, vị thứ 5 thánh đế cấp nhân vật, lại đem xuất thế? Có người nói nói, không thể nào, đã có gần 5 năm, không sở hữu xuất hiện quá thánh đế cửa giả. Thông ta trong cửa thánh nhân lão tổ từng từng nói qua, hiện tại thiên địa điều kiện, đã không đủ để để cho thánh nhân vượt qua để tăng hai. Cho nên đại viên mãn cũng lạ không thể nào nói đến, bất quá tha cho là như thế, cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nếu là Hứa Dương trưởng thành đi xuống, cho dù không thành được thánh đế, ít nhất cũng có tấn cấp thế tôn, trở thành sánh vai thái thượng trưởng lão đại nhân vật. Hơn nữa nói không chừng, còn có thể hướng thánh nhân chi cảnh khởi sướng chạy nữa rút. Ngay xôn xao tiếng nghị luận, Hứa Dương mắt điếc hai ngờ, hai tay hắn đánh ra từng đả ân quyết, liên tiếp dung nhập vào tiền trận hai đại khu vực trọng yếu nước xoáy trong, dần dần, tiên trận vận chuyển càng phát ra trầm trạm, đã đến gần ngưỡng hắn. Đến nơi này một bước, cũng nên xuất hiện đi. Hứa Dương trong lòng mặc niệm, Đột nhiên, ở mờ mờ tiên mộ không gian trời cao, kia 72 tòa ngàn trượng tiên trên tấm bia, một đạo phiêu dật thân ảnh, chậm rãi tung tích. Người này một thân màu đen bảo phục, mặt mũi anh tuấn, hai con mắt trùng, không có bất kỳ cảm màu, nhìn về phía phía dưới tiên trận trong chúng sinh, giống như nhìn con kiến hôi một loại. Thứa Dương trong lòng chấn động. Cái này hình ảnh sao mà quen thuộc, rõ ràng chính là hắn vận dụng mộng cơ thần phù, suy tính tương lai, lấy được người thứ ba hình ảnh, trầm dạ. "Hí, người này, ta biết. Mẹ ơi, là Trầm Dạ. Đại ung hoàng triều, Lộ vương phủ cao thủ trẻ tuổi. Thì ra đây hết thảy" cũng là đại ung hoàng triều giở trò quỷ. Ta sớm cũng biết, đại ung hoàng triều đối với chúng ta mười đại tông môn hơi có bất mãn, hiện tại hắn cửa rốt cục động thủ. Tinh thần quân chúng xúc động, nhưng trầm dạ trên khuôn mặt, ngay cả đám ti biến hóa cũng không có. Hèn bọn nhỏ yếu người phàm, các ngươi nhiều lần xâm lấn khô vinh giới, lần này, nên được dạy dỗ. Trầm dạ mở miệng, thanh âm lộ ra một loại kim khí khuynh hướng cảm xúc, phản phất kim thiết vang lên. Không chỉ có là khí chất, luôn miệng âm cũng thay đổi. Hứa Dương trong lòng nói thầm chửi, nhưng ngay sau đó cao giọng nói, "Trầm huynh, ngươi như vậy thiết kế hãm hại mười đại tông môn cao thủ, đem mười đại tông môn tinh nhuệ nội môn đệ tử" cơ hội một lưới bắt hết. Chẳng lẽ Đại Ung Hoàng Triều đã làm tốt cùng 10 đại tông môn khai chiến chuẩn bị? Mọi người rồi rít chê cười, Đại Ung Hoàng Triều lực lượng đúng là mạnh mẽ, nhưng cao tầng chiến lực cũng chỉ tương đương với một cái đại tông môn mà thôi. Khoan nói 10 đại tông môn liên hiệp, chỉ cần hai cái đại tông môn hợp lực thì có thể phá vỡ Đại Ung Hoàng Triều. Chỉ bất quá làm như vậy giá cao thật lớn, không sợ hữu kia hai cái tông môn nguyện ý đi đến thử. Trầm Dạ sắc mặt đờ đẫn, thanh âm cũng là giếng nước yên tĩnh, hèn bọn nhỏ yếu người phàm. Các ngươi có biết, ta là ai? Lộ Vương phủ tiểu tộc chủng, địa vị còn so ra kém ta đại tông môn thủ tịch đệ tử. Có cái gì đặc ý? Tính tình Tỉnh Cương liệt bàn Long viện thủ tịch đệ tử Sơn Phong, cao giọng quát lên. A. Trầm Dạ phảng phất trống rỗng không có gì con người, trầm rãi nhìn về phía Sơn Phong, nhưng ngay sau đó một bàn tay giơ lên. Nhẹ. Một tiếng rất nhỏ suy vang, một đạo hắc bạch tương giàn quăn mang, từ Trầm Dạ chỉ bừng, đột nhiên bắn ra, phảng phất sấm sét vô cùng điện, trong chớp mắt đã đến Sơn Phong trước mặt. Sơn Phong kinh hãi, nhưng ngay sau đó vận chuyển Huyền Vương pháp thân, cả người hóa thành một trượng hai thước cao hoàng kim cự nhân, tiếng hét phẫn nộ trùng, một quyền hướng kia hắc bạch kia sáng, vung gặp đi. Huyết quang tóe hiện, huyết thủy giận kích. Sơn Phong pháp thân, một tốc cuốn đoạn truyện, hắn ngờ dẫn địa túi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của mình đã nhiều ra một cái cự đại lỗ máu. Hắc bạch hai màu mê lực, riêng của mình bu lưu, sơn phong nửa trái bên thân thể, tiểu tụy như chết hôi, nửa bên phải thân thể, cũng là sinh mệnh năng lượng tràn đầy, từng cục cơ giữ rọi lồi. Cái này bản Long viện thủ tịch đệ tử, một tiếng hống khiếu cũng không có phát ra tới, toàn bộ thân hình tựu nổ tung bể huyết vụ. Viền hoàng cấp, cường giả. Cái này không thể nào. Cho dù một loại viền hoàng cường giả, đều chưa hẳn có thực lực như vậy sao? Mọi người kinh ngạc, trầm dạ biểu hiện ra lực lượng, thật sự quá kinh khủng, thật là đáng sợ gần như có thể sánh vai các đại tông môn, tư cách thâm hậu trưởng lão cấp nhân vật. Ta là Khô Vinh tiên nhân, chân linh chuyển thế. Trầm dạ sắc mặt như cũ hờ hững, phản phất làm một vật bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, gõ gõ ngón tay nói. Quy hai chương 1107, Tam giới phân luân hồi nói đến. Chương 1107, Tam giới phân, luân hồi nói đến. Tiên. Tiên nhân chuyển thế. Có người lắp bắp nói, tin tức kia thật sự quá rung động. Nói đến chuyển thế, sẽ phải nói một chút thiên huyền thế giới tạo thành. Thiên huyền thế giới phân phối tiên giới, nhân giới, âm giới này tầng tầng giới, bất luận là cao cao tại thượng tiên nhân vẫn còn là tầng dưới chốt nhân loại, ở chết đi sau cũng sẽ thân thể tiêu mất, linh hồn bay ra. Chỉ có một chút chân linh có quy về âm giới, sau đó kinh nghiệm luân hồi, ở nhân giới sống lại. Luân hồi có ma diệt chân linh trí nhớ, vì vậy có chút có đại nghị lực đại chí tuy người, sau khi chết giữ vững chân linh không che giấu, sẽ cự tuyệt bình thường luân hồi chuyển sang kiếp khác, bằng vào cố gắng của mình, xông ra âm giới, đầu thai nhân giới. Căn tứ truyền thuyết, muốn xông ra âm giới lời nói, cần kinh nghiệm cựu tiếp thần nan. Bình thường chân linh, căn bản là khó có thể thừa nhận loại này khả nghiệm, chỉ có thể bị ma diệt trí nhớ, bình thường luân hồi. Hiện tại Cái này trầm dạ, lại tự xưng là Khô Vinh Tiên nhân chuyển thế thân. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không tin. Chỉ dựa vào chữ trầm dạ một ngón tay điểm vết sơn phong mạnh mẽ thực lực, là có thể nhìn ra hắn đáng sợ, cùng trẻ tuổi đã không có ở đây cùng một cái cấp bậc. Cũng chỉ có các đại tông môn tư chất sâu xa lão mới có thể thắng được hắn. Cho dù ngươi là tiên nhân chuyển thế thân, hiện tại dù sao không sở hữu trưởng thành khí hậu, thế tôn cường giả, tuyệt đối đủ để trấn sát ngươi. Thái học viện thủ tịch đệ tử Lục Du, ngang nhiên quát lên, ngươi hại chết 10 đại tông môn nhiều như vậy tinh anh đệ tử, đã là nghiệp chướng nặng nề. Nếu là lại giết dụng bọn ta, Tửu Chân Chính có chọc giận mười đại tông môn, chỉ bằng vào lực lượng của ngươi, tuyệt đối không ngăn cản được đại ung hoàng triều tiêu diệt vận mệnh. A. Trầm dạ trên mặt như cũng không có chút nào vẻ mặt, hắn một ngón tay lần nữa điểm ra. Mọi người sắc mặt đại biến. Một đạo hắc bạch tương gian huyễn lực bắn nhanh ra, hướng Lục Du bạn tới. Lục Du bị trầm dạ tâm thần khóa, căn bản là không cách nào trốn tránh. Hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển Huyền Vương pháp thân, sẽ phải chuẩn bị ngăn kháng. Lục Sư Minh, một cái thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó một đạo thanh sắc bóng người lạnh tới, đem Lục Du vững vàng đụng vỡ. Đồng thời chấn này một đạo hắc bạch huyền lực lúc trước. Suy, một tiếng vang nhỏ, huyết quang bắn tán loạn. Tất cả mọi người nhìn ngây người, ở Lục Du mới vừa phương vị. Thái học viện số 2 đệ tử Đào Tiểm, sắc mặt phức tạp địa đứng, như cũng vẫn duy trì đụng vỡ Lục Du tư thế. Long lực của hắn, giống như trước nứt ra rồi một cái lỗ thùng to, hắc bạch lưỡng cực huyền lực, ở vết thương của hắn nơi tàn sát bờ bãi. Đào, Đào sư đệ, ngươi, ngươi vì sao như thế? Lục Du cầm thật chặt Đào Tiểm hai tay, một đôi trong con ngươi đã sông ra hơi nước. Đào Tiểm miễn cưỡng cười một tiếng, Lục sư huynh, ta muốn đi. Lục Du vô số viên lệ nóng lăn xuống. Lại nghe đến Đào Tiềm thấp giọng ngâm nói, không có gì có thể cách vỏ trứng ra ngoài, có người có thể ngộ không khi còn sống. Mới vừa nói xong, thân thể của hắn liền nộ tung bệ đầy trời vết vụt. Lục Du một tiếng gầm điên cuồng, đột nhiên đứng lên, chỉ vào trên cao nhìn xuống trầm dạ nói, như ta hôm nay không chết, ngày sau phải giết ngươi. Trầm dạ mặt không chút thay đổi, giết chết Lục Du cùng giết chết Đào Tiềm. Theo hắn, cũng chỉ là giết chết một con con kiến hôi, căn bản không có chút nào để ở trong lòng. Đế Tông. Trầm dạ chậm rãi nhìn về phía đứng ở Tiên Bị đại trận trung ương hứa dương, Đế Tông đệ tử, quả thật bất phàm lại có thể ngưng Hãn Tiên Bi đại trận vận chuyển, mặc dù ta chỉ vận dụng tiên trận uy năng 1 phần ngàn, nhưng ngươi cũng đầy đủ tự hào." Hứa Dương rất tỉnh táo nói, "Trầm Dạ, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Không ngại nói thẳng ra sao?" Trầm Dạ như cũng là hờ hững nói, "Rất đơn giản, giết chết các ngươi mọi người. Từng cái từng cái động thủ, quá phiền toái, không bằng đem ngươi giết dụng, sau đó lấy tiên bi đại trận uy năng, đem mọi người chôn giết." Trong hư không, Trầm Dạ một ngón tay, chậm rãi giơ lên. Hứa Dương trong lòng lập tức báo động, sau lưng của hắn hàng tam thế minh vương gia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời mở ra bát cực dung hợp. Một mạnh mẽ lực lượng từ thân thể trong điên cuồng xông ra. Đại địa chi quyền. Hứa Dương xoay eo mở cánh tay, một quyền lóe lên o kim tia sáng, trực tiếp văng ở đạo kia bắn nhanh mà đến hắc bạch huyền lực phía trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương thân thể như bị sét đánh, nội tung lui mấy trượng, trong miệng ho khan ra máu tươi. Còn lại các đại tông môn huyền vương cường giả, rối rít kinh dị, Hứa Dương mặc dù không địch lại, nhưng một kích kia đã chứng minh thực lực của hắn, xa xa vượt ra khỏi các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Huyền hoàng cấp chiến lực. Không hổ là ba quyền oanh giết hoàng tộc đế duệ siêu cấp thiên tài, Hứa Dương chiến lực đã có thể sánh vai không sử dụng pháp tất chi lực huyền hoàng cao thủ có người kinh hồ nói, "Chính xác, Trầm Dạ trước mặt trò, như gỗ cứng ngắc như một khối tấm ván gỗ, hắn nhàn nhạt nói, "Ta mượn khô vinh giới lực lượng, một kích kia cho dù Huyền Hoàng Sơ Kỳ cường giả, cũng đón không dưới. Không có ngờ tới ngươi lại có thể thừa nhận được." Dừng một chút, Trầm Dạ tiếp tục nói, "Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ, đường môn của ngươi, khác hai cái đế tông đệ tử, có hay không có loại người như ngươi mạnh mẽ thực lực? Có lẽ, giết chết bọn họ, đoạt giết chết chính ngươi, sẽ làm ngươi càng thêm thống khổ." Hứa Dương trong lòng một trận chuông báo động gõ vang, hắn tự Trầm Dạ kia hờ hững trong con mắt, có thể thấy vẻ ẩn nặng được sâu đậm ẩn ý rốt cuộc là cái gì, để cho cái này trầm dạ như thế thống hận bản thân. Lệ Sư huynh, Châu sư tỷ, đi mau." Hứa Dương cao giọng điên cuồng gào hét, hai tay như con bướm một loại kết xuất từng đạo phù văn, chia ra bắn về phía sinh mệnh cái phế ước, tử tịch đại ma bản trọng yếu, hai nơi nước xoáy. Nhất thời hai nơi nước xoáy đều là phóng xạ quang hoa, đột nhiên căng lớn, hóa thành hai tòa cao tới một trượng rộng rãi môn hộ, từ trong đó mơ hồ có thể thấy ngoại giới cảnh sắc. Chỉ bất quá, quang minh nước xoáy biến thành một đạo quan môn, liên thông chính là sinh mệnh chi vực, một cổ sinh mệnh khí tức xung ra. Mà bóng tối nước xoáy biến thành một đạo đen cửa, cũng là liên thông tĩnh mịch chi vực. Từng đạo tĩnh khí đột phá ra, chạy mau mạng sao? Các đại tông môn, từng cái từng cái thủ tịch đệ tử, rối rít hướng hai nơi môn hộ lao đi, cấp sông vào bên trong, chạy ra đường sống. Trầm dạ mặt không chút thay đổi, một ngón tay giơ lên, nhưng ngay sau đó một đạo hắc bạch cổ sáng, phản phất tự thần triệu hoán, trực tiếp hướng Lệ Dương cùng Châu Hành Vân đánh tới. Chớ có cản trở. Hứa Dương một tiếng hét to, sau lưng một đôi phi dược khẽ vỗ cánh, gào thét một tiếng, vọt tới đạo kia hắc bạch cổ sáng lúc trước, lần nữa xoay eo mở cánh tay, một quyền đánh kích ra. Bành! Hứa Dương thân thể lần nữa chấn động, phun ra máu tươi. Hắn không quay đầu lại, Lớ tiếng đối với Châu Hành Vân cùng Lệ Dương hai người quát lên, "Đi, đi a, chúng ta đi." Lệ Dương cầm Châu Hành Vân cánh tay, bọn họ bản thân tựu bị vây hắc động tuyển qua phủ cận, giờ phút này hướng màu đen đại môn, nhanh chóng đánh tới. Nhưng là, thứ sư đệ làm sao bây giờ? Châu Hành Vân muốn dãy rủa, "Ngươi cho ta làm rõ ràng." Lệ Dương mặt mày trống lúc, âm trầm cơ hồ có thể nhỏ nước, lấy lửa Dương tốc độ, hoàn toàn có thể né tránh cái kia trầm dạ công kích. Nói cách khác, ngươi và ta, chẳng qua là cái nặng. Quy 2 chương 1108, công tâm chiến tỷ tỷ trầm dạ. Chương 1108 công tâm chiến, tỉ tỷ trầm dạ. Ta chán ghét cái nặng, hơn chán ghét bản thân thành vướng bận. Cho nên đi mau, nếu không chịu cho ta tự sát. Lệ Dương trợn mắt lên, trong con ngươi có tia máu ẩn hiện. Châu Hành Vân cắn răng một cái, cùng Lệ Dương một đạo, giấn thân vào hắc sắc quan cửa. Mà bọn họ một lần cuối cùng đối mâu, rồi lại thấy Hứa Dương vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, bị Khô Vinh tiên nhân chuyển thế hóa thân, trầm dạ phất một cái đánh bay, máu tươi bay lả tả thảm thiết tình cảnh. Hứa Sư Đệ. Trong hoàng hốt, Châu Hành Vân trước mặt, hiện ra nàng cùng Hứa Dương biết tới nay từng màn tình cảnh. Thục Sích Quốc lấy Huyền Quân Hậu kỳ thực lực, cùng Hung Tàn Giảo Hoặc yêu cầm tứ trảo lôi ưng đánh nhau chết sống, cuối cùng lĩnh ngộ kim cương bất hại thần, phản giết lôi ưng là không khuất hứa dương. Sương Lãnh Ca Nguyên, nhu định sau động, đối mặt hết thảy cũng phảng phất chí châu nắm thông tuệ hứa dương. Ngũ tuyệt cổ chiến, xoay chuyển tình thế cho vừa cũng, lấy sức một mình thắng liên tiếp hai chiến, khiến cho đế tông truyền bại thành thắng anh hùng hứa dương. Dưới đất mê thành, hóa thân tộc tầng Nam Bá Thiên, cưỡng chế di dời tình thần viện hai đại cao thủ Tráng Hàn hứa dương. Sinh mệnh chi vực, tỳ thí hoàng tộc đế duệ, ba quyền đem vinh giết mạnh mẽ hứa dương. Từng cái từng cái hứa dương thân ảnh, ở Châu Hành Vân trước mắt đèn kéo quân một loại dung đường, cuối cùng dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái tươi sống hứa dương hình tượng. Chẳng biết lúc nào, Châu Hành Vân đã là Châu Lệ quân quận. "Hứa sư đệ, ta tin từ ngươi, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích." Châu Hành Vân hàm răng cắn được đôi môi tan vỡ, thấm ra nhiều tia máu tươi, một cỗ ngai ngái mùi vị chảy vào khóe miệng của nàng. Mà một bên Lệ Dương, sắc mặt âm trầm một mảnh, phảng phất tĩnh mịch. "Hứa sư đệ, ngươi nghĩ ngợi sao? Ta đây lần cựu tự nhất sanh, đã có năm chắc tấn nhập huyền hoàng chi cảnh, ta thể, không dùng được thủ đoạn gì." Ta nhất định sẽ đem cái kia chó má tiên nhân chuyển thế giết chết, đưa trên cổ đầu người, dẫn tới ngươi trước mộ phần thế điện. Hai người mặc dù giống như trước quan tâm Hứa Dương, nhưng tính tình bất động, hiện trong đầu chuyển trừ ý niệm trong đầu cũng tự nhiên bất động. Tiên mộ không gian, bọn họ cũng chạy mất. Trầm Dạ nhìn về phía hắc động kia môn hộ, lắc đầu, không có ở trước mặt ngươi, giết chết người đang ở đầy ưa người, thật là tiếc lối. Hứa Dương miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn hiện tại sắc mặt càng phát ra tái nhợt, một luồng tia máu từ khóe miệng chảy xuống, đã bị thương thế không nhẹ. Ngươi, thật giống như rất họ ta. Này tụi hồ không có lý do gì sao? Thửa Dương trầm giọng nói, "Ta không chỉ có không sở hữu đắc tội quá ngươi, hơn nữa còn đã cứu muội muội của ngươi." A, Trầm Dạ giơ lên một ngón tay, "Ta là cao quý tiên nhân chuyển thế, tiểu nha đầu kia, đối với ta mà nói, bị coi là cái gì?" Nói ra những lời này sau, Trầm Dạ vẫn không có đổi chồi qua vẻ mặt, đột nhiên có biến hóa. Hắn chau mày, bưng kín đỉnh đầu, vô số viên mồ hôi lạnh thấm ra. Vốn là vận sức chờ phát động một kích, cũng bởi vì nguyên nhân mà tiêu tán. Trái lương tâm lời nói, cũng không phải là tốt như vậy nói, Thửa Dương mặc dù không hiểu Trầm Dạ vì sao có loại biến hóa này. Bất quá hắn vẫn còn là quyết định tiếp tục trì hoãn thời gian, lấy chữa trị thân thể tổn thương, ngươi thật giống như hắn ta, hẳn đến không chỉ là muốn ta chết trình độ, mà là muốn cho ta đau đến không muốn sống mới có thể. Rốt cuộc là tại sao? Nói nhảm. Giày rộng, châm dạ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi trống rống con người đã trở nên h huyết hùng. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, mười ngón tay toàn bộ triển khai, từng đạo hắc bạch tương gian huyệt lực, ở cả tiên mộ trong không gian bắn căn quét. Hứa Dương hơi kinh hãi, bất quá loại công kích này nhìn như uy thế to, trên thực tế độ chẩm dạ một mình phát ra một đạo trị lực, đối kháng đứng lên muốn đơn giản hơn nhiều. Trầm Dạ tựa hồ lâm vào một loại luôn cuống trạng thái, sở hữu công kích cũng không có phụ gia tâm thần hóa, Hứa Dương tránh né đứng lên vô cùng dễ dàng. Cho đến một hồi lâu, Trầm Dạ mới vừa dần dần tỉnh táo lại, không hề nữa phát ra kia cuồng bạo hắc bạch mưa tên. "A, thiếu chút nữa bị ngươi hư chạy tốt." Trầm Dạ nhẹ nói nói, quả thật ngươi là khó khăn nhất triển cái kia. Bất quá hết thệ cũng kết thúc, ngươi vẫn còn lá chết đi sao? Một đạo hắc bạch quan tiễn, bắn nhanh hướng Hứa Dương, lần này, Trầm Dạ phụ gia tâm thần hóa, quan tiễn theo Hứa Dương di động mã truy tung. Nếu như là một loại huyền vương cương giả, tuyệt đối không cách nào tránh thoát một cái kia. Nhưng lại hứa dương tốc độ có thể nói huyền vương chi quan, ngay cả rất nhiều huyền hoàn cường giả cũng đối không kịp. Sau lưng của hắn hai cánh triển khai, một tiếng gào thét liền viễn độn trăm dặm, tốc độ đó tầm thường huyền vương cao thủ phải nhanh hơn gấp 10 lần. Kia hắc bạch quan tiễn, cuối cùng chưa cùng thượng hứa dương tốc độ. Xét thực nói, là trầm dạ tâm thần thao túng, theo không kịp hứa dương tốc độ di động. Khâu Vinh giới ra chỉ, dù sao chẳng qua là gia trì lực lượng mà thôi, đối với trầm dạ tâm thần lực lượng, tăng phúc rất nhỏ. Kỳ quái, kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, thức tỉnh rồi tiên nhân chí nhớ, cho dù tạm thời không cách nào có tiên nhân cải thiên hoán nhập thủ đoạn, Ít nhất tâm thần lực lượng cũng có nhảy lên một cái đại bậc thang, đạt tới huyền hoàng đỉnh tầng thứ mới đúng a. Hứa Dương có chút ngạt nhiên, ngay châm dạ biểu hiện ra tâm thần tu vi, hoàn toàn cùng trong dự đoán bất đồng. Tha cho là như thế, Hứa Dương như cũng tránh né được cực kỳ cực khổ. Hắn mấy lần muốn đến gần châm dạ, tiến hành công kích, nhưng cũng bị phân loạn hắc bạch quang tiến bắn cản quét mà quay về. Gia chỉ khô vinh giới lực lượng sau, châm dạ tiện tay một kích, đều có huyền hoàng trung kỳ thậm chí hậu kỳ lực lượng, bình thường huyền vương cao thủ, có thể nói sức tiêu đạt tường, tạo trung tự mất, kinh khủng cực kỳ. A, thật trơn tru. Châm dạ ngưng công kích, lạnh lùng nói mà cách đó không xa Hứa Dương cũng định trụ thân hình. Canh giờ cũng không nhiều. Trầm Dạ bỗng nhiên điên cuồng điệu nói ra những lời này. Ngươi có ý gì? Hứa Dương cẩn thận địa quan sát trầm dạ động tác, thấp giọng quát câu hỏi. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một cái để ngươi tuyệt vọng chết tiểu này. Trầm Dạ hờ hững nói, "Hứa Dương, ngươi cảm thấy ngươi kia hai vị đồng môn có thể hay không chạy ra đường sống?" Bọn họ đã thành công chạy trốn. Hứa Dương lạnh lùng nói, "A. Cái kia Lệ Dương, thân thể trống không, trọng thương chưa lành, một nữ nhân khác, thực lực lại càng không đáng kể. Hiện tại tính mịch chi vực, thân ma tàn thể bạo động." ngươi cho rằng bọn họ có thể còn sống sót." Thứa Dương nhàn nhạt nói, bọn họ mạng không có đến tuyệt lộ. Đang ở mới vừa, Thứa Dương lấy tiên cơ phủ văn cảm ứng quá, Lệ Dương cùng Châu Hải Vân sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cố chấp. Vậy thì nhìn một cái đi." Châm Dạ bàn tay nhẹ nhàng mở ra, nhất thời một mặt màn sáng ở tiên mộ trong không gian lóe ra, hiện lên hắc bạch hai màu. Phía trên biểu hiện, chính là tĩnh mịch chi vực trung phát sinh tình cảnh. Thứa Dương càng ngày càng tin tưởng, Châm Dạ đích xác là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế, đối với Khô Vinh giới thao túng, đã đến rất cao quyền hạn, có thể quan sát đến Khô Vinh giới mỗi một chỗ. Màn sáng trong cảnh vật nhanh chóng lưu chuyển, rất nhanh dừng lưu tại một nam một nữ hai người trên người. Bọn họ chính là Châu Hành Vân cùng Lệ Dương. Mai chúng quanh cũng không có thiếu thân ảnh, bay vượt qua địa chạy vội mà qua. Quy 2 chương 1109, rút ra huyền khí đói bụng cô độc. Chương 1109, rút ra huyết khí, đói bụng cô độc. Tính mịch chi vực thần ma tàn thế, rối rít quân bạo, chung quanh đổi rét chạy trối chết tu huyền giả. Trong đó có một chỉ chu vi mấy trăm trượng lông màu đen bản tay to, mang theo kinh khủng khủng phong, hướng Lệ Dương cùng Châu Hành Vân bên kia đi. Lệ Dương hôm nay trọng tường, nơi này cũng chỉ còn lại có Châu Hành Vân. Nàng một tiếng quát, đại đoàn đại đoàn màu hồng xương mù từ trong cơ thể xung ra, trong khoảnh khắc liền tạo thành hoa đạo pháp thân, một quyền chảo ra, phá giới quyền. Tiên long màu đen bản tay to, cùng phá giới quyền lực cầm âm đụng nhau, một tiếng nổ tung vang, Châu Hành Vân lôi cuốn chư lệ dương, bị đẩy lui chừng mười trượng. Nay long màu đen bản tay to, thực lực còn không coi là quá kinh khủng, chỉ tương đương với vô địch huyền vương tầng thứ. Châu Hành Vân nhanh chóng ước định ra khỏi trước mắt cái này thần ma tán thể thực lực, có thể không lại phát hiện, mặc dù chỉ có vô địch huyền vương tầng thứ, cũng không phải là nàng có thể đối kháng. Dù sao Châu Hành Vân hiện nay chỉ có Huyền Vương hậu kỳ tu vi, cho dù bộc phát toàn lực, tối đa cũng chẳng qua là đối chiến bình thường đỉnh Huyền Quân thôi. Rõ tiếng nổ lớn, lông màu đen bản tay to lần nữa cao cao vung lên, từ trên trời giáng xuống, ý đồ đem hai người đắp rơi. Lệ Sư Minh, sợ là chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Châu Hành Vân nhìn kia mạnh mẽ đáng sợ như thế, lắc đầu cười khổ. Lệ Dương vẫn không nói gì, chợt nghe chắc vừa mới thanh trành đột nhiên kiếm thế ở, nhưng ngay sau đó một đạo lập lách trắng lệ kia quang, từ chắc bên tập kích mà đến, hướng kia lông màu đen bản tay to, veng đi. Một tiếng vang thật lớn Lông màu đen bản tay to toàn thân hắc khí quần quần rơi là ta, bị này mạnh mẽ một kích, đánh tan bản thân còn sót lại ý thức, ta ta hướng mặt đất rơi xuống dưới đi. Diệp Thương, Châu Hành Vân một tiếng thấp giọng hô. Người mặc nguyệt sắc áo bảo kiếm phụ thủ tịch đệ tử Diệp Thương, như một đạo kinh điển, lôi cuốn của hắn tập đệ, cũng là sư đệ Diệp Bạch hai, hướng hai người phương hướng chạy tới. Lệ Dương, lần này đến phiên ta cứu ngươi. Tử tịch đại ma bản trung cứu trợ tộc ta đệ tri ân. Hiện tại báo đáp, từ đó ta và ngươi, hai không thiếu nợ nhau. Diệp Thương ngửa mặt lên trời thép dài, một đạo thanh sát huyền quang, đem Lệ Dương, Châu Hành Vân cùng Diệp Bạch hai, toàn bộ bao vây ở bên trong. Nhưng ngay sau đó hóa thành một đạo lấp lánh kỳ quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Ở tĩnh mịch chi vực mặt đây, Sa Xôi phía chân trời cuối đã sớm tạo ra một đạo cự đại nước ra. Đó là khô vinh giới cùng ngoại giới lối đi, chỉ cần xông vào cái lối đi này, tự an toàn. Sau lưng thần ma tản thể không ngừng đuổi giết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng theo không kịp Diệp Thương tốc độ. Hiển nhiên, Diệp Thương đã mở ra nào đó ra tốc bí pháp. Mặc dù muốn giao ra nhất định giá cao, nhưng ở này giành giật từng giây thời khắc mấu chốt, vẫn còn là đáng giá. Tiên mộ không gian. Từ hắc bạch hai màu mạn sáng chung, thấy Lệ Dương thành công được cứu ra hình ảnh, Hứa Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm rốt cục thì hí lòng, mà một bên trầm dạ, mặt mũi nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa, như cũng giếng nước yên tĩnh. Xem ra, người hai vị đồng môn vận khí rất tốt. Trầm dạ trầm rãi nói, "Bất quá, vận khí của ngươi, tiểu đệ chưa chắc có tốt như vậy." Thửa Dương hơi mỉm cười nói, "Ít nhất, ngươi vị này cái gọi là Khô Vinh Tiên nhân chuyển thế, tạm thời không làm gì được ta." "Chính xác, ta hiện tại mặc dù có Huyền Hoàng Trung hậu kỳ lực phá hoại, nhưng còn không cách nào trưởng không thực lực như vậy, trầm dạ trầm rãi nói, muốn giết ngươi, thật có chút khó khăn." "Bất quá không sao, ta lại nghĩ tới một cái rất tốt phương pháp." Thửa Dương im lặng không lên tiếng. Liền nghe được Trầm Dạ tiếp tục nói, đó chính là: "Để ngươi ở cô độc trong chết đi." Trầm Dạ hai tay thật nhanh bấm động ấn quyết, nhất thời cả tiên mộ không gian xảy ra làm người ta kinh ngạc biến hóa. 72 tòa tiệp địa, toàn bộ hướng vốn là phương vị ẩm ẩm rơi xuống, khô vinh tiên trận cũng biến mất mất tích. 72 nghi mộ, những thứ này trong tiên mộ, hẳn là chỉ có một, là thật khô vinh tiên mộ, tứ dương có một kia hiểu ra, còn lại tiên mộ cũng là giả, nếu là có siêu việt một loại tầng thứ công kích, sẽ dẫn phát tiên bi lại trợn, thắt cổ sâm phả người. Trầm Dạ trong tay ấn quyết nước biến, đột nhiên 72 tòa tiên trên tấm bia, cũng có tiên văn thần chữ, phóng xạ tia sáng nhanh chóng hút vào cả tiên mộ trong không gian huyền khí, cảm nhận được trung quanh huyền khí càng ngày càng mỏng manh, Hứa Dương Long mày dần dần chau lên. Hắn đã đoán được, Trầm Dạ nghĩ muốn làm cái gì? A, hiện tại ta đem trọn trong không gian huyền khí, toàn bộ tháo nước, ngươi muốn hấp thu năng lượng tu luyện, đã là không thể nào, Trầm Dạ nhàn nhạt nói, ở ta sau khi rời đi, này một chỗ tiên mộ không gian sẽ hoàn toàn phong bế, ngươi không cách nào tiến vào sinh mệnh chi vực, tính mịch chi vực, hoặc là khô vinh giới bên ngoài bất kỳ khu vực, chỉ có thể lẻ loi một người, đói chết ở chỗ này. Tu huyền giả cũng có chết đói, đây quả thực là một vật buồn cười chuyện tình. Bởi vì, tu viển giả cho dù không vào thực, cũng có thể dựa vào nuốt hút huyền khí, luyện hóa nhập vào cơ thể, tới duy trì sinh mệnh năng lượng không đến nỗi suy kiệt. Nhưng hiện tại, Trầm Dạ nói ra những lời này, tuyệt đối không phải là tại gây cười. Hắn đã đem tiên mộ không gian huyền khí tháo nước, cả tiên mộ không gian hiện tại giống như là vạn năm sau người phàm thời đại giống nhau, cơ hồ cảm ứng không tới chút nào huyền khí năng lượng. Thứa Dương bị giam ở nơi này không còn chậm chạp tìm không được huyền khí năng lượng như nói, thật sự có khả năng sẽ bị tươi sống chết đói. Tạm biệt, người tiếp theo 50 năm, ta sẽ đi vào nhìn một chút, hy vọng đến lúc đó, còn có thể vì ngươi nhà xác. Trầm Dạ hờ hững nói, nhưng ngay sau đó trên thân thể nổi lên hắc bạch hai màu huyền quang, dần dần biến mất. Đứng lại. Hứa Dương một tiếng chợt quát, thân hình như điện, hướng Trầm Dạ đánh sâu vào đi, một quyền chao ra. Trầm Dạ mặt không chút thay đổi, hắc bạch hai màu thân thể Trầm Dạ dễ trở thành nhạt, Hứa Dương một cái kia, liền rơi vào chỗ trống. Một cái mờ ảo tiếng vang, ở mờ mờ tiên mộ trong không gian vang lên, ta quên ngươi, vẫn còn là tiết kiệm thêm chút sức khí sao? Hiện tại lãng phí hồi lực, tương lai ngươi có càng thêm hối hận. Chợt, Trầm Dạ thân thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, thật đem tai nhốt ở này tiên mộ trong không gian. Hứa Dương bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, hắn sắc bén trong mắt bắn càn quét bốn phía, cố gắng tìm kiếm được khả năng cửa ra vào. Hứa Dương đầu tiên tản đi hàng tam thế minh vương gia chỉ, cùng bắt cực dung hợp gia chỉ chặt thái, đem viện lực hơi thở thật chặt bế hợp, khiến cho không có chút náo dự tán, để giảm đi tiêu hao. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương bắt đầu ở tiên mộ trong không gian du đãng, cố gắng tìm kiếm được phá giải phương pháp. Một hồi lâu, Hứa Dương lắc đầu thở dài, bỏ qua này vừa nghi pháp. Trầm dạ làm khô vinh giới chủ nhân, đã có cường đại như thế tự tin, đem Hứa Dương nhốt ở chỗ này cho đến khi đói, như vậy hắn khẳng định tựu vô cùng tin chắc. Lấy Hứa Dương năng lực không thể nào đi ra ngoài. Ngẫm muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ cũng phải chờ tới tiếp theo Tiên môn đại hội. Mà có thể tưởng tượng chính là, lần này Tiên môn đại hội, 10 đại tông môn chết nhiều như vậy nội môn tinh anh, thiên huyền thế giới nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tiếp theo Tiên môn đại hội có thể hay không đúng hạn cử hành, còn là một không biết số lượng. Hướng chi, ở không sở hữu huyền khí tiên mộ không gian, Hứa Dương nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ vừa đến 2 năm thời gian, tự khó tránh khỏi có huyền lực hao hết, không chiếm được bổ sung mà đưa đến tu vi rút lui. Thời gian nữa lớn lên nói, cựu thật chỉ có chết đói một đường. Quy 2 chương 1110, tu thân thân thể phân tích tiên văn. Chương 1110, tu thân thân thể, phân tích tiên văn. Mở mở tiên mộ trong không gian, chỉ còn lại có Hứa Dương một người. Thế địa, rốt cuộc cùng ta có cừu hận gì? Lại đến giết ta đều bất mãn ý trình độ, còn muốn cho ta chết vô cùng thống khổ. Hứa Dương lắc đầu. Trên cánh tay truyền đến một trận chấn động, là thanh đồng bạn ở viết chữ lên tiếng, "Được rồi tiểu huyền tử, chớ suy nghĩ lung tung. Người cả đời này, đúng là không sợ hữu trêu chọc qua hắn, bất quá khó bảo toàn trước mấy đời, không, có có cừu oán trong người." Tiếp trước, tiếp trước của ta, hẳn là huyền tiên thượng đế. Chẳng lẽ nói, Huyền Thiên Thượng Đế cũng đã từng khô vinh tiên nhân, từng có cừu hận?" Thừa Dương tới hứng thú, hỏi tới. "Đây cũng không phải, lấy tiểu huyền tử ngươi đời trước bản lãnh, còn không đến mức để cho một vị tiên nhân như thế thốn hận." Thanh Đồng bạn viết chữ nói, "Hơn nữa ta nhớ được rất rõ ràng, tiểu huyền tử đời trước, liền một cái tiên nhân chân chính cũng chưa từng thấy qua." "Vậy ý của ngươi là phải?" "Có lẽ là càng lâu xa chuyển thế, nói ví dụ như thượng đời trước, nửa đời trước đây, Thanh Đồng bạn chậm quá địa đánh luận, không chịu trách nhiệm địa suy đoán nói, hiện tại muốn những thứ này, căn bản là không dùng." "Đúng vậy à, hiện tại là tối trong yếu." là nghĩ biện pháp chạy ra cái này lao lung, Hứa Dương quan sát chứ phía dưới, kia 72 tòa giống nhau như lúc tiên nhân lang tẩm, lắc đầu thở dài nói, nếu kia trầm dạ như thế tự tin, nói rõ cái này lao lung đích xác là không gì phản đối. Lấy thực lực của ta, muốn phân biệt tiên văn tần chữ, còn kém rất nhiều, căn bản không cách nào nghiên cứu tòa tiên mộ này không ra nào riệu, chỉ có thể giống như trong đầu buồn bực con rồi một loại đi loạn, hi vọng xa vời a. Thanh đồng bạn đánh văn nói, tiểu huyền tử, ngươi hiện tại dĩ nhiên xem không hiểu tiên văn. Bất quá ngươi xem cũng hiểu, không có nghĩa là ta xem không hiểu a. Ngươi nhìn không hiểu tiên văn tần chữ. Hứa Dương một trận phân trần. Vậy ngươi nhất định có thể nghĩ đến đi ra ngoài biện pháp. Khắc hưng phấn như thế, Thanh Đồng bạn chậm quá địa cho Hứa Dương rỗi nước lã, nói không chừng những thứ này tiên bị văn tự thượng. Căn bản cũng không có đi ra ngoài tin tức. Bất luận như thế nào, cuối cùng nhiều hơn một chút ít hy vọng. Hứa Dương nói, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Mang theo ta đi tìm độc này 72 tòa tiên bị thượng văn tự, xem một chút có hay không đầu mối, Thanh Đồng bạn đánh vừa nói, đầu tiên nói trước, ở tiên mộ trong không gian, nếu như tìm được rồi cái gì tiên tại thân liệu, muốn giao cho ta tuân vệ, làm tù lao. Hứa Dương không chút do dự đáp ứng. Đối với hắn hiện tại Cửu Trọng Thiên Cung cảnh giới mà nói, tiên tài thân liệu cũng chỉ có thể xem một chút thôi, căn bản không phải sử dụng đến, còn không bằng đưa cho thanh đồng bạn đổi lấy thoát thân cơ hội. Một người nghiêm liền bắt đầu ở tiên mộ trong không gian phi hành, Hứa Dương bay đến một khối tiên bi đính đoan, sau đó giơ lên thanh đồng bạn gần sát bị văn, một đường xuống phía dưới phi hành, để cho thanh đồng bạn tìm đọc trong đó tiên văn. Thanh đồng bạn đọc rất chậm, bất quá trung quy đỏ Hứa Dương không hiểu ra sao tốt hơn nhiều lắm. Cả thể qua 3 ngày thời gian, một người nghiêm mới khó khăn lắm nhìn rồi khối thứ nhất tiên bi. Từng cái tiên văn, ẩn chứa tin tức lượng cũng có thể so với một tiên ngàn chữ văn chương, mà một khối tiên bí thượng, cao ngàn trượng địa mặt khắc đầy loại này tiên văn, số chữ không biết bao nhiêu vạn. Như vậy tổng cộng số tới, sợ là hàm chứa mấy ức bình thường văn tự có thể chịu tại tin tức. Hứa Dương mang theo thanh đồng bạn, hướng đệ nhị tọa tiên bí nơi phi hành, nhưng ngay sau đó giơ lên thanh đồng bạn, lần nữa bắt đầu xuống phía dưới phi hành, để cho thanh đồng bạn tìm đọc tiên văn. Mới vừa bay một đoạn, thanh đồng bạn tựu chấn động lên, đánh vừa nói, "Có thể, chuyện gì xảy ra?" Hứa Dương kinh ngạc nói, không cần nhìn lại sao? Không cần. Toàn này tiên bí thượng tiên văn, cùng đệ nhất tọa giống nhau như lúc. Ta đã có điều suy đoán, này 72 tòa tiên bí, thật ra thì ẩn chứa tin tức cũng là giống nhau mới đúng. Thanh đồng bạn không nhanh không chậm điệu đánh văn, lộ ra vẻ rất chắc chắn. Ừ, ta rõ ràng thấy, đệ nhất tọa tiên bí thượng, lúc đầu tiên văn bút họa quy tắc, cùng này một tòa không giống lắm a. Hứa Dương hỏi, các ngươi người phàm văn tự, cùng một cái chữ, cũng có khái thư, lối viết thảo trở bất đồng viết phong cách, huống chi là tiên văn. Thanh đồng bạn chậm quá điệu viết, hẩn hà một tia giọng niệm ai. Hứa Dương lắc đầu bật cười, phi thân rơi xuống đất. Hắn càng ngày càng cảm giác được, này thanh đồng bản lai lịch tuyệt đối bất phàm. Trước kia còn tưởng rằng là huyền tiên thượng đế xuất thủ luyện chế bảo vật, bây giờ nhìn lại, này thanh đồng bản lai lịch chỉ biết lớn hơn nữa. Ngay cả phân biệt tiên văn, cũng như cái này dễ dàng như ý, đây cũng là thánh đế cũng không có bạn lãnh. Tốt lắm, ta phải cần một khoảng thời gian suy tư xuống. Thanh đồng bản nhưng ngay sau đó tựu mất đi động tĩnh. Thừa Dương giống như trước khoanh chân cố định. Thừa dịp đoạn thời gian này, hắn tốt hơn tốt điều chỉnh một phen thân thể, tra nhìn một chút tự thân tu vi cùng trạng thái, để tránh lưu lại di chứng. Lần này khô vinh giới hành trình Là hứa dương kinh nghiệm nhất kinh tâm động phách mạo hiểm. Ở tiên mộ trong không gian, Hứa Dương đầu tiên là mạnh mẽ dùng Bích Lân yêu quả, lấy ám cực cực tấn năng lượng, chui luyện chí Tôn Dung Lô, sau đó không đợi cấu trúc Cám Cực Thiên Cung, ưu trực tiếp đi sinh mệnh lậu đấu khu vực, lấy quang cực cực tấn năng lượng, lần nữa chui luyện. Không sợ hữu tiến hành theo chất lượng, chỉ làm thành căn cơ không thật. Hứa Dương ở cấu trúc kế tiếp Ám Cực, Quang Cực lượng trọng thiên cung thời điểm, nhất định sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là vẫn cũng khó khăn lấy đột phá. Bởi vì hiện tại, chí Tôn Dung Lô thượng hắc bạch hai màu hoa văn, dây dưa chi chít, thật chặt đan vào lại với nhau. Hứa Dương vô luận là cấu trúc ám cực thiên cung, vẫn còn là cấu trúc quang cực thiên cung, đều không thể tránh ra đối với khắc một vô cùng xử lý. Cái này ở vô hình trung, tăng lên hắn xây dựng thiên cung khó khăn. Húng chi, hứa Dương vẫn cùng có huyền hoàng cấp lực lượng khô vinh tiên nhân chuyển thế thân, trầm dạ liệu mạng rất nhiều lần, thân thể nhận lấy không nhẹ tổn thương. Nếu không phải hắn ở sinh mệnh lậu đấu khu vực, chui luyện dung lô thời điểm, trên phạm vi lớn cường hóa tự thân cường độ, như vậy Hứa Dương tất nhiên sẽ thảm hại hơn, nói không chừng căn bản chống đỡ không tới trầm dạ rời đi. Hứa Dương động niệm trong lúc, vận chuyển khí huyết, trong cơ thể vô số viên lóng đốn cùng nhau vận hành, đem bị hao tổn xương cốt ra thịt, cho một lần nữa chữa trị hoàn thiện. Bất luận như thế nào, thân thể là là tối trọng yếu. Ở chữa trị thời điểm, Hứa Dương rốt cục cảm giác trừ trầm dạ cuối cùng một tay ác độc nơi. Hiện tại tiên mộ không gian, cơ hồ không có có một tí về khí, Hứa Dương chữa trị thân thể cần thiết hồi lực, cũng là tùy tinh hại điều ra. Hít một hơi thật sâu, đem cái loại này hít thở không thông loại lũa rác bỏ ra, Hứa Dương đứng dậy. Hứa Dương cười khổ, ở đi tới thời đại hoàng kim tới này, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện tinh hại ăn không đủ no lũa rác. Hiện tại tinh hải ánh sáng 1 phần 3, nhưng ngoại giới huyền khí vô cùng mông manh, căn bản không cách nào bổ sung. Hy vọng Thanh Đồng bạn có thể mang đến cho ta một chút tin tức tốt. Hứa Dương thở dài một tiếng. Đang ở Hứa Dương lầm bầm lầu bầu thời điểm, đột nhiên Thanh Đồng bạn truyền đến một trận chấn động, tiểu huyền tử, về Khô Vinh Tiên mộ bí văn, đã có một tia mặt mày. Ngươi có muốn hay không nghe? Quy 2 chương 1111, vào tiên mộ huyền khí như nước thủy triều. Chương 1111, vào tiên mộ, huyền khí như nước thủy triều. Ngươi đã phân tích đi ra. Thật là nhanh. Hứa Dương kinh dị cho Thanh Đồng bạn phân tích tiên văn tốc độ Thanh đồng bạn sẽ cực kỳ nhanh đánh văn nói, "Này có cái gì, ta xem tiên văn." Dĩ với các ngươi nhìn bình thường người phàm văn tự không sai biệt lắm. Sở dĩ xài một chút như vậy thời gian, chủ yếu còn là bởi vì tiên bí thượng văn tự nhiều lắm. Nếu như thanh đồng bạn là một sống sợ sợ người, Hứa Dương hiện tại đại khái có thể thấy nó đắc ý lớn lối vẻ mặt. Vậy cũng tốt. "Này tiên bí thượng, rốt cuộc viết cái gì, có hay không vẻ đi ra ngoài tin tức?" Thanh đồng bạn nhanh chóng đánh văn. "Không sở hữu." Hứa Dương một trận tiếc khí, nhưng ngay sau đó thanh đồng bạn đánh văn nói, "Tiểu huyền tử, ngươi nghĩ rất đơn, đơn giản. Người nào có tại chính mình trên bĩa mộ viết rõ chỉ dẫn?" Để cho đến đây trộm mộ lũ tiểu tử toàn thân trở lui. Lam Tiên Mộ chủ nhân, Khô Vinh Tiên nhân hận không được để cho sở hữu trộm mộ toàn bộ chết sạch sẽ chết hết. Ngươi nhìn kia chậm rãi điệu bộ, cũng biết một hai. Hứa Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi, chẳng lẽ tựu không có chút nào có giá trị tin tức sao? Tiên bí thượng nhiều như vậy thần chữ, chẳng lẽ tất cả đều là nói nhảm? Đây cũng không phải, trong đó ẩn chứa Khô Vinh Tiên nhân khi còn sống đắc ý công pháp, Khô Vinh Tiên tử, cũng không có thiếu tới xứng đôi tiên thuật, Thanh Đồng bản nói, chỉ bất quá, những bảo bối này khiêm môn, cũng bị Khô Vinh Tiên nhân lấy một loại ám ngữ sửa đổi qua. Trừ phi nắm giữ hắn sửa đổi tiên tư cái kia cửa áng ngữ, nếu không tuyệt không pháp giọm biết tiên tư nguyên trạng. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, những lời này tương đương cũng không nói gì. Hơn nữa cho dù có Khâu Vinh tiên tư, hiện tại cũng không có chút nào chỗ dùng. Không có có một tia huyền khí tồn tại hoàn cảnh, ở đâu ra điều kiện tu luyện tiên tư? Cho đến cuối cùng, Thanh Đồng bạn mới chậm rãi nói, chỉ bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không sợ hữu thu mạch. Hứa Dương trên đầu toát ra ba cái khó hiểu, hắn không có so đo Thanh Đồng bạn thừa nước đục thả câu hành động, vội vàng hỏi, có cái gì tin tức? Về này 72 nghi mộ tin tức. Thanh Đồng bạn viết chữ nói, Tiên mi ngưng lên bày ra, 72 tòa trong tiên mộ, chỉ có một tòa tiên mộ thật sự, còn lại tất cả đều là giả. Mà giả trong mộ, ẩn chứa nặng nề cơ quan, muốn đi vào lời nói, cho dù thánh nhân cũng khó mà toàn thân trở lui. Hứa Dương đầu một trận say xe, xe, thánh nhân cảnh giới, khoảng cách hắn vẫn còn là quá xa. Như vậy chân chính tiên mộ ở nơi đâu? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng trên bảng ký hiệu biến ảo, lại tạo thành 72 nghi mộ bản đồ địa hình. Nhưng ngay sau đó ở nghi mộ Bảy Thiên Bắc Vương, một tòa tiên mộ bị một cái vòng tròn ký hiệu vòng đi ra ngoài. Chân chính tiên mộ, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Hứa Dương khuyên lơn bản thân, đồng thời bước nhanh hướng một ít ngồi tiên mộ phương vị đi tới. Ít nhất, tại chính thức trong tiên mộ, hẳn là có đầy đủ lợi khí, không đến nỗi để cho Hứa Dương sống sợ sở sờ chết đói. Rất nhanh, Hứa Dương liền mang theo phỉ khẩu cùng thanh đồng bạn, đi tới một ít ngồi chân chính tiên mộ trước cửa. Nhìn tiên mộ đại môn thượng, chữ khắc vào đồ vật kỳ dị và lạ, Hứa Dương chỉ cảm thấy tâm thần cũng bị dẫn động, thiếu chút nữa tiểu luân ham trong đó, vội vàng nhắm mắt lại, hít sâu hai cái khí, mới vừa bình phục lại. Ha ha, tiểu huyền tử, tiên phủ cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn, càng là tâm thần lực lượng mạnh mẽ có thể nhìn ra trong đó đầu mỗi người, được ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Để cho một cái đối với phụ văn chi đạo không biết gì cả huyền đồ tới đây, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy hoa văn này đẹp mắt mà thôi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thanh đồng bạn đánh văn giải thích. Hứa Dương thở phào một cái, "Thanh đồng bạn, ngươi mới có thể giải khai này tiên mộ đại môn thượng trận pháp, giúp ta mở ra một cửa sao? Dưới tình huống bình thường là không thể." Thanh đồng bạn hợp lại ra lời nói, để cho Hứa Dương lại là trước mắt một đen. Bất quá cũng may, Hứa Dương đã biết Thanh đồng bạn nói chuyện lưu một nửa mê, cho nên trực tiếp hỏi tới, "Vậy bây giờ là được rồi? Tại sao?" Hiện tại đúng là có thể, Thanh Đồng bạn phát ra thanh mưa lấp phất quang hoa, theo bắn vào tiên mộ đại môn thượng từng cái từng cái tiên phù thượng, chậm rãi đánh văn giải thích, kia chậm dạ hẳn là đã trải qua chân chính tiên mộ, này lại môn thượng phong tổn tiên trận đã bị hắn mở ra qua. Cách đi thời điểm, chậm dạ mặc dù cẩn thận điệu đem tiên trận khôi phục nguyên dạng, nhưng hắn hiện tại cảnh giới dù sao quá thấp, ta hoàn toàn có thể từ đó tìm ra hắn đã từng động đậy phù văn, tiến tới suy tính ra hắn đánh ra ẩn quyết, sau đó làm theo một lần là được rồi. Quả nhiên, ở thanh đồng bạn thanh quang chiếu xạ qua sau, bộ phận tiên phù thượng để lại mờ hồ màu xanh nhạt dấu vết. Thành Những thứ này màu xanh dấu vết, chính là trầm dạ mở ra mộ cửa, đã từng động đã dùng qua tiên phủ, hiện tại cho ta một chút thời gian, suy tính ra hắn mở ra những thứ này tiên phủ thứ tự. Thanh Đồng bạn đánh xong đoạn này chữ, nhưng ngay sau đó tĩnh bất động, hiển nhiên là đang trầm tư. Trầm dạ ở tiến vào tiên mộ lúc trước, dù sao chỉ có huyền vương cảnh giới, nắm giữ ân quyết không sẽ quá phần cao thâm. Lấy thanh đồng bạn kiến thức, rất nhanh tựu sắp xếp ra khỏi một bộ ân quyết. Tiểu huyền tử, kế tiếp ngươi học xong những thứ này ân quyết, sau đó dựa theo ta chỉ rõ thứ tự, theo thứ tự đưa vào ở đối ứng tiên phủ phía trên, thanh đồng bạn đánh vần nói, nhớ kỹ thứ tự nhất định không thể lầm. Nếu không nghe lời có dẫn phát tiên phù phản kích, ta chưa chắc có việc, bất quá ngươi nhất định phải chết kiểu kiểu. Đã ngủ tốt mấy vạn năm, ta cũng không muốn lại đi trở người tiếp theo thế. Hứa Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó thấy thanh đồng trên bảng xuất hiện từng đạo phức tạp văn quyết. Những thứ này ẩn quyết mặc dù phức tạp, nhưng cùng tiên phù so sánh với, chính là gặp sư phụ. Hứa Dương có trí tuôn thần đỉnh trợ rút, suy tính năng lực rất mạnh, rất nhanh tiểu nắm giữ những thứ này ẩn quyết. Sau đó, ở thanh đồng bạn chỉ dẫn, Hứa Dương cẩn thận điệu nhất nhất đưa vào ẩn quyết. Đợi đến tiên mộ đại môn ken két mở ra sau, Hứa Dương đầu tiên cảm thấy đập vào mặt đầy đủ lực khí. Tinh thần hắn rung lên, thiếu chút nữa đã nghi muốn hoan hô lên. Chỉ có mất đi, mới vừa có thể cảm nhận được huyền khí đăng quý. Hứa Dương tinh hải trong 71 đồng vẫn nộ phụ lục, hóa thành cỡ nhỏ thần lô, hấp thu những thứ này huyền khí nhập vào cơ thể, rất nhanh đã Hứa Dương tinh hải bổ sung tràn đầy. Mau vào tiên mộ, sau đó đóng lại lại môn, thanh đồng bản phát ra chỉ thị, hiện tại này trong tiên mộ là nhất đẳng tu luyện bảo địa, thời gian dài mở ra mộ cửa lời nói, huyền khí cũng tràn mất. Hứa Dương theo lời tiến vào, đồng thời thao tung ấn quyết khép lại đại môn. Này, bên trong huyền khí, quả thực nồng nặc đến tức chất. Phạm vật ở huyền khí tạo thành linh dịch trong du lịch một loại. Cảm giác thật sự quá mỹ diệu. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, có chút say mê. Kia trầm dạ tiểu tử, cơ quan tính toán tường tận, nhưng vẫn là tiện nghi ngươi, Thanh Đồng bạn đánh vừa nói, hắn lấy 72 tòa tiền bị lực lượng, mạnh mẽ rút ra hút tiên mộ trong không gian sở hữu nguyên khí, cũng tập trung vào này một tòa trong tiên mộ, cho nên này mộ thất trong nguyên khí mới có thể như vậy nồng đậm. Hứa Dương gật đầu, bất quá nếu là không có Thanh Đồng bạn trợ giúp, Hứa Dương tuyệt không có khả năng bước vào tòa này chân chính tiên mộ. Quy 2 chương 1112, gặp tiên chỉ âm dương nhị khí. Chương 1112, gặp tiên chỉ, âm dương nhị khí. Hay là trước đi thăm dò một chút tiên mộ? tìm kiếm có hay không đi ra ngoài đầu mối, nếu không nghe lời hết thảy cũng là công dã tràng. Một hồi lâu sau, Hứa Dương thu hồi tâm tình hưng phấn, xác định mục tiêu. Trong tiên mộ, dị thường sạch sẽ, chất vách tường không biết là cái gì chất liệu gỗ, tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Vì vậy, trong tiên mộ ánh sáng cũng là tương đối đầy đủ. Này tiên mộ vách tường là vật gì làm? Hứa Dương tò mò sờ soạn một cái, vào tay vô cùng bóng loáng, cảm giác giống như răng ngà một loại. Nếu như nói, đây là dùng hàm răng làm, ngươi có tin hay không? Thanh đồng bạn rung động, sau đó hợp lại ra khỏi một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha. Dĩ nhiên không tin. Hứa Dương vừa cùng thành đồng bạn nói chuyện với nhau, vừa hướng tiền phương đi lại. Đột nhiên, gục ở Hứa Dương đầu vai Phi Cầu, một cái giật mình bắn người lên, phía bên trái chắc một cái lối đi chạy đi, còn phát ra hù hục tiếng tê ở. Hứa Dương cảm thấy kinh ngạc, Phi Cầu tên tiểu tử này, luôn luôn là tham ngủ như mạng, hiện tại làm sao như vậy tinh thần. Hắn nhưng ngay sau đó đi theo Phi Cầu, hướng chắc bên chạy đi. Bên trái cuối thông đạo, là một tòa nhà nhỏ một thất, trong đó là một hàng ngõ tai. Chỉ bất quá, mộ thất chung một mảnh đống hỗn độn, thậm chí còn có vài tia vết máu lưu lại. Hấp dẫn Phi Cầu tới được, dĩ nhiên không phải là kia vài tia vết máu mà là một viên hẻa ra đan dược. Chỉ thấy phỉ cầu điêu nổi lên một ít viên đan dược, hiến vật quý tựa như địa giao cho Hứa Dương. Hứa Dương nhận lấy đan dược, lấy hắn đan đạo thành tựu, dễ dàng là có thể từ đó cảm ứng ra, này viên hẻa ra đan dược hàm chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, thậm chí vượt qua thánh dược. Chỉ tiếc, đan dược hẻa ra, trong đó ẩn chứa dược lực, quá không được bao lâu sẽ phải hoàn toàn tán rựt. Hứa Dương đem này viên hẻa ra đan dược ném cho phỉ cầu. Một loại môn giả, tuyệt đối không cách nào thừa nhận trong đó bàng bạc lực, bạo thể là lựa chọn duy nhất. Mà chỉ có phỉ cầu loại này yêu thích thôn phệ năng lượng quái thai, mới có thể nhận được ở này khủng lồ lực. Phi Cầu há mồm nuốt vào đan dược, nhưng ngay sau đó đánh thật to ngáp, theo Hứa Dương ông quẩn, từ từ ba hướng Hứa Dương đầu vai, nơi đó là hắn quen thuộc rất cũ nơi. Chỉ bất quá bỏ tới một nửa, Phi Cầuwidetilde lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cũng là đã vụ vù, vù ngủ thiếp đi. Ồ, Hứa Dương một tiếng kinh dị. Một bên thanh đồng bạn cũng là viết chưa nói, nó hiện tại không cách nào hoàn toàn tiêu hóa này cổ dược lực, hơn nữa sinh mệnh lậu đấu khu vực thôn vệ năng lượng vô cùng khủng lồ, cho nên mới lâm vào ngủ say. Đây thật ra là thôn thiên cự thú trưởng thành một cái quá trình, đợi đến nó khi tỉnh lại, hẳn là sẽ có sở đột phá, thậm chí đạt tới vương cấp yêu thú đỉnh. Thứa Dương lúc này mới yên tâm, nhưng ngay sau đó cẩn thận quan sát gian phòng này nhỏ nhỏ mộ thất tình huống. Thật là kỳ quái, nơi này một mảnh phân loạn, hơn nữa rất nhiều dấu vết, cũng là gần đây lưu lại, Thứa Dương vừa quan sát, vừa lẩm bẩm lầu bầu, trầm dạ là Khô Vinh tiên mộ chủ nhân, chẳng lẽ tự đối xử với tự mình như thế nhỉ? Nay sợ rằng không thể nào đâu. Bỗng nhiên, Thứa Dương ở đây một hàng ngọc trai phía sau, phát hiện một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này người mặc đen váy trắng tinh bảo phục, cũng là tinh thần viện đệ tử tiêu chuẩn phục vụ. Thứa Dương này cả kinh không nhỏ. Đội vàng chạy tiến lên đi, đem kia một cỗ thi thể lật đến chính diện. Hứa Dương không nhận ra người này, trong lòng sự nghi ngờ như cũng không đi. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên nhiều cái phỏng đoán. Chẳng lẽ, này cái đại âm mưu, Tinh Thần Viện cũng gia nhập trong đó? Có lẽ là Tinh Thần Viện một chút đệ tử, nhận lấy trầm dạ đầu độc, cũng chưa biết chừng. Hứa Dương nhớ tới Tinh Thần Viện 10 đại đệ tử một trong những lỗi, cổ động tiếng ngàn người kết thành trận thế. Vạn kích tiến mộ đại môn, kết quả dẫn động tiên trận phản kích tình cảnh, trong lòng suy đoán vừa chiếm được mấy phần sắc minh. Ngọc Thai vốn là bầy đặt bảo vật địa phương, hiện tại bảo vật bị toàn bộ tịch quyền không còn, chỉ còn lại một viên hẻa ra nửa phế đan thuốc. Bị phi cầu phát hiện Hứa Dương tìm tòi một phen, không sợ Hữu sẽ tìm đến nhận trước sao không có giá trị đổ mối. Hắn lắc đầu, xoay người rời đi, trở lại chủ mộ đạo, tiếp tục hướng đi về trước. Toàn này chân chính trong tiên mộ, cũng không có gì nguy hiểm cơ quan bị phát động. Dựa theo Thanh Đồng bạn giải thích, nguyên nhân hẳn là bọn họ mở ra mộ cửa phương thức, là dùng ấn quyết dẫn động tiên trận mở ra, mà không phải bạo lực phá giải. Cho nên trong tiên mộ cơ quan cũng sẽ không đối với như vậy tiến vào người phát động, đại khái là đem Hứa Dương cho rằng khô vinh tiên nhân chuyển thế thân. Hứa Dương tiếp tục đi tới, trước mộ thất, trung ương mộ thất, trong lúc từng ngọn mộ thất cũng bị thăm dò lần, nhưng cũng không có phát hiện có giá trị tin tức. Sau mộ thất chính là tòa tiên mộ này trong cuối cùng một gian mộ thất. Hứa Dương đẩy ra mộ cửa, hít sâu một hơi, giẫm chân tại chỗ mà vào. Thiên, đây là cái gì địa phương? Hứa Dương thất kinh, hắn hoàn toàn bị tòa này mộ thất trong cảnh tượng sợ ngây người. Mộ thất đích chính trung ương, có một chu vi mười trượng chừng ao, trong đó dày trừ hắc bạch nhị sắc khí lưu, hiện lên thái cực đồ hình dạng, chậm rãi xoay tròn. Mà ở mộ thất tận cùng bên trong, có một tờ giấy bảo tọa. Toàn thân mồ vàng lượn, tản mát ra một loại cao cao tại thượng, cao quý hơi thở. "Ngô, no, đây là Âm Dương Nghị khí chỉ." Thanh Đồng bạn thật nhanh đánh vần nói, biết điều một chút, Khô Vinh Thần Ma cả đời tu vi, tất cả này bao ao trong. "Khô Vinh Thần Ma?" Hứa Dương kinh ngạc nói, "Hắn không là tiên nhân sao? Vì sao vừa thành thần ma?" Thanh Đồng bạn một chút chưa mặc, mới vừa trầm quá điệu đánh vần nói, "Tiên nhân chính là thần ma, thần ma cũng không phải tiên nhân." "Đây là ý gì?" Hứa Dương không sở hữu làm rõ ràng. "Ngươi hiện tại cũng không cần biết, tiên nhân cùng thần ma nhưng thật ra là có quan hệ." Thanh Đồng bạn không sợ hữu tiếp tục giảng thuật, bất quá ngươi trước tiên có thể đi Khâu Vinh. Tiên nhân lưu lại bảo tọa bên cạnh nhìn một chút, nếu ta đoán không lầm, nơi đó hẳn là có hắn lưu lại tin tức. Hứa Dương không sợ hữu tiếp tục truy vấn, mà là vòng qua âm dương nhị khí chỉ, đi tới kia vảng thẳm bảo tọa bên cạnh. Ở bảo tọa rộng rãi trên lan can, chữ khắc vào đồ vật chữ từng cái từng cái phong cách cổ xưa tang thương tiên văn, phản phất là dùng móng tay nhất nhất khắc thành. Thanh Đồng bạn xem những thứ này tiên văn sau, lâm vào trầm tư. Hứa Dương biết lúc này không thể quá nhiễu, liền lặng lặng ở một bên chờ chực. Một lúc lâu, Thanh Đồng bạn mới vừa ở rung động chung đánh văn nói, cử thật Nai Khô Vinh tiên nhân, gặp gỡ cũng thật là bi thảm. Những tiên văn đó thượng viết là cái gì? Đây là Hứa Dương cảm thấy hứng thú nhất chủ đề. Ngô, no, trong đó phần lớn cũng là đang mắng người. Nga không, phần lớn là ở mắng tiên. Thanh Đồng bạn nói, khinh thường chính là, trưởng thanh tiên nhân ngươi cái này đạo đức bại hoại, phẩm tính tặc kém, vong ngôn phụ nghĩa, thừa dịp trống rống mà vào, bỏ đá xuống giếng. Ngưng ngưng ngừng. Hứa Dương gọi dừng nói, nói thẳng có ý nghĩa nội dung. Ừ. Trưởng thanh tiên nhân ngươi này ác tặc, tiếp sau ta Khô Vinh phải trả thù này. Thanh Đồng bạn từng chữ từng chữ địa liệu mạng đi ra ngoài. Trưởng thanh tiên nhân Đây cũng là người nào? Hứa Dương lần nữa lâm vào trong trầm tư, nhưng khó có thể tác giải. Quy hai chương 1113, cho đổi trầm dạ ung hoàng phàm lủng. Chương 1113, cho đổi trầm dạ, ung hoàng phàm lủng. Không cần lo những thứ này. Tiểu Huyền tử, nải âm dương nhị khí chỉ có thể là một đồ tốt. Thanh Đồng bản hăng hái bừng bừng địa nhanh chóng đánh vần, ngươi bây giờ không phải là liên tục trui luyện quang, ám lượng cực đến sao? Nếu không phải gặp phải nải âm dương nhị khí chỉ, ngươi muốn tiếp tục tiến bộ, tu thành ngã cực, quang cực hai tòa thiên cung, tuyệt đối không thể nào. Ý của ngươi là, có nải âm dương nhị khí chỉ, ta tu luyện hai tòa thiên cung là có thể thành công? Hứa Dương nửa tin nửa ngờ, không có dễ dàng như vậy chuyện mà, chẳng qua là cho ngươi cung cấp rất lớn khả năng tính. Thanh đồng bạn đánh văn nói, âm dương nhị khí trì trùng, ẩn chứa cực kỳ thuần khi quang, ám lượng cực thuộc tính năng lượng, ngươi dẫn thân vào trong đó, sau đó là có thể đồng thời cấu trúc cái lưỡng cực thiên cung. Hứa Dương nghe được tim đập thình thịch, hắn tình huống bây giờ dạ, chí tôn dung lô phía trên, quang cực, ám cực phủ văn đan vào trên kết, hắc bạch hoa văn tương dần, rất khó tri giải. Nếu lưỡng cực thiên cung cùng nhau cấu trúc, Hứa Dương lại lo lắng quang cực, ám cực huyền lực không đủ để bổ túc này lưỡng trọng thiên cung, thất bại trong gang tấc lời nói, có tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Mà bây giờ có này âm dương nhị khí chỉ, ở quang cực cùng ám cực huyền lực bổ sung thượng, cũng chưa có buồn phiền ở nhà. Hứa Dương đại có thể thử một lần, đồng thời cấu trúc quang ám lượng cực thiên cung, nhất cử tu luyện tới thiên cung đệ tứ trọng. Nhưng là, cho dù tu đến thiên cung tứ trọng, không sợ hữu đi ra ngoài biện pháp cũng uổng phí a." Hứa Dương lắc đầu nói. Đi một bước nhìn một bước nha, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thanh đồng bạn đánh phần lợi nguyên, cơ hội tốt như vậy, bỏ qua sau có thể bị thật không có." Hứa Dương trầm ngâm một phen, đúng là vẫn còn nghe theo thanh đồng bạn ý kiến. Hắn vừa sải bước vào âm dương nhị khí chỉ, nhất thời cảm giác được Quan cực, ám cực huyền năng, hướng thân thể của hắn nhanh chóng vọt tới. Hứa Dương trong đôi mắt, phù văn không ngừng sáng tắt. Hắn mượn trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, bắt đầu đồng thời diễn toán quan cực, ám cực này hai tòa thiên cung cấu trúc phương thức, từ đó tìm kiếm được hoàn mỹ nhất cơ cấu. Nếu như là lần đầu tiên cấu trúc thiên cung, nói không chừng Hứa Dương có luôn cuống tay chân mà thất bại. Nhưng Hứa Dương dù sao có cấu trúc mộng thổ thiên cung, Ly Hỏa thiên cung kinh nghiệm, hiện tại đồng thời cấu trúc lượng cực thiên cung, cũng không trở thành quá mức hơn trương. Như vậy, của ta đệ tam trọng thiên cung, liền định danh vị U Minh thiên cung, chủ ám cực. Đệ tứ trọng thiên cung Định danh vị trưởng Xuân Thiên Cung, chủ quan cực. Hứa Dương trong con ngươi phủ văn không ngừng biến ảo, đỉnh đầu của hắn bầu trời, tứ trọng tiên cung, nhấp nháy hiện hiện ra. Phía dưới cùng một tầng, là Mộ Tổ Thiên Cung, toàn thân vàng lóe ánh, một tòa hoàng kim cung quyết, lóe lên bảo quang. Tầng thứ hai là Ly Họa Thiên Cung, hỏa diễm cuồn cuộn, trên bầu trời có vô số dáng đỏ, trong đó có một ngôi hỏa diễm cung quyết như ẩn như hiện. Tầng thứ ba, bây giờ còn chỉ là một tấm hư mông mông ám sắc, tầng đạo quần trăng mờ hoặc là thăng thiên, hoặc là xuống đất, phản phất ở mở một cái mới tiểu thế giới, đây chính là U Minh Thiên Cung hình thức ban đầu. Tầng thứ tư Trước mắt là một mảnh nhu hỏa nhũ bạch sắc quang huy, phảng phất sinh mệnh ánh sáng. Những thứ này nhu nhũ bạch sắc quang huy, giống như trước ở chìm nổi không chừng, hóa thành Trường Xuân Tiên Cung hình thức ban đầu. Hứa Dương trước mắt hay là tại suy tính mới nhất lượng Cực Tiên Cung cấu trúc phương thức, một khi suy tính thành công, tựu sẽ lập tức tu nạp âm dương nhị khí, bộ tốc đến lượng Cực Tiên Cung trung đi, nhất cử tu luyện ra này lượng trọng thiên cung. Quá trình này, hẳn là cần không thời gian ngắn ngủi. Hy vọng đồng môn của ta, bằng hữu của ta, các ngươi có thể bình yên vô sự. Hứa Dương chậm rãi nhắm mắt, nhưng ngay sau đó đem hết thể tập nghiệm toàn bộ bỏ ra. Chìm vào trong khi tu luyện Thiên Huyền Thế Giới Trung Châu đã nhắc lên sóng to gió lớn. Ở Mười Đại tông môn còn sót lại đệ tử chạy ra khô vinh dõi sau, lập tức đem việc này bẩm báo cho đi theo dẫn đội trưởng lão. Làm cho dù là bảy tám huyền hoàng cấp trưởng lão, cùng hộ địa đi thiên sách phủ hỏi tới. Bởi vì trầm dạ không chỉ có là đại ung hoàng hướng tiểu vô gia, còn có một thiên sách phủ đệ tử thân phận. Thiên sách phủ dẫn đội trưởng lão, liều mạng tổn hại tự thân phi hành cung điện, mang theo trầm dạ chở một đám đệ tử, hoảng hốt bỏ chạy. Mà những các tông môn, bởi vì kịp phản ứng thời gian không nhất trí, cho nên để cho thiên sách phủ mọi người trốn ra côn lôn sơn mạch. Lúc này mới chẳng qua là phong ba bắt đầu. Thái học viện, Bàn Long viện lưỡng đại tông môn, liên hiệp hướng đại ung hoàng hướng, phát ra cảnh cáo, yêu cầu giao ra trầm dạ, lấy bình dân căm phẫn. Cùng gió tán thành tông môn cũng có khuyết, dĩ nhiên lấy Thái học viện cùng Bàn Long viện này hai nhà, kiên quyết nhất. Hai nhà một người là thủ tịch đệ tử bị chém giết, một người là số 2 đệ tử bị giết, tự nhiên là tức giận vô cùng. Đế tông lần này phong ba trọc, chủ yếu tổn thất hai cái đệ tử ưu tú. Thủ tịch đệ tử độc cô văn mất tích, mà cực kỳ kiên suất tân tấn nội môn đệ tử Hứa Dương, nhưng cũng bị trầm dạ vây ở tiên mộ không gian. Dựa theo bình thường tình huống suy nghĩ, Hứa Dương hẳn là sống không nổi nữa. Đế tông những khác nội môn đệ tử, bởi vì không sở hữu độc cô vân, Lệ Dương đám người dẫn dắt, cho nên cũng cũng chưa có đi khô vinh giới trung tâm, nhặt về một cái thánh mạng. Đối với lần này đế tông giống như trước cực kỳ hoán giận, chỉ bất quá bởi vì không sở hữu thánh nhân trấn giữ, kia thanh thế liền đi vào thái học viện cùng Bàn Long viện tương đại. Nơi này muốn nói một chút, đối với Hứa Dương cái này sao chổi một loại quật khởi tuổi trẻ cường giả, Trung Châu các thế lực lớn tiếng vọng không đồng nhất. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất một cái cái nhìn chính là kinh tài tuyệt diễm. Chỉ muốn 24 tuổi, tựu tu luyện đến huyền vương cảnh giới, còn có thể nhảy qua cấp tác chiến, đánh chết thuần huyết đế duệ. Hắn chỉ có hơn 20 tuổi, tự có rất nhiều người trong tuổi, thậm chí cả đời cũng không đạt tới thành tựu. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, Hứa Dương ở tiên mộ trong không gian, vì mọi người mở ra chạy trốn lối đi, kết quả bản thân lại bị chầm trệ trong chú, không có thể chạy ra. Một chút cùng Đế Tông quan hệ tốt hơn tông môn, còn có một chút bĩ thường, sai người hướng Đế Tông nói cảm ơn, tỉ như Bạch Liên phủ cùng Kiếm phủ, cổ thiện viện đợi. Nhưng cùng Đế Tông quan hệ không hòa thuận tông môn, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, như vậy một cái tiên phu tuyệt luân thanh niên, nếu là lớn lên, vậy thì thật là đáng sợ, rất có thể bước vào thế tôn cảnh giới thậm chí chạy nước rút thánh nhân chi cảnh. May là hắn trên đường trên non. Ma hoàng tộc bởi vì đế duệ bị Hứa Dương chém giết, vốn là muốn hướng đế tông trách tội. Nhưng hiện tại Hứa Dương liều mạng vừa chết, cứu Trung Châu 10 đại tông môn trong hơn 10 vị tinh nhuệ nhất đệ tử, danh vọng chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Hoàng tộc lo lắng sẽ phạm nhiều người tức giận, cho nên liền buông tha bên ngoài chèn ép đế tông hành vi, bất quá ngầm mờ ám, chắc chắn sẽ không thiếu. Côn Luân Tiên Tông, Thiên Tộc, Tinh Thần Viện vân vân, những thế lực này luôn luôn đi vô cùng gần, đối với sự kiện lần này, những quý dị địa không nói được lời nào, phảng phất ở yên lặng theo dõi kỳ biến đang ở mười đại tông môn, cũng coi là đại ung hoàng tộc muốn thừa nhận tại điểm, này khủng lồ cổ tộc, tính thiên sách phủ, cũng lâm vào trầm mặc. Ung hoàng cung, một tòa ấm áp điện bên trong, hơn 10 vị huyền hoàng cấp tông giả, diện của mình đứng ở hai bên. Chủ tọa thượng, một vị cao quan đế vương ngồi vào chỗ của mình, cho gọi chấm dạ. Quy 2 chương 1114, chuyển thế thân sắc lão vô lễ. Chương 1114, chuyển thế thân, sắc lão vô lễ. Vị này cao quan đế vương, thân hình thấp thoáng ở một mảnh nồng nặc giữa kim quang, phản phát một vòng màu vàng mặt trời, uy hoàng minh liệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắn chính là hôm nay đại ung hoàng triều người thống trị, ung hoàng. Thế tôn cảnh giới siêu cấp cường giả người. Ở liên tiếp tiên triều trong tiếng, một người mặc hắc bạch hai màu áo bào nam tử, ngang nhiên đi vào. Hắn chính là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân, Trầm Dạ. Trầm Dạ gặp qua Bội Hạ. Trầm Dạ hơi vừa chắp tay, ngay cả thắt lưng cũng không từng loan khẽ cong, thần thái sương lão. Lớn vật Trầm Dạ, ra mắt Bội Hạ, lại không quỷ. Một gã mặt đỏ như máu đại tướng quát lớn, ở hoàng vô cùng trong điện, ung hoàng trước mặt, ngươi lại dám như vậy vô lễ. Không khí trong sân, giống như chết tiến tĩnh. Một cái vóc người thon đẩy, người mặc vương hầu bào phục cường giả, Đội vàng đi ra ngoài, trực tiếp lễ bái nói: "Tiểu nhi vô lễ, vạn mong bệ hạ thứ tội." Người này chính là Đại Ung hoàng triều Lộ vương, tên là Trầm Dung. Có thể lấy khác họ Phương Vương, Trầm Dung một thân thực lực cũng không phải chuyện đùa, đã đạt đến Huyền Hoàng hậu kỳ. Hắn nhìn thấy con trầm dạ như vậy ngậm mạn, đội vàng bước ra khỏi hàng hướng Ung hoàng buổi tội, đồng thời giận dữ mắng mỏ Trầm Dạ: "Ngươi chướng! Còn không hướng bệ hạ dập đầu nhận tội." Trầm Dạ mặt không chút thay đổi, nhìn về phía Trầm Dung ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái người xa lạ. Hoàng vô cùng trong điện, tất cả mọi người là lắc đầu, tối đầu tiếng nghị luận ở trong đại điện tiếng vọng. Nay Châm Dạ, ỷ vào bản thân có điểm kiêu ngạo, tiểu dám như vậy trong mắt không có người. Chính là, hắn ra mắt bệ hạ không lạnh, thấy phụ thân cũng không lạnh, quả thực là không, có phụ không có vua. Loại này máu lạnh đồ, vẫn còn là sớm làm giao ra đi, thờ bình thường các đại tông môn đoán giận. Châm Dạ, ngự tọa thượng giữa kim quang, kia ung hoàng chậm rãi mở miệng, ngươi nhìn thấy chấm, vì sao khưng quỷ? Ung hoàng mặc dù tôn, sống nhiều lắm là ngàn năm, liền có một canh hay, Châm Dạ như cũng là mặt không chút thay đổi, mà ta, chính là khô vĩnh tiên nhân chuyển thế, liệt kê từng cái thiên huyền thế giới đếm trăm vạn năm chung, cũng có trưởng ta một cái. Ta Vì sao phải quỷ?" Trầm Dạ lặng lặng nói, mặc dù giọng nói không có chút nào biến hóa, nhưng lời chung ngạo nghệ đắc ý vị cũng là đập vào mặt. Tung Hoàng cũng không tức giận, thanh âm to, "Trầm Dạ, ngươi có biết cái này nhất thời, kia nhất thời, khoan nói ngươi tiên nhân chuyển thế thân phận là hay không vô cùng sắt thực, coi như là thật. Ngươi hiện tại cũng chỉ có huyền hoàng cấp số chiến lực, ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Bội Hạ nói có lý. Kia màu đỏ mặt thang đại hắn nói, "Trầm Dạ, như ngươi vẫn là Khô Vinh tiên nhân, khoan nói Bội Hạ, chính là thánh tổ cũng muốn hướng ngươi vần an, nhưng ngươi hiện tại bất quá là huyền vương cảnh giới, may mắn có huyền hoàng chiến lực mà thôi." Muốn đối phó lại của ngươi, căn bản là không nhọc bậy hạ số thủ, ta nhan ý chí kiên định một người đầy đủ. Cho nên, nhanh lên để xuống ngươi kia tiên nhân tư thế, biết điều một chút hướng bậy hạ dập đầu nhận lầm, có lẽ còn có thể giữ được một cái cái mạng. A. Trầm Dạ nhìn cũng không nhìn nhan ý chí kiên định một cái, lạnh lùng nói, "Bậy hạ, ngươi như giết ta, đúng là dễ dàng. Bất quá, ngươi giết ta sau, tất nhiên sẽ hối hận." Dựa vào cái gì thấy được? Ung Hoàng lần nữa mở miệng, cho thanh âm vang dội hoàng vô cùng điện. Bởi vì, ngươi mất đi một cái, chân chính nhất thống trung châu, cho tới cả thiên huyền thế giới cơ hội thật tốt. Trầm Dạ chậm rãi nói, "Trầm Dạ, dã tâm của ngươi quá lớn." Ung Hoàng lắc đầu nói, "Lấy ta ung chiêu thực lực hôm nay, cho dù cộng thêm tiên xếp phủ, cũng bất quá chỉ tương đương với 10 đại tông môn hai ba nhà mà thôi. Huống chi, chúng ta thánh tổ chỉ có một vị. Muốn nhất thống Trung Châu, diện trừ 10 đại tông môn, căn bản là người si nói mộng." "A." Trầm Dạ lạnh lùng nói, "Cần phải là 10 đại tông môn thánh nhân lão tổ, đều không thể tham chiến đây." Tiếng kinh hô ở hoàng vô cùng trong đại điện, luân phiên vang lên. "Thánh người không thể tham chiến? Nói đùa gì vậy?" Mặc dù thánh nhân dễ dàng sẽ không xuất thủ, nhưng liên quan đến đến tông môn tổn vong đại cục, nhất định sẽ xuất thủ trọng trình cẩn côn. Châm dạ này ra châu thổi chúng quá mức lợi hại, làm người không thể tin tưởng. Châm dạ ngạo nghễ, nhìn chung quanh trong sân một tuần, các ngươi những thứ này mắt thưởng vàng tài, bao lâu gặp qua tiên nhân thủ đoạn. Khâu Vinh giới ra trì lực, có thể làm cho ta một kẻ huyền vương, có huyền hoàng chiến lực, miểu sát cùng giai cao thủ. Nếu là ta đem Khâu Vinh giới ra trì ân quyết, thi triển ở thánh tổ trên người. Hắn một người chiến lực, liền có thể so với mấy vị thánh nhân. Đem mặt các thánh nhân, nút ở Khâu Vinh giới tiên trong trận, cũng không là chuyện không thể nào. Tiếng kinh hô lần nữa vang dội lại điện, nếu là trầm dạ nói là thật, như vậy đối kháng 10 đại tông môn, hoàn thành trung châu nhất thống sự nghiệp, thật chưa chắc không thể nào. Đại ung hoàng triều trấn giữ Giang Sơn, đối với chia sẻ kia ích lợi, chiếm núi làm vua 10 đại tông môn, có thể nói hận thấu xương, cơ hội đến, cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, tất rút ra trò thống khoái chỉnh độ. Thử nghĩ xem sẽ biết, chỉ là đế tông, tựu chiếm cứ trung châu hơn 900 nước nhỏ quản hạt quyền. Những thứ này nước nhỏ bình thời cũng hướng đế tông tiến cống, trong mắt căn bản cũng không có tông chủ của bọn họ nước, đại ung hoàng triều Mười đại tông môn một trong Thiên Sách Phủ, trên thực tế là đại ung hoàng triều tinh nhuệ nhất một nhóm lực lượng, tạo dựng lên đại tông môn, ý chí hướng chính là thành lập một cái vững chắc tu huyền giới liên minh, đem chủ đạo quyền trột vào Thiên Sách Phủ trong tay. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Thiên Sách Phủ vẫn không có đình chỉ qua cố gắng, hướng những các tông môn nằm vùng tiên nhân, thám tử, lại càng đến không suể. Trầm Dạ làm Thiên Sách Phủ số một số 2 nội môn đệ tử, đối với mấy cái này tin tức, tự nhiên rõ ràng rất. Đây cũng là hắn có dũng khí nên đón tuyên triệu của nhân, bởi vì hắn rất chắc chắn, ở ra vẻ đầy đủ giá trị sau, ung hoàng nhất định sẽ không giết hắn. Trầm Dạ, ngươi không biết thánh nhân cảnh giới, ung hoàng lắc đầu, có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, người trẻ tuổi nhất định cũng là cực kỳ tươi đẹp cùng Trầm Dạ, người nào có thể so với người nào kém bao nhiêu. Trừ phi vượt lên đầu suốt một cái hai kiếp tu vi, nếu không thánh nhân rất khó đồng thời đối chiến mấy vị cùng giai cao thủ. Bậy hạ, còn đang dùng đối đại phàm phu tục tử ánh mắt, đối lại ta Trầm Dạ. Trầm Dạ lạnh lùng cười một tiếng, ta là tiên. Thánh nhân cảnh giới, chỉ thuộc tôi, ta chi thành tựu, nhất định không chỉ như thế. Ý của ngươi là, ngươi có lần nữa thành tiên. Ung hoàng hai mắt tỏa sáng, Hiện tại thiên địa huyền khí điều kiện, ngay cả thánh đế đại viên mãn cảnh giới đều không thể tốt nhập, huống chi tiên nhân. Chẳng lẽ nói, ngươi có cách khác, có thể tu thành tiên nhân? Trầm Dạ không tỏ rõ thái độ, ung hoàng đáng người hô hấp, nhưng hơi đều có chút dồn dập lên. Tiên lộ mờ ảo, khó có thể leo tưởng, chủ yếu là bởi vì không người nào dẫn đường. Hiện tại như vậy một cái sống sờ sờ tiên nhân chuyển thế ở chỗ này, đi đâu tìm tốt hơn người dẫn đường. Trầm Dạ giá trị chiếm được hơn rõ ràng thể hiện, ngay cả khô vinh giới giá trị đều chưa hẳn so ra mà vượt trầm Dạ bản thân. Vậy hạ, nay trầm Dạ quả thật không thể giết. Đúng vậy a, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Tiếng nghị luận lần nữa vang lên, chỉ không gió hướng đã thay đổi. Quy 2 chương 1115, gần sóng lên 3 minh thành lập. Chương 1115, gần sóng lên 3 minh thành lập. Trung Châu 10 đại tông môn đang đợi mấy ngày sau, rốt cục chờ đến đại ung hoàng triều trở lại. Cái này thống trị Trung Châu đại địa khủng lô hoàng triều, thái độ minh sắc điệu bác bỏ các đại tông môn yêu cầu. Cầm đầu bản Long viện, Thái học viện rất là tức giận, lúc này tỏ thái độ, nếu là đại ung hoàng triều coi thường sự kiện này, che chở chấm dạn, như vậy bọn họ đem thái dùng vũ lực giải quyết, huyền hoàng không ra tay hiềm nghi cũng đem trở thành phế thái. Những các đại tông môn đối với Đại Ung Hoàng Triều cũng gây không nhỏ áp lực, chỉ bất quá cũng không có bản Long viện cùng Thái học viện như vậy qua kích. Đối với lần này, Đại Ung Hoàng Triều dẫn đầu làm ra phản ứng. Ở trong vòng 1 tháng, Bản Long viện cùng Thái học viện hai nhà khống chế hơn 1000 quốc gia, có nhiều hơn 1 nửa đội cơ sĩ, tuyên bố phục tùng Đại Ung Hoàng Triều còn hạt. Khác 1 nửa quốc gia cũng lâm vào nội chiến nước sôi hẫng, hiển nhiên là có người ở phía sau màn khích bác bố trí. Bản Long viện, Thái học viện, ở Trung Châu chi nhánh cơ cấu trải rộng ngũ vực, chân đều có ngàn cái. Nhưng lại chịu trách nhiệm văn bộ vô cùng nhiều huyền vương cấp ngoại môn quan sự cũng đang một tháng bên trong rối rít gặp gỡ ám sát, suy dục đợi đã thủ đoạn, trong lúc nhất thời loạn tượng lộ ra. Thiên Sách phủ cờ xí tiên minh bày tỏ thái độ, ủng hộ Đại Ung hoàng triều thống trị, tuyên bố thành lập Thiên Sách minh, thu nạp rất nhiều chúng tiểu tông môn lực lượng, cũng đem bản Long viện, Thái học viện thẻ thì ngược lại phân bộ, cũng vào Thiên Sách minh chúng, thế lực lớn căng. Mọi người này mới ý thức tới, thì ra Đại Ung hoàng triều, Thiên Sách phủ đối với Trung Châu đại tông môn tính toán, đã không phải là một hai ngày. Lớn như vậy hỗn loạn, nhất định là trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chuẩn bị, không biết có bao nhiêu vị trí trọng yếu bị Đại Ung hoàng triều sắp xếp nằm vùng nội gian. Nếu không nghe lời Ở ngắn ngủn một tháng trong thời gian, tuyệt không có khả năng hoàn thành như vậy nghiêng trời lệch đất thay đổi, mấy trăm ức giằm núi sông đổi kỳ hảo. Mặc dù lần này chúng chiêu chẳng qua là Bàn Long viện cùng Thái học viện, nhưng hắn tông môn cũng là rối rít cảnh sắc lên, ở môn hạ của mình bài tra có hay không đại ung hoàng tộc phái gian tế nam vụng. Một mảnh dung chuyện. Những khác đại tông môn bận về việc chỉnh đốn nội vụ, không rảnh bận tâm đại ung hoàng triều trầm dạ sự kiện. Mà Bàn Long viện, Thái học viện, ở sự kiện lần này chung được đả kích lớn nhất, rốt cục thẹn quá thành giận, cùng đại ung hoàng triều, thiên sách phủ hoàn toàn vật mặt đang ở Tiên Sách Minh thành lập nửa tháng sau, bàn long viện, thái học viện cùng lục đại cổ tộc một trong tứ tộc. Tuyên bố thành lập Chính Khí Minh, hộ vệ chính đạo, thể phải trừng phạt Tiên Sách Minh, lật đổ đại ung hoàng tộc. Nay tam gia thành lập Chính Khí Minh sau, còn khoảng vị muốn mời những khác đại tông môn, chúng tương nghiếc cử. Chỉ bất quá còn lại đại tông môn người cầm lái, từng cái từng cái đam nhiêu tốc chí, bị vây nắm nhìn thái độ, không sợ hữu dễ dàng đáp ứng. Mà đang ở Chính Khí Minh thành lập ngày thứ hai. Tiên Lặng đã lâu cô đơn luân tiền tông, tuyên bố thành lập Tiên Minh, đồng thời gia nhập liên minh thế lực có tiên tộc, hoàng tộc, tinh thần viện, tổng cộng tứ gia thế lực lớn. Gió này đâu? Lập tức lẫn Á Tiên Minh, Chính Khí Minh. Đang ở mọi người suy đoán Tiên Minh cái này mới thành lập quái vật lớn hướng đi thời điểm, cái này kinh khủng Tân Liên Minh, nhưng hướng các đại tông môn, bao gồm Tiên Thiết Minh, Chính Khí Minh, cũng phát ra thứ nhất thông điệp, tỏ thái độ không tham dự Trung Châu lần cục, giữ vững trung lập. Bất luận kẻ nào có can đảm mạo phạm Tiên Minh trong bất kỳ một nhà, cũng sẽ phải chịu Tiên Minh tứ gia đồng thời phản kích. Ban Long Viện Sơn môn chủ điện, cũng chính là Chính Khí Minh trong đại điện. Hiện tại Trung Châu địa thế, dị thường quỷ dị, cùng chúng ta tưởng tượng, có chút bất động một cái cả người bao phủ ở ám kim sắc quang mang trong bóng người cao lớn, ầm ầm nói: "Chính xác, đại ung hoàng triều phản ứng, ngoài dự tính của địa kiến quyết. Trước kia chỉ biết là Thiên Sách phủ cùng đại ung hoàng triều quan hệ mật thiết, ai ngờ còn đến trình độ này. Hai nhà vốn là một nhà." Người còn lại bao phủ ở thanh sắc quang mang trong trường sam bóng người, chậm rãi nói: "Ta chính khí minh là tham gia liên hiệp, Thiên Sách minh chỉ có hai nhà. Nếu bàn về thực lực chân chính, chúng ta có đầy đủ lòng tin đem đánh bại. Duy nhất có thể lo là kia bụng dạ khó lường Thiên Minh. Ta hiện đang lo lắng, nếu là cùng Thiên Sách Minh sống mãi với nhau, Cuối cùng có thể hay không để cho tiên minh ngồi thum ngư ông thủ lợi. Người nói chuyện, mang đỉnh đầu bám đầy bụi lậu lạc, cả người cũng không tia sáng bắn ra, nhưng có một loại phong cách cổ xưa tráng lệ hơi thở truyền ra. Ba vị này cũng là thế tôn cấp thượng giả. Dĩ nhiên, bọn họ xuất hiện ở nơi đây cũng không phải là chân thân, mà là một đạo hóa thân mà thôi. Bất quá dù vậy, hóa thân vốn có uy áp, cũng đủ làm cho bình thường huyền hoàng cường giả tâm sinh sợ hãi. Thế tôn cùng huyền hoàng là một đạo thật lớn hơn câu. Huyền hoàng chỉ là phàm tục trong cực hạ, mà thế tôn, nhưng chân chính bắt đầu lộ sắc, bỏ đi phàm thai, đặt tới một người khác tầng thứ. Trong đó màu vàng lợt bóng người, là Bản Long viện chủ Hoa Thân, thanh quang trong trưởng sang ngợi, là Thái học viện chủ Hoa Thân, mà cuối cùng một vị đấu lạm thế tôn, cũng là thần bí thương tộc đứng đầu. Chẳng lẽ cũng bởi vì em ngoại tiên minh cùng với các đại tông môn, muốn tha cho đối với tiên sách minh trình phạt sao? Bản Long viện chủ bất mãn nói, Thiên Sách Minh trầm dạ, giết ta ái đồ, đem ta Bản Long viện tinh nhuệ nội môn đệ tử một lưới bắt hết, thủ này không báo, ta Bản Long viện còn có cùng diện mục, đứng hàng 10 đại tông môn một trong, dĩ nhiên không thể bỏ qua cho, chỉ bằng hắn tiên sách minh nằm vùng gian tế nằm vùng, sưu dục môn hạ của ta chứa nhiều phân bộ quản sự chuyện tình cũng phải cùng hắn lý luận một phen, Thái học viện chủ nói, "Bất quá, chúng ta cũng không thể liều lĩnh, miễn cho bị những khác tông môn, nhất là Tiên Minh chiếm tiện nghi. Ta đề nghị, tạm thời đem sự thái xuống đột, khống chế ở thế tổn dưới. Phái Huyền Hoàng cấp các trưởng lão khác, xuất lĩnh một nhóm Huyền Vương cao thủ, đi trước các đại phân bộ, đi trước bình định, đem những thứ kia nằm vùng dân tế đều diệt trừ." "Nô, no, một bước này tự nhiên là cần thiết, bất quá cũng không có thể chẳng qua là bị động phòng thủ. Thiên Sách Minh địa bàn so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa đa số trung thổ ốc giả. Phái Huyền Hoàng cấp trưởng lão, đi đi một lần sao?" Thương tộc đứng đầu đấu lập ở dưới ánh mắt khẽ chớp động, mở miệng nói: "Nay một cái ý kiến, rất nhanh chiếm được khác hai người đồng ý. Con căn phòng bị Thiên Sách Minh chó cùng rất dậu, trực tiếp phái ra thế tôn cấp thái thượng trưởng lão, diệt giết chúng ta Huyền Hoàng cường giả." Ba người chậm rãi bắt đầu thương thảo chi tiết, từ không cần phải nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở vừa bắt đầu bị Thiên Sách Minh đánh một trận tay không kịp sau, chính khí Minh phản kích cũng chính thức bắt đầu. Huyền Hoàng không ra tay định định, rốt cục bị đánh phá, từng cái từng cái đến từ chính khí Minh Huyền Hoàng trưởng lão, riêng của mình dẫn đội, đi trước các đại phân bộ, quản hạt quốc độ, bình định làm phản các đại phân bộ hiện giữ quyền sự, các quốc gia quốc chủ, nhưng có một câu khâm phục, lập tức chủ diện. Nếu có Huyền Vương cấp cường giả phản kháng, chính khí minh huyền hoàng trưởng lão sẽ không chút do dự lập thủ. Đối với chính khí minh cử động, khắp nơi thế lực rối rít tỏ thái độ khen chê không đồng nhất. Quy hai chương 1116, hốt nhị khí ngưng hóa thiên cùng. Chương 1116, hốt nhị khí, ngưng hóa thiên cùng. Cổ Tiện viện cùng đế tông trở tông môn, vẫn còn là hy vọng đem tình hình dưới sự khống chế, huyền hoàng không ra tay hiệp nghị không nên đánh vỡ, tránh cho trung châu quá độ dùng chuyện, khiến cho một chút ẩn phục tộc quần có thời cơ lợi dụng. Mà Bạch Liên phủ cũng là chủ trương khoái ly ân kỷ, cái gì huyền hoàng không ra tay được nghị, bất quá là một đám tầm thường người, vì duy trì trước kích lợi mà lập xuống cuốn xáo, sớm nên bị phế trừ. Ở tu huyền giới vốn chính là người mạnh là vua, mười đại tông môn, lục đại cổ tộc, các bằng bản lãnh, người nào lợi hại nhất, người nào tụ vào chủ trung châu, hiệu lệnh quân hùng. Huyền hoàng cường giả xuất thủ hiệu quả không giống bất thường, chỉ là mấy ngày thời gian, chính khí minh phân bộ, quản hạt trong quốc gia, sở tiến hành quét sạch gian tế công việc, từ hoàn thành một nửa. Đoạn thời gian này, không biết lại có bao nhiêu nước nhỏ vương tộc bị thanh tẩy, bao nhiêu thế gia bị cả gốc chu diệt. Mà Đại Ung hoàng triều cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, phái Huyền Hoàng cường giả cùng chính khí minh đối chọi gay gắt. Đại chiến, từng thực khí thế địa điện hành chứ? Bất kể là chính khí minh, vẫn còn là Thiên Sách minh, cũng vẫn duy trì một loại tương đối khắt chế thái độ, bọn họ cũng không hy vọng những thế lực khác không duyên cớ được rồi tiện nghi. Cho nên, chiến đấu địa cấp đến, cũng đã rất có án ý địa bị khống chế ở Huyền Hoàng trở xuống. Ở lần lượt đánh rằng cỏ trùng, không biết có bao nhiêu Huyền Vương cường giả chết đi, mà Huyền Quân, Huyền Tông cường giả cũng chỉ là pháo hồi thôi. Ở chỗ này cũng có thể thấy Trung Châu cùng Doanh Châu chiến tranh lý niệm là không cùng. Dương Châu hai nước đối chiến, thậm chí là hai gia tộc thế lực đối quyết, trên căn bản chính là dựa vào đỉnh cường giả tới quyết ra thắng bại, căn bản là sẽ không phải nhóm lớn lượng nhỏ yếu hèn giả ra chiến trường. Chủ yếu là bởi vì, nhỏ yếu hèn giả ở trong chiến tranh căn bản không có tác dụng gì. Mà ở Trung Châu, đối với mạnh nhất thế nhân, mạnh thứ nhì thế tôn mà nói, cánh mạng của bọn hắn tầng thứ đã siêu thoát rồi phạm độ, không thể nào cầm lấy trên mình ngàn năm thọ nguyên mạng hiểm. Không tới thời khắc sinh tử. Đỉnh cường giả chắc là không biết động thủ. Mà nhỏ yếu hèn giả ở Trung Châu trên chiến trường cũng không phải là không đúng tính nào. Số lượng chính là bọn họ lớn nhất yếu thế. Trung Châu trận pháp chi đạo, lưu truyền rộng rãi, so với doanh châu trận pháp tài nghệ, cao hơn ra khỏi không ngừng một cái cấp bậc. Ở. ở trong chiến tranh, nhỏ yếu huyền tông, huyền quân các cường giả, có thể kết thành từng ngọn cùng đánh trận thế, phát huy ra có thể so với huyền hoàn cấp số lực lượng. Đế tông trên dưới, một mảnh nghiệt lặng. Đế tông bí cảnh trong, Đào Hoa Viên. Thế là, không biết tông chủ suy nghĩ cái gì, vì sao giữ vung ngắm nhìn. Muốn hướng vậy cũng áp thiên sách minh chiến. Một cái đế tông nữ đệ tử, cơ quả đấm nói, hứa sư đệ như vậy thiên tài một nhân vật, lại bị chết tiệt nọ trầm dạ hạ chết. Cái thủ này, nhất định phải báo. Có lẽ Tông chủ có chính hắn suy tính. Ta Đế Tông hiện nay, không sở hữu Thánh nhân tổ sư trấn giữ, dưới loại tình huống này chân chính chiến tranh trước mặt, trên thực tế rất thiếu hủ sức mạnh. Người còn lại Đế Tông đồng muốn nói, vậy cũng không thể lúc đó chờ mặc, hứa sư đệ không thể chết vô ích. Mộ Nhu tối đầu điệu nói một câu. Ai, nếu là ta Đế Tông Thánh nhân tổ sư còn đang là tốt, Thánh nhân tổ sư trưởng không chí tôn thần đỉnh, cho dù có vài tên thánh nhân cường giả vây công bí cảnh cũng không sao. Mà bây giờ, Thánh nhân tổ sư mất tích, chỉ dựa vào tông chủ thế tôn tu vi, trưởng không chí tôn thần đỉnh chỉ có có thể phòng ngự một gã thánh nhân cường giả công kích mà thôi. Chỉ cần hai gã thánh nhân hợp lực, sợ rằng chúng ta có chí tôn thần đỉnh, cũng muốn bị công phá bí cảnh. Đến lúc đó ta Đế Tông. Tiểu nguy hiểm, ta chỉ tiết hứa sư lệ, hắn còn nhỏ như vậy. Một gã Đế Tông nữ đệ tử, bụm mặt gò má, thấp giọng nói, Hứa Dương ở Đế Tông danh vọng đã đến một cái cực cao trình độ. Hắn ở tiên mộ không gian, lực bính có huyền hoàng chiến lực trầm dạ, như thế cử chỉ hào phóng, mờ mờ ảo ảo là trẻ tuổi trong đệ nhất nhân. Châu Hành Vân vẫn không nói gì. Kể từ khi trở lại Đế Tông, Nàng vẫn buồn bực không vui, ánh mắt rất trống rỗng, thường xuyên nhìn ra xa tây phương là bầu trời bao la. Lệ Sư Vinh đang bế quan, nghe nói là nhận lấy trận chiến này kích thích, chỉ cần 1 năm nữa năm, hắn sẽ đột phá, lên cấp Huyền Hoàng cảnh giới. Một gã đệ tử đã nhận ra sự hỗn náo không khí, liền xảy ra khác đề tài, đến lúc đó, cho dù kia Thiên Chi Hàng, cũng so ra kém. Nếu không, lần này tiếp độ, thành công chạy trốn các đại tông môn thủ tịch đệ tử, tỉ như kiếm phụ Diệp Thương, cổ thiện viện Tinh Không, thái học viện Lục Du, Bạch Liên phủ Bạch Hải Đường vân vân, tựa hồ cũng tuyên bố bế quan. Thật không biết tiên mộ trong không gian có cái gì. Khiến cái này vô địch huyền vương, có lớn như vậy thu hoạch, thật giống như cả đám đều có thể tấn chức huyền hoàng chi cảnh dường như. Châu Sư Tỷ, tiên mộ trong không gian, rốt cuộc có độ vật gì đó? Một người tò mò hỏi. Châu Hành Vân phục hồi tinh thần lại, khổ sở cười một tiếng, chậm rãi nói, trong tiên mộ không có gì. Đây chỉ là chôn giặ một cái đại âm lưu, muốn chôn giết mọi người âm lưu thôi. Thật muốn nói có, kia cũng chỉ là vô tận tử vong. Thời khác sinh tử, có đại kinh khủng, dễ dàng nhất dẫn phát đón mộ. Xem ra lần này các đại tông môn thủ tịch đệ tử bế quan, hẳn là cũng là bởi vì đại nạn không chết, cho nên mới đạt được đột phá cơ hội. Chỉ tiếc Đại Lệ Tông đại sư Vinh Độc Cô Vân ngoài ý muốn mất tích. Nếu như nếu không, dựa vào đại sư Vinh tài trí, nhất định có thể có sở đột phá, bị Thuần Huyết Đế duyệt vẫn áp ở trên đầu đốc khí, cũng có thể hễ quét là sạch. Hừ, thuần huyết vừa có gì đặc biệt hơn người? Tiêu Hoàng Nhật Lang, còn không phải là bị Hứa sư đệ đang sống đánh chết. Ai? Thật hi vọng Hứa sư đệ có thể bình an trở về. Mặc dù ta biết, đây chỉ là một ảo tưởng. Giờ phút này Hứa Dương cũng là ở trong tiên mộ bộ âm dương nhị khí trì trung. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, từng sợi hắc bạch tương gian khí lưu không ngừng tràn vào thân thể. Hứa Dương đỉnh đầu, lệ tầng trọng Đệ tứ trọng thiên cùng, chia ra bảy biển gia đen, trắng hai màu, càng phát ra chân thật. Đệ tam trọng thiên cùng, trên bầu trời là ám màu xám cho đám mây, một tòa cuốn quanh màu đen xiêu xích, uyển nhược thai ngục loại cung quyết, mơ hồ hiện ra, ở trong sóng thao thao cả vùng đất, để lại chìm nổi cái bóng. Đây chính là Hứa Dương đệ tam trọng thiên cùng, u minh thiên cùng. Đệ tứ trọng thiên cùng, cùng đệ tam trọng hoàn toàn ngược lại, không có chút nào tĩnh mịch hối thở, mà là đầy dây sinh mệnh năng lượng. Bầu trời thành từng mảnh mây trắng trôi, một tòa nhũ bạch sắc cung quyết triển lộ ra. Đại trên mặt đất, nơi là đầy dây nhũ bạch sắc linh dịch giang hà hồ. Ngay cả kia mặt đất cũng là chân thật sinh mệnh năng lượng, sự ngưng tụ mà thành. Này, chính là đệ tử trọng Trường Xuân Tiên Cung. Đột nhiên, Hứa Dương tròng mắt trợn tròn, một tiếng kêu to thở ra, ở cả mộ trong phòng tiếng vọng. Đầu hắn đệ tâm trọng, đệ tử trọng Tiên Cung đều là vang lên đùng tiếng vang, từng đạo biến ảo phụ văn biến mất, hai đại thiên cung đồng thời tu thành. Hứa Dương đứng vậy, nhục thể của hắn lần nữa được cường hóa, tinh hải, huyền mạch cũng chiếm được kinh người mở rộng. Thiên cung tứ trọng thực lực có thể so với Huyền Vương đỉnh cường giả. Quy 2 chương 1117, do Huyền Nạo trưởng không tiên huyền. Chương 1117, do Huyền Nạo Trượng không tiến huyền. Hứa Dương tu thành Thiên Cung tứ trọng, thời gian đã qua 2 tháng, mà bị hắn 2 tháng hấp thu, này âm dương nhị khí chỉ, cũng là chút nào cũng không trông thấy giảm bớt. Ở Hứa Dương có nghi vấn thời điểm, Thanh đồng bạn đánh vần vô tình giễu cợt nói, ngươi luyện thành Thiên Cung, bất quá tương đương với Huyền Vương đỉnh cảnh giới, lúc này mới cần bao nhiêu năng lượng. Cái này trong hồ, chứa nhưng là khô vinh thần ma. Khô vinh tiên nhân cả đời tu vi, là của ngươi mấy ngàn lần, hơn vạn lần, cũng không quá đáng. Ngươi còn muốn đem này ra hô hô. Cho dù ngươi tu đến thánh nhân cảnh giới, cũng không thể có thể. Hứa Dương thử nghĩ xem, cảm thấy cũng có đạo lý. Nhưng là bây giờ, làm như thế nào đi ra ngoài? Hứa Dương do hỏi, cũng không thể ở chỗ này quá cả đời sao? Thật ra thì ở nơi này tiên mộ trong không gian tu luyện, thật cũng không sai, Thanh đồng bạn đánh vẫn nói, chỉ tức là, nơi này không phải là chỗ ở lâu, không lâu tương lai, nơi đây có tái khởi chiến hỏa. Đối với Thanh đồng bạn dở hơi lời tiên đoán, Hứa Dương cũng không có để ở trong lòng, hắn trung quanh tìm tòi, cố gắng tìm được càng nhiều lá tiến phù, tới để cho Thanh đồng bạn tìm đọc đi ra ngoài phương pháp. Tiểu Huyên tử, không cần bận việc, ta cũng chỉ là phát một chút cảm khái nha, cũng không nói đến cùng đi. Thanh Đồng bản trầm rãi địa đánh văn nói, thật ra thì Khô Vinh tiên nhân khắc vào ngự tọa thượng tiên văn, tiểu ba gồm một bộ đầy đủ luận quyết, chính là như thế nào lợi dụng Khô Vinh giới phương thức. Thật sự có. Thứa Dương một trận vui mừng, nhưng ngay sau đó căng Tân nói, vậy ngươi vừa bắt đầu, nhưng nói với ta là Khô Vinh tiên nhân mãng trưởng thành tiên nhân gì thư? Thanh Đồng bản mạn điều tư lý địa viết chưa nói, ta cũng vậy không có lựa ngươi, tiên văn trong xác thực ba gồm mãng trưởng thành tiên nhân, dặn dò chuyển thế thân giúp hắn báo thù lời nói a. Rồi hay nói nếu như trực tiếp nói cho ngươi biết có đi ra ngoài ân quyết, ngươi còn có thể trầm xuống tâm, cấu trúc này lượng trọng tiên cung sao? Coi như ngươi nói đúng. Thửa Dương bất đắc dĩ nói, hiện tại có thể đem ấn quyết giao cho ta rồi. Ừ, chỉ mất quá. Trường Không Khô vinh giới lực lượng ấn quyết tương đối phức tạp, trong đó thậm chí ẩn chứa một chút tiên huyền đặc điểm, quá mức cao thâm. Ngươi học, sợ là cần nhất định thời gian. Bao lâu? Thửa Dương hỏi. Ừ, ít nhất cũng muốn 2 năm sau, Thanh Đồng bạn không sao cả địa đánh vừa nói, nếu như ngươi nữa chậm một chút, 5 năm, 10 năm cũng là có khả năng. Dù sao lĩnh ngộ ẩn chứa tiên huyền huyền bí thủ ấn, cần nhất định vật khí. Kia trầm dạ vì sao rất nhanh nắm giữ những thứ này ấn quyết? Thửa Dương chất vấn nói, hắn tính toán đâu ra đấy? cũng chính là vô địch huyền vương thực lực. Người ta nhất định là Khô Vinh tiên nhân chứ thế, bản thân phải có được Khô Vinh giới thừa nhận. Hắn học tập, giống như là biết thời biết thế, tự nhiên tư dạn thiết trí. Thửa Dương hiểu rồi. Hắn chỉ có thể coi là là một soán quyền người, nếu toan cấp lấy Khô Vinh giới chúa tể quyền, bản thân sẽ phải được Khô Vinh giới chống lại. Học tập những thứ này ân quyết, cũng đem chi thành công vận dụng, đương nhiên lớn phí chất trợ. Không sợ hữu biện pháp khác sao? Thửa Dương cau mày nói, đã nhiều năm thời gian, ta hao không nổi. Đây là biện pháp duy nhất, Thanh Đồng Bán đánh vần nói. Tiểu Huyền tử, ngươi bất quá 24 tuổi. Có cái gì hao không đổi. Cho dù ngươi là trước, ở hai mươi mấy tuổi thời điểm, cũng không có người mạnh như vậy tu vi. Hứa Dương chỉ có gật đầu. Thanh đồng trên bảng chậm rãi hiện ra từng đạo ân quyết đồ án, mỗi một đạo ân quyết thượng đều có văn tự xuất hiện. Ghi rõ này một đạo ân quyết công dụng. Có ân quyết, có khi là dùng để khống chế khô vinh giới sông núi địa mạo, có khi là khống chế khô vinh giới thần ma tàn thể, còn có khi là khống chế khô vinh giới thời tiết. Thâm ảo nhất ấn quyết, còn lại là khống chế khô vinh giới lực lượng. Dùng để gia trì ở tu viển giả trên người. Bản thân thực lực càng là mạnh mẽ tu viển giả có thể thừa nhận Khô Vinh giới ra chỉ lực lượng lại cần mạnh. Bất quá làm như vậy cũng có thể đoán, đó chính là chuyện quan trọng đánh trước thượng Khô Vinh giới là gấn, từ đó thừa nhận ra chỉ lực hiện giả, tiểu tương đương với Khô Vinh giới ở dân. Những thứ này ẩn quyết, phần lớn có tiên huyền một chút đặc điểm, thường thường phong cách cổ xưa đường vân quý tích trong, nhưng ẩn chứa nhiều loại biến hóa, thấy vậy Hứa Dương như rơi năm dặm mù sương trùng, chỉ chốc lát sau tiểu choáng váng đầu náo trướng. Thiên, này quá huyền ảo. Hứa Dương nhìn trong chốc lát, nhưng ngay sau đó ngã nằm trên mặt đất, thở hổn hển mấy câu trừ thể. Hiện tại vận dụng dưỡng thần tâm pháp là tăng cường tâm thần lực lượng cơ hội tốt nhất. Thanh đồng bạn chấn động, phát ra thứ nhất để kỳ. Hứa Dương thở dài, vô cùng mạnh nghị lực, nhịn được ngủ vận động, ngồi thẳng thân thể, đồng thời nhắm mắt, vận chuyển trấn huyền tháp nữ tử quần trắng Tiết Nhi, truyền tụ cho hắn vô danh dương thần tâm pháp. Cứ như vậy, Hứa Dương ở trong tiên mộ, bắt đầu nghiên cứu khô vinh giới ẩn quyết. Ở mới bắt đầu 2 tháng, Hứa Dương nhìn không thấy tới một nén nhang thời gian, cũng cảm giác tâm thần mệt mỏi, chỉ có thể tu luyện dương thần tâm pháp khôi phục. Nhưng lạ dần dần, Hứa Dương nghiên cứu ẩn quyết kéo dài thời gian, càng ngày càng dài. Hứa Dương thấy được ánh rạng đông, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục vùi đầu vào khô vinh giới ẩn quyết nghiên cứu trong. Chỉ có hiểu thông những thứ này, ẩn quyết cũng tự nhiên điệu thi triển, Hứa Dương mới có khả năng mở tòa này lao lung. Thời gian, rất nhanh đã đến 1 năm sau. Nay trong vòng 1 năm, Trung Châu đại địa không khí căng trường, nhưng cách cục cũng không có quá lớn thay đổi. Chính khí minh cùng Thiên Sách minh ở giữa công thủ đánh giằng co, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tổng thể mà nói, vẫn còn là Chính khí minh chiếm tứ thượng phong. So với Thiên Sách minh, bọn họ nhiều ra một nhà thế lực lớn, ở huyền hoàn cao thủ số lượng thượng, cũng vượt qua đối phương. Vì vậy, hai bên tranh đấu chiến trường, đã từ đó châu đông bắc bộ, hướng trung châu trung bộ áp sát, chiến hỏa thiêu đốt đến đại ung hoàng triều cảnh nội. Đế tông bí cảnh, rơi đổi theo thời gian, Đế tông nội môn đệ tử cửa, vốn là mãnh liệt yêu cầu tham chiến tiếng hô, dần dần bình tức đi xuống. Mọi người lại lần nữa trở lại khắc khổ tu luyện, thỉnh thoảng tụ hội thi hành nhiệm vụ bình tĩnh cuộc sống. Chẳng qua là có đôi khi, đế trong tông người đang đàm luận trong lúc, có bất kỳ đột nhiên nhắc tới Hứa Dương. Nghe nói, Thiên Sách Minh Trung đã bổ nhiệm Trầm Dạ làm thiếu minh chủ. Đã nghe nói, nay Trầm Dạ hiện tại cũng coi như nhân vật số 1, đoạn thời gian trước còn đánh bại một gã bản long viện huyền hoàng sơ kỳ trưởng lão, danh tiếng đại trấn. Không ít người cũng lời đồn đại, Trầm Dạ hiện tại mới là trẻ tuổi trong đệ nhất cao thủ. Ừ. Nếu là Hứa sư đệ ở, đệ nhất cao thủ danh tiếng, nơi nào sẽ đến tìm hắn. Đang đảm luận trong, bỗng nhiên có một đế tông đệ tử nhanh chóng bay tới, cao giọng nói, "Lệ Dương sư huynh xuất quan." Đang đang đảm luận trong mấy người đệ tử thất kinh, vội vàng hướng Lệ Dương ở lại địa bay đi. Nhưng lại ở Lệ Dương châu ở, kia đơn sơ nhà gỗ nhỏ, cũng là yếu vô nhân tích. Ở nhà gỗ chung quanh, còn có không ít đế tông đệ tử, nhanh chóng chạy tới. "Ủ, Lệ sư huynh đi đâu rồi?" Thấy trống rỗng nhà gỗ, có người kinh dị nói, "Lệ sư minh." Hắn đi tìm trầm dạ báo thủ. Uy hai chương 1118, thực hủ điệu vạn trượng long thi. Chương 1118, Thư thủ điệu, Vạn Trượng Long Thi. Lệ Dương trời xanh tính yêu thích yên tĩnh, không muốn tiếng động lớn náo. Lần này hắn tấn chức Huyền Hoàng Suất Quan, dựa theo lệ cũ, Đế Tông cấp cho hắn trưởng lão chỗ ngồi, cũng ban cho tương ứng bảo vật, thông cho đổi toàn bộ viên. Nhưng là, Lệ Dương đột phá củng cố cảnh giới sau, lúc này chạy ra khỏi nhà gỗ, một đường gào thét loại rời đi Đế Tông bí cảnh. U hận trong lòng, không ngừng đau khổ chữ cái này áo đen thanh niên cả người. Nay hơn 1 năm, mấy lần nửa đêm mộng trở về, hắn trong đầu luôn là hiện ra, Hứa Dương đón đánh trầm dạ, gào thét để cho bọn họ đi mau nhưng bị đánh đích trọng thương nôn ra máu thân ảnh, chỉ có khắc khổ quên tu luyện của ta, hắn có thể từ nơi này đau khổ trong, hơi chút giải thoát đi ra ngoài. Hứa sư đệ, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, không dùng được loại phương thức nào, ta nhất định sẽ đem trầm dạ trên cổ đầu người, dẫn tới ngươi trước mộ phần tế điện. Trên trời cao, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Khô Vinh Giới, Tiên Mộ Không Gian. Hứa Dương khoanh chân cố định, trên người có một tầng thật dày tích hơi, phản phất một tòa pho tượng. Hắn nhắm hai mắt, lấy trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, một lần khắp nơi diễn dịch những thứ kia thao túng Khô Vinh Giới phiến phất tay bí quyết. Ở Hứa Dương trong tứ hải, Hứa Dương tâm thần lực lượng hợp thành năm tên hóa thân, hai tay cũng như hồ điệp xuyên hoa một loại, không ngừng mà biến hóa các loại ẩn quyết. Đây chính là Hứa Dương diễn dịch tay bí quyết phương thức, lấy phương thức này tới diễn dịch tay bí quyết, Hứa Dương lĩnh ngộ những thứ này khống chế tay bí quyết thời gian, sẽ thật to rút ngắn, ít nhất tiết kiệm được hơn phân nửa. Không thiên ẩn quyết, phong vũ lôi điện, nhật nguyệt vận hành. Khống địa ẩn quyết, dị sơn đảo hải. Giang hà khô. Khống tu ẩn quyết, khu sói chụp hổ, khống chế bách thú. Khô vị giới, trên thực tế cũng là tùy quang, ám, lôi, băng, đất, nước, hỏa. Giới này bắt cực trụ cột phù văn, thông qua phức tạp biến ảo diễn dịch mà tạo thành thế giới. Nay khống chế tiên huyền, thật ra thì chính là khống chế tám loại trụ cột phù văn, cùng hô vinh giới cấu trúc phương thức cùng hô ứng, lấy dẫn phát hô vinh giới biến hóa ân quyết. Thửa Dương trong tứ hải, năm tiên tâm thần hóa thân đột nhiên hợp lại làm một. Trong tay ân quyết trải qua ngàn vạn lần thiên phức biến ảo sau, rốt cục ngưng tụ làm một người đơn giản thủ ấn, nhưng ngay sau đó dừng hình ảnh. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Thửa Dương nhắm hai tròng mắt đột nhiên mở ra, một tiếng sáng thiếu. Quanh thân bụi đất bay lả tả địa rơi xuống. Cả người rực rỡ hẳn lên. Thanh đồng bạn óng ngoeung rung động trong lên tiếng, "Tiểu Huyền Tử, tốc độ của ngươi cũng lạ rất nhanh, mới 1 năm thời gian cũng đã nắm giữ Khô Vinh Giới khống chế ân quyết." "Đáng tiếc, ta cũng không phải là Khô Vinh Giới sở thừa nhận chủ nhân, cho nên quyền hạn không cao. Nếu như sử dụng Khô Vinh Giới lực lượng ra chi tự thân lời nói, chẳng khác nào đem bản thân đánh lên Khô Vinh Giới là gánh, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phải chịu trảm dạ kiển chế." Thừa Dương lắc đầu nói, "Bất kể nhiều như vậy, có thể đi ra ngoài cũng đã là vận hạnh." "Ừ, cái kia trảm dạ đối với Khô Vinh Giới khống chế ân quyết nắm giữ, bất quá là chỉ biết kia hình dạng thôi." Đang cùng hắn tỉ thí thời điểm, Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng khống chế ấn quyết, đối với hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ." Thanh đồng bạn nhấp nhợ. "Chính xác. Bây giờ là lúc lên đường, ta phải tìm được Trầm Dạ, cùng hắn hào hào tính toán khoản này sổ sách." Thừa Dương khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó trong tay ấn quyết biến ảo, hóa thành một đạo bạch quang, chui ra khỏi tiên mộ không gian, đi thẳng tới Sinh Mệnh Chi vực. "Hô." Rốt cục lần nữa thấy được bầu trời. "Ưng." Nơi này là bầu trời bao la, làm sao như vậy mở mở, chẳng lẽ không phải là Sinh Mệnh Chi vực?" Thừa Dương kinh ngạc nói. Lúc này Sinh Mệnh Chi vực, bầu trời một mảnh nhậm trầm. Không một chút lần trước khô vinh giới mở ra thời điểm, cái loại này điệu ngự hoa hương, bao trùm khắp nơi tình huống. "Tiểu Huyễn tử, đề nghị ngươi nhanh lên một chút rời đi ở đây." Thanh đồng bạn ở rung động trung phát ra cảnh cáo. Thứa Dương hướng bốn phía vừa nhìn, lại thấy đến nơi xa phía chân trời, có một tấm hẹp dài mây đen, chậm rãi hướng cái phương hướng này du đãng mà đến. Một mảnh kia mây đen, tựa hồ có chút quỷ dị, thời gian lâu như vậy, hình dáng cũng không có chút nào biến hóa. "Nô." Thứa Dương nửa câu sau nói, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kia mây đen tới gần, Thứa Dương mới nhìn rõ ràng, vật kia thân dài vật trượng Vậy và móng tất hiện, nơi nào là cái gì lắm mây, rõ ràng là một cái cự long. Theo thực lực tăng lên, Hứa Dương Nhãn Giới cũng chống chọi rất nhiều, kiến thức không ít áp đảo, yêu long. Nhưng cùng này một đầu cự long so sánh với, hắn đã từng thấy qua những giao long đó, đều chỉ có thể sử dụng con Jun, thủy xà để hình dung. Hứa Dương không sợ hữu chạy trốn, bởi vì hắn cảm ứng được ra, kia cự long căn bản không có chút nào sinh mệnh khí cơ, chỉ là một đầu khủng lỗ long thi mà thôi. Nay đầu cự long khi còn sống, hẳn là có linh thú cấp chiến lực, nói cách khác, tương đương với thế tôn cảnh giới cao thủ. Hứa Dương thầm nghĩ, thế tôn cường giả đã có thể so sánh với Hậu Tiên thần ma. Tiểu Huyền tử, đi mau, nếu không, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thanh đồng bản long long động đất chiến phát ra liên tiếp dồn dập cảnh cáo. Hứa Dương chưa trả lời, lại thấy đến kia long thi phía trên đột nhiên bay ra một chuỗi dày đặc điểm, tức tốc hướng Hứa Dương vọt tới. Đây là cái gì? Hứa Dương kinh ngạc, mặc dù chỉ là một tấm điểm, hình thể thoạt nhìn không lớn, nhưng đây là bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân. Thôi ước định hạ xuống, Hứa Dương cũng có thể tính ra, kia từng cái điểm đen nhỏ, đường tính cũng sẽ không thấp hơn 1 trượng. Hứa Dương đối với thanh đồng bản cảnh cáo, 10 phần coi trọng. Trong tay của hắn đè lại công chế ấn quyết, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động. Điểm đen nhỏ phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện, chẳng qua là mười mấy hơi thở thời gian, Hứa Dương cũng đã có thể thấy bọn nó hình dáng. Những thứ này điểm đen nhỏ, dĩ nhiên là một đầu vừa một đầu hung chim, toàn thân đen nhánh, như từ than đá trong đống chuội đi ra một loại. Bọn nó cánh dương trường ba trượng, cùng sở hữu bốn đôi với bén nhọn chim chảo. Trong đó một đôi ở dưới bụng, khác một đôi, còn lại là ở cánh chim phía trên, vẻn vẹn nhìn ngoại hình, cùng tứ chảo lôi ứng rất có chỗ tương tự. Những thứ này hung cầm hé miệng, phát ra khó nghe chảo chết thanh âm mà một đôi chim người trùng lại có rể đặc mà bén nhọn hàm răng, nhìn qua tiểu biết không phải là người lương thiện. Không đợi đến chim bay vọt tới trước mặt, Hứa Dương tiểu trực tiếp bấm động khống chế ân quyết, trong mắt, từ sinh mệnh chi vực phi độn đến tính mịch chi vực. Những thứ kia chim lạ lai là gì? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bạn đánh vần trả lời, đó là thực thủ điệu, hoàn hỉ nhất tốt thôn vệ cường đại thân thể. Ngươi đừng nhìn hàm răng của bọn nó thật nhỏ, nhưng ghé tấn ở, tu tuyệt không nhà già, dễ dàng là có thể giật xuống linh thú thi thể. Ngươi nói lợi hại hay không? Nói như vậy, bọn nó ở nuốt ăn một ít đầu lang thi. Hứa Dương kinh ngạc nói Xem bộ dáng là không sai. Nhiều như vậy thực hủ điệu, không biết đầu kia Long thi đủ bọn nó ăn nhiều lâu." Thanh đồng bạn đánh vẫn nói, "Quá khoa trương. Tiêu Long thi giải đến vạn trưởng, quả thực chính là một đạo to lớn giai núi, làm sao có thể không đủ ăn?" Hứa Dương nói, "Đó là ngươi không biết thực hủ điệu lợi hại. Đây chính là ngay cả thần ma cũng kiêng kỵ tồn tại." Quy 2 chương 1119, hiện lên tiên quyết bằng mặt không bằng lòng. Chương 1119, hiện lên tiên quyết, bằng mặt không bằng lòng. "Quá khoa trương, ngay cả thần ma cũng kiêng kỵ, điều này sao có thể?" Hứa Dương nói, "Kia thực hủ điệu lợi trợ." cũng không thế nào cường đại a, tựa hồ không có gì thiên phú thần thông. Chúng nó thật sự không sở hữu thiên phú thần thông, cũng không phải là bắt được trong, nhưng trời xanh cường hãn, đền bù này một thiếu sót. Phải biết rằng, ngay cả hậu thiên thần ma, muốn giết chết một con thực hủ điểu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà một khi bị thực hủ điểu cắn chúng, cũng sẽ bị vướng vàng thoát đi một khối huyết dục." Thanh đồng bạn nói, "Hậu thiên thần ma, tương đương với thế tôn cảnh giới. Ngay cả thế tôn cảnh giới cường giả, cũng cầm thực hủ điểu không có cái nào." Hứa Dương trong lòng nghiêm nghị, hắn rốt cuộc hiểu, thanh đồng bạn phát ra cảnh cáo, là cỡ nào sản xuất. Đúng rồi, Ta từng nghe Bạch Liên phụ Bạch Anh Hoa đã nói, ở Tiên môn đại hội bế mạc sau, vẫn lưu lại ở Khô Vinh giới mọi người, cũng sẽ ly kỳ tử vong, thi thể của bọn hắn thượng đều có đại hình quái thú phệ rạo dấu vết, xem ra hẳn là cùng này thực hủ điệu có quan hệ, Hứa Dương nói, chỉ bất quá kỳ quái chính là, vì sao ở Tiên môn đại sẽ kéo dài trong lúc, khắp nơi cao thủ thăm dò trên đường, không sở hữu phát hiện những thứ này đáng sợ thực hủ điệu. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, bất quá hẳn là cùng chủ trì Tiên môn đại hội Côn Luân Tiên tông có liên hệ nhất định, thanh đồng bạn không chịu trách nhiệm đi đoán, ba đùng tắt viết chữ nói, nơi này dù sao cũng là tiên nhân di tích, nguy hiểm trình độ vượt xa tưởng tượng hay là đi mau đi. Hứa Dương gật đầu, không hề nữa suy tư một vấn đề này, nhưng ngay sau đó trong tay không chế ấn quyết biến ảo, cả người chậm rãi biến mất ở khô vinh giới trong hư không. Thiên Sách Minh tổng bộ, đại ung hoàng triều ung đô một chỗ đến trong. Thiên Sách Minh thiếu chủ chậm rãi, ngồi ngay ngắn ở đền ghế khách thượng, một tờ dở đẫn mặt không chút biểu tình. Mà ở chủ tọa thượng, nhưng là đang ngồi uy thế dày cộm nặng nề u hoàng. "Chậm dạ, ngươi hôm nay đã là Thiên Sách Minh thiếu chủ, nên đem khô vinh giới tư chất nguyên, cùng ta Thiên Sách Minh cùng hưởng." Mặt đỏ đại tướng nhan hoàng nghị cao giọng nói, "Hiện bởi vì bảo vệ ngươi, ta Thiên Sách Minh gặp gỡ chính khí minh ép sát." chiến tuyến ở vẫn có giúp lại. Địch nhân đã sắp đánh tới ứng đô. Trầm Dạ hờ hững nói, nhan hoàng nghị, lời nói này là bệ hạ bảy miu đặt kế ngươi nói ra được sao? Ngươi, lớn mật. Nhan hoàng nghị sắc mặt đỏ lên, bất quá vốn chính là mặt đỏ như lửa, cho nên nhìn chưa ra. Hắn vừa muốn mở miệng quát hỏi trách cứ, lại nghe đến cao chỗ ngồi ung hoàng, nhàn nhạt mở miệng. "Chính xác. Trầm Dạ, chân cũng có cái này vừa hỏi. Khâu vinh giới trung, bảo vật phồn đa, một mình ngươi tu luyện, cả đời cũng dùng không xong, không bằng lấy ra cống hiến cho ta thiên thiết minh, lớn mạnh liên minh thực lực. Ngươi đã là thiếu chủ, Tương lai tiên sẽ mình, còn không phải là ngươi." Trầm Dạ nhàn nhạt nói, "Vậy hạ, cũng không phải là Trầm Dạ kiêu kiện, mà là ta hiện tại cảnh giới quá thấp, không cách nào tùy ý mở ra Khô Vĩnh giới lối đi. Cho nên, ta đã đem mở ra Khô Vĩnh giới tiên quyết giao cho thánh tổ. Một khi thánh tổ nắm giữ mở ra Khô Vĩnh giới tiên quyết, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng có thể hái Khô Vĩnh giới tài nguyên. Lòng trung thành của ngươi, chấm tự nhiên biết. Bất quá ngươi mỗi lần đưa cho thánh tổ tiên văn, tựa hồ cũng chẳng qua là không chọn vẹn một phần nhỏ. Thánh tổ muốn nghiên tập tiên quyết, vốn là thủ có chút cố hết sức, huống chi là không chọn vẹn không hoàn toàn tiên quyết." Tiếp tục như vậy, muốn nghiên cứu ra khô vinh giới mở ra phương pháp, sẽ không biết muốn tới năm nào tháng nào. Vậy hạ, Châm Dạ chẳng qua là khô vinh tiên nhân chuyển thế, cũng không phải là khô vinh tiên nhân bản thân. Châm Dạ lẳng lặng nói, chuyển thế luân hồi, bản thân sẽ ma diệt trí nhớ, Châm Dạ chỉ bất quá may mắn có thể thức tỉnh bộ phận trí nhớ thôi. Có thể giao ra không trọn vẹn tiên quyết. Châm Dạ đã tận lực. Hừ, ta xem ngươi là đầu cơ kiếm lợi, không muốn giao ra đầy đủ khống chế tiên quyết. Nhan Hoàng nghị quát lên. Châm Dạ định nhắm mắt không nói. Như thế sắc lão thái độ, ngay cả Ứng Hoàng cũng khẽ cau mày. Vậy cũng tốt. Trầm Dạ, ngươi lần này có từng nhớ lại tiên quyết còn lại bộ phận?" Ung Hoàng hỏi. Trầm Dạ nhàn nhạt nói, "Bảy bảy hạ hừ phúc, gần đây Trầm Dạ hơi có nhận thấy, nhớ lại ra khỏi một phần tiên văn. Chỉ tiếc, bị Nhan Hoàng Nghị tướng quân dẫn mình, quên hết một phần." "Ngươi?" Nhan Hoàng Nghị đang định trợn mắt mắng chửi, lại nghe đến Ung Hoàng khoát tay cười nói, "Nhan tướng quân, còn không hướng Thiếu Minh chủ nói xin lỗi." Nhan Hoàng Nghị giận đến sắc mặt trắng bệch, bất quá Ung Hoàng chi mệnh không thể trái kháng. Hắn chỉ có khom người hướng Trầm Dạ hành lễ bồi tội, chỉ bất quá tay chân đều giận đến khẽ run. "Miễn, Nhan tướng quân nói xin lỗi." Trầm Dạ bị chi không dậy nổi. Trầm Dạ đứng dậy, Từ trong tay lấy ra mấy chục đồng bảo liệu tạo hình hắc bài, đưa cho Ung hoàng, nhưng ngay sau đó nói, "Bệ hạ, đây chính là trầm dạ nhớ lại bộ phận tiên văn, xin phiền chuyển hiện lên cho thánh tổ, hy vọng có thể đối với hắn tham tưởng đưa đến trợ giúp." Ung hoàng ha hả cười nói, "Không tệ, không tệ, Tiếu Minh chủ có công. Từng cái hắc kim bài thượng, cũng chỉ là điêu khắc chứ một cái tiên văn, có chẳng qua là điêu khắc tiên văn một phần nhỏ. Đây là bởi vì tiên văn bản thân sẽ có không thể đo lường lực lượng thần bí, nếu như toàn bộ khắc sâu tại một khối hắc kim bài thượng, hắc kim bài không chịu nổi loại này thần bí lực, sẽ lập tức phân tỏa." "Bệ hạ, trầm dạ ở Ung Đô trong tu luyện đã lâu, Hy vọng có thể đi ra ngoài đi lại một thời gian ngắn. Trầm Dạ nhưng ngay sau đó nói: "Ừ, nay không ổn đâu." Trầm Dạ, ngươi bây giờ là rất nhiều tông môn hận thấu xương cửu nhân, đi ra ngoài lợi nói, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Ngươi đối với ta thiên sách minh tầm quan trọng, không người nào có thể đo. Ung Hoàng khuyên can nói. Đa tạ bệ hạ quân ái, Trầm Dạ sắc mặt đờ đẫn, Trầm Dạ sẽ không đi ra ngoài quá lâu, 1 2 tháng thời gian đầy đủ. Hơn nữa Ta sẽ không bước ra đại ung hoàng triều cương vực phạm vi, đang ở thiên sách minh mấy chỗ trung tiểu tông môn, lực lượng dò xét một phen, tán tạn gia tông, nói không chừng có thể sớm ngày nhớ lại ra đầy đủ khống chế tiên quyết. Vừa nhắc tới khống chế tiên quyết, ung hoàng cũng chưa có ý kiến, chỉ nói là nói, đã như vậy, vậy thì phái Nhan Hoàng Nghị tướng quân, Đồng Hoàng Sa tướng quân làm hộ vệ của ngươi, đi theo bảo vệ ngươi an toàn. Trầm Dạ như cũng là mặt không chút thay đổi, "Tạ ơn bệ hạ." Trầm Dạ cáo lui. Ở trầm Dạ sau khi đi, Nhan Hoàng Nghị hừ hừ nói, "Bệ hạ, Trầm Dạ người này vô cùng sắc lão, chỉ sợ không phải ta đại ung hoàng triều luân thần." Ung Hoàng Nhàn nhặt nói, "Ngươi cho rằng chẳng có biết? Trầm Dạ vẫn giấu giếm Khô Vinh giới bí mật, muốn độc bá Khô Vinh giới từ chân nguyên. Hiện tại đại quân tiếp cận, hắn thế đơn lực bạc, phải mượn đại ung hoàng triều thực lực tự vệ, mới hướng hoàng triều giao ra bộ phận Khô Vinh giới tiên văn. Vốn dĩ tính cách của hắn, vừa có thể nào cam tâm. Lần lượt trì hoãn, giao ra tiên văn cũng chỉ là tạm tiên, thánh tổ ở lần trước gặp mặt thời điểm, liền hướng chững minh sắc biểu đạt bất mãn. Nhan Hoàng Nghị nói, lấy thuộc hạ chỉ thấy, không bằng cưỡng bức Trầm Dạ, giao ra Khô Vinh giới khống chế tiên quyết. Quy 2 chương 1120, Thanh Vân môn Trầm Dạ đi tuần chưa 1120, Thanh Vân Môn, Trầm Dạ đi tuần. Không thể lỗ mãng, ung hoàng sắc mặt có chút nghiêm trọng, Trầm Dạ dù sao cũng là Khô Vinh Tiên nhân chuyển thế, hắn có cái gì giấu giếm lá bài tẩy, bọn ta đều không thể đo lường. Hiện tại chỉ có thể dùng dụ dỗ thủ đoạn, từ từ bộ lấy Khô Vinh rơi không chế tiến quyết, không thể dùng sức mạnh. Vạn nhất đem hắn bức bách đến tiên minh trong, đây chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạch hạ nói đúng, là hạ thần suy nghĩ thiếu chu, nhan hoàng nghị cáo lỗi, nhưng ngay sau đó hắn lại nói, bất quá, mỗi lần thấy Trầm Dạ cái loại này thiên láo đại, hắn lão nhị bộ dạng Ngay cả bệ hạ cũng không để vào mắt, thần trong lòng tiểu giận không tém được. Ừ, chấp đối với lòng trung thành của ngươi vô cùng hiểu rõ, lần này châm dạ ngay mặt nhục nhã ngươi, ngươi còn có thể lấy đại cục làm trọng, chấm lòng rất anủi, dung hoàng chậm rãi nói, đối với đại ung hoàng triều trung thành thần tử, cuối cùng đem nhận được quang vinh vương triều để bạc. Kỳ hang tự cho mình là, tư tâm rất nặng nhĩ thần, mặc dù có thể được ý nhất thời, nhưng cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Có bệ hạ những lời này, thân bị nữa lớn uy khuất cũng không ngẩng. Nhan hoàng nghị thân thể khẽ run, chỉ bất quá lần này là ở vào hưng phấn kích động. Ngươi cùng hoàng viễn, cũng là chớp nhìn lớn lên trung lương sau. Lần này cùng đi trằm dạ đi tuần, thay vì nói là hộ vệ, không bằng nói là giám thị." Ung hoàng lạnh lùng nói, "Xem một chút trằm dạ cũng cùng người nào tiếp xúc, hảo hảo tra một chút những người đó lai lịch. Đầu tiên muốn phòng ngừa trằm dạ chạy trốn, tiếp theo muốn cảnh giác hắn và những khác đại tông môn, nhất là Tiên Minh bốn thế lực lớn ở giữa tiếp xúc." Nhan hoàng nghị trọng trọng gật đầu lĩnh mệnh. "Bất quá vẫn cần chú ý một điểm, đó chính là không nên làm được quá mức. Vật cực tất phản, đem trằm dạ ép phản đến nước quốc hoặc là Tiên Minh, vậy thì rất là không đáng giá." Ung hoàng dặn dò. "La, vậy hạ thần an tâm, thần nhất định đối với trằm dạ cung kính có thêm, ngoài lòng trong trặn." Nhan Hoàng nghị dù sao cũng là Huyền Hoàng cao thủ, có thể tu luyện tới trình độ này, kia có mấy người người ngu. Đối với Ung Hoàng ý tứ, hắn hiểu rất thấu triệt. Ung Hoàng vui mừng ngật đầu, nhưng ngay sau đó lặng lẽ cười lạnh nói, "Trầm Dạ, tự cho là đổng tiên nhân chuyển thế, đem phẩm tục trong tất cả mọi người không để tại mắt chung. Hắn nào biết đâu rằng, chiêu ta Thánh tổ kinh tài tuyệt thế." Mặc dù Trầm Dạ thiết chí nặng nề trở ngại, Thánh tổ cũng đã hiểu thông Khâu Vinh giới khống chế tiên quyết phần lớn yếu môn. Dùng không được bao lâu, Thánh tổ là có thể hiểu thông đầy đủ khống chế tiên quyết. Đến lúc đó Khâu Vinh giới giống nhau giữ tại chúng ta trong tay. Đế Tông, Tiếp Thiên Phong thượng, đột nhiên một đạo ánh sáng bay vụt mà đến, trực tiếp hướng Tiếp Thiên Phong đỉnh núi bay đi. Người nào dám xông Đế Tông bí cảnh? Ở Tiếp Thiên Phong phía dưới, Tôn Điện chủ một tiếng hét to, nhưng ngay sau đó một đạo trường lực hùng hậu hướng một ít đạo ánh sáng bổ tới. Một tiếng cười sáng sảng, nhưng ngay sau đó một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, "Ngươi mình." Tôn Điện chủ lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ người đến là Đế Tông nội môn đệ tử? Chỉ bất quá một kích kia đã phát ra, thu hồi nhất định là không còn kịp rồi. Bất quá coi như là nội môn đệ tử, cũng có thể đầu tiên ở tổng bộ báo bị, sau đó lại vào bí cảnh mới là Cũng may ta một trưởng này lưu vài phần lực, người này mặc dù bị thương, nhưng cánh mạng không lo, coi như là nho nhỏ một bài học sao." Tôn Điện chủ nghĩ thầm. Cái ý nghĩ này như trong chớp mắt loại chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó Tôn Điện chủ kinh ngạc địa thấy, trên bầu trời cái kia đạo ánh sáng tản đi, nhưng ngay sau đó một cái áo lam thanh niên, một quyền đánh ra, cũng là đem bản thân phát ra trường lực, một kích mà tán. Làm sao có thể? Tôn Điện chủ rất là kinh ngạc, hắn là huyền hoàn cấp thực lực, tới trên thân người bắt đầu khởi động hơi thở, cũng chỉ là tương đương với huyền vương cường giả mà thôi. Làm sao có dễ dàng như thế tiểu đốn lấy một trưởng này? Điện chủ lại nhăn Hứa Dương nhớ nhà sút ruột, không sở hữu thông báo, cáo lỗi. Vòm trời trong, vị kia áo lam thanh niên phiêu nhiên rơi xuống. Thờ mỉm cười nói: "Hứa, Hứa Dương, tôn điện chủ giận mình, trong lòng hắn khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Này, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là chết ở Khô Vinh giới chung sao?" Hứa Dương lắc đầu cười nói: "Vận khí không tệ, ta đi ra." Xem ra không chỉ có là vận khí không tệ vấn đề, ngươi hiện tại cả người hơi thở hỗn hồn, sợ rằng đã lần nữa đột phá sao?" Tôn điện chủ xách xách than thở: "Thế nhưng có thể đón lấy của ta một trưởng, ngươi hiện tại chiến lực đủ để địch nổi Huyền Hoàn Cung giã." Hứa Dương khiêm tốn cười một tiếng, hắn bây giờ là Thiên cung đệ tứ trọng, Trường Xuân Thiên cung cảnh giới, bàn về chân chính cảnh giới, cũng là cùng đỉnh Huyền Vương tương tự. Nhưng Hứa Dương có trí tuôn thần đỉnh suy tính năng lực, vừa học tập khô vinh giới khống chế tiên quyết, hôm nay đối với phủ Văn Chi đạo hiểu rõ, thế tôn dưới có thể nói đệ nhất. Chân chính chiến đấu, Hứa Dương cũng không ý kỵ Huyền Hoàng Sơ Kỳ cường giả. Phải biết rằng, đây chỉ là Hứa Dương trụ cột chiến lực. Nếu như Hứa Dương mở ra hàng Tam Thế Minh Vương, bắt cực dung hợp trạng thái, thực lực có bạo tăng một màn lớn, cho dù đối mặt Huyền Hoàng hậu kỳ lớp người già cường giả, cũng không sợ chút nào. Càng đến hậu kỳ Tu Huyền Giả mỗi cái cảnh giới ở giữa thực lực hùng câu cũng lại càng lớn, nhảy qua cấp khiêu chiến, trừ phi là cực kỳ tươi đẹp thiên tài cao thủ bên có thể có làm được. Hứa Dương hàng tam thế minh vương, bắt cực dung hợp chồng, có thể sử dụng lực chiến đấu của hắn tăng lên 2-3 cấp độ, đã là cực kỳ khủng bố cường hóa bí thuật. Ngươi trở lại, nhiều như vậy nội môn đệ tử, nhất định sẽ vui mừng quá độ, Tôn điện chủ cười nói, ta đây tiểu báo cho nội môn, hồi báo ngươi trở về tin tức. Nói như vậy bản thân ta là đã quên, từ Khô Vinh giới đi ra ngoài sau, một lòng nghĩ tới trở về tông môn, trực tiếp đi gần nhất vực môn, sau đó chính là một bán nguyệt vực môn truyền thống cũng không có hướng các vị đồng môn, báo một cái bình an, Hứa Dương khẽ cảm thấy xấu hổ, bất quá cũng tốt, coi như là cho bọn hắn một tính nghỉ, ha ha. Tôn điện chủ thông báo xong, đột nhiên nhớ tới một việc, không khỏi cười khổ nói, "Hứa Dương, ngươi không sợ hữu báo bình an, đích xác là một cái nghiêm trọng sai sót, phải ra khỏi đại sự mà." Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương trong lòng vừa động, vội vàng hỏi nói, Lệ Dương nửa tháng trước cũng đã xuất quan, tấn nhập Huyền Hoàng cảnh giới. Hắn trực tiếp rời đi bí cảnh viễn độn, bất luận là người nào, cũng không có được hắn đôi câu vài lời. Bất quá tất cả mọi người tin chắc, lấy Lệ Dương tính cách, nhất định là đi tìm trầm dạ báo thù. Lệ Sư Minh, đi tìm Trầm Dạ báo thủ. Hứa Dương kinh hãi, không tốt, Trầm Dạ là Khô Vinh Tiên Nhân chuyển thế, bản thân chiến lực cực cao, hơn nữa còn có thể trưởng khống Khô Vinh giới lực lượng gia trì, bình thường Huyền Hoàng cường giả tuyệt đối không cách nào thẳng được hắn. Lệ Sư Minh lần này đi gặp nguy hiểm. Tôn Điện chủ nói, là a. Bất quá Lệ Dương chính là như vậy một cái bướng bình tĩnh tĩnh, hắn đã che đậy thiên nhãn phủ, những người khác hướng hắn gửi đi không ít tin tức, cũng như cùng đá chìm đáy biển, một điểm đáp lại cũng không có. Hứa Dương nói, Lệ Sư Minh tinh thông ám sát chi đạo, ở ám sát thời điểm, quan trọng nhất là dấu giếm khí cơ, cho nên mới cần che đậy thiên nhãn phủ. Nếu không ở đến gần mục tiêu thời điểm, Thiên Nhãn Phù chấn động bị địch nhân phát hiện, vậy cũng cửu thất bại trong ngăn tốc. Quy 2 chương 1121, Tư Tiên Minh tiếp ứng Lệ Dương. Chương 1121, Tư Tiên Minh, tiếp ứng Lệ Dương. Lúc này, Hứa Dương trên cánh tay Thiên Nhãn Phù truyền đến một trận chấn động. Hắn đưa vào hồi lực, màn sáng mở ra. Nhất thời thứ nhất thì tin tức truyền ra, đem Hứa Dương Thiên Nhãn Phù màn sáng cơ hội chống đỡ nội tung. Hứa sư đệ, ta cũng biết ngươi có bình an vô sự. Tiểu tử ngươi được a, quả thật là sáng tạo kỳ tích thiên tài. Hiện tại có ngươi tới, ta đế tông trẻ tuổi, rốt cục có thể hấn diện nữa. Ha ha ha, ngươi biết điệu một chút bên ngoài cửa chờ, chúng ta muốn đi đường hẻm hoan nên nên đón chúng ta đệ tông tiểu thiên vương trở về. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, hắn không cách nào nhất nhất trở lại, chỉ có thể ở Thiên Nhãn phủ đồng môn khu vực, ban bố thứ nhất cảm tạ tin tức. Các vị sư huynh sư tỷ, đa tạ các ngươi dày yêu. Bất quá, ta muốn đi tìm Lệ sư huynh, chuyện này không thể đến trễ. Vì vậy, đường hẻm hoan nên, tiểu đệ tửu không có phúc hưởng thụ, tha lỗi. Phát xong này thứ nhất tin tức, Hứa Dương vội vàng đóng cửa Thiên Nhãn phủ. Hắn có thể tưởng tượng được đến, rất nhiều đồng môn nhất định sẽ nói, muốn cùng Hứa Dương cùng nhau đi đón đứng với Lệ Dương. Bất quá Hứa Dương biết, loại chuyện này vẫn còn là một mình hắn đi tương đối thỏa đáng. Lần này Lệ Dương là đi trước Đại Ung Hoàng triều địa bàn, đối với Khô Vinh Tiên nhân chuyển thế trầm dạ phát động ám sát, Đế Tông gióng trống khua chiêng địa đi qua, chỉ biết đưa tới Đại Ung Hoàng triều cảnh giác, không bằng phái ra một hai tinh binh cường tướng, thẩm thấu tiến vào. Tôn Điện chủ, kế tiếp còn muốn phiền toái ngươi một việc, Hứa Dương rủi rủi mắt rác, ta rời đi Trung Châu Trung thổ khu vực đã có hơn 1 năm. Nay 1 năm, Trung Châu phát sinh đại sự tứ hỏi, xin phiền đem ngươi hồ sơ cho ta. Lấy Hứa Dương hôm nay ở Đế Tông thân phận, nói ra những lời này, Tôn Điện chủ không có bất kỳ dị nghị. Đế Tông ở Trung Châu các nơi, giống như trước có không ít hai mắt cơ cấu, hàng năm cũng sẽ sưu tập tương ứng tin tức, trình báo cho tổng bộ. Ma Lam tổng bộ điện chủ một trong, Tôn điện chủ tự nhiên có phương diện này tư chất hỏi. Hắn vô vô hứa Dương bả vài nói, chờ chút lát, ta đây tiểu sai người khứ thủ. Đợi đến đế bên trong tông cửa bí cảnh, âm ầm lại mở, từng dãy đế tông nội môn đệ tử bay chống đỡ tiếp thiên phong thời điểm, Hứa Dương nhưng đã sớm rời đi. Ai, đều do nội môn không cho phép phi hành quy củ. Ngay cả Hứa sư đệ một mặt, cũng không có nhìn thấy. Hứa sư đệ cũng thiệt là, vội vã trở lại, vội vã vừa đi. Tôn điện chủ Ngài cũng là ngăn cản hắn nha. Tôi lắm, cũng đừng cãi. Tôn điện chủ trầm giọng nói, Hứa Dương là vì tiếp ứng Lệ Dương, sớm nhất phân, có sớm nhất phân chỗ tốt, mà đã chiếm nhất phân, cũng có thể gây thành tức giối. Các ngươi làm sao như vậy không hiểu chuyện, còn không nhanh lên tu hành, không đơn thuần Lệ Dương lấy được đột phá, ngay cả Hứa Dương hiện tại cũng có huyền hoàng chiến lực. Các ngươi bọn này kẹp ở giữa lệ tử, còn có lý do gì lợi biếng? Cái gì? Ngay cả Hứa sư đệ cũng có huyền hoàng cấp chiến lực. Đây không ngoài dự đoán mọi người, Hứa sư đệ ở Khô Vinh giới trong, tu sống sợ sờ sờ đánh chết hoàng tộc đế duệ hoàng nhất lang có gần như huyền hoàng chiến lực, đã trải qua Khô Vinh giới cựu tử nhất sanh, hắn tái tiến một bước, cũng là lễ thượng. Mọi người bàn về chuyện này, nhưng không có mấy may ghen tị trong lòng, chẳng qua là ở cảm khái Hứa Dương yêu nghiệt. Ở Luân Viên Than Thở Trùng, đế tông mọi người cũng có cảm giác cấp bách, rối rít hướng tôn điện chủ cáo lỗi, sau đó trở về bí cảnh. Triển khai khổ tu. Hứa Dương lúc này cũng là ngồi ở phi cầu trên đầu, tay đang cầm một cái quyển trục, đọc trong đó tư liệu tin tức. Phi cầu ở Khô Vinh giới trung, ngủ say cả thể một năm có thừa rốt cục khôi phục kia vương cấp yêu thú thực lực, nhất là nuốt ăn trong tiên mộ viên này hẽ ra vô danh đan dược sau, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hôm nay khoảng cách hoàng cấp yêu thú tầng thứ cũng cách xa nhau không xa. Đây chính là thôn tiên cự thú kinh cùng nơi, chỉ cần có đầy đủ có thể cung cấp thôn vệ năng lượng tinh hoa, bọn nó trưởng thành chỉ một chút bình cảnh. Bọn nó sở mửa làm, chính là ăn ngủ, ngủ ăn nữa. Mà cả thể ngủ 1 năm phi cầu, hiện tại khó được có tinh thần, tỏ vẻ muốn vận động một phen. Hứa Dương liền biết nghe lời phải điệu đáp ứng, giao cho phi cầu một cái vĩ đại sứ mạng, hết tốc lực đi đại hung hoàng triều ứng đô. Phi cầu thi triển ra hình dạng cũ. Chuyện hai toàn lực sau tốc độ phi hành, thực tại làm cho Dương im lặng. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời tựa như một con trắng rung rung đại khí cầu thổi qua. Lại cứ thẳng này bốn điều tiểu chân ngắn, còn đang mải lực địa uy động chứ, thở hổn hển thở hổn hển một bộ ta đã rất nỗ lực đừng bảo là ta bộ dạng. Bất quá, Hứa Dương hiện tại cần tìm đọc hồ sơ, thật sự không có cách nào tự chủ phi hành, liền tùy vào phỉ cầu con rùa nhanh chóng phi hành. Ít nhất, nó vẫn còn là vương cấp yêu thú, đòi Hứa Dương khống chế huyền linh tốc độ phi hành phải nhanh một chút. Thiên Sách Minh, Chính Thị Minh, còn có, Thiên Minh. Nay tam đại minh ngước thành lập kẻ tranh đoạt trung tâm chính là một người chấm dạ. Thừa Dương vừa đọc, trong đầu trí tôn thần đỉnh vừa khẩn trương điệu giải toán, chấm dạ người này, trừ có khâu vinh giới như vậy phong phú vô cùng tư chất nguyên ở ngoài, còn đại biểu một bộ đầy đủ tiên thư truyền thừa. Thiên huyền thế giới, bất kỳ một cái nào đại tông môn đều mơ tưởng nhận được chấm dạ. Hiện tại, đại ung hoàng triều có trước phát ưu thế, đem chấm dạ siết trong tay. Trịnh Kính Minh muốn kết đoạt, liền ngang nhiên tiên chiến. Về phần tông môn đệ tử tử vong, ở những thánh nhân đó thế tôn trong mắt, chưa chắc có nhiều trọng yếu. Tiên Minh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã ở chặt chẽ chú ý chứ trung độ chiến cục. Một khi hai thế lực lớn trong đó nhất phương bị thua, tiên minh sẽ lập tức gia nhập chênh đoạn, hiệp trợ đánh sụp bị thua nhất phương, sau đó giật đãi lao, cùng chiến thắng nhất phương tử thí. Đến lúc đó hòa hay chiến, đối với tiên minh mà nói cũng không thiệt tỏi a. Không, như vậy suy tính lại nói, vẫn còn có chút không đúng. Hứa Dương lông mày khóa chặt, dựa theo lớn nhất hóa ích lợi nguyên tắc, tiên minh tứ giả, nhất hẳn là lựa chọn chính là im lặng không lên tiếng, âm thầm kết minh. Như vậy mới không còn khiến cho chính khí minh cùng tiên sách minh cảnh giác, sớm ngày mở rộng chiến đấu kích thước, từ đó mưu lợi bất chính. Nhưng lại bọn hắn cao như thế điều địa tuyên bố kết minh. Ngược lại để cho chính ký Minh cùng Tiên Sách Minh đều có chỗ ban quan, chỉ hoãn chiến tranh tiến độ. Trì hoãn? Không sai, Tiên Minh làm như vậy, duy nhất mục đích thoạt nhìn chính là vì trì hoãn. Bọn họ rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì, mới có thể thúc đẩy loại này trì hoãn tình huống xuất hiện? Hứa Dương lâm vào thật sâu suy tư. Kết hợp tiên mộ trong không gian, tinh thần viện đệ tử biểu hiện khác thường, chân chính khô vinh tiên mộ trùng, một ít cụ tinh thần viện đệ tử hài cốt đợi đã đầu nối, hắn trong đầu có thật nhiều suy đoán hiện lên, nhưng không có bất kỳ một cái suy đoán có thể có chứng cứ xác thực nghiệm chứng kia tính chính xác. Duy nhất có thể để xác định chính là Tiên Minh tuyệt đối không có hào ý, rất có thể ở nổi lên một cái thật lớn âm mưu. Không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, có một số việc, nghĩ đến nhiều ngược lại sẽ bó tay bó chân, Hứa Dương lắc đầu, hiện tại là tối trong yếu, là tiếp ứng lệ sư huynh. Quy 2 chương 1122, Thanh Vân Tông thần bí hắc bảo. Chương 1122, Thanh Vân Tông, thần bí hắc bảo. Thanh Vân Tông là một phần của Tiên Sách Minh ở dưới một cái tiểu tông môn. Môn chủ Tề Lang Phong, hiện nay là huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới, coi như là nhất phương cao thủ. Thanh Vân Tông lần này gia nhập Tiên Sách Minh, chính là hướng về phía đại ung hoàng triều ưng thuận cái kia phong hậu ban thưởng mà đến. Dù sao Thanh Vân Tông chủ ở ở Đại Ung Hoàng Triều Phúc Địa, cho dù chính khí Minh đánh tới, cũng phải là đã nhiều năm chuyện về sau, sợ cái gì? Kể từ khi khai chiến tới nay hơn 1 năm, Thanh Vân Tông huyền đình, huyền thạch những vật này từ hướng Đại Ung Hoàng Triều mở miệng muốn khuất, nhưng chân chính ra chiến trường cùng địch nhân chém giết, nhưng trên căn bản chưa từng có, tự nhiên là đại trảm đắc tráng. Làm ra gia nhập Thiên Sách Minh này, một anh minh quyết định tông chủ tề lang phòng, tự nhiên cũng bị đệ tử các trưởng lão quảng vi ủng hộ. Nhưng là một ngày kia, tông chủ tề lang phòng, nhưng không có ngày thường như vậy bình tĩnh bình nhiên, hắn ở sáng sớm, tiểu đội vàng phân phó môn nhân đệ tử Vậy nước quét nhà sơn, tập phương truyện, nói là nên đón Thiên Sách Minh đại nhân vật đến đây thị sát. Tin tức vừa ra, Thanh Vân Tông chư vị đệ tử rối rít kinh ngạc. Bọn họ như vậy một cái miếu nhỏ, nơi nào sẽ có đại nhân vật tới? Bất quá trưởng môn chi mệnh không thể trái, bọn họ liền theo lời làm việc. Đến giữa trưa, quả thật có một ngồi mỏ vàng sáng phi hành cung điện, từ vườn xa gần bay tới. Ở đây phi hành cung điện bất thượng, còn tạo hình chư Long Phượng chỉnh tường văn lạc đồ án, quý khí bức người. Dọc theo đường, phi hành trong cung điện tiên nhạc tấu vang, một chu mảnh cánh hoa nhô lên cao rơi, không khí cũng phảng phất mang theo thơm. Sách sách, không biết là đại ung hoàng triều vị nào hoàng tử đi tuần, lại có như vậy phô trương. Coi như hết, người ta đó là cao cao tại thượng đại nhân vật, cùng chúng ta tầng dưới chót tu huyền giả không có gì giao tập. Một đám huyền tông, huyền sư cấp đệ tử, sắp hàng phương trận, đang hoàng địa chờ đón khách quý. Một vị mặt đỏ như lửa, vóc người khôi ngô huyền hoàng cường giả, tiến lên trước một bước quát lên, "Thiên sách minh thiếu minh chủ Già Lâm, Thanh Vân tông Tế Lăng Phong ở đâu?" "Thần ở." Tế Lăng Phong đã có hơn 200 tuổi, là một trộm dâu hoa dâm lão đầu nhi. Hắn vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Nhan Hoàng Nghị tướng quân, Thanh Vân Tông trên lửng dưới, đã xếp thành hàng chờ đón Trầm Thiếu Minh Chủ. "Ồ, no, rất tốt. Vậy thì mời Thiếu Minh Chủ ra đi." Ai ngờ hô hai tiếng nói, kia mầu vàng sáng long phụng cũng khuất trong, nhưng ngay cả một câu đáp lại cũng không có. Nhan Hoàng Nghị nhíu mày. Nhưng ngay sau đó trầm giọng quát lên, "Thiếu Minh Chủ, mời đi ra." Cung khuất trong, như cũ không có chút nào đáp lại. Nhan Hoàng Nghị vừa muốn nữa là, chợt nhớ tới một chuyện, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn hùng tráng thân thể hơi hơi sai, trực tiếp đụng vào phi hành cung trong điện, phá cửa mà vào. Cung khuất chung, yếu không một người đều là hộ vệ liền hoàng trung kỳ cường giả đồng hoàng viễn, cũng xông vào. Thấy tình cảnh này, không khỏi ngạc nhiên nói, kỳ quái, Trầm Dạ tên kia, đi đâu vậy? Nhan Hoàng nghĩ thở dài một tiếng, đúng là vẫn còn để cho hắn chạy trốn. Ta nhan hoàng nghĩ, kệ với sự phó thác của bệ hạ. Nhan tướng quân không nên gấp gáp, ngươi nhìn ở bản thượng, tựa hồ còn có một trương tờ giấy. Đồng Hoàng Viễn đưa tay lên, một cỗ thanh khí xông ra, đem tờ giấy hấp thụ mà đến. Ở tờ giấy thượng viết một câu nói, nhị vị tướng quân, Trầm Dạ có chút chuyện mật, hai ngày trở về, các ngươi không cần lộ ra chỉ cần nói thân thể của ta thể khó chịu, muốn ở cung khuất trùng tĩnh dưỡng cũng đủ. Đi con mẹ nó thân thể khó chịu." Nhan Hoàng Nghị sau khi xem xong, dẫn đến thiếu chút nữa đem tờ giấy xé nát, rõ ràng chính là nghĩa là trốn, còn muốn cho chúng ta cho che giấu hai ngày thời gian. Làm con mẹ nó thanh thu lại ngậm. Ý chí kiên định, tạm thời không nên cử động giận. Đồng Hoàng Viễn đưa tay ngăn cản Nhan Hoàng Nghị phát tác, vì nay chi kế, chúng ta chỉ có một biện pháp. Ý của ngươi là?" Chiếu vào tiểu xúc sinh nói làm. Nhan Hoàng Nghị trầm mặt lắc đầu, không được, không được. Hắn trở lại hy vọng quá xa vời, hoàn toàn đánh cuộc không dậy nổi. Đội vàng báo cáo với hạ, phái Thế Tôn cường giả bắt, nhưng là bệ hạ giận đi giận lại, bọn ta vẫn còn là thất trách. Bệ hạ tất nhiên có mặt rồng giận dữ, bọn ta tiền đồ có thể lo a. Đông Hoàng Viễn khuyên nhủ, kia có thể làm gì, lựa gạt lời nói, lỗi chỉ biết nặng hơn. Nhan Hoàng nghi thở hỗn hển tự hỗn hển câu chủ thể, dần dần tỉnh táo lại. Đông Hoàng Viễn nói, ta xem không bằng như vậy, bên ngoài, chiếu vào trầm dạ nói đi đến làm, dĩ cầu hắn có thể trở về, sau đó ngầm, lặng lẽ đem việc này bẩm báo cho bệ hạ, mời bệ hạ tài quyết. Nhan Hoàng nghi thở dài, còn có thể làm gì, chỉ có như thế. Theo luyện một ngày Thanh Vân Tông đệ tử, rất nhanh nhận được một cái tin, nói Thiếu Minh chủ trầm dạ điện hạ, thân thể khó chịu, tiểu không ra cùng các vị gặp mặt, mọi người tự hành tản đi vân vân. Ai, đại nhân vật tư thế chính là lớn a. Còn chưa tới thời điểm cho chúng ta xếp thành hàng thảo luận, hiện tại đến, ngược lại căn bản không nhìn thảo luận. Thật là lãng phí thời gian a. Bất kể Thanh Vân Tông bình thường đệ tử như thế nào dám trách, nhưng này màu vàng sáng long phượng cung quyết, vẫn như cũng là trang nghiêm tốc mục, nhan hoàng nghị, đồng hoàng viễn hai đại viện hoàng cao thủ, như cũ đứng nghiêm ở bên, phảng phất môn thần một loại, sinh ra chớ gần. Mỗi lần Thanh Vân Tông bình thường đệ tử thấy như vậy một màn, cũng sẽ than thở vì sao bản thân không sở hữu như vậy may mắn, này tiểu không cần phải nói. Ở Thanh Vân tông tây phương hai vạn dặm, có một ngọn mực tinh núi, núi ở trên cũng là nước sơn đen như mực hòn đá, không có cỏ cây loại thảm thực vật, hẳn là cùng nơi đây địa chất có liên quan. Ở mực tinh núi đỉnh núi, bốn đầu đội đấu lạc, thân mặc áo đen thần bí người, đứng nghiêm ở bên, tựa hồ đang đợi cái gì. Không lâu, từ sân đông phía chân trời liền xẹt qua một đạo lưu quang, bày biện ra hắc bạch nhị sắc. Này lưu quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông lên mực tinh núi bay đến, sau đó ầm ầm rơi xuống. Hắc bạch kia sáng tản đi, người tới hiện lộ ra, chính là Trầm Dạ. Người đã đến rồi. Cầm đầu một cái áo đen thần bí nhân, chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi có vẻ giàn mua khô khốc. Châm Dạ nhíu mày, hắn tuấn dật trên mặt, đột nhiên lộ ra một trận đau đớn kịch liệt vẻ, ôm đỉnh đầu, không người xuống. Bốn ga hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều là phát ra ngạc nhiên không chừng tần sắc. Cũng may Châm Dạ nhưng ngay sau đó liền đứng thẳng thân thể, trên mặt một lần nữa trở nên đờ đẫn, bình tĩnh nói, ta tới. Hô. Cầm đầu áo đen thần bí nhân, lấy ra một khối phong cách cổ xưa màu xanh huy chương đồng nói, Khô Vĩnh Tiên nhân chuyển thế chân linh, tất nhiên danh bất hư truyền, suýt nữa cũng muốn trấn không được. Hoàn Hảo tiên chủ thủ đoạn thông thiên. Không nên ở trước mặt hắn, quá nhiều điều nhắc tới Khô Vinh Tiên Nhân các chủng sư hô, chính cho khiến trò chân linh báo động. Lúc này có Hí nhân trầm giọng trách cứ. "Chính xác, là ta khinh thường." Kia cầm đầu áo đen lão giả, khan khan chừ tiếng nói nói, trầm giọng, "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành vô cùng tốt, vô cùng xuất sắc. Hiện tại chính khí minh cùng tiên thiết minh chính là rằng có không giới thời điểm, mà 1 năm nhiều thời giờ, chúng ta cũng rốt cục chuẩn bị hoàn thành, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi sự." Trầm dạ mặt mũi cứng ngắc, trầm rãi nói, "Bước kế tiếp, nên làm như thế nào?" Uy hai chương 1123, ấn nút người biến thành huyền thuật. Trước 1123, ẩn nút người, biến thành huyền thuật. Ngươi có thể đem Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, giao cho đại ung hoàng triều cái kia thánh tổ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, giao cho khống chế của Hàn Vân quyết, phải lưu lại phản chế thủ đoạn, nhất là Khô Vinh tiên trận thao túng tiên quyết. Cầm đầu Hắc Y nhân nói, "Ta rất rõ ràng," trầm dạ sắc mặt lạnh lùng nói, "Các ngươi để cho ta bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài, không phải chỉ là để vì chuyện này sao?" "Hắc, dĩ nhiên không phải là," cầm đầu áo đen láo giả, rung đưa trong tay thanh đồng bài nói, "Lần này tới, là muốn thêm mạnh một chút phong trấn lực, tránh cho Khô Vinh tiên nhân chuyển thế chân linh, mất đi khống chế, như vậy thì phiền toái." "Hiểu rồi, bắt đầu đi." Trầm Dạ chậm rãi nói. Hắc Bảo thần bí nhân lúc này đem thanh đồng bài giáng tại Trầm Dạ Mi tâm phía trên. Cùng lúc đó, bốn áo đen lão giả đồng thời bấm động ấn quyết, đem từng đạo phiến phất thủ lớn thông qua thanh đồng bài đánh vào Trầm Dạ tức hải. Nay bốn áo đen lão giả đối với thủ lớn vận dụng có chút chút chắc cứng ngắc, hiển nhiên loại này phất tạm chí cực cân quyết, bọn họ cũng không có nắm giữ thần tùy, chẳng qua là làm theo tự đánh ra mà thôi. Cả quá trình kéo dài suốt thời gian một ngày. Càng về sau, bốn người mặc áo đen cũng mệt mỏi như lão như một loại, hồng hộp điệu thở hỗn hiện. Bọn họ cảnh giới cũng không thấp, cũng là huyền hoàng cao thủ, hôm nay chỉ vì đánh ra này một bộ đầy đủ ấn quyết, nhưng thắng thành như vậy, có thể thấy được thi triển ấn quyết, đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Ấn quyết thừa nhận người, trầm dạ vẻ mặt nhưng là phi thường thản nhiên, thậm chí so với ban đầu còn muốn lộ ra vẻ bình tĩnh. Ấn quyết thi triển kết thúc, sắc trời đã một mảnh đen kịt. Trầm dạ thân hình hóa thành hắc bạch kia sáng, hướng đông bên báo tổ bắn đi. Mực tinh trên núi Bốn Hắc Bảo thần bí lão giả, cũng rối rít đứng dậy, chuẩn bị đường về. Thật ra thì, Trầm dạ đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ, lần này không cần hắn đi trở về. Một người áo đen nói: "Hử?" Trầm Dạ đối với phe ta mà nói, đã không có giá bao nhiêu chỉ giá. Khô Vinh giới khống chế tiến quyết, chúng ta cũng đã được đến, đối với Khô Vinh giới tài nguyên lợi dụng cũng sắp bắt đầu. Về phần thành tiên phương pháp, chúng ta có tiên chủ chỉ dẫn, còn cần một cái cái gọi là tiên nhân chuyển thế thân sao? Cầm đầu Hắc Ý nhân khàn khàn chữ tiếng nói nói, hơn nữa, nếu là hắn không đi trở về, Chính Ký Minh cùng Tiên Sách Minh hai nhà đại chiến, ưu mất đi lý do, rất có thể có đem lực chú ý hướng dẫn đến chúng ta nơi này. Cuối cùng một điểm lý do, để cho kia cùng ba cái người mặc áo đen đều là gật đầu đồng ý. Đi thôi, lần trước Trầm Dạ bị phong trấn chân linh chẳng qua là bốn tiểu tử xuất thủ, cho nên khống chế chỉ có thể duy trì một năm nhiều thời giờ. Lần này chúng ta bốn người đỉnh huyền hoàng cấp cao thủ thi triển phong trấn, đủ để duy trì 3 đến 5 năm. Thời gian lâu như vậy, đây đủ chính khí minh cùng tiên sách mình phân ra cao thấp. Bốn đạo bóng đen, hướng tây bên phía chân trời ngang trời sẽ qua. Thanh Vân tông bầu trời, màu vàng sáng long vượng phi hành cung điện, huyền phù ở Thanh Vân phong bầu trời. Tiên nhạc tấu tê ư, mây mù quay cuồng, nhất phái tiên gia bạo huyết cảnh tượng. Nhan hoàng nghị, đồng hoàng viễn hai gã đại ung hoàng triều tướng quân, ở hướng ung hoàng ám bẩm này một tình huống sau, Ung Hoàng cũng không có lập tức lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, mà là mạng hai người không nên lộ ra. An tính đợi 2 ngày. Tại trong lúc này, Đại Ung Hoàng Triều cao thủ tứ suất, Thanh Vân Tông trong vòng nạn giáng khu vực, cũng bày ra nghiêm mật trận gác. Bởi vì Trầm Dạ lần này trốn đi, Đại Ung Hoàng Triều không biết bao nhiêu cường giả xuất động. Ma Nhan, đồng hai người dù sao cũng là huyền hoàng cao thủ, địa vị tôn quý. Mặc dù Trầm Dạ ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không tất nhiên vẫn chỉ giá thủ, hiện tại trầm đêm đã rơi đi, bọn họ càng thêm sẽ không hành động môn thần nhân vật. Sắp trời cọ đen sau, hai người liền mở ra riêng của mình phi hành cung điện, rốc lòng tu luyện đi. Lúc này Màu vàng sáng phi hành cũng cứ trong, chỉ còn lại có mấy tên huyền vương cảnh giới hộ vệ, không yên lòng điệu dò xét chứ. Bọn họ còn không biết trầm dạ mất tích tin tức, chỉ làm nơi này là đại ung hoàng triều phúc địa, không người nào dám trêu chọc trầm dạ vị này Thiếu Minh Chủ, cho nên cũng lạ mừng rỡ thanh nhàn buông lỏng. Ừ, này Thanh Vân tông cảnh trí thật cũng không sai a. Một gã trong trường huyền vương, chỉ vào phía dưới mây mù cười nói, càng đến muộn, này mây mù ngược lại càng phát ra nồng đậm. Đúng vậy à, hơn nữa này mây mù bảy biển ra màu xanh, xem ra Thanh Vân tông danh tiếng chính là bởi vậy được đến. Một gã khác huyền vương, nhìn phía dưới quay cùng tròng Từ từ bò lên mây mù, giống như trước mỉm cười nói nói. Không lâu lắm, mây mù đã bò tới phi hành cung điện phụ cận, những thứ này Huyền Vương cường giả, khoảng cách gần thượng tức này biến ảo vô thượng thanh vân phong đại vụ, bình luận đầu phòng chân. Song cũng không lâu lắm, những người này liền cảm giác được mí mắt tê ẩm, cơ quy đầu, mí mắt toàn bộ cũng khép lại, thân thể cũng nhanh chóng trở nên cứng ngắc, phản phất đứng ngủ thiếp đi. Huyền Vương cường giả, 3 tháng không ngủ không nghỉ cũng là tầm thường chuyện, làm sao có đột nhiên tập thể buồn ngủ ngủ? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là màu xanh trong mây mù, có người ở âm thầm điều khiển. Một người áo đen ảnh Như u linh một loại từ màu xanh trong mây mù xuất hiện, đi tới màu vàng sáng phi hành cung điện lúc trước. Nay trầm dạ, lại như vậy cẩn thận, vẫn ẩn núp ở phi hành cung trong điện, căn bản là không ló đầu ra. Thanh Vân Tông trong vòng màn dạm, lại càng quản chế nghiêm mật. Xem ra Thiên Sách Minh đối với cái này thiếu minh chủ, có chút để ý a. Thấp giọng lời nói âm hưởng lên, khắc ý nhân ảnh lộ ra gương mặt, chính là Đế Tông nhị đệ tử, hiện nay đã tấn chức Huyền Hoàng cảnh giới Lệ Dương. Bất quá, quản chế nữa nghiêm mật, còn không phải là bị ta lèn vào đi vào. Trầm dạ, lần này nếu không lấy ngươi trên cổ đầu người, ta liền không phải là quỷ trạm Lệ Dương. Lệ Dương thân trên tuân gia đại đoàn màu đen sương khói, thân thể ẩn nặc, hướng tia phi hành cung điện chậm rãi nhích tới gần. Tại trong lúc này, hắn đã thi triển bốn loại dò xét trận pháp tấn quyết, cuối cùng xác minh, này màu vàng sáng phi hành cung điện ở ngoài, không có bất kỳ trận pháp bảo vệ. Như một mảnh lá khô, Lệ Dương lặng lẽ dính vào phi hành cung điện khung trên đỉnh. Ngụy muốn ám sát một gã ẩn núp ở phi hành trong cung điện cao thủ, khó khăn cực cao. Bởi vì phi hành cung điện là bị kỳ chủ người luyện hóa, phát sinh ở cùng trong điện hết thảy, cũng khó khăn trốn kỳ chủ người cảm ứng. Mà Lệ Dương làm có thể làm, chính là làm hết sức địa khống chế thân thể của mình như là khô buổi bặm, không phát ra một tia động tĩnh, để cho trầm dạ không thể nhận ra cảm giác. Phi hành cung điện đại môn nhắm, bất quá Lệ Dương có khi là biện pháp. Hắn từ một gã ngủ mê man quá khứ huyền vương hộ vệ nơi, lột ra áo thay, đồng thời lục soát được một quả ngọc bài, nhìn lớn nhỏ, cùng kia màu vàng sáng phi hành cung điện đại môn cực vung, có chút tương tự. Đây chính là từ ngoại bộ mở ra phi hành cung điện bằng chứng. Lệ Dương phiêu nhiên bay thấp, nhẹ bẫng điệu rơi vào trên hành lang, đại môn lúc trước. Thiếu Minh chủ, Thanh Vân tông trưởng môn sai người đưa tới lễ vật, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Lệ Dương lúc này tiếng nói, cùng lúc trước mấy cái huyền vương trong cao thủ Một người trong đó thanh âm hoàn toàn nhất trí. Quy hai chương 1124, bất ngờ đánh giết minh ma chi tế. Chương 1124, bất ngờ lại giết minh ma chi tế. Lấy huyền lực thay đổi tiếng nói, là một loại cực kỳ thiên môn huyền thuật, bất quá lệ dương cũng là có dụng. Phi hành trong cung điện, một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm nói, đặt ở hành lang ở ngoài. Lệ Dương cau mày, hắn cần một cái bình thường mở ra cửa điện thời cơ. Thiếu minh chủ, kia thanh vân tông trưởng môn, còn ở bên ngoài chờ trực. Lệ Dương hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục lấy viền vương hộ vệ thanh âm nói. Ngay sau đó, Lệ Dương thanh tuyến biến đổi Tiếng nói trở nên hơi có vẻ giàn mua, Thiếu Minh chủ đại gia Quan Lâm, Thanh Vân tông trên dưới đủ cảm quang vinh lưu chiều. Lão hữu Tề lang phòng, diễn bị chút lễ mọn, mong rằng Thiếu Minh chủ vui lòng xin vui lòng nhận cho. Lệ Dương tiếng nói biến hóa, coi như là một cái chân chính Thanh Vân tông đệ tử ngã được, đều sẽ cảm giác phải cùng nhà mình trưởng môn không sở hữu khắp nhau. Phi hành trong cung điện, vẫn là cái kia bén nhọn thanh âm nói, không thấy, không thấy. Thân thể của ta thể khó chịu, một cái tiểu tông phái trưởng môn, nơi nào là nói thấy chỉ thấy. Hộ vệ, đuổi hắn rút đi chính là. Lệ Dương một trận cười khổ, không biết nội tình hắn Cảm giác cuối cùng là thấy được chẩm dạ lớn lối của bọn vọng, một khi được thế, cho dù ai cũng không đệ vào mắt. Bất quá Lệ Dương cũng cảm thấy khẽ kỳ quái, đó chính là chẩm dạ thanh âm, phảng phất cùng tiên mộ trong không gian, có rất lớn là không cùng. Ta cũng không tin, lần này ta nhất định phải quang minh chánh đại, mở ra cửa này. Lệ Dương trong lòng âm thầm nảy sinh áp độc. Lúc này phi hành bên trong cung điện bộ, một người mặc chẩm dạ thiếu minh chủ đáo bảo người, đang vẻ mặt không nhịn được điệu đứng ở trong sảnh. Người này chính là chẩm dạ một gã gần thị, chịu trách nhiệm ở chẩm dạ lúc rời đi cải trang vì chẩm dạ bộ dáng. Ở giả chẩm dạ đối diện, người còn lại gần thị túi đầu hừ nói: phía ngoài hộ vệ quá không hiểu chuyện. Nếu là mở ra đại môn lời nói, Thiếu Minh chủ mất tích chuyện tình sẽ náo được thiên hạ đều biết, ta đại ung hoàng triều mặt mũi có tổn hại. Gia vệ Trầm Dạ gần thị thấp giọng nói, đuổi hắn đi là được, dù sao là Trầm Dạ gánh vác quân vọng tự đại tiếng xấu, cho cũng không có quan hệ. Hai người kế hoạch đã định, lại nghe đi ra bên ngoài lại có một người thanh âm vang lên, người phương nào ở Thiếu Minh chủ cùng khuyết trước tiếng động lớn xuân sao? Tiếng nói hào phóng, hai gã gần thị vừa nghe liền biết, nhất định là nhan hoàng nghị tôn quân. Thanh âm giản mua cười theo vang lên, khởi bẩm nhan tôn quân, lão hủ tệ lang phong Ngư Mộ đã lâu thiếu Minh chủ trẻ tuổi để mời, diễn bị lễ vật, hy vọng có thể cùng Tiểu Minh chủ thấy một mặt. Lúc trước Kiêu Huyền Vương hộ vệ thanh âm vang lên, "Nhan tướng quân." Tiểu Minh chủ vẫn nói tháp thân thể khó chịu, không khách khí khách. Nhan Hoàng nghị thanh âm vang lên, buồn cười. Nhưng ngay sau đó cung điện đại môn, truyền đến túi đầu góp vàng, "Tiểu Minh chủ, Thanh Vân tông trưởng môn một mảnh hết sức chân thành. Có thể nào lúc đó cứ tử? Vẫn còn là khai môn an ủi một phen. Như vậy mới có thể duy trì ta Thiên Sách Minh trên dưới một lòng." Hai gã gần thị hai mặt nhìn nhau, trầm dạ mất tích chuyện tình, chính là chỗ này vị Nhan đại tướng quân, thứ nhất phát giác Huân nữa còn chỉnh trọng phân phó hai gã gần thị, một người trong đó giả trang trầm dạ, không được lộ ra. Hôm nay làm sao Nhan Hoàng Nghị còn giúp Chư Thanh Vân Tông trưởng môn nói chuyện khai môn đón khách. Cảnh giới của bọn hắn tâm không mạnh, nếu không đã sớm nổi lên lòng nghi ngờ. Nhan đại tướng quân ý tứ, có thể là để cho ta chờ giả hy thật làm, trước trấn an tệ lẳng phong một phen. Dù sao ta Thiên Sách Minh, cùng Chính Khí Minh chiến tranh bị vây hoàn cảnh xấu, phải đoạt kết, chiêu hiền đại sĩ." Một gã gần thị nói. Giả Trầm Dạ cùng gần thị hợp lại thế, liền truy giả người ngồi lên cao ngồi, đồng thời kéo một đạo ngăn cách hơi thở bức dẹp je chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong người đường viện. Đợi đến chuẩn bị thỏa đáng, giọng trầm dạ bén nhọn thanh âm mới vừa vang lên, tỉ ý y y nghe nhan tướng quân nói, "Khai môn, mời đủ trưởng môn vào điện rọ chỗ." Đa tại Trầm Thiếu Minh chủ. Thanh âm giản mua lần nữa vang lên. Nhưng ngay sau đó đại điện chi môn chợt nên mà mở. "Mau chút ít, mau chút ít, đem lễ vật trình lên đến từ sau, có thể đi." Can giữ ở bức rèm che lúc trước gần thị lớn tiếng quát lớn, hắn quả thật lo lắng xuất hiện được dễ. Ai ngờ ở đại điện cửa mở ra khai sau, cũng lạ không có một bóng người. Tiên địa gần thị kỳ quái về phía nơi cửa chính đi tới. Tham dò hướng ra phía ngoài quan sát, chuyện gì xảy ra, Thanh Vân tông trưởng môn Tế Lãng Phong ở đâu? Đột nhiên, cung trong điện, một đạo hắc sắc điện mang nổ bắn ra, mãnh liệt cuồn cuộn ám cực lực, ở cả tòa trong đại điện trải ra ra, hóa thành một tòa bốn phương tám hướng màu đen tế đàn. Mà bức rèm che sau dạ trầm dạ, vừa vận thân ở trên tế đàn. Minh ma chi tế. Lệ Dương thanh âm trầm thấp, ở phi hành cung trong điện tiếng vọng, trầm dạ, hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ. Một tiếng ầm vang nổ, nhưng ngay sau đó ở màu đen trên tế đàn, phun ra ra từng đạo bóng tối xiên xích, đem cái kia giả trầm dạ tứ chi, thật chặt chói chói. Từng đạo màu đen cực quang. Từ dưới mà lên, đem cái kia giả trảm dạ thân thể hoàn toàn xọ xuyên qua. Cái kia giả trang trảm dạ xui xẹo gần thị, không nói tiếng nào địa chết đi, mà ở vào cửa đại điện gần thị, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này, đột nhiên phát ra thê lương tiếng rải. Lệ Dương trở tay một chưởng, hung hồn ám cực huyền lực hóa thành thú đầu, một lơi đem tiên kia huyền vương cấp gần thị thôn phệ. Kỳ quái, lấy trảm dạ thực lực, làm sao có thể một điểm phản kháng cũng không có, nhanh như vậy sẽ chết nhục. Lệ Dương cảm giác được có cái gì không đúng, hắn một tay nắm chặt, bức rèm che bị cuốn động, nhưng ngay sau đó lộ ra phía sau bức rèm che, cái kia giả trang trảm dạ gần thị tự trạng. Chỉ một cái, Lệ Dương sắc mặt, cừu trợn lên âm trầm cực kỳ, quả đấm siết chặt. Đối phương chẳng lẽ sớm có chuẩn bị? Đi mau. Lệ Dương ngủi chân điểm một cái, từ nơi cửa chính bay ra ngoài. Mà vào lúc này, màu vàng sáng cung huyết trung phát sinh mạnh mẽ năng lượng chấn động, đã khiến cho quanh mình cao thủ chú ý. Phương nào cũng đổ, lại dám ám sát ta Thiên Sách mình thiếu minh chủ. Một tiếng gào to, từ phía tây một chỗ cung huyết trung truyền đến ra, nhưng ngay sau đó một cái sắc mặt hơi trắng huyền hoàng cao thủ kêu to, cách không một trượng, huyền lực hóa thành mịt mờ băng tuyết hơi thở, hướng Lệ Dương lôi cuốn tới. Này một đạo huyền lực trung Hàm chứa đem người huyết mạch đông lại lạnh như băng ý tứ hàm xúc, Lệ Dương chẳng qua là hơi vừa tiếp xúc, cũng cảm giác thân hình dừng lại, không khỏi thất kinh. Hắn lập tức đoán được, người tới ít nhất là Huyền Hoàng trung kỳ cao thủ, đã tu luyện ra ít nhất một loại băng tuyết chi đạo tồn tại. Lệ Dương hiện nay là Huyền Hoàng sơ kỳ, chưa tu luyện ra thuộc về mình pháp tắc đạo lý. Bất quá hắn ở tiên mộ trong không gian lĩnh ngộ ra tự tịch khí cảnh, nhưng cũng phi phàm tục. Lệ Dương ống tay áo vung lên, một cỗ tràn đầy tính mịch hơi thở ám cực lực, hóa thành một trận màu đen cuồng phong, đón đánh đạo kia bằng cực lực. Âm ầm nổ vang truyền ra, hai người đều là thân thể chấn động. Người là người phương nào? Mặc dù không có pháp tắc, lại có thể đối kháng của ta lại kết chi đạo, ở Huyền Hoàng Sơ Kỳ cường giả trong, có thể nói hiếm thấy. Tiên Tiêu Băng Tuyết Huyền Hoàng, từ phía tây cung khuyết trong bay ra, che ở lệ dương trước mặt, lạnh giọng quát lên. "Ngươi này chính là lần này hộ giá song hoàng của trong, Băng Cực Huyền Hoàng Văn Hoàng Viễn. Trầm Dạ đi nơi nào?" Lệ Dương thanh âm trầm thấp, không sợ hữu trả lời Văn Hoàng Viễn vấn đề. Quy 2 chương 1125, Diệt Huyền Hoàng Phược Thiên đại trận. Chương 1125, Diệt Huyền Hoàng, Phược Thiên đại trận. "Hử, quả nhiên là hướng về phía Trầm Dạ mà đến." Văn Hoàng Viễn nói thầm một câu. Hắn dĩ nhiên không thể nào trả lời lệ Dương vấn đề, mà là nói thẳng, lớn mặt thích khách, vẫn còn là lưu lại tánh mạng rồi nói sau. Văn Hoàng Viễn sau lưng, đột nhiên dọc theo người ra từng đạo băng tuyết xiển xích, xiển xích một chỗ khác, riêng của mình là chùy, búa, mâu, cái móc bao gồm loại vũ khí, cũng có màu ngân hơi băng tuyết tạo thành. Theo Văn Hoàng Viễn thi triển chiêu số, huyền hoàng cấp mạnh mẽ hơi thở tỏa khắp đi ra ngoài, phảng phất phất tay trong lúc, liền có thể băng thiên hủy. Lệ Dương trầm mặt, không nói một lời, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ô quang, phá không viễn độn. Một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm. Làm làm một người hợp cách thích khách, Vốn là tiểu phải làm như thế. Văn Hoàng Viễn giận dữ nói, "Tiểu tắc trốn chỗ nào?" Sau lưng của hắn băng tuyết xướng xích, toàn bộ lan tràn ra, gào thét trong, hướng một ít đạo hữu quan vào tới. Nhưng là lệ Dương tốc độ, ở Hứa Dương luyện chế phi dược gia trì, độ tầm thường huyền hoàn cường giả tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Văn Hoàng Viễn này một cái chặn lại, cuối cùng kém một chút, không sở hữu đuổi theo. Thành Vân tông, phụ tiên đại trận. Mắt thấy lệ Dương sẽ phải chạy trốn, một đạo thanh âm dàn mùa, đột nhiên từ Thành Vân phong thượng truyền ra. Nhưng ngay sau đó Thanh Vân Phong bốn phương tám hướng trên ngọn núi, các có một đạo màu xanh xiển xích bắn ra, kéo quần quật mê mụ, ở Thanh Vân Tông Chu vi đến ngàn dặm phạm vi bên trong, lẫn nhau câu liên kết, tạo thành một tơ mạng nện bình thường là lớn trận, đem Thanh Vân Tông móc ngược ở trong đó. Mà Lệ Dương Hóa thân một ít đạo ô quang, vướng vàng bị Phượng Thiên đại trận ăn, không cách nào thoát thân. Tốt, may nhờ có Tể trưởng môn Phượng Thiên đại trận, nếu không lần này tất nhiên để cho thích khách này chạy. Một cái hảo phóng thanh âm vang lên. Nhưng ngay sau đó màu vàng sáng Long Phượng cũng khuyết hướng đông, một tòa phi hành cung điện bầu trời, một gã mặt đỏ như máu đại hàn đứng dậy. Mấy hơi thở trong lúc sẽ đến Thanh Vân Phong Đỉnh. Người này chính là lần này đi theo một gã khác Huyền Hoàng cao thủ, nhàn hoàng nghị. Cảnh giới của hắn, cùng Văn Hoàng Viễn tương đối, cũng là Huyền Hoàng trung kỳ. Ha ha. Nhan tướng quân quá khen, quá khen. Thanh Vân tông trưởng môn tệ Lăng Phong, vệnh lên hoa dương trổng râu, đắc ý cười nói, "Này Phược Thiên đại trận, là ta Thanh Vân tông hộ sơn đại trận, thích khách kia càng lợi hại, cũng có thể phòng ở hắn ít nhất một canh giờ." Hai vị tướng quân, yên tâm bắt cũng đủ. Người rốt cuộc là người nào? Huyền Hoàng sơ kỳ sẽ có loại này chiến lực, tuyệt không phải hạ người vô danh. Văn Hoàng Viễn ngó chừng Lệ Dương màu đen bóng lưng, lớn tiếng quát: Rốt cuộc là người nào phái ngươi tới?" Nhan Hoàng Nghị cười nói, "Hoàng Viễn, cần gì nhiều lời?" Trực tiếp bắt giữ, sau đó nghiêm khắc tra hỏi, "Ta cũng không tin hỏi không ra." Áo đen Lệ Dương trầm rãi xoay người lại, cũng không thèm nhìn tới Nhan Hoàng Nghị, "Văn Hoàng Viễn." Trực tiếp nhìn về phía Thanh Vân Tông trưởng môn Tề Lăng Phong, "Mở ra đại trận, ta thả ngươi một con đường sống." Lệ Dương nhàn nhạt điệu nói với Tề Lăng Phong, "Ừ." Tề Lăng Phong cho là mình nghe lầm, không khỏi lặng lẽ tới khệ, "Ngươi này hậu sinh, nghe thanh âm số tuổi cũng không lớn, làm sao cuồng vọng như vậy?" Bộ trưởng môn cũng không tin làm trò nhan tướng quân cùng văn tướng quân trước mặt, ngươi có thể đệm ta như thế nào?" Tề Lăng Phong mặc dù chẳng qua là tiểu tông môn đứng đầu, nhưng là có Huyền Hoàng Sơ Kỳ tu vi, hắn đoán được người trước mắt tu vi cũng không cao hơn bản thân, cho nên không có sợ hãi. Thiên sách minh chính là tay sai, vậy ngươi tiểu đi chết đi." Lệ Dương thân thể tròng, bỗng nhiên xông ra đại đoàn mồ đen sương khói, cả người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tề trưởng môn coi chừng. Văn Hoàng Viễn được chứng kiến Lệ Dương thực lực, lúc này quá to. Tề Lăng Phong thét dài một tiếng, hoa âm tròng râu đón gió phát run, khô gầy thân thể tròng, lại nhanh chóng khởi động đại đoàn đại đoàn ra thịt, cả người phản phất chấn nghiêng. Đừng tưởng rằng tu luyện ám cực, thần độn thân hình, bổ trưởng môn kỹu không làm gì được ngươi." Tề Lăng Phong hai cánh tay tham dò, như ôm viên cầu, lớn tiếng quát, "Phong lực chàng." Lấy Tề Lăng Phong làm trung tâm, hơn 10 đạo gạo quét màu xanh phong cực huyễn lực, vòng quanh hắn luân phiên cổn động. Này hơn 10 đạo phong cực huyễn lực, ở cổn động đồng thời, còn đang không ngừng co trướng, rất nhanh từ 1 trượng chu vi, phát triển đến 5 trượng, 10 trượng, tạo thành một vòng cấp tốc huyết trượng phong cực lĩnh vực. Xong, Tề Lăng Phong phong cực lĩnh vực, cả thể phát triển mấy ngàn trượng, như cũ không sở hữu dò xét ra hứa dương thân ảnh. Sắc mặt của hắn, từ vừa mới bắt đầu định liệu trước, dần dần địa trở nên do dự không ngừng. Tiểu tử kia, ngoài miệng cực kỳ lớn lối, nói không chừng đã tránh được tệ chuyên môn, núp ở những thứ khác trong góc. Nhan Hoàng Nghị nói: "Đương nhiên, Tề Lăng Phong lưng sau, trong hư không mở ra một đạo hắc sát môn hộ, Lệ Dương màu đen bóng người, từ đó vừa sải bước ra. Sắc mặt của hắn mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng như hàn tinh một loại lóe lên sinh huy. "Tề Lạc cậu, chết đi." Theo Lệ Dương quát khẽ, một tòa bốn phương tám hướng ám hắc sát tế đàn, đột nhiên xuất hiện ở Tề Lăng Phong dưới chân. Ở trên tế đàn, từng đạo thiêu đốt lên lửa ma màu đen xiêu xích, đột nhiên lan tràn ra, đem Tề Lăng Phong thật chật chói chói đứng lên. Minh Ma chi tế Ở trên tế đàn, từng đạo màu đen kiếm hình dạng kinh khí, đột nhiên bắn ra, đem Tề Lăng Phong thân thể trong nháy mắt xuyên thủng. Lớn mật, càn rỡ. Hai tiếng gầm lên, đồng thời vang lên, nhãn hoàng nghị cùng văn hoàn viễn, đồng loạt xuất thủ, một đạo hỏa diễm của sáng, cùng với một đạo băng tuyết kinh khí, cùng nhau hướng kia minh ma tế đàn lệnh kích đi qua. Băng hỏa giao hòa, rung trời tiếng nổ mạnh vang lên, minh ma tế đàn ầm ầm bạo liệt. Tề Lăng Phong cả người đẫm máu, thân thể lần nữa trở nên khô gầy, hướng Thanh Vân Phong phương hướng chổng tới. Ở hôn mê lúc trước, Tề Lăng Phong lớn tiếng kêu lên, "Quỷ trảm lệ dương." Hắn đã nhận ra cái này đồng lưỡi nhỏ tuổi cao thủ Ở Minh Ma Tế Đàn nổ tung phía sau, Lệ Dương thân thể rung động, về phía sau nga bay. Minh Ma Tế Đàn vốn chính là hắn huyền lực biến thành, mới vừa tiểu tương đương với hắn lấy huyền lực biến hóa, cùng hai gã huyền hoàng trung kỳ địch nhân liều mạng, nhất định sẽ được trấn đả tương. Này Minh Ma chi tế huyền thuật chính là Lệ Dương một lần cơ duyên xảo hợp, học được thành thuần. Ban đầu hắn ám sát một gã huyền hoàng tương giả, trước hết là chọn dùng đầu độc chờ phương thức, tức lực này huyền hoàng cao thủ thực lực, sau đó lại lấy một chiêu này, một kích ám sát. Hiện tại tấn thăng đến huyền hoàng cảnh giới, Lệ Dương liền không nên đầu độc loại thủ đoạn này, trực tiếp thi triển Minh Ma chi tế, là được đánh chết cùng giai huyền hoàng. Nếu không phải Nhan Hoàng Nghị hai người xuất thủ, Tề Lăng Phong hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, vị này Thanh Vân Tông trưởng môn cũng sống không được bao lâu. Huyền Hoàng cường giả thọ nguyên 300 năm, hắn năm nay đã hơn 200 tuổi, khí huyết khô kiệt. Nửa được Lệ Dương tử tích tích cảnh đánh sâu vào, sinh mệnh khí tức lưu thất nghiêm trọng. Cho dù tạm thời cứu, cũng khó mà khôi phục khỏe mạnh. Quỷ chạm Lệ Dương. Nhan Hoàng Nghị hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con người cũng hiện lên nồng nặc kiêng kỵ vẻ, ngươi là Đế Tông đệ tử, không phải là giữ vương trung lập sao? Vì sao đột kích giết ta Thiên Sách Minh thiếu chủ, chẳng lẽ Đế tông cũng muốn cùng ta Thiên Sách Minh là địch, làm loạn thần tự? Lệ Dương nhàn nhạt nói, ta giết châm dạ, chỉ là vì báo thù mà thôi. Quy 2 chương 1126, kháng băng hỏa đối chiến hai hoàng. Chương 1126, kháng băng hỏa, đối chiến hai hoàng. Không nghĩ tới, một cái tiểu bối lại đều có huyền hoàng chiến lực, thật là một đời người mới thắng người cũ a. Văn Hoàng Viễn có một tia cảm khái, bất quá nhưng ngay sau đó lớn tiếng nói, bất kể ngươi có cái gì thù hận, ám sát thiếu minh chủ, chính là phạm vào ngập trời tội lớn. Hiện tại bản thân mình trói hai tay, Còn có thể hơi chút dạm bất lỗi, nếu không đừng trách chúng ta đem ngươi tại chỗ đánh chết." Lệ Dương mặt nhiên không nói, "Ta khuyên ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi bất quá là Huyền Hoàng sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa mới vừa thi triển thành thục, khẳng định hao tổn không thấp. Ta hai người cũng đọ ngươi cảnh giới cao thâm, đồng loạt xuất thủ lời nói ngươi căn bản cũng không có cơ hội." Nhan Hoàng Nghị quát lên, "Lệ Dương khung, chẳng qua là lấy xuống sau lưng hai loan luôn nhận, mũi nhận nhắm thẳng vào Nhan, văn hai người. Tốt, ngươi đã u mê không tỉnh ngộ, như vậy hôm nay này thành văn phòng sẽ là của ngươi nơi trong thân." Nhan Hoàng Nghị quát trói hai Quân thân dâng lên một tầng đỏ ngầu quang huy, đem lửa bầu trời, nhuốm đẫm được giống như biển lửa. Trong biển lửa, mơ hồ có hồ báo côn trùng xả các trùng hỏa diễm chi linh, ở điên cuồng gầm thét, trong đó nhiệt độ nóng bỏng, làm lòng người sinh ra sợ. Văn Hoàng Viễn sau lưng, từng đạo văng tuyết xiển xích mở ra, gạo thép trong, phối hợp nhan hoàng nghị, đồng loạt hướng lệ dương vánh giễu tới. Bỗng nhiên trong lúc, con nện kia lưới giống nhau vượng thiên đại trận, đột nhiên phát ra ba đùng ba rung động, tạo thành đại trận mỗi một cái mây mù xiển xích, cũng sinh ra nhẹ nhẹ vết rách. Chuyện gì xảy ra? Hai đại huyền hoàng ngưng thế công, có chút ngạc nhiên không ngừng. Này Phượng Tiên đại trận, mặc dù bọn họ nhìn không tận mắt, bất quá nhất định là Thanh Vân tông hộ sơn đại trận, ổn định tính có nên không sai. Hiện tại làm sao mới vừa một nén nhang thời gian, trận pháp hữu xuất hiện hỏng mất giải thể dấu hiệu. Oen, một tiếng lôi đình chấn vang, nhưng ngay sau đó Phượng Tiên đại trận hơn 10 cái xiên xích từng khúc đoạn tuyệt, cả Phượng Tiên đại trận, nhưng ngay sau đó hỏng mất. Một cái áo lam thanh niên, trên bả vai nằm úp sấp chữ một con trắng nung nung to mọng viên cầu, lưng đeo huyết sắc trừ kiếm, như điện một loại bắn vào trong sân. Lệ Sư Minh, muốn tìm trầm dạ tính sổ. Tại sao không gọi thượng ta? Đi tới thanh niên khẽ mỉm cười nói với Lệ Dương. Nhan Hoàng Nghị hai người không sở hữu nhận ra cái này Hạo Lam thanh niên, bất quá Lệ Dương cũng là nhận được. Hắn giếng nước yên tĩnh trên khuôn mặt. Đột nhiên nhiều ra một tia kinh ngạc, "Hứa, Hứa sư đệ. Tại sao là ngươi, ngươi còn sống?" Vị này Hạo Lam thanh niên chính là Hứa Dương, hắn ở đọc hoàn sở hữu hồ sơ sau, căn cứ trầm dạ mới nhất hướng đi. Trên đường đổi đường, lao thẳng tới Thanh Vân Phong. May nhờ Hứa Dương chạy tới kịp, đem vực tiên đại trận phá vỡ, này mới tới kịp cứu viện Lệ Dương, nếu không nghe lời, bị hai đại viện hoàng trung kỳ cao thủ vây công, Lệ Dương khẳng định khó có thể toàn thân trở lui. Hứa Dương Thì ra người này là Hứa Dương. Nhan hoàng nghị cùng Văn Hoàng Viễn, một trận kinh ngạc, bọn họ không nghi tới, vốn nên là chết ở Khô Vinh giới trong Hứa Dương, nhưng bây giờ vừa sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa nhìn thực lực, tựa hồ so với theo như đồn đãi cao hơn mạnh. Hứa Dương sau lưng, hàng tam thế minh vương kim quang, bắt cực dung hợp bảo quang lưu truyện, quanh thân hơi thở như sâu như biển, hùng hồn cực kỳ. Cũng là hắn ở Khô Vinh giới thời điểm, tu luyện gây dựng lại quá thân thể, nếu không nghe lời, thật rất khó thừa nhận này có thể so với Huyền Hoàng hậu kỳ mạnh mẽ lực lượng. Hứa Sư Đệ, ngươi quả nhiên là cấp nhân thiên tướng, Lệ Dương ngẩn người thần, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, lấy hắn lạnh nhạt tính cách, cũng không khỏi vui mừng ngẩng mặt, vốn là, ta không tin thế gian có kỳ tích, nhưng hiện tại ta biết ta sai lầm rồi, ngươi bản thân chính là một kỳ tích, ngươi là có sáng tạo kỳ tích người. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, Lệ sư huynh, ngươi nói như vậy, ta cũng ngượng ngùng. Hắn khắp mọi nơi nhìn một chút, kỳ quái nói, ồ, tại sao không có thấy trầm dạ? Chẳng lẽ, hắn đã bị Lệ sư huynh cho giết chết? Hứa Dương cảm thấy không thể nào. Bởi vì Trầm Dạ dù sao có khô vinh giới lực lượng giá trị, luận chiến lực, tuyệt đối không thua cho Huyền Hoàng Cường giả. Lệ Dương mặc dù là Huyền Hoàng sơ kỳ, nhưng hắn là cũng giết không chết Trầm Dạ. Coi là hắn vận khí tốt, không ở chỗ này, của ta ám sát thất bại trong gang tấc. Lệ Dương lắc đầu nói, nếu Trầm Dạ không có ở đây, chúng ta tiểuu mau rời khỏi sao? Nơi này dù sao cũng là Đại Ung Hoàng triều phúc địa, địch nhân thông qua vực môn truyền tống, rất nhanh là có thể chạy tới trợ giúp. Vạn nhất gặp phải mấy Huyền Hoàn đỉnh, thậm chí vô địch Huyền Hoàng tầng thứ đại cao thủ, kia hai ta một cái cũng chạy không thoát. Lệ Dương vốn chính là vì cho Hứa Dương báo thù mà đến. Hiện tại Hứa Dương không chút nào tổn hại địa ra hiện ở trước mặt hắn, hắn báo thủ tự nhiên cũng chưa có lý do, ngược lại bắt đầu lo lắng Hứa Dương an nguy, nói không sai, "Chúng ta đi." "Đứng lại." Vẫn bị sư huynh đệ hai người gạt chữ nhan hoàng nghị cùng Văn Hoàng Viễn, đột nhiên phẫn nộ quát, "Các ngươi làm Thiên Sách Minh là địa phương nào, nói đến là đến, nói đi là đi sao?" Biết điều một chút lưu lại, đợi chờ ta Thiên Sách Minh chủ, Đại ung hoàng đế, hướng các ngươi đế tông hỏi tội. Từ Hứa Dương cứu trợ các đại tông môn thủ tịch đệ tử, đoạt được cực cao danh vọng, nhan, Văn hai người, cũng không dám há mồm ngậm miệng chính là trầm duyệt, mà là sửa thành muốn bắt hai người giao cho đại ung hoàng đế định đoạt. Chỉ bất quá, hai người xuất thủ trong lúc là tuyệt đối sẽ không nương tay. Vạn nhất Hứa Dương không địch lại bị giết, cũng có thể nói thành là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả thất thủ giết lầm. Manh liệt quần quật hỏa diễn biển, ở trên trời cao tạo thành một đạo nóng bỏng viêm lưu, hướng Hứa Dương cùng Lệ Dương tịch của tới. Mấy đạo phiến băng hàn hơi thở xiển xích, tiêm đoan đồng loạt bắn tán loạn ra, băng truy gạt hét, băng đũa xoay tròn cắt, thế đạo manh liệt lạc. Hai đại huyền hoàng xuất thủ, quả thật có chứa kinh thiên động địa uy năng, ngay một phương tiến địa cũng sinh ra rất nhỏ rung động. Bọn họ mặc dù bị vây trời cao, nhưng phía dưới thanh vân phong thượng cây tối, nhưng giống như đã trải qua cơn lốc, thân cành lay động, lá rụng bay tán loạn. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, hai vị nếu u mê không tỉnh ngộ, ta đây sẽ không để ý nhận lấy đầu của các ngươi, trước hướng trầm dạ đòi một điểm lợi tức. Hứa Dương đỉnh đầu, tứ trọng tiên cung, từng đạo điểm mờ rộng ra. Hắn hét dài một tiếng, đại biểu tính mịch lu minh thiên cùng, đón nhận kiếm mãnh liệt viêm lưu, mà đại biểu sinh mệnh trưởng xuân tiên cùng, đón đánh kia băng hàn xiển xích. Roeng. Rầm rầm. Luân phiên tiếng nổ vang kích động không nghỉ, hai đại nguyên hoàng trung kỳ cường giả, như bị sét đánh, thân hình nổ tung lui chừng 10 trượng xa hỏa sông giáp cắt, băng liên hòa tan. Người này thực lực, vì sao mạnh như vậy? Nhỏ như vậy tuổi thọ, tuyệt không nên nên có như vậy tu vi, có thể so với Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả. Hứa Dương đỉnh đầu mộng thổ thiên cung một trận ám đạm, đại lượng thổ cực huyền lực bị điều nhập vào cơ thể. Sau lưng của hắn một đôi phi dược mở ra, một cái là mình, sẽ đến hai đại huyền hoàng trước mặt. Đại địa chi quyền. Hứa Dương quyên phong, lóe ra hoàng mông mông quang hoa, cũng không có gì lấp lánh kỳ mang, cũng không có kinh thiên động địa uy thế, tự có một loại chất pháp tự nhiên cảm giác. Một quyển này mục tiêu, chính là băng cực huyền hoàng, Văn Hoàn Viễn. V2 chương 1127, lục du hiện song minh đối kháng. Chương 1127, lục du hiện, song minh đối kháng. Văn Hoàng Viễn đối mặt một quyền này, chắc hẳn phải vậy địa đi ngăn chặn, hắn hai cánh tay cuốn lên, hóa thành một mặt hàn quang bắn ra bốn phía băng thuần, chằm trước người. Vậy ảnh. Ở nơi này viền hoàng hậu kỳ cấp số đòn nghiêm trọng ở dưới, Văn Hoàng Viễn băng thuần thượng, đột đột địa xuất hiện một mạng lớn tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó bạo tán thành đầy trời phấn vụt. Hứa Dương xoay eo mở cánh tay, thứ hai quyền tiếp tục anh kết ra. Thật ra thì, Hứa Dương nếu là tu luyện ra pháp tắc đạo lý, ừu có thể so sánh với chân chính huyền hoàng cao thủ mới vừa văn hoàng viễn băng thuần, hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không cách nào ngăn cản trọng quyền củ ạ của hắn, thắng bại sẽ lập tức thấy rõ ràng. Hứa Dương hiện tại dù sao còn không có chân chính huyền hoàng cảnh giới, đối chiến những kia tu luyện pháp tắc đạo lý đối thủ, không khỏi có chút chịu thiệt, chỉ có thể lấy mạnh mẽ huyền lực bộc phát để đề bù. Ma thứ hai quyền, Văn Hoàng Viễn đã tới không kịp điều vận huyền lực chống cự, chỉ có thể quát to một tiếng, hai cánh tay chồng, ý đồ ngăn. Ầm. Trầm trọng nổ tung âm hưởng lên, Văn Hoàng Viễn phòng ngự tư thế, bị Hứa Dương một quyền đánh tan, nhưng ngay sau đó trong miệng phun ra máu tươi, về phía sau ngã bay ra ra. Hai quyền đánh bại một gã huyền hoàng trung kỳ cao thủ, Hứa Dương ánh mắt lập tức chuyển hướng Nhan Hoàng Nghị, chụp một quyền, lần nữa vánh đánh tới hướng Nhan Hoàng Nghị đầu. Thấy cùng thực lực mình tương đối văn Hoàng Viễn, bị đánh được hộc máu bay ngược thê thảm cảnh tượng, Nhan Hoàng Nghị trong lòng phất giận, không dám ham chiến. Hắn một quyền lôi cuốn hỏa cực quyền lực, đón đánh Hứa Dương. Vánh. Quyền lực đụng nhau, Nhan Hoàng Nghị chỉ cảm thấy một cái cánh tay cơ hồ muốn phái rớt, trong lòng hắn hoảng hốt, mượn này cổ lực đánh vào, về phía sau tiêu xạ bay ngược. Ba quyền, đánh bại hai gã huyền hoàng trung kỳ. Hứa sư đệ, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy lớn? Lệ Dương thấy vậy đều có chút ngây người mạnh như vậy vượt qua thực lực, cho dù ở Đế Tông trưởng lão trong cũng không nhiều thấy. Cao hơn vòm trời phía trên, mây mù thấp thoáng trong, hai gã người mặc Đế Tông trưởng lão phục sắc cửa giả, tiến lặng xem nhìn phía dưới chiến cuộc. "Ô, này Ngô Dương, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Trẻ tuổi trung, hẳn là không có mấy người là đối thủ của hắn." Nói chuyện trưởng lão là quần đỏ mỹ nữ, nàng vóc người đầy đà, mặt như đào lý, chính là Đế Tông trưởng lão Lương Câu Lộ. "Ừ, người còn lại trưởng lão thân tài hiểu điệu, lãnh lực băng sương, cũng là cùng Lương Câu Lộ quan hệ quá gần trưởng lão, Tạ Câu Sương." Nàng không sở hữu phát biểu quá nhiều đánh giá. Bất quá trong mắt tán thượng ý, cũng là rõ ràng. Thật là bất tỉnh tâm hai cái tiểu tử. Bất quá bây giờ xem ra, lần này là không cần chúng ta xuất thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chính khí minh bên kia cũng có gì động đây. Lương Câu Lộ cười hì hì nói, vô luận là Lương Câu Lộ, vẫn còn là Tạ Khâu Sương, cũng là đế tông xếp hạng hàng đầu cao thủ, hai người cảnh giới đều ở huyền hoàn đỉnh. Mà Lương Câu Lộ thực lực muốn mạnh hơn một chút. Các nàng ở vòng trời phía trên, thu liễm hơi thở. Phía dưới ví dụ như Ngờ Dương, Lệ Dương, Nhan Hoàng Nghị cùng Văn Hoàng Viễn đám người, cũng không có chút nào phát hiện. Cảnh giới thượng áp chế Rõ ràng, Tả Khâu Sương lánh diễm thần sắc hơi động một chút, đột nhiên nhìn về phương tây, Bác Phương nói, có người đến, tựa hồ là Tiên Sách Minh phương diện người, muốn không nên động thủ. Đợi chút đi, tốt nhất là để cho chính Khí Minh cùng bọn họ chống lại. Dù sao chúng ta chỉ cần bảo đảm Lệ Dương cùng Hứa Dương này hai cái tiểu tử an toàn là được." Lương Khâu lộ nói, thanh vân phong bầu trời. "Sư đệ, hai người kia có muốn hay không giết chết?" Lệ Dương nói, coi như là cho trầm dạ một chút giáo huấn. Hứa Dương lắc đầu nói, giết nhiều vô ích, hơn nữa lãng phí thời gian. Tiên Sách Minh cao thủ hẳn là đang chạy tới trên đường. Chúng ta đi. Hai người đang muốn rời đi, chợt nghe hướng tây bắc phía chân trời, phá không duệ tiếng hú gió liên miên không ngừng, từng cái từng cái huyền hoàng cấp bậc chính là cao thủ, phá không bay tới, chính là tiên sách minh cường giả, lục tục chạy tới. Hai vị, cần gì gấp gáp như vậy muốn đi? Một thanh phảng phất kim khí giao kích thanh âm truyền đến, nhưng ngay sau đó cuối cùng một đạo hắc bạch hai sắc quang mang hiện lên, một cái ăn mặc đắt tiền thanh niên, lộ ra thân hình, chính là tiên sách minh tiểu minh chủ, trầm dạ. Trầm dạ là từ mực tinh núi trở về trên đường, gặp được tiên sách minh tìm tòi hắn huyền hoàng cao thủ. Nếu gặp, tiên sách minh cũng là không hề nữa nghiêm mặt phong tỏa. Tràng qua là phái nhiều tên huyền hoàng cường giả, một đường thật chặt đi theo hộ tống Trầm Dạ, trở về Thanh Vân tông phi hành cung điện. Ai ngờ ở chỗ này, gặp Lệ Dương, Lệ Dương hai người. Trầm Dạ, ngươi lẫn mắt tốt kín, Lệ Dương trong đôi mắt, một tia linh ý phát ra, lần này không có thể đem ngươi đánh chết, tiếp theo, ngươi liền sẽ không có như vậy may mắn. Trầm Dạ mặt mũi bảnh khắc, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như ta ở nơi này, kết quả nhất định là ngươi chết. Hứa Dương dừng lại Lệ Dương, nói với Trầm Dạ, Trầm Thiếu Minh Chủ, nói xuống chứ không làm chuyện tình cũng đừng có làm, không bằng ngươi ta đánh một hồi như thế nào. Trầm Dạ mặt mũi như một khối đầu gỗ tạo hình mà thành, nhìn Hứa Dương một cái, không chút biểu tình nói: "Ngươi tính làm gì đó, cũng xứng cùng ta tỉ thí." Hứa Dương cau mày, hắn có chút kỳ quái, lần này nhìn qua Trầm Dạ, cùng lần trước tựa hồ có rất lớn là không cùng. Lần trước Trầm Dạ nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, chung quy mang theo một tia khắt cốt hận ý, nhưng lần này Trầm Dạ, những phản phất đem Hứa Dương cho rằng tầm thường người, cũng không yêu thích, cũng không thù hận. Đem hai người này bắt giữ, nếu có phản kháng, cách sát vật luật. Trầm Dạ cũng không thèm nhìn tới hai người, xoay người đi vào lẫy màu vàng sáng phi hành cung trong điện. Tiên Sách Minh hơn 10 vị Huyền Hoàng cao thủ, liếc mắt nhìn nhau, cũng chậm rãi hướng Hứa Dương hai người bước tới. Hứa Dương khẽ cau mày, hơn 10 người Huyền Hoàng cường giả vây công, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để mà đối kháng. Hung chi, những thứ này cường giả trong, thậm chí có Huyền Hoàng hậu kỳ cao thủ, cho dù một chọi một, Hứa Dương cũng chưa chắc có nắm chắc. Mà tại lúc này, phía nam trên bầu trời, đột nhiên sáng lên hơn 10 đạo lấp lánh lưu quang. Những thứ này lưu quang xông phá mê mụ, mang theo trận trận văn khí biến ảo. Nhưng ngay sau đó một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, trầm giọng, mau mau thúc thủ chịu trói. Hơn 10 đạo lưu quang tản ra, trong đó Huyền Giả lộ ra chân thân. Trong bọn họ từng cái, cũng là huyền hoàng cấp cao thủ, mà một người cầm đầu, người mặc trường sam, ý khí tung bay, chính là Thái học viện thủ tịch đệ tử, Lục Du. Lúc cách 1 năm rưỡi, Lục Du cũng tấn nhập huyền hoàng cảnh giới, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Trầm Dạ trong mắt, như cũ đầy dẫy dấy không cách nào quên đượcwidetilde hận. Trầm Dạ cũng không quay đầu lại địa lạnh lùng nói, muốn bắt ta, trước hỏi qua Thiên Sách Minh. Kia mười mấy tiên sách minh cao thủ, đồng loạt bay lên đi trước, chấn màu vàng sáng phi hành cung điện lúc trước, từng cái từng cái như lâm đại địch. Hai người cùng hại lấy kia nhẹ, bọn họ hiện tại đã không có tinh lực đi trông non hứa dương cùng Lệ Dương hai người. Dù sao đối với mặt chính khí minh, mới vừa rồi là bọn họ chủ yếu địch nhân. Lục Du đang đứng ở trung thổ tiền tuyến, ở được biết trầm dạ đi tuần sau, hắn lập tức triệu tập sở hữu có thể điều động một đường huyền hoàng cường giả, lao tới đại ung hoàng triều phúc địa thành Vân Đồng, đuổi bắt trầm dạ. Quy 2 chương 1128, ung tiên chính bút khốn chiến vương. Chương 1128, ung tiên chính, bút khốn chiến vương. Chính khí minh, thiên sách minh đã kịch chiến 1 năm có thừa, hai bên vừa thấy mặt, cũng không có cái gì nhiều lợi, trực tiếp bắt đầu hỗn chiến. Ước chừng chừng 20 chính khí minh huyền hoàng cao thủ, cuốn lấy thiên sách minh hơn 10 người huyền hoàng cường giả. Đồng thời còn lại ước chừng 10 vị chính khí minh cương giả, ở lục du dưới sự hướng dẫn của, hướng trầm dạ phi hành cung điện nào tới. Dù sao trầm dạ mới là bọn hắn hành động lần này mục tiêu. Bảo vệ thiếu minh chủ, không ít thiên sách minh huyền hoàng cường giả hô lớn, nhưng là bất đắc dĩ đối thủ có chuẩn bị mà đến, nhân số đông đảo, bọn họ trong lúc nhất thời cũng rút ra không ra tay. Hừ, cho ta tán. Thiên sách minh một gã giàn mua huyền hoàng, như một đầu nô sư, xoài bước bước ra, đem hai gã chính khí minh cao thủ đẩy lui, chiến lực toàn bộ khai hỏa, uy thế như năng gắt một loại, làm người ta chố mắt. Người này mặc dù giàn mua Nhưng là có huyền hoàng hậu kỳ cảnh giới, thực lực mờ mờ ảo ảo là ở chàng mọi người chi quan. Hắn văng tung tóe mấy người, một đường dẫm trận tại chỗ đi được chậm dạ cùng khuyết lúc trước, bàn tay to đột nhiên vắt ra, phản phất một tòa chống đỡ thiên trụ lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, 10 tên chính khí minh cao thủ vây công, cũng bị Giản Hoa Huyền Hoàng huyên hóa ra trụ lớn ngăn trở. Lấy lực lượng một người, chống lại 10 tên huyền hoàng cao thủ, Giản Hoa Huyền Hoàng cũng là càng hăng hái dũng, thần uy hiển hách. Chiến Vương, hắn là đại ung hoàng triều Chiến Vương, ung tiên chính. Có người kêu lớn, ung tiên chính bản thân chính là đại ung hoàng tộc, lúc tuổi còn trẻ cũng là một đời hảo kiệt, nhiều lần có kỳ ngộ. Hắn bản thân là Huyền Hoàng Hậu Kỳ, nhưng một loại Huyền Hoàng Hậu Kỳ cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể phong hào chiến chữ hoang dã, há có thể coi thường. Nhan Hoàng Nghị, Văn Hoàn Viễn, bảo vệ Thiếu Minh Chủ, đi trước rút lui. Chiến Vương Ung Thiên Chính, lớn tiếng quát lên, đồng thời mọi cái đại thủ đặt tại màu vàng sáng phi hành cung trên điện. Dùng sức đẩy, mượn Chiến Vương Ung Thiên Chính cố lực lượng này, phi hành cung điện gào két hướng tây bắc bên rút lui. Một gã chính khí minh Huyền Hoàng Sơ Kỳ cường giả, giẫm chân tại chỗ tiến lên, muốn công kích phi hành cung điện. Ung Thiên Chính hét lớn một tiếng, như một đạo sét đánh, chà mở năm ngón tay, Như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc, một tiếng ầm vang, hướng tên kia viền hoàng sơ kỳ địch thủ trấn áp đi. Một tiếng ầm vang nổ, tên kia viền hoàng cao thủ bị trực tiếp hấp thành một bài thiên nát. Ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật bản đầy đủ vốn. Nay chiến vương thực lực, danh bất hư truyền. Hứa Dương lần trước thấy ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật, hay là đang doanh châu đối kháng Mạc thị thời điểm. Chỉ bất quá, Mạc thị hiểu được chẳng qua là không chọn vẹn bộ phận, so với hung thiên chính thi triển ra huyền thuật, thật sự là đom đóm so với trăm sáng. Lục Du lấy làm kinh hãi. Mới vừa ngũ chỉ hóa sơn, thanh thế cực kỳ mãnh lực, hắn cũng thiếu chút thành dưới chân núi vัง hồn. Mời bạc khí cũng biết thanh thiên bút. Lục Du thét giải một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây như trên tuyệt bút, phía trên lóe ra màu vàng lợt hoa văn, lộ ra vẻ vô cùng thần bí, hơn nữa uy năng mênh mông có lượng. Lục Du có chút cố hết sức điệu giơ ca bút. Ở trên hư không phía trên, viết ra một cái khốn chữ. Kia khốn chữ dịu dàng phát sáng, lăng không bay vụt, vẫn hướng Chiến Vương Ung Thiên trình hiện tới. Hừ, đom đóm chi hỏa cũng dám cùng trang sáng tranh nhau phát sáng. Ung Thiên chính một quyền chào ra, đem cái kia khốn chữ đánh tan. Nhưng là, ở sau một khắc, Ung Thiên chính chúng quanh. Tù đột đột địa xuất hiện răng khắp nơi ánh sáng. Ánh sáng đan vào rất nhanh tạo thành sự mềm dẻo quang mang xiêu xích, đem hung thiên chính vững vàng chói chói. Ở Lục Du cũng biết Thanh Thiên Bút Bút Pháp, một tia ánh sáng phóng, cùng chói chói hung thiên chính ánh sáng chập chẽ tương liền. Hắn cái trán thấm xuất mồ hôi hột. Hiển nhiên muốn chói buộc một cái Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả, tuyệt không phải chuyện dễ. Các người mau đội bắt chầm dạ, như dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, quyết không thể để cho hắn đem về Undo. Lục Du lớn tiếng nói. Lúc này liền có hơn 10 tên chính khí minh huyền hoàng trung kỳ cường giả, gào thét bay ra, hướng tây bắc bên vào tới. Mà ở Lục Du sau lưng, mấy vị chính khí minh huyền hoàng trung kỳ cường giả Diên của mình đem một cái tay gián tại lục du sau lưng, đưa vào quần quần huyền lực, toàn lực duy trì cũng biết thanh thiên bút bảo khí cuốn tự quyết, đem chiến vương ung thiên chính trấn phong. Phi hành cung điện tốc độ, xa xa so ra kém huyền hoàng cao thủ truy kích. Tiêu màu vàng sáng phi hành cung điện, ở hơn 10 tên chính khí minh huyền hoàng cường giả vây công dưới, ầm ầm bạo liệt. Ừ, Trầm Dạ ở nơi đâu? Bẩm báo thủ lĩnh, không sợ hữu phát hiện Trầm Dạ. Thiên sách minh mọi người cũng là sửng sợ, bọn họ cũng không nghi tới, Trầm Dạ lại có thể ở này trước mắt bao người biến mất. Cái này không thể nào. Lục Du phẫn nộ quát: Ở hiện thân lúc trước, chúng ta tiểu bố trí tốt trận pháp, trong vòng ngàn rằm bên trong, tuyệt đối không thể có thể sử dụng độn phù độ thuật. Châm dạ, nhất định tiêu ẩn nút ở ngàn rằm bên trong. Hừ, Thiếu Minh chủ là tiên nhân chuyển thế, có thủ đoạn, các ngươi bực này phàm phu tục tử có thể nào đoán ra. Nhát Hoàng Nghị trợ hồn hiện câu trở về, cười ha ha. Sa sôi tinh không trong lúc, không ngừng có một đạo đạo khắc sắc qua mang, hướng Thanh Vân tông phương hướng phi phát tới, hiển nhiên là tiên sách minh cao thủ, đang hết tốc lực chạy tới trợ giúp. Lúc hiên chất, chúng ta vẫn còn làm mau lui lại sao? Một gã cường giả nói, nơi này dù sao cũng là đại ung hoàng triều phúc địa, nửa trì hoàn đi xuống, chúng ta nhất định sẽ bị vây quanh. Lục Du không cam lòng điệu thét dài một tiếng, chuyển lại ra đường về tần số. Ma Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người, ở xen lẫn trong chiến đấu, thích đáng bảo vệ tự thân, cũng không bị thương. Ngô Thiên Sách Minh tự lo không xong lúc, hai người lặng lẽ hướng Nam Vương bay đi, cùng Chính Khí Minh rút lui phương hướng, có chút nhất trí. Thấy hai người chạy trốn phương vị, Thiên Sách Minh huyền hoàng những cao thủ, cũng không có truy kích tầm tư, chỉ có thể theo đuổi hai người rời đi. Chính Khí Minh một đám cao thủ, cùng Hứa Dương hai người, cùng nhau phi hành hơn nghìn dặm. Sau đó chậm rãi chậm lại. Hai vị, cần gì đi nhanh như vậy? Thấy Hứa Dương cùng Lệ Dương không có ngừng hạ ý tứ, Lục Du hướng giọng nói, gọi lại hai người. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau, cũng dừng thân hình lại. Hai vị lần này tới, cũng là vì gây sự với Tiên Sách Minh. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ có cùng chung địch nhân. Không bằng đến chúng ta chính khí Minh chỗ ở ngồi một lát chốc lát, cũng tốt để cho Lục Mỗ một tận tình địa chủ. Lục Du nhìn Hứa Dương, có chút thành cần nói, nhất là Hứa Minh, ở Khô Vinh giới Tiên Mộ trong không gian, nếu không phải ngươi lực háng cương định, vì mọi người mở ra nước xoáy lối đi. Tất cả mọi người có chôn cất sinh ở trẩm dạ đầy tớ kia chính là thủ hạ. Loại này nhân huệ, Lục Mỗ cả đời cũng không dám quên mất. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, "Lục huynh khách khí, lúc ấy chẳng qua là thuận tay làm chi, làm không được cái gì công lao. Ta cùng Lệ sư huynh rời đi sư môn đã lâu, thậm là tưởng niệm. Lần này sẽ đi Quý Minh làm việc, ngày sau nhất định tới cửa bãi hội." Lục Du gật đầu nói, "Hứa huynh nói cũng đúng. Bất quá khi nay thế cục, ta chính khí minh cùng Thiên Sách minh cùng tiến, đệ tông nếu cũng cùng Thiên Sách minh đối địch, không bằng gia nhập ta chính khí minh." Nói như vậy, Thiên Sách minh bại vòng, liền sắp tới. Võ Dương lắc đầu cười nói, lần này ám sát chỉ là của ta cùng lệ sư huynh đích cá nhân hành động, đại biểu không được tông môn